Chương một, kim tiểu xuyên. chương một kim tiểu xuyên trong tiệm trang phục t r ư ở n g quỹ có thể hay không chước thiếu nợ một bộ trường bảo phổ thông t i ể u dáng rẻ nhất là được các loại hai ngày này kiếm được tiền lập tức liền còn kim tiểu xuyên lễ phép trong thanh âm bí mật mang theo một tia khẩn cầu trung niên trưởng quỹ một thân t h e o hoa áo lục nghiên g mắt nhìn nhìn cái này mặc quái gì ăn mặc người trẻ tuổi nhữ mày tóc ngắn màu đen thân trên là đơn bạc màu t r ắ n g áo ngắn vì tiết kiệm bài vóc ống tay áo chỉ có một nửa dài còn chưa tới khuỵ tay áo ngắn trước ngực vẽ lấy một chiếc thuyền m ư ờ n nếu như thân trên dạng này còn có, thể tiếp nhận, có, thể phía dưới là có ý tứ gì một khối nhỏ vải màu xám vây quanh bên hông bên dưới cái kia một đoạn đầu gối hướng xuống lộ ra hai cái chân nhỏ khoan hay nói chân vẫn rất trắng so nhà mình bà nương còn trắng ngay cả mặc trường b à o cũng mua không nổi loại người này là toàn bộ hoa dương thành nghèo nhất ép một đám sẽ đến trả tiền không có khả năng căn bản không có khả năng trưởng quỹ sầm mặt lại nói bản điếm quý củ tổng thể không thiếu nợ kim tiểu xuyên còn muốn tranh thủ trưởng quỹ hai ngày nhiều nhất hai ngày ta bảo đảm trả tiền ha ha người trẻ tuổi ta thế nhưng là cái này hoa dương thành triệu dương tông đệ tử ký danh khai mạch cảnh hai trùng tu sĩ ngươi muốn cố tình gây sự sao trưởng q u ý l a n kim tiểu xuyên bất đắc dĩ yên lặng rời khỏi tiệm trang phục tụ hợp vào người trên đường phố chạy bên trong bốn chỗ l ê n nhìn tiếp tục tìm kiếm lấy kế tiếp có thể sẽ thiếu nợ quần áo hoặc thức ăn cửa hàng người chung quanh nhìn thấy hắn quái dị trang phục nhao nhao cách hắn sơ viên chút có vài người khác một bên chỉ t r ỏ trong miệng còn đủ cục thì t h ầ m kim tiểu xuyên trong lòng thầm mắng lương hy thất cuối cùng là địa phương nào xuyên qua là khẳng định xuyên qua không cần hoài nghi nhìn xem cái này đi đầy đường trường báo á o dài liền biết có vẻ như hay là một cái tu luyện thế giới tiệm trang phục trưởng quỹ tự xưng là khai mạch cảnh hai nặng vừa rồi cái kêu b á n bánh bao chính là khai mạch cảnh một nặng chọn đòn gánh bán món ăn cũng là khai mạch cảnh một nặng chuyên môn không phải nói tu luyện rất khó à vì sao nơi này động một chút thì là người tu luyện còn có một cái vấn đề mấu chốt chính mình là thế nào xuyên qua kim tiểu xuyên không ngừng trong đầu hồi ức hôm nay là thi đại học ngày đầu tiên ta giữa t r ư a đi thi trận phía tây bản lòng công viên nghỉ ngơi g i ả i sầu sau đó tại trong rừng cây đụng phải một đôi ra khơi đường bọn hắn chính biểu diễn tình yêu phim hành động lại sau đó ta liền nhìn nhiều một hồi dù sao sớm muộn cũng muốn học tập phương diện này tiên tiến kinh nghiệm đi. một lần nhìn sao có thể học được ta dùng di động ghi chép một chút không có tâm bệnh đi về sau có thể ôn tập kết quả không cẩn thận làm ra không nhỏ thanh âm tráng hán kia đen xanh như mặt mang theo quần đùi liền dễ tới lại về sau tiểu ra ta không có lưu ý đụng vào trên một cây đại thụ đến tột cùng là cái gì cây nhớ không rõ đâm vào trên cây một khắc này bể đầu c h ả y máu c h ẳ n g cảnh cũng không có xuất hiện có thể chính mình trực tiếp liền xuất hiện tại cái này cái gì hoa dương thành một cái phố nhỏ cái gì điện thoại tiền mặt đồng hồ hết thảy không thấy chỉ còn lại có cổ tròn áo cùng quần đùi đã đến nơi này vậy thì yên ổn mà ở thôi cũng nên dung nhập mới xã hội không thể để cho người xem như dị loại có thể đi hai con đường đều không có một nhà cửa hàng nguyện ý thiếu nợ cho hắn quần áo cùng đồ ăn lúc này kim tiểu xuyên đã đói mắt nổi đ o g đóm tục ngữ nói có khó khăn tìm cái mũ thúc thúc đúng à, ta hẳn là đi tìm bọn họ hỗ trợ dù cho thế giới này không có cái mũ thúc thúc quan phủ nha môn dù sao cũng nên có a hắn kém chút cho một bàn tay vừa rồi làm sao không nhớ ra được tìm tới nha môn liền dễ làm ta sẽ đọc thơ công tử sẽ còn chế mối làm đường nói không chừng liền có thể lăn lộn cái một con nữa trước sau đó nhất phi chủ tiên tam thê tứ tiếp trái ôm phải ấp cái này mẹ nó nhân sinh liền thắng nha s o tham gia thi đại học lên đại học hoa phụ mẫu một năm lớn tiền lãng phí nữa mấy năm thanh xuân đi ra còn tìm không thấy làm việc mạnh hơn nhiều lắm nghĩ đến là làm kim tiểu xuyên bên đường hỏi thăm ba bốn người đằng sau rốt cục biết rõ nha môn chỗ hoa dương thành diện tích rất lớn khu phố tung hoành m ư ờ i mấy đầu mỗi một con đường hai bên đều là chen trúc cửa hàng lại đi hơn nửa giờ kim tiểu xuyên rốt cục nhìn thấy một mảnh hùng tráng khu kiến trúc nha môn cửa lớn phi diêm đấu củng thiếp vàng thảm ngọc chung q u n h màu xanh đen tường đá cao có một trượng còn chưa tới trước mặt liền cho người ta một loại áp bách máy liệt nha môn cửa chính không ngừng có người ra ra và hơn phân nửa đều là người mặc cầm y người cửa ra vào hai bên đều có hai tên thị vệ giả dạng người chính rảnh đến không có việc gì đem bả vai dựa vào trên tường nói chuyện t i ế m kim tiểu xuyên tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm lưỡng mực đi qua trong đầu do dự là trước tiên nói ngươi tốt hay là trước gọi một tiếng đại ca cách còn có bảy tám bước một người thị vệ sớm để hắn kết thúc xoắn suýt dừng lại kim tiểu xuyên nghe lời dừng lại làm cái gì các vị đại ca là như vậy ta mới từ nơi khác đi vào hoa dương thành muốn tìm một chút chúng ta nha môn tương quan người phụ trách không đợi hắn tiếp tục nói thị vệ lại nói nơi khác trong nha môn có người quen sao kim tiểu xuyên lắc đầu hai m ư i lượng bạch ngân nhập môn phí thị vệ mở ra tay kim tiểu xuyên lắc đầu các vị đại ca ta không mang tiền đúng à có tiền hắn hướng cái này đến làm gì tới đây chính là vì làm tiền đã không có người quen lại không tiền còn muốn tiến nha môn lan nương hy thất trực tiếp như vậy a kim tiểu xuyên còn muốn tiếp tục mấy vị con sai ta sẽ làm thơ ta sẽ phát h o ạ để cho ta nhìn thấy quản sự đại nhân ta sẽ rất nhiều một tên thị vệ khác không kiên nhẫn biết cái gì không có tiền cũng vô dụng cút nhanh lên cũng chính là nhìn ngươi là p h à m nhân nếu không chúng ta mấy cái đã sớm độc thủ tốt xấu lao tử mấy người cũng là khai mạch cành hai nặng kim tiểu xuyên triệt để không còn cách nào khác khai mạch cảnh khai mạch cảnh không nổi à chờ lao t ử ngày nào bảng hệ thống đúng chỗ trực tiếp cho các ngươi dây thành trò, một trận gió cho thổi đi bất quá nghe nói hệ thống này bảng giống như không chừng có người xuyên qua cùng ngày liền có thể thu đến có thể so với gió đông hỏa tiễn có người muốn chờ m ộ ư ơ i tám năm còn có người đợi đến chết già cũng không gặp được chỉ mong ta vận khí sẽ không quá kém nếu nha môn con đường này đi không thông chỉ có thể còn muốn những biện pháp khác dù sao không có khả năng tại xuyên qua cùng ngày liền chết đói vậy cũng quá mất mặt quay đầu trở lại kim tiểu xuyên đổi một con đường đi thời gian không phụ người hữu tâm tại một cái cửa hàng bánh nướng ngay tại bánh nướng khai mạch cảnh một nặng trong tiệm tiểu nhị lòng từ bi tâm đưa cho hắn hai cái bánh nướng kim tiểu xuyên lần thứ nhất cảm thấy thế giới này ấm áp hắn thật sâu nhớ kỹ gian cửa hàng này vị trí trong lòng hạ một quyết tâm về sau lại bói bụng còn muốn tới này một nhà vừa đi vừa ăn rốt cục khôi phục một chút thể lực đến lúc cuối cùng một ngụm bánh nướng vào trong bụng kim tiểu xuyên đi tới một chỗ quảng trường quảng trường diện tích tương đương với một cái sân bóng đá giờ phút này chính bày biện một chút quầy hàng mỗi cái trước gian hàng đều dựng thẳng một cây màu sắc rực rỡ đại kỳ thông ậ m Kim chí vi vũ. Tiểu u x y n môn h n trên chiêu lớn mặt sinh dựa theo bình thường cố sự phát triển tuyến cơ hội của ta có phải hay không tới mỗi một cái cố sự nhân vật chính đều là dạng này thông môn chiêu sinh khảo thí tư chất sau đó bằng vào tư chất mỹ tiên trực tiếp bị tông chủ coi trọng tiểu sư m ộ i các loại vớt mỹ nhãn bốn ta kim tiểu xuyên chính là nhân vật chính a vừa rồi mấy giờ kinh lịch cực khổ căn bản là không tính là cái gì đều là vì giờ phút này quật khởi chuẩn bị nghĩ đến đây kim tiểu xuyên l ư ỡ n ngực chấn tác tinh thần hướng những quầy hàng kia đi đến đến chỗ gần mới nhìn đến mỗi cái trước gian hàng đều treo chống một tấm b ả n g nhỏ bất quá các người viết đây là cái quái gì triều dương tông t r ư ớ c gian hàng lệnh bài viết t r i ê u thu đệ tử giao nạp hai trăm lượng bạch ngân lập tức trở thành đệ tử ký danh giao nạp năm trăm hai hoặc là năm mai linh thạch lập tức trở thành đệ tử ngoại môn. c thứ gì kim tiểu xuyên im lặng thông môn chiêu sinh hẳn là dạng ngày sao nhớ tới lúc đó nhìn thấy tiệm trang phục trực quỹ nói lên chính mình là triều dương tông ký danh đệ tử vẫn rất như bức bộ dáng hiện tại xem ra người mẹ hắn không phải liền là hoa hai trăm lượng mà thôi tiếp tục nhìn xuống vây quanh người nhiều nhất lôi vân tông trên bảng hiệu viết lôi vân tông chiêu sinh đệ tử ký danh chương hai sở nhị thập tứ chương hai sở nhị thập tứ kim tiểu xuyên không chỉ có ngọc quyển mà lại kỳ quái vì sao những tông môn khác thu phí không kém bao nhiêu lôi vân tông lại cao hơn ra rất nhiều không đợi hắn hỏi liền nghe bên cạnh hai cái thanh niên đối thoại phượng khánh phủ tông môn đãi ngộ chính là tốt hàng năm còn có một lần đi tông môn học tập cơ hội không giống chúng ta hoa dương thành môn phái nhỏ sẽ chỉ lấy tiền cho một bản phá công pháp liền xong việc một người k h á c phản bác tuy nói lôi vân tông có thể hàng năm đi một lần tông môn nghiên học thế nhưng cần mặt khác thu lệ phí trước đó người kia nói người ta lôi vân tông lớn như vậy tông môn môn hạ cao thủ đông đảo có thành cựu đếm không hết thu phí cũng là hợp lý à lại nhìn hoa dương thành những tông môn này họ c đ ư ợ chết c cũng không gặp mấy người có thể tu thành khai mạch cảnh ba nặng ha ha khai mạch ba nặng ngươi suy nghĩ nhiều ngươi tài nghệ này có thể tới khai mạch hai nặng liền cảm ơn trời đất đi ai ai nói không phải đâu nếu như ta có thể trở thành lôi vân tông đệ tử ngoại môn chí ít cũng có thể tu luyện tới ba nặng vận khí tốt nói không chừng có thể tăng lên tới bốn nặng năm nặng lời tuy như vậy có thể năm nghìn lượng bạc ngươi có thể lấy ra a đừng nói năm nghìn hai ta hiện tại ngay cả một nghìn hai cũng không bỏ ra nổi đến hai thanh niên thở dài rời đi không có c a m lòng kim tiểu xuyên p h ả n g phất có một tiêu minh ngộ hắn lại đi dạo đến những gian hàng khác bên trên tình huống đại thể giống nhau thông qua chung quanh những cái kia vây xem thanh niên nói chuyện với nhau hắn cũng dần dần hiểu rõ đến cái này hoa dương thành hàng năm đều có nửa tháng là các tông môn chiêu thu đệ tử thời gian hôm nay chính là chiêu thu đệ tử t h tám trời chỉ là chiêu này thu đệ tử phương thức cùng mình đoán nghĩ không giống chứ nhìn qua nhiều như vậy tiểu thuyết tiến b à o tông môn không phải hẳn là trước tiến hành thiên p h ủ kiểm tra đo lường a sau đó phân ra đệ tử tạp dịch đệ tử ngoại môn đệ tử nội môn dưới mắt đây là tình huống như thế nào chỉ cần có bạc ngươi lập tức liền có thể trở thành tông môn đệ tử đương nhiên có vẻ như chỉ có thể lựa chọn trở thành đệ tử ký danh hoặc là đệ tử ngoại môn đến tột cùng là ký danh hay là ngoại môn cùng mẹ nó tư chất không có một mao tiền quan hệ hoàn toàn quyết định bởi ngươi có thể lấy ra bạc trọng lượng hắn thậm chí tận mắt thấy một tên thiếu niên hỏi tông chức gian hàng giao năm trăm tám mươi tám lượng bạc sau một tên tông môn người quản sự trực tiếp hiện trường đắp lên đại ấn phát cho thiếu niên một bản giấy chứng nhận phía trên mấy cái chữ vàng chiếu lấp lánh hỏi tông ngoại môn đệ tử chứng sau đó quản sự lại phát cho thiếu niên một cái ba lô cùng hai quyển công phát sách sau đó thiếu niên liền hứng thú bừng bừng đi kim tiểu xuyên rất là kinh ngạc đệ tử này cùng tông môn quan hệ trong đó cũng quá đơn giản đi thế giới tu chân như vậy tùy ý sao liền hôm nay loại này chiêu thu đệ tử phương thức xem ra chính mình là không có cơ hội nguyên nhân rất đơn giản a không có bà ca nhưng vì sao tất cả tông môn đều không khai thu đệ tử nội môn đâu chính suy nghĩ liền nghe hỏi tông chức gian hàng một người đại mập mạp nói chuyện thanh â m văn g r ộ i kinh động đến chung quanh một vòng người không được ta là muốn tiến vào nội môn các ngươi nói số tiền đi người quản sự nói s ở thiếu ra ngài cũng đừng khó xử chúng ta trong lúc này cửa cũng không phải nói tiến liền có thể tiến hoặc là ngươi bị liên lụy đi lôi vân tông bên kia hỏi một chút hừ ta mới từ lôi vân tông bên kia đến bọn hắn không quan tâm ta bạn t ử nói đến rất có lý dáng vẻ đúng à, ngươi không lấy tiền người khác không cần ngươi chúng ta cũng không cần a ngươi yên tâm ta chỉ định đưa tiền phía sau liền bổ sung ha ha sợ thiếu ra hiện tại trong thành ai không rõ ràng ngươi không có tiền lại nói đệ tử nội môn này không riêng gì bạc vấn đề mặt khác còn cần cực cao thiên phú tu luyện ban tử không phục h ư lệnh nói làm sao ngươi biết bản thiếu gia không có thiên phú tu luyện sợ thiếu gia ngươi hàng năm đo một lần đã liên tục năm năm cái này có hay không thiên phú còn phải nói gì nữa sao hoa dương thành không lớn nhà nào thiếu niên có tư chất tu luyện chẳng lẽ chúng ta không rõ ràng không đợi chiêu sinh l i ề n đều bị các nhà tông môn dự định ban tử hòa hoãn một chút tính toán không vào nội môn nếu như ta gia nhập các ngươi ngoại môn lời nói có thể cùng các ngươi đi tông môn tu luyện đi quản sự mặt trong nháy mắt liền khó coi sợ thiếu ra ngươi đừng làm khó ta người nào không biết ngươi bị sở lão ra đuổi ra khỏi nhà ngươi ở đâu là muốn tu luyện sợ là chỉ muốn tìm miễn phí nơi ăn trốn ở đi ban từ bị nói đến mặt có chút p h í ế m hỏng nhưng vẫn như cũ mạnh miệng thôi thôi các ngươi tông môn này ta kỳ thật cũng chứng mắt nói xong lắc lắc người đi kim tiểu xuyên nhìn mập mạp kia khuôn mặt bất quá mười bảy mười tám tuổi d á n g vẻ thân cao cũng chỉ có một m bảy tả hữu nhưng là cái này một thân chí ít hai trăm bốn mươi tám cân thịt mỡ rất là do người đi trên đường run run dày, dày sắc thực khó coi chút bất quá hắn hiện tại cũng minh bạch nguyên lai、like、mấy cái này tông môn không phải không khai thu đệ tử nội môn mà là đối với hoa dương thành hiệu rất rõ con nhà ai có thiên phú tu luyện mỗi cái tông môn đều lòng dạ biết rõ cho nên cũng sẽ không đợi đến lúc này triều sinh trên quảng trường những tông môn này quay hàng cái gọi là tuyển nhận đệ tử ký danh cùng đệ tử ngoại môn nói trắng ra là đều là tới cắt giao hẹn g h ĩ đến cái này kim tiểu xuyên cũng mất hứng thú tiến vào ngoại môn liền giống với là hoa khoản tiền lớn mua một bộ từ khảo giáo tài mặt khác cho ngươi một bản thẻ học sinh nếu như vận khí tốt cả một đời có thể tu luyện tới khai mạch cảnh hay nặng vận khí không tốt nói không chừng ngay cả một nặng đều không đạt được khó trách đầy đường người tu hành nghĩ đến là vì mua một cái thân phận gặp được sự t ì n h thời điểm diêu nhân thuận tiện t ỷ như song phương phát sinh xung đột một cái nói ta là hỏi đạo tông đệ t ừ ngoại môn một phương khác xứng sở nói nguyên lai chúng ta hay là sư huynh đệ cái này còn xung đột cái sâu tất cả mọi người là người một nhà dù cho không phải người một nhà cũng không có quan hệ nói không chừng đối phương ca ca tỉ tỉ đệ đệ mội mội bên trong một cái cũng là hỏi tông đ ệ này đương nhiên không bài trừ có ít người giấu trong lòng tu tiên m ộ n tưởng thực tình muốn tu luyện vạn nhất có một ngày đột nhiên đốn ộ nhất phi chủng tiên phá toái hư không đâu kim tiểu xuyên nhìn thấy vừa rồi mập m ạ p kia chậm rãi đi đến quảng trường bên cạnh một cái trong đình toàn thân dựa vào trên cây cột cây cột rõ ràng có chút lắc lư lúc đầu trong đình bảy tám người quá sợ hãi vội vàng trốn tránh rời đi nghe vừa rồi đối thoại mập m ạ p này họ sợ hay là một cái gì thiếu ra bây giờ bị đuổi ra khỏi nhà muốn hết ăn lại uống có chút ý tứ ta nếu có thể giao hảo với hắn chờ hắn một lần nữa sau khi về nhà nói không chừng ăn ở sự t ì n h liền có thể giải quyết một cái thiếu ra cũng không thể một mực tại lang thang bên ngoài đi kim tiểu xuyên tập trung tinh thần nghĩ đến chính mình sau này ăn ở vấn đề cho nên nhất định phải nghĩ cái biện pháp trước mắt bản chính là mấu chốt so cái k i a cửa hàng bánh n ư ơ n g đáng tin cậy hắn cố ý giả bộ như hướng hở giả bước đi vào đỉnh đầu tiên là nhìn một chút đỉnh coi như dáng chắc yên lòng liền tùy ý ngồi tại b à n tử đối diện b à n tử đảo mắt to ra quét mắt nhìn hắn một cái lúc đầu không muốn nói nhưng nhìn lấy một thân quái dị giả dạng kim tiểu xuyên đột nhiên tới điểm mà hứng thú đem thân thể t h ẳ n g thẳng hỏi hắn xin kim tiểu xuyên mắt t r ợ t trắng ngươi nhìn anh em khí chất này giống tên ăn mày a bạn từ gặp kim tiểu xuyên mặc dù áo rách quần manh nhưng lại rất sạch sẽ hoàn toàn chính xác cũng không giống ăn xin ngươi là đến tông chỉ là đối với mấy cái này tông môn không hiểu rõ mập mặt nói không hiểu rõ người từ bên ngoài đến kim tiểu xuyên gật đầu b à n tử hứng thú dần dần dâng lên khó trách ta cho ngươi biết ta mấy cái này tông môn không có gì t ư ơ i mới cũng chính là cái k i u lôi vân tông coi như chịu đựng ngươi nếu là có tiền không ngại suy tính một chút nếu như tiền đà ta có thể cùng đi với ngươi kim tiểu xuyên mở ra hai tay nói tiền của ta trên đường bị trộm hiện tại không có tiền thì ra là thế ta hiện tại cũng không có tiền hai ta một dạng kẻ nghèo hèn ngươi gọi cái gì kim tiểu xuyên ta gọi sở nhị thập tứ thật kỳ quái danh tự s ở nhị thập tứ tiếp tục nói ta là bị cha ta đuổi ra ngoài nếu không trên thân còn có thể có chút năng lượng kim tiểu xuyên ra vẻ nghĩ hoặc vì sao đổi u ngươi đi ra ai s ở nhị thập tứ đầu tiên là thở dài một tiếng nói tiếp không có gì đại sự cũng không biết cha ta lần này nghe cái nào di nương lời nói đối với ta lại không đông tha không để cho ta về nhà kim tiểu xuyên bắt quái chi tâm đứng lên truy vấn ngươi có mấy cái di nương s ở nhị thập tứ nói mấy cái chỗ nào mới có ít như vậy nói cho ngươi cũng không quan trọng đông thành nổi danh nhất nhà kia thúy hồng lâu biết đi đúng rồi ngươi là từ bên ngoài đến cũng không biết ta nói cho ngươi thúy hồng lâu chính là ta cha mở thúy hồng lâu giống như một cái thanh lâu danh tự s ở nhị thập tứ không cần hỏi liền nói t i ế p đi không sai đông thành lớn nhất thanh lâu chính là nhà của ta ánh sáng cô nương xinh đẹp liền có hơn hai trăm đô kim tiểu xuyên hỏi mở thanh lâu hẳn là rất kiếm tiền đi s ở nhị thập tứ nói vẫn được bạc là có không ít nhưng ta cha gọi s ở tam đa n h à nhìn thấy kim tiểu xuyên một mặt một bức giải thích nói chính là bạc nhiều lao bà nhiều nhi tử nhiều biết ta vì sao gọi s ở nhị thập tứ đi ta là hắn thứ hai mươi b ố con trai ta phía dưới còn có hai mươi lăm cái đệ, đệ. kim tiểu xuyên cảm thấy ngạc nhiên cha ngươi sẽ không chỉ có nhi tử đi đương nhiên ta còn có hơn ba mươi tỷ tỷ m u ộ i m u ộ i cũng không biết mấy ngày nay có hay không mới huynh đệ tỷ m u ộ i sinh ra tới đâu người suy nghĩ một chút cha ta tiền lại nhiều có thể nhiều người như vậy phân một người cũng không có nhiều à lúc nói lời này sở nhị thập tứ lại có chút thương cảm không biết là bởi vì huynh đệ quá đa phần không đến tiền hay là bởi vì hiện tại không nhà để về giờ phút này kim tiểu xuyên đối với bản tử cha hắn s ở tam đa nổi lòng tôn k í n h đây mới là nhân sinh bên thắng nha trong ký ức của hắn chỉ có hai người có thể cùng sánh vai một cái là trung sơn vương lưu thắng chính là lưu bị cha cha cha cha hướng lên đẩy mười bảy mười tám thay mặt lưu thắng nghe nói thân nhi t ử liền có hơn một trăm cái từng đời từng đời này sinh sôi xuống tới đ ờ i đ ờ i con cháu không có tận cùng vậy đến mức về sau bán giày có lưu bị tự xưng lưu hoàng thúc thời điểm vậy mà không ai có thể phản bác bởi vì lưu thắng hậu đại nhiều lắm ai cũng không phân rõ thật giả một cái khác là nơi nào đó một q u a n viên tự mình khai phát một cái cư xá trong khu cư xá đóng hơn một trăm phòng nhỏ mỗi sáu phòng con bên trong nuôi một cái tình nhân cư xá liền thành hắn hậu cung không nhớ được nhiều nữ nhân như vậy danh tự làm sao bây giờ hắn liền cho mỗi người làm một cái số hiệu. Cái cái gì 0086, cái gì 9527, thật tốt, thật tốt. Chương thật thật Muốn tiến vào nội môn sợ i nhị í phí ăn ăn Chương 3 muốn tiến vào nội môn sao, miễn n ở ở Sở loại loại vào sao, kia. kia. h thập tứ thất vọng mất mát ngựa mặt nhìn lên bầu trời kim tiểu xuyên nhưng trong lòng đang tính toán hơn hai trăm cái gái lầu xanh n u ô i sở ra nhiều người như vậy mỗi ngày làm việc sợ là muốn mệt đến tăng ca tính toán mảnh số sách mập mạp ở nhà địa vị cũng liền như thế lại nhiều tiền bình quân xuống tới cũng liền không có gì cái này phiếu cơm sợ là không quá ổn thỏa chứ hiểu rõ hơn một chút vậy lần này vì sao bị cha ngươi cho đổi ra nhà s ở nhị thập tứ buồn bã nói kim tiểu xuyên mỗi người đều hẳn là có một cái mơ ước đi kim tiểu xuyên gật đầu hắn cũng từng có m ộ n g tưởng m ộ n g tưởng thi đậu một chỗ đại học danh tiếng tìm một phần công việc tốt kiếm lời thật nhiều thật là nhiều tiền đóng căn phòng lớn h i ế u kính cha mẹ cũng không biết cha mẹ tại chính mình sau khi mất tích sẽ như thế nào sát xuất lớn sẽ không thuận cái kia trong công viên đại thụ tìm tới chính mình s ở nhị thập tứ nói giấc mộng của ta chính là muốn vượt qua ta cha mở một gian càng lớn thanh lâu cưới càng nhiều lao bà sinh càng nhiều hải tử kiếm lời nhiều bà hơn cái này không qua phật đi kim tiểu xuyên ngạc nhiên mập mạp này mộng tưởng như vậy kỳ quái liền cái này mới chỉ phân đơn giản quá phận tôi ta hắn trong lúc nhất thời vậy mà không phản b ắ t được s ở nhị thập tứ tiếp tục nói vì thực hiện giấc mộng này ta cũng nên học tập mặt khác thanh lâu kinh nghiệm cho nên liền lặng lẽ cầm s ở tàm đa ngân lượng đi nam thành lớn nhất hoa lâu kim tiểu xuyên mở to hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tên mập mạp chết bầm này cao nhân nha khó trách chúng ta có thể gặp nhau lao tử là bởi vì nhìn nhiều một chút phim hành động mới xuyên qua thế nhưng là ngươi mẹ nó trực tiếp liền thực tiễn nha sợ nhị thập tứ lại nói ta tại nam thành thanh lâu ở hai tháng bạn đã xài hết rồi ai kim tiểu xuyên Ta cho n g ư ơ i biết, khả ỳ t ậ t nơi đó cũng chính là hoàn đó c là n bàn nương dung mạo cùng kỹ nghệ, vẫn h chút, tốt một mạo cô về kỹ lĩnh à c h cái truy ta nếu là cha ngươi căn bản không tồn tại đuổi ra khỏi nhà trực tiếp đào hố trôn sống tốt nhất trước mắt cái này phiếu cơm rõ ràng không đáng tin cậy kim tiểu xuyên liền suy nghĩ phải nhanh rời đi tối thiểu nhất cũng muốn t r ư ớ c tìm ban đêm chỗ ngủ cho dù là vòm cầu đâu chính suy tư muốn làm sao cùng thương thế kia cảm giác mập m ạ p cáo tử bên ngoài đình đột nhiên chuyển đến một thanh em người trẻ tuổi các ngươi có thể nghĩ muốn bái nhập tông môn tu hành kim tiểu xuyên n g n g đầu bên ngoài đình đứng đấy một cái mặt tròn nam tử ước chừng ngoài ba mươi một bộ áo xanh người này hình thể lúc đầu cũng có chút béo có thể cùng trước mắt sở nhị thập tứ so sánh thì tiểu vu gặp đại vu đặt chung một chỗ đến xem lại còn có vẻ hơi thon thả đương nhiên dù vậy cũng so kim tiểu xuyên béo một vòng lớn. nghe hắn hỏi như thế kim tiểu xuyên vô ý thức lắc đầu nói không học không học không có tiền sở nhị thập tứ cũng đáp lời nói chính là không học một đám lừa đảo hoa mấy trăm lượng bạc mua một bản nát đường cái công pháp cái dám dùng không có có tiền ta còn không bằng mua mấy k h o ả đ ăn g d ư ợ c nói không chừng cũng liền khai mạch một nặng nam tử mặc áo xanh tia tràn đầy chân thành khẽ lắc đầu thở dài ta nhìn hai người các ngươi căn cốt tuyệt hảo có thể xương kỳ tài không tu luyện đơn giản thật là đáng tiếc lời nói này đến kim tiểu xuyên trong lòng hơi động ta đã nói rồi người xuyên việt làm sao có thể không phải tu luyện kỳ tài đâu một bên sở nhị thập tứ khinh thường nói ha ha tiểu ra ta đều khảo thí năm năm ngươi vẫn là thứ nhất nói ta căn cốt tốt nếu là có tiền nhất định sẽ thưởng ngươi mấy lượng bạc đáng tiếc ngươi tới được không khéo ta hiện tại mười lượng bạc đều không bỏ ra nổi đến kim tiểu xuyên hơi nghi hoặc một chút nói tiền bối chẳng lẽ không cần dụng cụ khảo thí liền có thể nhìn ra thiên phú của chúng ta có hy vọng nam tử trong lòng suy nghĩ sau mặt mũi tràn đầy gió xuân đi vào đỉnh tìm sạch sẽ chỗ ngồi xuống ha ha chân chính thiên tài tu luyện những dụng cụ kia lại thế nào đo đi ra đâu ta lớn canh vương triều không toàn bộ huyền thiên đại lục Các người kia có chút đáp ý đúng thôi căn bản cũng không có nhất là hoa dương thành những ngày bất nhập lưu rác rưởi tông môn bọn hắn khảo thí càng là không đáng giá nhắc tới kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ nhìn nhau đối phương lúc nói lời này nhất là nói hoa dương thành tông môn rác rưởi thời điểm mặc dù thành âm rất nhỏ nhưng rất có lực lượng bộ dáng kim tiểu xuyên mở miệng tiền bối nói như vậy ngài không phải hoa dương thành Nam tử áo xanh nói tự nhiên không phải, hoa dương thành loại địa phương nhỏ này, luyện đến. hoa địa ra tử tự thể tu áo cái loại phải, có giam sợ ở nhị sáng lên, ngươi thập tứ mắt sáng lên, vậy rực là ư nhị g k á áo n tông môn. Ngươi xanh mỉm cười, nhẹ nhàng n h phủ thâm. h một mặt mỉm cười, cao lắp đầu, Sở nhị thập tứ ngươi dù thế nào cũng sẽ không phải thương châu hoặc là đô thành a hoa dương thành là phượng khánh phủ vệ thành mà phượng khánh phủ thuộc về t h ư ơ n g châu châu thành thương châu lệ thuộc vào lớn canh vương triều hoàng đế vị trí được xưng là đô thành khụ khụ đạo nhân ho khan hai tiếng tông môn trụ sở đối với tu luyện mà nói không có ý nghĩa quá lớn châu thành đại tông môn cũng có bất nhập lưu đệ tử mà nhỏ bé như là hoa dương thành chỗ như vậy nói không chừng cũng có thể sinh ra anh tài tỉ như hai vị kim tiểu xuyên s ở nhị thập tứ nghe ngay cả phía sau lưng đều đứng thẳng lên chút s ở nhị thập tứ nói ta đã nói rồi tiểu ra làm sao có thể không phải thiên tài tu luyện trước đó những rác rưởi kia tông môn nhất định là t í n h sai bất quá theo đạo nhân lời nói càng ngày càng nhiều kim tiểu xuyên lo nghĩ ngược lại càng ngày càng nhiều vì sao canh đồng áo nam tử có chút giống như là cái lừa gạt đâu đi qua ta sinh hoạt địa phương thế nhưng là lừa đảo hình hành chuyên môn lừa gạt hải tử chuyên môn lừa gạt lao nhân chuyên môn lừa gạt học sinh chuyên nghiệp cùng kỹ thuật gọi là một cái thuần t h ủ hoa dạng gì đều lấy ra không đợi hắn mở miệng phản bác bên cạnh sở nhị thập tứ lại nói tiền bối chúng ta tiến vào tông môn cần gì điều kiện sớm nói xong chúng ta nhưng không có tiền mua mấy tên đệ tử cùng đệ tử ngoại môn căn cứ chính xác sách, sách người áo xanh trên lông mày dương đệ tử ký danh đệ tử ngoại môn không tư chất của các ngươi có thể trực tiếp trở thành đệ tử nội môn kim tiểu xuyên s ừ n g sốt thế mà trực tiếp trở thành đệ tử nội môn đến cùng có phải hay không lừa đảo một lát hắn không phân biệt được cái kia tiền bối đệ tử nội môn muốn giao tiền không kim tiểu xuyên nghĩ đến tất cả lừa đảo mục đích cuối cùng nhất đều là lừa gạt tiền có thể chính mình bây giờ không có gì cả cũng không sợ người áo xanh cười nói ha ha dùng tiền tu luyện đều là gạt người chúng ta đệ tử nội môn không cần giao nạp một lượng bạc đồng thời tông môn hay là miễn phí bao ăn bao ở loại kia sana kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ lần nữa đối mặt đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy khát vọng hòa diễm mặc dù khát vọng nhưng kim tiểu xuyên trong lòng còn có một tiên nghi vấn chuyện tốt như vậy thế mà lại xảy ra ở trên người ta cẩn thận chú đáo tướng tùy tâm sinh người áo xanh này nhìn không giống lắm đại gian đại ác người miễn phí ăn ở tiến vào nội môn hai cái điều kiện này đối với mình tới nói quá có sức hấp dẫn coi như mình b ạ n nhất không phải tu luyện vật liệu có thể miễn phí ăn ở một đoạn thời gian cũng là kiếm lời à, tối thiểu nhất có thể giải quyết khốn cảnh trước mắt s ở nhị thập tứ hưng ơ phấn trình độ càng siêu kim tiểu xuyên lập tức liền từ trên ghế đứng dậy tiền bối mời nói ra chúng ta tông môn danh tự đến ta phải kinh sợ đám kia c ầ u thí tông môn quản sự một mặt người áo xanh tiếp tục cao thâm có thể thanh âm lại giảm thấp xuống điện thấp điện thấp tông môn danh tự hư danh m ạ thôi tựa như bên cạnh hỏi tông danh tự hoàn toàn chính xác văng r ồ i nhưng bọn hắn tông chủ bất quá khải linh cảnh hai nặng miễn cưỡng so khai m ạ n h cảnh rất nhiều cái này có thể hỏi thăm cái giám đạo hắn nói tới nói lui tốt như bức bộ dáng liên tục truy vân phía dưới người áo xanh nói nhất định sẽ cho hai người kinh ngạc vui mừng vô cùng cái này khiến hai người không cách nào tiếp tục hỏi tiếp đồng thời còn miên man bất định vạn nhất người ta trở mặt từ bỏ hai người hiện tại ngay cả nơi ăn trốn ở đều không có vậy thì chờ lấy kinh hì tốt nhập môn sự tình rất nhanh đạt thành nhất trí kim tiểu xuyên vốn là lẻ loi một mình không ràng buộc sở nhị thập tứ cũng biểu thị không về nhà chờ mình lần nữa trở về nhất định phải sáng mủ sở tam đa mắt chó người áo xanh tự nhiên hết sức vui vẻ mang theo hai người đi dạo một con đường mua mấy chục đàn rượu trắng còn có mấy đại bao nấu cơm món ăn vật liệu chỉ gặp đạo nhân trả tiền đằng sau trên tay chiếc nhận bắn ra những cái t i a rượu những tài liệu kia liền toàn bộ biến mất không thấy gì nữa kim tiểu xuyên lập tức con người hơi co lại nguyên lai、like、đây chính là trong truyền thuyết nhận chữ vật trong lòng lập tức tràn đầy đối với tu hành khát vọng ngoài thành xanh ú n g tươi tốt quan đạo hai bên các loại hình thù kỳ quái đại thụ lâm lập đi một chút xa đi vào một cái yên lặng chỗ nam tử á o xanh p h ấ t tay một thanh trường kiếm màu xanh làm trống rông xuất hiện trong nháy mắt trở nên rộng thùng thỉnh đủ để dung nạp ba người đứng thẳng hắn một tay bắt lấy kim tiểu xuyên một tay n ắ m chặt sở nhị thập tứ lên quắc khẽ một tiếng trường kiếm lập tức bay lên không c h ơ n g bốn đã nói x o n g kinh hì đâu c h ơ n g bốn đã nói x o n g kinh hì đâu gió bên thai tại gào thét dưới chân dây núi dòng sông nhao nhao hướng về sau t ố i lui kim tiểu xuyên suy đoán cái này lúc phi hành nhanh đều tại bảy tám mươi cây số tả hữu chỉ là trước người không có bất kỳ cái gì che chắn rất khó để hắn mở to mắt sở nhị thập tứ đã sơ dọa đến nhắm m trái lại thanh y vỉa nhân một mặt nhẹ nhàng như thường không có chút nào ảnh hưởng tựa như trước mặt có một tầng năng lượng hộ t r á o kim tiểu xuyên hai tay gắt gao ôm lấy thanh y vỉa nhân cánh tay sợ hắn không để ý đem chính mình cho nem xuống vậy liền biến thành triệt triệt để để xuyên qua chuyến du lịch một ngày ước trường bay hơn một canh giờ kim tiểu xuyên hai chân đều không có chi giác liền nghe đến thanh y vỉa nhân nói khẽ tốt chúng ta lập tức đã đến Phi kiếm tốc độ trở nên chậm kim tiểu xuyên cũng có thể mở hai mắt ra nhìn lấy d ư ớ i chân minh mông r ẫ núi liên miên chập chủng căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì thành trì hoặc là thôn chấn tung tích tiền b ân chúng ta tông môn không ở trong thành a tiền bối ta đã biết n h i bức tông môn bình thường đều xây ở linh khí nồng đậm chỗ không sai chúng ta tông môn vị trí linh khí tôi h hay là hay là có thể đi lúc nói lời này thanh yi hiền nhân lòng tự tin không phải rất đủ kim tiểu xuyên tiền bối chúng ta tông môn rất lớn đi đương nhiên diện tích lớn rất hai người một mình chiếm lĩnh một ngọn núi nhỏ cũng không có vấn đề gì kim tiểu xuyên l i ê lặng đọc chiếm một cái đỉnh núi tông môn kia đến tột u cùng lớn bao nhiêu coi không ra đơn giản coi không ra tiền bối tông môn lớn như thế đệ tử hẳn là rất nhiều đi thanh yi h ề n h â n thắng trầm mặc cái này cái này đệ tử thôi không phải rất nhiều người m u ố n à, chính là bởi vì đệ tử không nhiều cho nên các người mới có thể có đến tốt hơn bồi dưỡng có đạo lý đơn giản có đạo lý lại hơn mười vài phút thanh y n h i hệ nhân điều khiển dưới phi kiếm hàng độ cao phi kiếm tại trên ngọn cây mười mấy thước độ cao trượt cứ việc kim tiểu xuyên đều nhanh đem trong mắt t r ư ờ n g ra ngoài vẫn không có nhìn thấy bất luận cái gì kiến trúc bóng dáng có chỉ là đầy mắt xanh tươi chẳng lẽ tông môn bố chi trong truyền thuyết tần tàng đại trận trong lòng suy đoán lung tung đúng lúc này phi kiếm trực tiếp lên sơn cốc ở giữa một mảnh đất trống rơi xuống chúng ta đến sau khi hạ xuống thanh y hệ nhân phất tay phi kiếm biến mất không thấy gì nữa đến kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ hai mặt nhìn nhau trước mắt trừ mảnh đất chúng này chính là liên miên núi lớn cùng vô biên rừng rậm ngẫu nhiên trong rừng còn chuyển đến từng tiếng g i ã thú g à o thét về phần mặt khác cái gì cũng không có a tiền bối chúng ta tông mô tại thanh y hệ nhân chỉ chỉ ngoài chăm thức một c h â u ngọn núi vách đá cái này không ngay tại cái kia vách đá kim tiểu xuyên thị lực năm có thể trừ trên vách đá mấy cái sơn động bên ngoài còn có cái gì chẳng lẽ sơn môn giấu ở trong sơn động người kia nhìn ra hai người mê man t u t trước đó chúng ta thế nhưng là nói xong đã các ngươi vào tô n g môn vậy liền không có khả năng hối hận tô n g môn hình phạt đầu thứ nhất mưu phản tô n g môn người r ế t không tha mưu phản tô n g môn không tồn tại kim tiểu xuyên đến bây giờ thậm chí cũng không thấy tô n g môn ở đâu dù cho về sau muốn mưu phản tô n g môn cũng muốn ă n t r ư ớ c no bụng uống đã lại nói thanh y n ì h ĩ a nhân vô vô hai người bà vai về sau các ngươi chính là tô n g môn một phần tử những người khác xem lại các ngươi nhập tôn g nhất định sẽ cao hứng nói đi h é t dài một tiếng chuyển hướng v á c đá kim tiểu xuyên nhịn không được hỏi lần nữa tiền bối hiện tại có thể nói đi chúng ta tô môn là người kia lẫn mực nhớ kỹ chúng ta tô môn gọi chín tầng lâu người lâu. là ma môn ma môn kim tiểu xuyên đầu lập tức chống giống thế giới này ma môn hắn không biết cái dạng gì nhưng đi qua nhìn nhiều sách như vậy ma môn như thế nào đoàn cũng có thể đoán được các loại hút máu song tu ăn tươi nuốt sống toàn thân phát ra trận trận hắc khí chính mình lại bị lừa gạt đến ma môn khó trách n h i ệ tông môn không cần tiền cái này mẹ n ó người khác cũng không dám đến nha s ở nhị thập tứ xỉ xỉ run lẩy bẩy từ trong ngực móc ra một sắp giấy lại há miệng run dày lật tới trong đó một tờ trang giấy ngẩng đầu viết vài cái chữ to thương châu cảnh nội tà ma ngoại đạo danh sách phía dưới lít nha lít nhít viết hơn một trăm cái tông m ô n tên dựa vào sau vị trí thỉnh lình liền có chín tầng lâu ba chữ này thanh y y hệ nhân xem t h ư ờ n g cái gì các ngươi ma tông là chúng ta ma tông các ngươi đều nhập môn không cho phép hối hận còn có đ ừ n g tin trên giấy những vật này đều là giả thật giả kim tiểu xuyên khẳng định không biết nhưng là hắn giờ phút này trong lòng hoang man rối loạn đại não nhanh chóng vận chuyển chính mình đến tột cùng thế nào mới có thể thoát khỏi hiểm cảnh trên đường phần lớn thời gian đều nhắm mắt không có thấy rõ lộ tuyến chủ quan không đợi hắn nghĩ ra biện pháp vách đá bên trong một cái sơn động bay ra một bóng người ngay sau đó mặt khác hai cái sơn động cũng riêng phần mình bay ra một người trên dưới một trăm mét khoảng cách trước mắt là tới ba đạo thân ảnh rơi ở bên người không xa kim tiểu xuyên mới nhìn rõ người đến là hai nam một nữ tuổi tác đều tại ba mươi tuổi trở lên hai tên nam tử một mặc áo bào trắng một mặc áo lam thân hình cân xứng thân hình so vừa rồi người áo xanh này gầy nhiều nữ tử hơi áo xanh này gầy nhiều thiên khí bồng bềnh bên hông treo một cái so đầu còn lớn hơn hồ lô ma tông bất ma tông không nói trước chỉ từ trên khuôn mặt nhìn trên mặt mấy người mảy may nhìn không ra ăn người bộ dáng ngược lại lộ ra hiền lành bình thản yên tĩnh kim tiểu xuyên nỗi lòng lo lắng buông xuống một phần ba đi vào phương thế giới này một ngày thời gian đừng nhìn tất cả mọi người nói khoát chính mình giống như bao nhiêu như bức cái gì khai mạch cảnh một nặng hai nặng có thể trước mắt cũng chỉ nhìn thấy mấy người này biết bay ngay tại kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ quan sát mấy người kia thời điểm bọn hắn cũng tương tự đang n ó chừng kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ đến xem lam sam nam tử do hỏi tam sứ đây là làm sao hai cái đạo nhân áo xanh cười nói nhị sư minh như thế nào hay là sư đệ ta xuất mã mới được năm nay sư phụ lời nhắn đ ủ thu đệ tử nhiệm vụ xem như vượt mức hoàn thành nam tử áo trắng có chút nhữ mày ai tam sư đệ ngươi thu một người đệ tử đến cũng coi như xong tội gì hại hai người đâu nữ tử váy đỏ giòn tan nói đúng a ăn như vậy cơm người chẳng phải là nhiều một cái nam tử áo xanh có chút bất mãn ta cũng là hảo tâm a các ngươi muốn năm nay chúng ta thu hai cái như vậy sang năm có phải hay không cũng không cần thu nữ tử nói tam sư minh ngươi suy nghĩ nhiều sư phụ trước khi đi rõ ràng là muốn chúng ta hàng năm chí ít tuyển nhận một người đệ tử sang năm khẳng định còn muốn tìm nam tử g á o trắng ă n ủi không quan trọng dù sao người như là đã tới liền lưu lại đi dù sao thu hai cái cũng được đoán chừng cũng ăn không được mấy ngày cơm chúng ta lại không thiếu này một ít đồ vật kim tiểu xuyên nghe mấy người đối thoại trong lòng lúc lên lúc xuống mới từ bông xuống một phần ba tâm lúc này lại lần nữa nhấc lên cái này mẹ nó là tông môn quỷ gì hàng năm chỉ tuyển nhận một người đệ tử đã nói song tông môn rất lớn đâu coi như hàng năm tuyển nhận một người đệ tử mười năm cũng chỉ có m ư ơ i cá nhân nơi nào có tí xíu đại tông môn dán vẻ người xem người ta hỏi tông triều dương tông hàng năm đều có thể tuyển nhận mấy ngàn đệ tử có tiền ngươi chính là đệ tử ta trái lại cái này cái gì chín tầng lâu trước đó đã nói xong kinh hỷ đâu tiến vào ma tông chính là cho chính mình kinh hỷ a kim tiểu suy nghĩ như vậy bên cạnh sở nhị thập tứ đột nhiên khóc lóc kể lể đứng lên tiền bối các vị tiền bối nếu tông môn có quy định hàng năm chỉ tuyển nhận một người đệ tử vậy ta tự nguyện rời khỏi tiền bối xin thương xót đem ta đưa trở về đi mẹ ta đang ở trong nhà chờ lấy ta ăn cơm nam tử áo xanh mặt liền biến sắp nói ngươi q u ê n phản bội tông môn hậu quả sở nhị thập tứ vội vàng giải thích thế nhưng là ta còn không có chính thức tiến vào tông môn đi đều không có nhìn thấy tông môn ở đâu nam tử áo xanh nói cái này đơn giản tiểu sư muội ngươi cầm danh sách đến ta mang theo đâu nữ tử váy đỏ giòn tan nói ra đột nhiên trong tay nàng liền có thêm một bản màu vàng chỉ sách nhanh nhẹn lật ra trong đó một tờ nam tử áo xanh nói nhị sư huynh làm phiền ngươi đem hắn hai người danh tự viết lên dạng này chúng ta năm nay nhiệm vụ coi như hoàn thành làm sao nam tử có chút g h é t bỏ nói hay là đại sư huynh viết chữ của hắn tốt nam tử áo trắng liền từ trong tay biến hóa ra bức mực một tay cầm trị sách một tay nếp bút hỏiêu cái gì kim tiểu xuyên giờ phút này đã không quan trọng trốn đoán chừng là trốn không thoát dứt khoát đáp kim tiểu xuyên thấy hắn như thế mập mạc cũng đành chịu hồi đáp ta gọi sở nhị thập tứ nam tử á o trắng lưu loát viết lên hai người danh tự nói đến theo cái thủ ấn chứng minh các ngươi là tự nguyện gia nhập t ô n g môn cũng khảo hạch thông qua kim tiểu xuyên mắt t r ợ trắng mẹ nó thật có thể gặp người liền đợi đến sư phụ của các ngươi trở về đánh chết ngươi đi đến lúc đó lao tử khẳng định nói không phải tự nguyện tới về phần khảo hạch trời mới biết các ngươi khảo hạch là cái dặn gì hắn dùng lực cắn nát, chính mình cái, không có cắn nát lần nữa dùng sức hay là không có phá quá đau người áo xanh không kiên nhẫn trong tay xuất hiện một cây tiểu đao bạch quang l ó e lên kim tiểu xuyên ngọn cái liền xuất hiện một cái lỗ hổng một vệt đỏ tươi huyết dịch cấp tốc chảy ra hắn vội vàng đem thủ lớn đẻ xuống đẻ xuống thủ lớn thời điểm phát hiện tại chính mình dành tự trước một tờ còn có một cái t ê n khác mộ dung thanh thành cũng tương tự đẻ xuống một cái thủ lớn xem ra người này hẳn là trước đó nhập môn đệ tử không biết hiện tại ở đâu chương năm cái gọi là nội môn chương năm cái gọi là nội môn sau một n é n nhang trang cảnh đã chuyển đổi đến một chỗ sơn động cũng là trên vách đá bảy trong sơn động lùn nhất một cái thấp đến nỗi ngay cả kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ đều có thể tùy tiện leo đi lên sơn động đào đới vết tích di nguyên rõ ràng trong mỹ coi như khô giáo sạch sẽ diện tích có hai mươi mấy cái m é t vông. một tấm đầu gỗ chế thành giản dị cái b à n một vòng để đó mấy cái thất gỗ khi ghế áo trắng đại sư minh ngồi tại chính vị giờ phút này kim tiểu xuyên cũng biết hắn cứ gọi bạch dương làm sao nam tử g ầ y gò ngồi tại bạch dương bên trái tên là tiêu t h u vũ áo xanh nam tử hơi mập xếp hạng thứ ba tên là phạm chính ngồi tại tiêu thù vũ dưới tay hắn đối diện thì là tiểu sư mội nhậm thúy nhi kim tiểu xuyên cũng không ngh bị quan phủ truy nã có trong hồ sơ ma tông chín tầng lâu toàn bộ nhân mã cũng chỉ có bọn hắn bốn cá nhân đương nhiên còn có bốn nhân sư phụ từ mấy người nói chuyện bên trong biết được sư phụ của bọn hắn đã bảy tám năm không có trở về l i ê n mấy người này nhìn xem mặc dù không đứng đắn thế nhưng không có đại gian đại ác tướng mạo làm sao lại thành ma tông đâu kim tiểu xuyên nhất thời nghĩ mãi mà không rõ hắn cùng sở nhị thập tứ thành thành thật thật rời riêng phần mình rời một cái thất gỗ ngồi tại sơn động dựa vào tường vị trí nghe những người kia kịch liệt tranh luận lúc đầu không muốn nghe có thể cái này tranh luận liên quan đến tiền đồ của hắn không thể không nghe áo xanh phạm chính mở miệm nói dựa theo chúng ta trước đó lại cũ năm nay đệ tử là ta lừa gạt không là ta tuyển nhật tới cho nên giảng dạy công pháp sự t ì n h ta liền không có trách nhiệm về sau cũng không tham dự váy đỏ nhậm thúy nhi gật đầu nói tam sư huynh lời này là không sai vậy liền tại đại sư huynh cùng nhị sư huynh ở giữa cho bọn hắn chọn một sư phụ đi nhị sư huynh tiêu thu vũ nhữ mày tiểu sư muội vì sao là ta cùng đại sư huynh chẳng lẽ ngươi liền không thể khi bọn hắn sư phụ nhậm thúy nhi nói hai người nam đệ tử để cho ta như thế nào giảng dạy húng chi ta tu luyện công pháp vốn là âm l u cũng không thích hợp bọn hắn học tập tiêu thu vũ không đồng ý cái này quan điểm tuy nói ngươi công pháp lệnh tâm n ư u có thể giáo sư công pháp cơ bản tổng không có vấn đề t h ú n g chi hai đệ tử này cũng chưa chắc có thể sống đến ngươi truyền thụ mặt khác kỹ pháp thời điểm nghe được cái này kim tiểu xuyên tâm cũng phải nát thế nào cái nói chúng ta mệnh cứ như vậy ngắn a cũng quá vò đoán phạm chính gật gật đầu nói bổ sung nhị sư huynh nói không sai năm ngoái gọi là mộ dùng chỉ dùng ba tháng liền bị hung t h ú ăn chỉ còn lại có nửa cái chân nhậm thúy nhi vô ă n cả giận nói còn không phải tam sư huynh lỗi của ngươi ngay cả người đệ tử đều nhìn không tốt một cái cực tốt tu luyện hẳng i ố n g cứ như vậy chết tại hung thú miệm phạm chính không có ý tứ ta cũng không nghĩ tới à liền một trận thiêu nướng thời gian mộ dung đệ tử nhân liền không có n h â m thúy nhi trách cứ người đó là thiêu nướng a nguyên một con gấu đen trọn vẹn nướng một ngày đại sư huynh bạch dương thở dài ai sư phụ trước khi đi bàn giao nhiệm vụ của chúng ta thế nào cứ như vậy khó đâu trước đó bảy năm hết thể chiêu bảy người đệ tử một cái tu luyện tàu hỏa nhập ma nhảy vết núi một cái bị nhị sư đệ luyện đan cho nổ chết hai cái đào tàu chẳng biết đi đâu ba cái mệnh tăng hung thú miệng vạn nhất sư phụ trở về nhìn thấy cái dạng này sau đó mấy người liền than thở nương hy thất tim tiểu xuyên nghe người đều t r o n váng chỉ còn lại có tim đập đoạn kim tiểu á c xuyên từ sở nhị thập tứ hốt hoảng trong ánh mắt đồng dạng thấy được sợ hãi tiêu thu vũ đạo đại sư huynh theo đạo lý tới nói năm ngoái là tam sư đệ dạy đệ tử năm nay đến phiên ta cũng nói qua được có thể ngươi biết ta gần nhất nghiên cứu đan dược bây giờ không có thời gian à nếu không ngài liền vất vả một chút tới làm sư phụ của bọn hắn bạch dương nói nhưng ta trước mắt nghiên cứu kinh điển ngay tại chỗ mấu chốt sợ là tinh lực không đủ nói xong hắn nhìn xem phạm chính cùng nhậm thúy nhi cảm giác hai người không tốt lắm thương lượng bộ dáng hơi suy tư một chút tiếp tục nói hoặc là cho bọn hắn mấy bộ công pháp liền để hai cái đệ tử tự học tính toán phạm chính chen miệng nói ta có thể hứa hẹn qua bọn hắn tiến vào tông môn liền xem như đệ tử nội môn nào có đệ tử nội môn tự học bao nhiêu cũng muốn truyền thụ một chút nếu không ta chín tầng lâu ha không rơi cái nói không gi kim tiểu xuyên đoán t h ầ m các ngươi có cái cái dám thanh danh lão tử thuần túy bị ngươi nhà cho lừa gạt tới còn chín tầng lâu ma tông phi ma tông mặt đều bị các ngươi mất hết trên sách những cái kia ma tông cái nào không phải thần bí khó l ư ợ n g công lực cao cường để danh môn chính phái nghe tiếng mất hồn chỉ mấy người các ngươi ai cũng không biết nên nói cái gì chín tầng lâu danh t ử nghe rất cao nhất định phải lắp đặt thang máy loại kia cao kết quả đây ha ha ngay cả mẹ nó một tầng l â u đều không có đừng nói lâu ngay cả mẹ nó nhà trệt đều không có một gian bất quá mấy cái phá núi động m ạ thôi không biết cái nào ngớ ngẩn lên tông môn này danh tự nếu như không tính cả ta cùng sở nhị thập tứ tên mập mạp chết bầm này các ngươi cũng liền miễn cưỡng đụng một bàn m ạ t trượt mà thôi có ý tốt gọi tông môn hoa dương thành cái tia cửa hàng bánh nướng tiểu nhị đều so với các ngươi nhiều người một bên chín tầng lâu bốn người lại nói nhỏ thương lượng nửa ngày cuối cùng vẫn là đại sư h i n h bạch dương hạ định ngữ tốt cứ như vậy đi nhân sư phụ này để ta tới làm lời này vừa nói ra mấy người khác trên mặt tôi cười nhao nhao mở miệng cái này đúng rồi sao hay là đại sư h u n h nhân nghĩa sư phụ trở về nhất định đối với đại sư h u n h tán thượng có thừa đúng đại sư huynh vất vả một chút nói không chừng hai đệ tử này không dùng đến ba tháng liền chết tại hung thú chi thủ đến lúc đó cũng không có mệt mỏi như vậy là đâu các loại sư phụ trở về chúng ta nhất định phải thỉnh cầu hắn đem cái này cái gì hàng năm chiêu đệ tử quy củ phế đi tiếp tục như vậy đơn giản quá chậm trễ chúng ta tu luyện n g h e được lần này ngôn ngữ kim tiểu xuyên cổ nén không có dám mắng lên tiếng hắn cho sở nhị thập tứ một ánh mắt đối phương trong nháy mắt hiểu ngay lập tức chờ sau này tìm tới cơ hội hai người nhất định đào tẩu về phần nói hiện tại đào tẩu nói đùa cái gì không thấy được người ta đều biết bay thôi cứ như vậy kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ chính thức trở thành thường châu cảnh nội ma tông chín tầng lâu đệ tử nội môn mấu chốt trong lúc này ngoài cửa cửa hạch tâm tạp dịch cũng không cách nào phân chia riêng phần mình dẫn tới hai bộ trường bào màu trắng tiêu thụ vũ nâng bút ở phía trên viết lên nội môn hai chữ sau đó lại đăng nội môn hai chữ bên ngoài vẽ lên một vòng tròn mặc dù vẽ đến không tròn tốt xấu cũng coi là nội môn tiêu chí kim tiểu xuyên tùy ý bài bố các ngươi nói cái gì chính là cái gì đừng cho tiểu ra cơ hội cho cơ hội chính là một chữ trốn sư phụ của hắn cũng chính thức xác định chín tầng lâu trong hàng đệ tử đợi thứ hai đại sư h u n h bạch d Tiêu Thu Thúc, Nhị h Vũ là nhị Sư p ạ một Chính là tam sư Thúc, Cô. Nhậm Thúy Nhi là là Tam Tiểu m Sư Sư lát sau bạch dương dẫn hai tên đệ tử đi vào bên cạnh một gian khác sơn động bắt đầu lần đầu tiên dạy bảo hai người các ngươi từ đây chính là ta đệ tử sau này ngay tại căn này sơn động ở lại sau đó tự hành thu thập một chút kim tiểu xuyên hai người chỉ có thể gật đầu hắn n h ì n qua sơn động này kỳ thật cũng không nhỏ chứng ba bốn mươi m vương bộ dáng mấu chốt là bên trong còn có ván dưỡng d â m dạ cung đệm chăn tuy nói sơn động cửa gô đã sụp đổ có thể sửa chữa một chút vẫn có thể dùng trở thành chín tầng lâu đệ tử tự nhiên muốn học tập công pháp tiến hành tu luyện Hiện tại, ta liền đến ta chương o các n g i i g ả một mỗi Kim chút, thể ta. Tiểu có có cùng không hiểu, mỗi ngày có thể hỏi ngày Xuyên sáu ở nhị thập tứ chỉnh ngay ngắn thân thập thể, tứ n nghe tu luyện chủ yếu dựa vào tự học chương sáu tu luyện chủ yếu dựa vào tự học bạch dương trước từ cơ sở bắt đầu nói về theo giảng giải xâm nhập kim tiểu xuyên xem như hơi minh bạch một chút vùng tiên h đ ị a n à y tên là h u y ề nguyên n đại lục người người có thể tu hành đương nhiên cũng có tư chất tốt xấu phân chia người bình thường nếu như lại không có thiên tài địa bào gì hoặc là kỳ ngộ bình thường cũng liền có thể tu hành đến khai mạch cảnh bàn n ặ m u ố n tu đến khai mạch cảnh bốn nặng trở lên cần phải có đầy đủ thiên phú và tài nguyên còn có một số vật khí khai mạch cảnh trung chín nặng chủ yếu là mở toàn thân ẩ n tàng kinh mạch ẩ n tàng kinh mạch trung tám mươi mốt đầu mỗi mở chín đầu thì cảnh giới đề cao một nặng đương nhiên theo cảnh giới đề cao tự thân lực lượng cũng theo đó tăng cường đến khai mạch chín trọng chi sau thì là khải linh cảnh khải linh là thiên đ ị a tinh thần cho huyền nguyên đại lục đặc hữu tạo hóa bởi vì tại giai đoạn này mỗi một tên thành công mở tám mươi mốt đầu v n tàng kinh mạch tu sĩ đều có thể tại các đại thành trích tinh đại câu thông thiên đ i ệ tinh thần chi lực mà thiên đ i ệ tinh thần chi lực thì sẽ căn cứ tu sĩ căn cốt thiên phú cùng tâm lực vì đó huyễn hóa ra một bộ kỳ đặc có linh thể mỗi cái tu sĩ linh thể không giống nhau hoặc là thú là người là thần linh thành công c â u thông cũng bắt đầu thai n g ẽ n linh thể giai đoạn chính là khải linh cảnh chỉ có chân chính đạt tới khải linh cảnh người mới có thể được xưng là chân chính tu sĩ mới có cơ hội leo lên đến cảnh giới càng cao hơn có được lực lượng cường đại hơn bước lên tiên đồ cùng nhật nguyệt đồng thọ trước mắt bạch dương chính là khải linh cảnh bốn nặng nhị sư thúc tiêu thu vũ khải linh cảnh một nặng tam sư thúc phạm chính đồng dạng là khải linh cảnh một nặng ngược lại là tiểu sư cô nhậm thúy nhi đặt đến khải linh cảnh b a nặng kim tiểu xuyên hỏi sư phụ hoa dương thành tông môn tu luyện cảnh giới cao sao bạch dương k i n h thường hoa dương thành có cái gì đem ra được tông môn triều dương tông cùng vô lượng tông tông chủ tu vi bất quá cùng ngươi tiểu sư cô một dạng khải linh cảnh b a nặng thật đánh nhau ngươi tiểu sư cô sẽ đem bọn hắn đánh khóc về phần cầu thí hỏi tông tông chủ bất quá khải linh cảnh hai nặng ngươi tam sư thúc liền có thể chơi chết hắn còn có cái gì hiện thánh tông danh khí không nhỏ cần phải đánh nhau ta cũng không sợ hắn nói lên hoa dương thành bản địa tông môn bạch dương ngược lại là cùng trước đó phạm chính một dạng một mặt xem thường kim tiểu xuyên tiếp tục hỏi, sư phụ lôi vân kia tông đ ầ u lần này bạch dương sắc mặt ngưng c h ọ n g chút lôi vân tông thôi khoảng cách chúng ta ngàn g dặm tông chủ cũng coi là cái nhân vật hung h á c s ở nhị thập tứ nghiêm trang truy vấn sư phụ ngươi có thể đánh thắng hắn sao bạch dương đỏ mặt ta lại không đánh qua làm sao biết bất quá nếu như các ngươi sư tổ tại lôi vân tông căn bản cũng không tính cái gì kim tiểu xuyên minh bạch bạch dương khẳng định là đánh không lại người ta nhưng là sư phụ của hắn không sai biệt lắm có thể đánh thắng bất quá sư tổ đã mất tích bảy tám năm ai biết còn về không trở lại kim tiểu xuyên hỏi ra suy nghĩ trong lòng sư phụ vì sao chúng ta được xưng là ma môn đâu có phải hay không chúng ta công pháp rất v u b ứ c bạch dương sắc mặt khẽ giật mình nói ma môn thuần túy nói vậy ngươi coi nho nhỏ thương châu địa giới thật có hơn một trăm cái ma môn cái kia ma môn cũng quá không đáng giá vậy vì sao ai từ khi các người sư tổ sau khi đi chúng ta liền không có lại cho nha môn nộp thuế phàm là không có đúng hạn nộp thuế đồng thời liên tục ba năm không thể đem thuế bổ đủ tại nha môn trong mắt đều là ma môn còn có thể dạng này kim tiểu xuyên lại minh bạch cái kia ma môn tên tuổi này đối với chúng ta sẽ có ảnh hưởng sao bạch dương nói tự nhiên cũng sẽ có chút thương châu có ma môn châu nha môn mới có thể từ triều đình cầm tới tiêu diệt toàn bộ ma môn phí bồi thường dùng nếu như không có những ngày ma môn bọn hắn dựa vào cái gì lấy tiền vì hàng năm có thể từ triều đình cầm phụ cấp nha môn đều sẽ tổ chức nơi đó tông môn tiến hành một lần cái gọi là tiêu diệt toàn bộ hành động bình thường xưng là trăm ngày diệt ma hành động đến lúc đó sẽ có chút ảnh hưởng nhưng là chúng ta cũng không cần sợ đến một lần nha môn sẽ không đem chúng ta đưa vào chỗ chết nếu không về sau cái gọi là ma môn không có bọn hắn cũng không có tiền vớt một nguyên nhân khác chính là chúng ta quy mô nhỏ nơi này ẩn n ấ p sát xuất lớn bọn hắn tìm không、Thấy. kim tiểu xuyên biểu thị học được về sau chính mình cái này ma môn đệ tử đi ra ngoài vẫn là phải c ẩ n t h ậ n chút vạn nhất không trốn thoát được cũng tận lực tránh cho tại trăm ngày hành động trong khoảng thời gian này ra ngoài hành tẩu thấy thời gian không sai b i ệ t lắm bạch dương nói về sau các ngươi chính là ta đệ tử nội môn đệ tử bản môn có chút thiếu tạm thời liền hai người các ngươi ta có mấy điểm cần nói rõ thứ nhất vĩnh viễn không thể phản bội sư môn nếu không giết chết bất l u ậ tội thứ hai ta không có quá nhiều thời gian dạy bảo nhưng sẽ chuyển cho các ngươi công pháp các ngươi cần tự học không hiểu có thể tại mỗi ngày lúc ăn cấm hỏi thứ ba vùng rừng rầm này hung thu không ít không muốn đi ra mười dặm phương viên nếu không sẽ gặp nguy hiểm t ố t sau đó ta sẽ cho mỗi người các ngươi hai bộ công pháp mỗi người hai bộ công pháp trong đó một bộ là chín tầng lâu cơ sở tâm pháp khai mạch cảnh chuyên dụng mặt khác một bộ là kỹ pháp tâm pháp hai người đều như thế không có lựa chọn nào khác nhưng đến lựa chọn kỹ pháp thời điểm kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tư ý kiến hoàn toàn khác biệt kim tiểu xuyên biểu thị nếu là tu luyện đương nhiên muốn gia tăng lực lượng cho nên hắn muốn chọn một bộ có thể gia tăng lực lượng có thể chiến đấu bạch dương cũng không nói nhiều trực tiếp từ trong nhẫn chữ vật lấy ra hai quyển sách đưa cho hắn nhất khí quyết cùng phá ma quyền từ danh tự này bên trên kim tiểu xuyên càng yên tâm hơn phá ma quyền đều phá ma chính mình làm sao có thể là ma tông đệ tử s ở nhị thập tứ cũng cầm tới nhất khí quyết nhưng là kỹ pháp bên trên hắn nói muốn muốn học tập khinh thân kỹ pháp lời này vừa ra kim tiểu xuyên cùng bạch dương đồng thời nhìn chằm chằm cái này hơn hai trăm cân mập mạp chết b ầ m mập mạp chết b ầ m đỏ mặt lên nữu nữu nhất nhất nói mình vạn nhất chạy không nhanh bị hung thú đuổi kịp làm sao bây giờ nương hy thất kim tiểu xuyên lập tức phục sát đất đúng à lão tử không có việc gì cũng muốn học k i n h thân công pháp vạn nhất về sau hai người kết bạn ra ngoài bạch a nha. n chính mình chẳng phải là càng thêm nguy、hiểm. Không cần hung khẳng định ăn chạy chậm người、nha. Tên này quả nhiên h phải thêm hiểm. hỏi, thú chạy chậm hiểm. Bạch âm quả là dương cũng không nhiều lời gật gật đầu từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một bản thiệm điện linh tức bắt pháp s ở nhị thập tứ bảo b ố i giống như ô m vào trong lòng bạch dương lúc ra cửa bàn giao nếu là nội môn đệ tử cũng không thể ăn uống chùa cho nên từ hôm nay trở đi lên nhặt tủi đốt lửa nấu cơm sự t ì n h liền giao cho hai người cái này tự nhiên không có vấn đề hai người trong lòng sớm có đón trước các loại bạch dương sau khi đi hai người bọn họ bắt đầu thu thập sơn động đem một ít phế phẩm ném ra bên ngoài tiêu hủy tại chỉnh lý rách dưới thời điểm còn chứng kiến mộ dung thanh thành lưu lại hai bộ học tập bút ký lật xem một lượn cũng nhìn không hiểu dứt khoát cũng tiêu hủy nhưng ít ra chứng minh trước đó sơn động này là ở đệ tử khác nhớ tới những đệ tử kia gặp phải lại cảm thấy động phủ này có chút xối quẩy. Ngày khỏe nhất người nhưng sở nhị thập tứ liền khó qua đồ ăn ăn có không ngon hay không ăn để ở một bên một chén cơm xuống dưới cũng không ăn một dạng nhìn xem r ô n g tuyết nổi cơm nước mắt đều chảy ra còn lại thịt giống như cũng không có nhiều căn bản ăn không đủ no ai nhìn thấy bộ dáng của hắn tam sư thúc phạm chính đạo hôm nay cứ như vậy đi ai biết các ngươi lượng cơm ăn lớn như vậy nếu sớm biết như vậy ta có thể chiêu hai cái lượng cơm ăn nhỏ đệ tử trở về kim tiểu xuyên trong lòng biểu thị tiểu ra liền ăn một chén cơm mà thôi làm sao lại lượng cơm ăn lớn phạm là lúc đó chính mình không phải đổ nước vào não cũng không thể trở lại với ngươi suy nghĩ trong lòng cũng không thể nói đi ra, lời đến thể đi lời ra, một i liền biến ệ n g thân váy đỏ nhậm thúy nhi nghe nói như thế uống từng ngụm lớn một chén l í n rượu nói nếu như hai ngươi người nấu cơm ăn ngon ta cái này sư cô cũng không phải không có khả năng truyền cho các ngươi một chút công pháp nhị sư thúc tiêu thu vũ vô bụng của mình nói chính là chính là ta đã sớm ăn ngươi tam sư thúc cơm ăn đủ không có chút nào tư vị nếu các ngươi làm tốt về sau mỗi ngày ta ban thưởng một viên năng ăn dược lời này vừa nói ra ánh mắt mọi người đều nhìn về tiêu thu vũ chỉ là kim tiểu xuyên trông thấy những người khác nhìn tiêu thu vũ ánh mắt mười phần quái dị chương bảy đan dược đừng ăn b ậ y chương bảy đan dược đừng ăn b ậ y khi nghe nhị sư thúc tiêu thu vũ nói mỗi ngày ban thưởng một viên đan dược thời điểm kim tiểu xuyên tâm là mênh ô n g con đường tu luyện cái gì trọng yếu nhất trừ thiên phú chính là đan dược đi nhị sư thúc một lời không hợp mỗi ngày ban thưởng một viên đan dược liền đại thủ bút này phổ thông tông môn đệ tử hẳn là không hưởng thụ được loại đãi ngộ này hắn liếc qua sở nhị thập tứ đồng dạng mập mạp chết bẩm trong tròng mắt cũng đang thiêu đốt một đám lửa mập mạp chết bầm hơi kém liền cho tiêu thu vũ quỳ cảm tạ sư thuốc vũ u trồng chúng ta nhất định sẽ dụng tâm làm việc để các sư thuốc ăn ngon uống ngon nhà ta thanh lâu có đầu bếp ta nhìn thấy qua bọn hắn nấu cơm nhậm thúy nhi ngạc nhiên nhìn lướt qua sở nhị thập tứ nguyên lai sư chất trong nhà lại là làm loại sinh ý này bất quá bạch dương nghe được tiêu thu vũ lời nói đằng sau ho khan hai tiếng đan được này thôi các ngươi hiện tại không thích hợp phục dụng trước tiên đem linh lực tu luyện được lại nói phạm chính lập tức bắt lời không sai đan dược loại vật này ăn ít thì tốt hơn nhất là nhị sư thuốc luyện chế đang ăn dược nhậm thúy nhi m ú môi cười tiêu thu vũ hướng phạm chính cả giận nói tam sư đệ ý của ngươi là ta luyện chế đan dược không tốt phạm chính có được hay không sư huynh chính mình không rõ ràng sao bạch dương hòa giải nhị sư đệ mặc dù tâm ý của ngươi là tốt thế nhưng là đan dược này thôi nhậm thúy nhi đứng dậy đi ra ngoài chân trái bước ra cửa đi một khắc này không có chút rung động nào nói một câu an tiêu sư t h ú c đan dược hai ngươi nói không chừng liền có thể sáng tạo tử vong nhanh nhất đệ tử đ i chép kim tiểu xuyên ánh mắt lại nhìn về phía tiêu thu vũ thời điểm liền có chút sợ hãi thầm hạ quyết tâm về sau nhị sư t h u c đan dược tốt nhất là dùng ít cơn tối đằng sau kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ trở lại chính mình sân động đầu gỗ cửa đã một lần nữa sửa chữa tốt mặc dù khe cửa vẫn còn có chút lớn nhưng so sánh không có thật tốt hơn nhiều một ngọn đèn dầu hai người nằm ở trên bàn đá lật xem sách khai mạch c ử u trọng chính là cơ yếu cúng tất cả thiên điệu c ử u truyền đường xưa phân c ử u phẩm phát hiện c ử u môn tinh khiết mà không hôn t ạ p gọi là thật thật l à linh có được thần khí trường tồn linh giả khí cúng vốn cúng vốn không thể bốn sơ tu khai mạch nhất trọng n g n g chú tâm thật đan điền coi là t r ạ c một bản nhất khí quyết tối nghĩa khó hiểu ngay cả cái tranh minh họa đều không có không bao lâu、nữa. Kim trong i ể u u x động hắn tham gia xong thi đại học thành tích đi ra lấy được các công đại thư thông báo phụ mẫu lấy hắn làm ngạo nụ cười trên mặt không ngừng khi tỉnh lại trời đã tảng sáng không khí mát mẹ xuyên thấu qua cửa gỗ vào sân động thấm vào tim gan vừa rồi nằm mơ đến đâu rồi cha mẹ các ngươi còn tốt chứ tuyệt đối đừng thương tâm khổ sở các loại nhi tử về sau luyện thành vô thượng t h ầ n công phá toái hư không đi tìm các ngươi thực sự không được các ngươi một lần nữa luyện cái tiểu hảo để tránh tịch mịch nhìn lướt qua sở nhị thập tứ mập mạp chết b ầ m còn tại ngủ say quẫn kia nhất k h í quyết đã tất cả đều ướt đẫm không biết còn có thể hay không phơi khô không khí mới mẻ để kim tiểu xuyên tinh thần tỏa sáng quét qua h ô m qua vẻ mệt mỏi đẩy ra cửa gỗ nhảy ra s ơ n động nơi mắt nhìn đến giữa sơn cốc chạy xuôi sương ngủ từng tia từng sợi đem trước mặt miêu tả thành một b ư c đẹp nhất vẽ ở bên cạnh cạnh dòng suối nhỏ rửa mặt sau đó đến phòng bếp n ó n lửa ngày đầu nấu cơm việc này không khó đi qua ở nhà liền trưng cơm xào rau đãi gạo tốt để vào trong nồi có hôm qua kinh nghiệm biết nhóm người này lượng cơm ăn hắn liền đem mễ đa thả một chút dù sao cũng là đi vào cái này lần thứ nhất hắn làm cẩn thận từng ly từng tí phòng bếp trên kệ chỉ có một ít rau khô cũng không gọi nổi tên là gì nếu đặt ở phòng bếp đó chính là có thể ăn hắn dùng nước phát đợi lát nữa dự bị cơm sớm nấu lên đồ ăn phải chờ đợi rau khô phao phát tốt mới có thể làm chờ khoảng cách kim tiểu xuyên từ trong ngực móc ra quyển kia nhất khí quyết lật xem vài trang y nguyên không rõ ngược lại là để lúc đầu rõ ràng đại nao lần nữa lâm vào hỗn độn tính toán hay là nhìn quyển kia phá ma quyền đây vốn là có tranh minh họa chỉ là vẽ trình độ không ra sao quyền phổ bên trên ghi chép một chiều một thức đến tột cùng khí mạch từ nơi nào bắt đầu dùng s ứ c như thế nào điều động thể nội linh lực đem nhất có uy lực một quyền đánh đi ra phá ma quyền hết thể chỉ có mười tám thức lần xem một lần phát hiện mỗi một thức đều nâng lên vận dụng linh lực học được cũng vô dụng xoắn suýt nửa ngày một lần nữa đem phá ma quyền cất vào trong ngực lần nữa xuất ra nhất khí quyết từng chữ từng chữ cứng g i n đậm không bao lâu trong nồi mùi gạo phiêu tán ra kim tiểu xuyên bắt đầu làm đồ ăn đồ ăn cũng đơn giản chính là hôm qua canh thịt đến hầm vừa rồi pha t ố t rau khô bảy tám loại không biết tên rau khô hướng canh thịt bên trong k h á c đảo sau đó lại đem vừa rồi chuẩn bị mấy loại đồ gia vị để vào đại hỏa nấu m ở sau dần dần đổi thành lửa nhỏ làm loại này món hầm hỏa h ầ u khống chế cũng rất trọng yêu à không sai không sai đồ ăn rất thơm tam sư thúc phạm chính đi vào phòng bếp hai mươi b ố đâu còn đang ngủ kim tiểu xuyên gật đầu phạm chính l ầ m bẩm đứa nhỏ này quá lời còn không bằng h ô m qua chỉ đem ngươi một cái trở về kim tiểu xuyên không biết nên như thế nào trả lời vẫn như cũ túi đầu nhìn quyển kia nhất khí quyết phạm chính đưa đầu nhìn nhìn ngươi dạng này đọc sách có cái gì dùng công pháp nhập môn liền muốn nhiều thực tiễn chỉ xem sách sẽ mơ hồ chỉ cần chiếu vào làm cũng thật đơn giản kim tiểu xuyên nhãn tình sáng lên tam sư thúc câu này vào t r i ề u nhập tại não hàm thứ hai khiếu ta ưng lý giải ra sao phạm chính không kiên nhẫn khoát tay nói cái này còn không đơn giản chờ một lúc ngươi hỏi ngươi sư phụ đi ta không dành đang nói bạch dương đi tới kim tiểu xuyên vội vàng đem vấn đề giống như trước hỏi ra bạch dương nhìn một chút kim tiểu xuyên lại nhìn một chút phạm chính bất đắc dĩ giải thích nói câu này phải như vậy lý giải n g h e xong giải thích kim tiểu xuyên được ích lợi không nhỏ không bao lâu mọi người tới đủ sở nhị thập tứ ngược lại là cái cuối cùng tiến đến ngượng n g ù n g vũ kim tiểu xuyên bả bà vai nói tiểu xuyên sư đ ệ ta d ậ y trễ về sau sáng sớm ngươi nấu cơm cơm tối để ta làm người tu hành một ngày chỉ có hai bữa cơm chín tầng lâu cũng không ngoại lệ bất quá kim tiểu xuyên kỳ quái là vì sao mập mạp chết bẩm gọi mình sư lệ lúc nào sắp xếp lớn nhỏ trên bàn cơm đám người đối với kim tiểu xuyên đồ ăn tán dương không thôi kỳ thật hắn rõ ràng cũng không phải là tự mình làm tốt bao nhiêu ăn mà là tam sư thúc làm quá kém các loại cơm ăn đến không sai bị lắm kim tiểu xuyên hỏi thăm ở nơi nào có thể lấy tới tươi mới rau quả phạm chính nói chỉ có đi gần nhất hoa dương thành mới có thể nhưng là quá xa mỗi tháng hắn cũng chỉ đi hai ba lần lúc mua đồ ăn là tươi mới trở về chỉ có thể hòn khô ăn trong nhẫn chữ vật cũng không thể cam đoan rau quả tươi mới kim tiểu xuyên nói chẳng lẽ chúng ta không thể tự kiềm chế chúng chút đồ ăn a nhậm thúy nhi trợt nhớ tới cái gì đến từ trong chiếc nhẫn lấy ra một cái áo ra, trong túi nàng đem những vật này toàn bộ giao cho kim tiểu xuyên đây là trước đó mua đồ ăn chủng không ai có thể sẽ chủng chủ yếu vẫn là quá bận rộn về sau trồng rau sự tình liền giao cho hai n g ư ờ i bọn hắn đến tột cùng là thế nào bận điệu rất nhanh kim tiểu xuyên h i ể u được điểm tâm đằng sau phạm chính dẫm lên phi kiếm màu xanh lam ra ngoài đi săn nhậm thúy nhi trực tiếp nhảy đến hai cây đại thụ ở giữa một tấm chiến võng đem vong lay động đến cùng bàn đu dây giống như còn thỉnh thoảng cầm hồ lô rượu trực tiếp mở uống tiêu thỉnh thoảng cầm hồ lô rượu trực gì không rõ ràng dù sao cửa hang thỉnh thoảng liền toát ra một trận khói đen tản mát ra m bởi vì mới thu hai cái đệ tử lúc đầu cầm một bản huyền nguyên đại lục kỳ văn giật sự quyển thứ ba muốn nghiên cứu bạch dương không thôi đem sách khép lại không yên lòng cho kim tiểu xuyên hai người bọn họ giải đáp vấn đề có chút sơn phong nhẹ nhàng quất vào mặt kim tiểu xuyên tại chín tầng lâu tông môn tu luyện kiếp sống chính thức mở ra chương tám sư phụ ta có tính không tu luyện kỳ tài chương tám sư phụ ta có tính không tu luyện kỳ tài bạch dương giải thích nửa canh giờ liền mất kiên trì chính mình về động phủ nghiên cứu quyển t i ê kỳ văn bí lục kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ nghe nửa ngày giải thích cái hiểu c á c không nhưng hôm nay cũng chỉ đành như vậy đơn giản thu thập một chút hai người liền bắt đầu hôm nay hạng thứ nhất thể lực làm việc đ ố n tuổi vô biên trong rừng rậm không thiếu nhất chính là tuổi căn bản cũng không cần đau dịu liền tại p h ụ cận trong rừng nhặt nhánh cây như vậy đủ rồi vừa giữa trưa tuổi liền xếp thành một ngọn núi nhỏ giờ ngọ qua đi phạm chính huýt sáo đ ặ t trên phi kiếm ngẩng đầu ư ỡ ngực trở về phất tay từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra năm cái thỏ rừng sáu cái gà rừng giao cho kim tiểu xuyên hai người liền nói chính mình muốn về động phủ tu luyện nhậm thúy nhi tại trên võng nghệ vải lung lay vẫn không quên mở miệm nhắc nhở kim tiểu xuyên hai người nhất định phải đem gà vừa n vặn có thời gian kim tiểu xuyên liền tìm cái đất trống dựa theo sư phụ bạch dương nói tới biện pháp điều chỉnh thân thể hô hấp thể xác tinh thần dần dần bình tĩnh trở lại một phen tu luyện cảm giác được thân thể nhạy nhóm có thể tia cái gì linh khí linh lực không chút nào không thấy chẳng lẽ mình không phải tu luyện vật liệu khoanh chân tu luyện tới chạm vào tối kim tiểu xuyên trợ giúp sở nhị thập tứ nấu xong cơm đem một cái b u ồ n lớn thịt g à rừng khối đặt ở trong nồi xào hương tăng thêm gia vị đ ổ i t i ế p nước đắp lên cái nắp thịt kho tàu sở nhị thập tứ lại đang phòng bếp bên ngoài sinh tốt một đống lửa đem đã ướp gia vị tốt năm cái thỏ rừng đặt ở trên lửa nhìn xem vào nướng kim tiểu xuyên nhịn không được nuốt nước miếng i ê nhậm g ngay thúy nhi t đem, đem, đem ánh mắt từ thỏ nướng chuyện di tới nhìn xem béo sư chất ố n g qua ố g lại con mắt cười thành con con mặt trăng thịt thỏ dầu chân rơi xuống đang thiêu đốt trên tủi tư tư mà bước lên từng đợt khói xanh trong nồi thịt kho tàu gà r ừ n g hương khí lúc này phát ra mở trực tiếp đem bạch dương bọn người hấp dẫn ra đến đám người gặp nhau đều không chào hỏi diễn phần mình giả bộ một chén lứa cơm chỉ gặp đũa tốc độ như tiết chớp ở trong nồi trên dưới tung bay trên đống lửa năm cái thỏ nướng kim tiểu xuyên động tác hơi chậm các loại vươn tay ra trên đống lửa đã g ô n g tuyết kim tiểu xuyên vốn nghĩ ngày đầu tiên tiến vào t ô n g môn muốn nhã nhặn một chút có thể giờ phút này nhìn thấy những người khác mỗi người nắm lấy một con thỏ từ từ nhắm hai mắt hướng trong nhẫn nhét khóc không ra nước mắt còn toàn bộ giả bộ như không nhìn thấy kim tiểu xuyên hai tay trống tr tí xíu trưởng bồi dáng v ẻ cũng không có kim tiểu xuyên đành phải đem bi phẫn hóa thành động lực hướng trong nồi gà rừng ra tay nhưng hắn rõ ràng không để ý đến sư thuốc sư cô bọn họ sức chiến đấu hắn chỉ tổng cộng chỉ kẹp lên ba khối thịt tức gà nồi đã thấy đáy kim tiểu xuyên cầm lấy t h ị a mò v ớt Trừ một nồi nước cái gì cũng không có ngay cả con gà chân đều không có lưu lại phong quyển tàn vân đằng sau đám người lau khâu b ô i chỉ toàn mới có thời gian mở miệng tiêu thù vút vỡ có chút nô lên cái bụng nói tam sư đệ người hôm nay nguyên liệu nấu ăn chuẩy có chút thiếu đi phạm chính bất mãn một bữa cơm năm cái con thỏ sáu cái gà ngươi lại còn nói ta chuẩn bị thiếu đi tiêu thu vũ đạo cái này rõ ràng liền không đủ ăn thôi hiện tại nhiều người ngày mai đi làm đầu bạch hổ đến có lẽ còn kém không nhiều lắm phạm chính đạo nhị sư m i n h ngươi sợ là không biết trong vòng phương viên trăm dặm hiện tại những hung thú kia gặp ta liền giấu đi có thể lấy được những này đã không tệ nhậm thúy nhi nhắc nhở tam sư m i n h có thể đi dãy núi chỗ sâu nói không chừng sẽ có thu hoạch phạm chính biểu lộ khó coi ha ha tiểu sư muội ngươi sợ là không muốn ta cái này tam sư h u n h đây là để cho ta đi lấy lấy n ụ c thân nút thú g ữ a bạch dương tiếp lời đến dãy núi chỗ sâu quá nguy hiểm ạ nói nhất đụng tới tam dai tứ dai hung thú, chạy cũng không、kịp. Dạng này, ngày mai nhậm、Thúy、Nhi sư mội cùng ngươi người cùng đi ra, làm nhiều chút nguyên liệu nấu ăn n thú, chạy Thúy hai chút tới tam tứ trở đi dai dai mai mội liệu ra, làm kịp. sư về.、Nói、xong vẻ mặt tươi cười nhìn xem kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ hai người các ngươi nấu cơm tay nghề không sai rất lâu sư phụ ta đều không có ăn nhiều như vậy người tam sư thuốc mặc dù cũng có thể nấu cơm nhưng so với các ngươi kỹ thuật còn kém chút phạm chính muốn phản bác liên tục mấy năm các ngươi đều là ăn ta làm cơm hiện tại ghét bỏ ăn không ngon có thể nghĩ mớn người ta nói đến đều đối với ngay cả mình đều cho rằng hai cái sư chất nấu cơm tay nghề mạnh hơn chính mình còn phản bác cái truy nếu hai cái sư chất nấu cơm ăn ngon vậy mình chỉ phụ trách làm nguyên liệu nấu ăn là được rồi n g h e được bạch dương khen ngợi kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ tự nhiên cao hứng từ bàn tử liếc dương giờ phút này chính cao hứng trưng ơ trạc đàng hoàng mở miệng hỏi sư phụ hôm nay ta bắt đầu tu luyện cái kia linh tức bắt pháp đã mơ mơ hồ hồ nhớ kỹ thức thứ nhất đây coi là không tính là tu luyện kỳ tài bạch dương b ờ môi k h ẽ nhúc đ í c h tu luyện kỳ tài hôm qua hắn liền nhìn qua căn bản không cần trắc nghiệm hai đệ tử này căn cốt tư chất không thể nói kém có nhất tối thiểu nhất cũng là phổ thông đến không thể phổ thông hơn có thể đệ tử nếu hỏi như vậy, chính mình cái này làm sư phụ. t ổ n g không tốt đ ã kích tính tích cực có thể hẳn là làm sao biểu đạt đâu bạch dương vốn thuộc về hơi chất phác ăn nói vụn về người trong lúc nhất thời lại tổ chức không ra thích hợp từ ngữ Dạ mấy phần trông sau đó nói một cách đầy ý vị sâu xa nói kỳ thật thiên phú này đi cũng không có trọng yếu như vậy không cần để ở trong lòng ta m u ố n nếu như sau này các ngươi có thể đem tinh lực đặt ở trên chủ nghệ tiến bộ có thể sẽ càng m a u hơn ân kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ đều có chút mộng bức ý gì đổi tu chủ nghệ lấy chủ nghệ nhập đạo có loại này a sợ nhị thập tứ truy vấn sư phụ thế nhưng là tam sư thúc nói ta cùng tiểu xuyên sư đệ đều là tu luyện kỳ tài trong nháy mắt ánh mắt mọi người đều bắn về phía phạm chính phạm chính lập tức đỏ mặt giải thích cái này tu luyện kỳ tài cũng không có cái gì cố định tiêu chuẩn chẳng lẽ không đúng sao húng hồ chúng ta chín tầng lâu từng cái đều tại khải linh cảnh phía trên sự tình chém chém g i ế t g i ế trong t thời gian ngắn cũng không tới phiên hai cái đệ tử ra sân đi từ, từ tu ừ t luyện liền tốt chúng ta có nhiều thời gian đúng rồi tiểu xuyên sư chết sáng mai cháo dự định tại mỹ bên trong thêm điểm cái gì phối liệu hắn trực tiếp liền đem chủ đề cho rời đi sau đó tiêu thu vũ cũng cười nói không sai so sánh với tu luyện hay là ăn cơm quan trọng hơn chút lại nói tu luyện một tháng còn không bằng ăn mấy quả đan dược đến nhanh hôm nay hai vị sư chất biểu hiện không tệ ta sư thúc này tự nhiên muốn biểu thị một chút đến mỗi người một hạt linh l ự c đan nói đi hai viên lớn chừng ngón cái tròn vo đan dược màu trắng đặt ở kim tiểu xuyên trước mặt hai người kim tiểu xuyên không dám cầm bởi vì lúc trước đạt được nhắc nhở sợ nhị sư thúc đan dược có độc hắn nhìn về phía sư phụ bạch dương hiểu ý cầm lấy đan dược cẩn thận chú đáo lại dùng cái mũi ngửi cho ra một cái yên tâm ánh mắt tiêu thụ vũ bất m a n đứng dậy đại sư m i n h ngươi cứ như vậy không tín nhiệm ta đan dược hất lên ống tay áo tức giận n ê n ngang rời đi mọi người đều cười lên bạch dương giải thích nói cái này hai hạt đan dược cũng không t ệ lắm tuy nói không lên là thực phẩm nhưng tối thiểu nhất không phải thứ phẩm linh lực này đan đối với tất cả khai mạch cảnh tu sĩ đều có trợ giúp có thể gia tăng thể nội linh lực sau khi trở về các ngươi yên tâm phục d ụ n g là được sau khi ăn xong trở lại chỗ ở kim tiểu xuyên cùng tử bản tử nuốt vào linh lực đan sau riêng phần mình tu luyện linh lực đan tuy nói có thể gia tăng linh lực nhưng hai người lúc này đều không có linh lực tại thân dù cho nuốt đan、dược. cũng chỉ có thể tạm thời chứa đựng ở thể nội. Giải, đầu, lực, nội thể thời thể tạm ở kim tiểu xuyên d có thể e o b cảm giác được thể nội khí tức vận hành liên tục tu luyện hai canh giờ về phần vùng đan đ i ể n cái gì khí xoáy không có chút nào xuất hiện Hắn mình, không an tự ủi chương ó k ả bản năng nóng nội, này vừa tới một ngày, thời gian còn sớm lắm đây. Kim tiểu Xuyên bản thân an ủi, sau đó cái hốt nghiêng ngủ đó một một cái tới thời Kim Tiểu ủi, cái cái, tiếp đi. c đây. vừa sau hót sớm lắm h chín một gốc cây táo bên trên những ngày tiếp theo tiến vào quỹ đạo kim tiểu xuyên phụ trách hai bữa ăn sở nhị thập tứ phụ trách đối t u ổ i mặc dù phân công nhưng không rõ ràng lẫn nhau ở giữa thường xuyên hiệp đồng tam sư thúc phạm chính cùng tiểu sư cô nhậm thúy nhi mỗi ngày đều sẽ mang đến một chút con mồi nguyên liệu nấu ăn ăn hết thịt thân thể chịu không được đều nhanh muốn tàu bón kim tiểu xuyên tại phòng bếp bên cạnh mở ra một khối vườn rau đem nhậm thúy nhi cho hạt giống toàn bộ trồng xuống thổ địa p h i nhiêu không cần mặt khác b ó n phân chỉ là sớm muộn tất cả t ớ i nước một lần hắn cảm thấy sở dĩ trước kia không có gan đồ ăn không phải hạt giống nguyên nhân cũng không phải thổ chất nguyên nhân mấu chốt là sư thuốc sư cô bọn họ quá lười mỗi ngày điểm tâm đằng sau bạch dương có nửa giờ giải đáp nghi vấn sau đó kim tiểu xuyên cùng mập mạp chết bầm liền riêng phần mình tu luyện một người bình thường muốn đạp vào con đường tu hành đầu tiên chính là nạp khí nhập thể luyện hóa linh khí chuyển thành linh lực không có khả năng có bất kỳ đường tắt có chỉ là mỗi người tu luyện công pháp đẳng cấp khác biệt nhưng nên trải、qua. mỗi một bước đều không thể thiếu bảy ngày sau đó bạch dương ngồi ở trước cửa trên băng ghế đá nhìn xem hai cái đệ tử hỏi thăm tu luyện tiến triển bởi vì phần lớn người trải qua một tuần thời gian đều có thể làm đến đem linh khí dẫn vào đan điển gặp sư phụ hỏi thăm sở nhị thập tứ lanh mồm lanh miệng vượt lên trước đáp sư phụ ta hôm nay sáng sớm vừa mới có cảm giác chỉ là trong đan điển linh khí vòng xoáy còn rất lòng lẻo bạch dương gật đầu nói ân cũng kém không nhiều tư chất không tính quá kém căn cứ kinh nghiệm hẳn là có thể tại một năm bên trong mở chín đầu g n mạch đột phá đến khai mạch cảnh n ộ n nặng sau đó hắn đưa ánh mắt về phía kim tiểu xuyên n g ư ờ i đây hắn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy kim tiểu xuyên so s ợ nhị thập tứ càng thêm cố gắng lên được sớm hơn ngủ được căn g ngợn u trừ nhặt tuổi nấu cơm tới ư địa chi bên ngoài cơ hồ tất cả thời gian đều dùng tới tu luyện kim tiểu xuyên thành thật trả lời sư phụ ta tu luyện tiến triển quá chậm đến nay còn không có cảm giác được linh khí vòng xoáy a bạch dương kinh ngạc nếu như hai người tư chất giống nhau kim tiểu xuyên không có lý do gì lạc hậu hơn sở nhị thập tứ hắn đem ngón tay khoác lên kim tiểu xuyên trên cổ tay cảm thụ thể nội linh khí biến hóa quả nhiên kim tiểu xuyên trùng đồ ăn chui ra t h ồ i non cái này khiến nhậm thúy nhi sư cô mừng rỡ nàng đem chính mình v ò n g xây dịch vị trí một lần nữa an trí tại vườn rau bên cạnh nhìn một chút mầm non uống một ngụm rượu kim tiểu xuyên chưa từng có gặp tiểu sư cô luyện công nàng sợ không phải ban đêm trên giường luyện công Tam thuốc sư phạm chính trinh g à y thể i i g nếu càng càng ngày như nguyên n n mọi g trước đó biết hắn có thể ăn như vậy chính mình quyết không thể dẫn hắn trở về kết quả hiện tại nện trong tay nếu thành chín tầng trong lâu cửa đệ tử cũng không thể cho chết nói đi tuy nói ngoại giới xưng hô ta là ma tông có thể ta trên bản chất không phải nhà nhiều nhất tính tiêu giao nộp nha môn quản lý phí mà thôi trong khoảng thời gian này duy nhất không biên chính là nhị sư thuốc tiêu thu vũ hoàn toàn như trước đây mỗi ngày từ trong động phủ bậy ra trận trận khói đen ngẫu nhiên cũng có thể nghe được nhị sư thuốc hưng phấn chú lên mỗi lần nghe được tiếng k ê u kim tiểu xuyên liền minh bạch khẳng định là lò đan dược này luyện thành đáng tiếc khói đen xuất hiện tỷ lệ cùng hắn c h ú lên tỷ lệ trên lệnh quá khổng l ồ kim tiểu xuyên suy tính nhị sư thuốc thành đàn tỷ lệ tại mười phía giới đáng tiếc nhiều như vậy linh thảo bạch dương lần nữa đối với hai tên đệ tử tiến hành hỏi tham sợ nhị thập tứ cực kỳ sư phụ tối hôm qua ta cảm giác được đ u ổ i phải một đầu ẩn mạch bỗng nhiên q u ò n thông không biết có phải hay không là t h ậ t bạch dương mặt mũi tràn đầy giật mình thời gian nửa tháng có thể đem linh khí chuyển hóa thành linh lực cũng không tệ rồi nhưng nếu nói có thể thành công mở một đầu ẩn mạch cũng có chút quá mức ngươi biểu thị cho vì sư nhịn mập mạp chết bầm liền đứng tại chỗ vận chuyển linh lực dựa theo t h i ể m điện linh tức bắt p h á p thức thứ nhất dáng vẻ thi triển đi ra dài rộng thân ảnh s i ê u liền v ọ t ra ngoài so mấy ngày trước đây nhanh cơ hồ gấp đôi nhưng là hai cái chân một cao một thấp rất là khó coi như cái người thọn h ư n g lại không ảnh hưởng tốc độ bạch dương trên mặt tôi cười không sai không sai quả nhiên đã khai thông một đầu ẩn mạch không thể kiêu ngạo nói cho vi sư ngươi là như thế nào mở ẩn mạch s ở nhị thập tứ nói sư phụ ta phát hiện chỉ cần ta ăn được nhiều cái kia linh lực gia tăng cũng nhanh tự nhiên ẩn mạch liền mở ra tới bạch dương căn bản không tin nhưng lại không nói t o ạ n nhưng trong lòng đã có suy đoán mỗi người đều có thích hợp bản thân công pháp nếu như lựa chọn đúng tự nhiên có thể làm ít công to trái lại cũng thế trước mắt tình huống này rõ ràng chính là đệ tử tu luyện nhất khí quyết luyện đúng rồi may mắn tiến vào chín tầng lâu nếu là đi những tông môn khác sợ không có nhanh như vậy tiến bộ hắn lại tràn ngập chờ mong nhìn về phía kim tiểu xuyên tiểu xuyên a hiện tại linh lực có thể có tiến triển hắn mỗi ngày đều nhìn ở trong mắt mấy ngày gần đây nhất kim tiểu xuyên so trước đó càng thêm cố gắng không có lý do gì không tiến bộ dù cho không bằng sở nhị thập tứ tối thiểu nhất cũng có thể có thu hoạch kim tiểu xuyên sắc khóc từ khi sau khi đến mỗi ngày tu luyện ngay cả ban đêm lúc ngủ ở giữa đều áp xúc hắn có thể cảm giác được mỗi lần vận chuyển công pháp thời điểm hoàn toàn chính xác có đại lượng linh khí tiến vào thể nội vận hành dựa theo sư phụ truyền thụ hắn sẽ đem những linh khí này dẫn vào đến phần bụng đan điền vị trí nhưng vì cái gì mỗi lần đến vùng đan điển, tất cả linh k h í đều biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi về phần linh lực là cái gì thật có l ỗ i kim tiểu xuyên thật đúng là không rõ ràng cũng chưa từng cảm giác được nhìn thấy kim tiểu xuyên tràn đầy dáng vẻ bị khuất bạch dương cũng có chút đau lòng dù sao tên đệ tử này rất chịu khó nấu cơm càng ngày càng ngon nhất là gần nhất chính hắn lượng cơm ăn đều tăng lên rất nhiều thì nướng xào rau nấu canh nấu cháo có thể nói là không gì không giỏi tháng qua phạm chính gấp trăm lần không chỉ mặc dù ngay từ đầu bọn hắn chiêu thu đệ tử là vì hoàn thành mệnh lệnh của sư phụ có thể trong khoảng thời gian này ở chung x u n g tới tình cảm cũng dần, dần gia tăng bạch dương lần nữa đem ngón tay khoác lên kim tiểu xuyên trên cổ tay ha không nên nha coi như lại phổ thông tư chất người dù cho tu luyện không ra linh lực tối thiểu nhất cũng phải có linh khí luồng khí xoáy đi có thể kim tiểu xuyên là tình huống như thế nào đừng nói linh khí luồng khí xoáy trong đan điển cái gì cũng không có kỳ quái ai có lẽ đứa nhỏ này tư chất thật không thích hợp tu luyện đi lại đợi thêm nửa tháng nửa tháng sau mập mạp chết bầm thành công mở ra đầu thứ ba ẩn m ạ c h ý nguyên vẫn là bên phải trên đùi thiềm điện linh tức bát pháp tốc độ nhanh hơn mặc dù một cao một thấp ma bệnh không có thay đổi nhưng chạy núi này đó là thật nhanh nha kim tiểu xuyên biểu tình thất vọng hiện lộ không thể nghi ngờ vì sao đồng dạng tu luyện kết quả hoàn toàn tương phản không không phải đồng dạng tu luyện ta thời gian tu luyện dài hơn một chút hiện tại đan đ i ể n của hắn t r ỗ y nguyên không có chút nào linh lực mỗi lần nội quan thời điểm chỉ có thể nhìn thấy một đoàn đồng đậm hỗn độn vũ khí đám sương mù kia căn bản không giống sư phụ nói tới linh khí luồng khí xoáy kim tiểu xuyên thở một hơi thật dài từ trong vườn rau mặt rút ra mấy quả tươi mới đại diệp rau xanh hướng trong phòng biết đi không công bằng a hiện tại mập mạp chết bầm đơn giản thành công môn tiểu bà bối ngay từ đầu chẳng ai ngờ rằng mập mạp chết b ầ m tốc độ tu luyện sẽ như thế nhanh chóng nghe nói bọn hắn trước đó tuyển nhận trong các đệ tử chưa từng có một người có thể trong vòng một tháng mở ba đầu hận mạch đừng nói đệ tử liền ngay cả chính bọn hắn lúc đó lúc tu luyện cũng không thể có thể sở nhị thập tứ làm được vô luận là ai hỏi thăm nguyên nhân cùng bí quyết mập mạp chết b ầ m liền một đáp án ăn nhiều à, ăn nhiều tự nhiên linh lực liền tăng lên nương hy thất người khác không tin không có người tin tưởng loại chuyện hoang đường này có thể kim tiểu xuyên cưỡng bách chính mình cũng tin hắn cũng bắt đầu mánh l i t ăn làm sao khẩu vị chỉ có lớn như vậy nha mỗi lần nhiều nhất ăn ba cái gà rừng liền rốt cuộc nhét không、được. chỗ nào giống mập mạp c h ế t bẩm một lời không hợp liền một mình ôm một đầu nướng sói tới ăn tam sư thuốc phạm chính cũng không có lời oán giận ngược lại là mỗi ngày đi săn càng ngày càng tinh tiến chương mười một gốc cây táo bên dưới chương mười một gốc cây táo bên dưới sơn động cửa ra vào chín tầng lâu mấy cái trưởng bối đụng thành một đống nhìn xem bận rộn làm công kim tiểu xuyên khuôn mặt xoắn s u y phạm chính mở miệng không có đạo l ý à, một tháng cũng không thể khống chế linh khí giống như chỉ có một loại giải thích tiêu thu vũ nói tiếp giải thích duy nhất chính là đứa nhỏ này căn bản không thích hợp tu luyện nhậm thúy nhi tiếp lời đến Kỳ thật chúng ta chiêu thu đệ tử, bất chúng chiêu chỉ quá đệ là sư phạm ụ trước tông phát dường căn căn cũng khi không đi đem đ dặn, bản muốn môn quang i đi. Tiểu phải đứa nhỏ này, tu luyện thành được tu thành thành, thì xuyên luyện này, nhỏ cũng không à l thế Phạm nào đây? Phạm chính đạo chủ yếu là sở nhị thập tứ đứa bé kia tư chất quá tốt rồi lúc đó ta nhìn hắn tựa như là tu luyện kỳ tài quả nhiên ánh mắt của ta không sai ánh mắt của hắn nhìn về phía khác một bên mập mạp chết bầm ngay tại điên cuồng tu luyện thiểm điện linh tức bát pháp bây giờ tốc độ cùng nửa cái thiểm điện không sai biệt lắm cũng không biết béo sư chất thế nào làm được mở ẩn mạch thế mà trước ba đầu đều bên phải trên đùi vạn nhất về sau chân trái ẩn mạch không mở được sẽ không thay đổi thành người thật đi bạch dương nói đáng tiếc tiểu xuyên như vậy chăm chỉ hải tử chỉ là không có khả năng tu luyện các ngươi nói ta kẻ làm sư phụ này có nên hay không nói cho hắn đừng tu luyện dứt khoát nghiên cứu nấu cơm đi nghe được nấu cơm hai chữ vài người khác tinh thần liền lên tới không sai nếu không có khả năng tu luyện dứt khoát cho chúng ta làm n ấ u bếp cũng được đi qua ta coi là sở bản tử chủ nghệ đã vô địch kết quả tiểu xuyên cái sau vượt cái trước ánh sáng thịt nướng liền làm ra mười bảy mười tám trùng phương pháp ăn tay không tay tương chấm ngụ vị hương ướp gia vị còn có cái kia nhị giai xích diễm hổ cốt canh sương lấy ra xuyến nhất giai linh điện dê t hương vị thật sự là nhất tuyệt nói tiêu thù vũ nước bọt liền thuận khoe miệng chạy ra đúng cái này lớn canh vương triều kém nhất cảnh giới tu luyện đều là khai mạch cảnh khải linh cảnh cũng không biết phản kỷ nhưng nếu nói là đầu bếp nhưng so sánh tu sĩ hiếm có nhiều ta cho là hay là đầu bếp có tiền đồ bạch dương do dự một chút tính toán chúng ta tạm thời trước chớ đả kích đứa nhỏ này hắn yêu tu luyện thế nào liền tu luyện thế nào đi yêu làm chút cái gì liền làm chút mà cái gì đi không cần nhiều lời về sau ta cũng bất thôi hắn tránh khỏi hắn tự ti cứ như vậy lại qua một tháng kim tiểu xuyên thể cốt bền chắc rất nhiều dù sao mỗi ngày đốn tuổi trồng rau nấu cơm việc tốn thể lực không ít cơ bắp xương cốt cũng rèn luyện ra được có thể mẹ nó linh lực cái đồ chơi này đến tột u cùng ở nơi nào thân thức của hắn do xét chính mình cái tia tối t ă m mở mịt đan đ i ệ n giống tuyết nơi xa thỉnh thoảng truyền đến mập mạp chết bầm nhất kinh nhất xạ thanh âm không cần phải nói sở nhị thập tứ phương hướng không có k h ô n g chế tốt lại đụng vào cây mập mạp chết bầm tháng này lần nữa biểu hiện ra thiên phú kinh người trên đùi phải lần nữa mở ba đầu ẩn mạch cái này khiến tốc độ của hắn trở nên càng nhanh hơi có chút tiềm điện ý vị Kim Tiểu xuyên đồng thời cũng phát hiện, phát Xuyên nếu đồng cũng như sở nhị dùng chân càng nhanh, thập chỉ phải chạy, hai tứ một tốc cái độ đầu đuổi so ban ở i trái đuổi phải vì hắn thường chân chân xuyên sẽ chân trái sẽ s kéo u Sở b tử tu luyện tiệm điện linh tức b ắ t pháp cũng có một cái thiếu hụt đó chính là thường xuyên đi chạy tăng thêm t r u n g quanh cây cối dày đặc tăng thêm tốc độ càng lúc càng nhanh nhiều khi căn bản không t r á n h kịp trực tiếp đâm vào trên cây mỗi lúc trời tối mập mạp chết bầm đều sẽ cầu khẩn kim tiểu xuyên giúp hắn thoát thuốc không phải hắn không muốn chính mình xoa mà là rất nhiều bộ vị căn bản với không đến một thân thịt liền ngăn trở cánh tay chỗ đi đương nhiên mập mạp chết bầm cùng kim tiểu xuyên quan hệ hay là cực kỳ hòa hợp không có gì giấu nhau thậm chí bao gồm hắn đi đi dạo thanh lâu lúc cô nương nào mặc cái gì nhan sắc cải hiếm cải hiếm bên trên t h ê màu gì hoa đô nói ra không chỉ có như vậy hắn còn không ngừng cùng kim tiểu xuyên giảng giải chính mình tu hành kinh nghiệm đó chính là ăn nhiều về phần mặt khác phương pháp tu luyện hoàn toàn không có mỗi lần nhìn thấy kim tiểu xuyên một mặt khó chịu bộ dáng hắn liền vô vô tiểu xuyên bà vai tiểu sư đệ không có việc gì về sau sư huynh bảo kê ngươi có hai ta miệng t h ị ăn tuyệt đối phân ngươi một mụ canh cùng năm thì về sau nhà ta đại nghiệp lớn còn có nhiều như vậy bà nương cùng nhĩ tử ngươi liền đi cho ta làm tổn quản nương hy thất kim tiểu xuyên không muốn để ý đến hắn thời gian trôi mau tháng thứ ba đảo mắt đã qua kim tiểu xuyên đã đi tới chín tầng lâu gần trăm ngày hắn cũng rốt c ụ c biết do vì sao tông môn gọi chín tầng lâu bạch dương nguyên thoại nói như thế danh tự là sư tổ ngươi lên chúng ta làm sao biết vì cái gì nhưng sư tổ lão nhân ra hiện tại đến tột cùng ở nơi nào nhưng không ai biết tam sư thúc phạm chính hiện tại mỗi mười thiên hội đi một chuyến hoa dương thành một mặt là bổ sung tông môn thiếu hụt vật tư một mặt khác sẽ đem gần nhất tất cả báo chí đều mua được báo chí là kim tiểu xuyên xưng hô kỳ thật người ta gọi khói tấn thế giới này không có báo chí thứ này tất cả nguồn tin tức chỉ có hai cái đường tắt một cái là quan phủ nha môn định kỳ phát thông báo sẽ gián tiếp tại cửa nha môn cùng mấy cái cửa thành nội dung cùng người bình thường cơ bản không quan hệ đều là ca tụng một vài đại nhân vật một cái khác nơi phát ra chính là mưa gió các mỗi ngày in ấn k h o i tấn nghe nói mưa gió các trải rộng lớn canh v ư ơ n g triều mỗi cái địa phương đều có bọn hắn phân bộ mưa gió các trong tay nắm giữ đặc biệt cảm ứng linh khí phương pháp luật chế có thể đem tin tức trong nháy mắt truyền lại đến tất cả phân bộ những này phân bộ liền sẽ tướng tướng quan hấp dẫn người tin tức khác ở trên trang giấy tiến hành tiêu thụ bởi vì giá cả tiện nghi cơ hồ tất cả tu sĩ đều sẽ mua lấy một phần kim tiểu xuyên cũng nhìn qua mưa gió các y n ấn khoái tấn nội dung quả nhiên phức tạp từ chỗ nào cái tông môn trưởng lão bị truy nã đến đâu cái nha môn bình định một chỗ ma tông còn có một số nhân vật có mặt mũi ở phía trên tuyên bố công khai ước chiến tin tức treo giải thưởng tin tức thậm chí nơi nào thanh lâu mới tới mấy cái cô nương xinh đẹp đều y n ấn đi ra tháng này bao quát bạch dương ở bên trong tất cả mọi người tự giác không có hỏi thăm kim tiểu xuyên tiến độ tu luyện sợ hắn khổ sở kim tiểu xuyên có thể đoán được ý nghĩ của mọi người ngược lại càng khổ sở hơn nhất là cùng sở nhị thập tứ、so sánh. chính mình không hậm hực đơn giản đều nói không đi qua cùng một ngày tiến vào t h ô n g môn kết quả ra h ỏ a này chỉ dùng ba tháng liền mở ra chín đầu ẩ n mạch thành công bước vào khai mạch cảnh một nặng đ ỉ n h phong tuy nói cái này chín đầu ẩ n mạch toàn bộ bên phải trên đùi mà dù sao người ta lại mở ra một đầu đến liền v ọ t tới khai mạch cảnh hai nặng đây coi là cái gì thiên tài trong thiên tài có được hay không không thấy được bạch dương sư phụ mỗi lần nhìn thấy sở bản từ đằng sau đều sẽ hỏi thăm dạ báo thịt có đủ hay không ăn không đủ lại để cho tam sư thúc đi làm một chút trở về ha ha mập mạp chết bầm hiện tại đã chạy ba trăm cân thể trọng đi ngủ ván giường đều ra cố hai lần kim tiểu xuyên mỗi ngày trừ chứ bản chức làm việc bên ngoài y nguyên tu luyện tình tiến đi qua nghe được một câu nói như vậy cục gạch rèn luyện một v ạ n lần cũng sẽ phát ra kim cương qua n mang hắn biết đó là vô nghĩa cục gạch chính là cục gạch phấn thân thoái cốt cũng là cục gạch nhưng bây giờ hắn nguyện ý dùng những lời này đến lừa gạt cùng tê liệt chính mình mỗi lúc trời tối hắn y nguyên tu luyện hai canh giờ hắn lúc tu luyện mập mạp chết bầm đã sớm ngủ như chứ hay không thể bông thà cho mình thời gian một năm vạn nhất còn không có cũng chỉ có thể bất đắc dĩ làm chuyên nghiệp đầu bếp giờ phút này hắn lần nữa chung quanh đại lượng linh khí tiến vào thể nội tất cả linh khí tại thể nội tuần hoàn sau dần dần tụ hợp vào đan điển vùng đan điển sương ngủ đoạn thời gian gần nhất trở nên mỏng manh nhất là hôm nay mỏng tựa như một tầm giấy tuyên hắn như là thường ngày một dạng đem tất cả linh khí tụ hợp vào dựa theo kinh nghiệm những linh khí này sẽ trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh hắn đã làm tốt chuẩn bị linh khí từng tia rút vào chuyện kỳ quái phát sinh hôm nay linh khí vậy mà không có biến mất linh khí luồng khí xoáy muốn xuất hiện sao kim tiểu xuyên đại hỷ tiếp tục đại lượng hấp thu linh khí thời gian một nén nhang đi qua linh khí luồng khí xoáy căn bản chưa từng xuất hiện. mẹ nó chẳng lẽ công pháp này trời sinh khắc ta hắn lập tức tức giận đơn giản đều nhanh muốn n ổ i điên ngươi chơi ta đúng không vậy dứt khoát ta cũng đùa chơi chết n g ư ơ i cùng lắm thì về sau tiểu gia ta không luyện chuyên tâm làm một tên hợp cách đ ồ u bếp hắn điên cuồng vận chuyển nhất khí quyết càng thêm bàng bạc linh khí rót vào thể nội không ngừng mà đánh thẳng vào đan điển không biết qua bao lâu anh thể nội kịch liệt tiếng oanh minh sau một khắc vùng đan điển sau cùng một tầng sương mù bị triệt để tách ra hóa thành hư vô ngưng tụ thần thức quan sát đi qua sương mù b a phụ chỗ một gốc to cỡ miệm chén cây nhỏ lẳng lặng đứng xứng, xứng một cái cây kim tiểu xuyên sát nam một b ư ớ c không phải là linh khí luồng khí x o a y a thân thức lần nữa dò xét đằng sau hắn rốt cục xác định cái này thật đúng là một cái cây một gốc có thực chất cây táo có gai trên n h á n h cây mấy chục phiến xanh nhạt lá cây tại đầu cảnh có chút lắc lư chương m ộ ư ơ i một linh lực mặc dù trễ nhưng đến chương m ộ ư ơ i một linh lực mặc dù trễ nhưng đến một gốc cây táo sinh trưởng ở đan điền của mình bên trong kim tiểu xuyên không có sợ sệt chỉ là hiệu kỳ dù sao đối với huyền nguyên đại lục vùng thiên địa này còn hiểu hơn không nhiều thậm chí cũng không có làm rõ ràng tu sĩ khác trong đan điền có phải hay không cũng có chút kỳ, kỳ quái quái đồ vật sư phụ nói linh khí nhập thể sẽ ở vùng đan điền hình thành vòng xoáy tiếp theo công pháp vận chuyển linh khí từng bước luyện hóa thành linh lực chưa từng có nâng lên đan điền xuất hiện một gốc cây táo nên làm cái gì nha nhìn lướt qua đã chìm vào giấc ngủ sở nhị thập tứ mập mạp chết bầm cũng chưa từng có cùng mình nói qua những chuyện tương tự nhìn hắn bụng như vậy phì nhiêu nếu là có cái cây lời nói sát xuất lớn hội trưởng thế rất tốt bất quá càng nhiều khả năng gia hỏa này bên trong tất cả đều là ruột giả chân bóng loại kia có thể hay không chỉ là chính mình trong đan điền có cây táo cái đồ chơi này thật không xác định dù sao mảnh thế giới này quá mức thần kỷ nghe nói mỗi một tên khai mạch chín trọng chi sau tu h sĩ đều có thể đi khải linh đài cầu thông thiên địa chi lực huyện hóa ra khác biệt linh thể xuất hiện nhìn từ góc độ này giống như mọc ra một gốc cây t à o đến cũng không phải không có khả năng tiếp nhận kim tiểu xuyên quyết định ngày mai hỏi một chút bạch dương hắn một lần nữa an tính lại sau đó trước muốn hiểu rõ cây táo này đối với mình có làm được cái gì vận chuyển nhất khí quyết linh khí nhập thể lần nữa tụ tập đến đan đ i ể n vẫn không có linh khí vòng xoáy ngay tại kim tiểu xuyên hơi thất vọng thời khắc cây táo cành lá vậy mà nhẹ nhàng lay động thoáng qua tất cả nhập thể linh khí toàn bộ chui vào cây táo cành lá trong nháy mắt đều bị hấp thu non nớt phiến l á có lục quang lóe lên một cái rồi biến mất cái này không có ta mỗi ngày tu luyện l i ề n vị ở chỗ này trùng một cái cây nói không chừng cây táo sẽ càng dài càng tráng có thể có quan hệ gì với ta ngây người một lát chỉ gặp trên cây táo trong đó một viên phiến lá dần dần ngưng tụ ra một giọt xương nóng ánh hạt xương thuận màu xanh lá phiến lá đột nhiên trở xuống cùng một thời gian kim tiểu xuyên trong nháy mắt cảm giác được trong kinh mạch của mình tràn vào một cô năng lượng cảm giác này cái này năng lượng đây là linh lực hắn thử nắm chặt nằm đấm hướng phía trước một quyền đâm ra phong ba không dạy nổi Trung quanh không có bất kỳ biến hóa nào, liền ngay cả hóa bất biến kỳ liền nào, ngay sai á c có h không phong đều quyến lên gợi bị mảy m đây chính là linh lực cảm giác cùng bạch dương cùng mập mạp chết bầm nói đến giống nhau như lúc chỉ là chính mình trước mắt linh lực cũng quá thiếu chút không có uy lực thôi bất quá không quan hệ ta có thời gian ta có thể so mập mạp chết bầm nhiều gấp đôi thời gian tu luyện cũng không tin sẽ lạc hậu hơn hắn hắn lần nữa liếc mắt nhìn sở nhị thập tứ mập mạp chết bầm chảy nước miếng đã lôi ra thật dài sởi tơ ừ đi cùng với ta mỗi ngày luyện tập thiểm điện hình t ứ c bắt pháp đến tột cùng g i p tâm ra sao không phải liền là sợ chết ta về sau nhìn thấy nguy hiểm chạy nhanh cũng may ông trời mở mắt ta cũng tu luyện ra linh lực cái gọi là thời gian không phụ người hữu tâm à. đêm nay tiểu ra không ngủ chính là tu luyện đạt được linh lực ủng hộ kim tiểu xuyên tự tin hơn gấp trăm lần tạm thời mặc dù không rõ ràng cây táo mặt khác tác dụng nhưng chỉ từ có thể trợ giúp hắn tự động tinh luyện linh lực đầu này tới nói cũng đã đủ người khác tu luyện đều cần luyện hóa linh khí luồng khí xoáy chính mình không cần lá cây liền trợ giúp luyện hóa bớt đi thật nhiều thời gian cùng khí lực một lần nữa k h a n h chân ngồi xuống thân tâm trong sáng chung quanh mạng lớn linh khí tủ đến từng lần một cọ rửa thân thể của hắn tiến vào đan điền linh khí toàn bộ bị phiến lá hấp thu lần nữa ngưng tụ thành một giọt xương tùy theo mà đến thể nội linh lực lần nữa gia tăng sự thật chứng minh kế hoạch làm nhiều rồi là không có gì dùng sau hai canh giờ t h ể một đêm không ngủ dùng để tu luyện kim tiểu xuyên rốt cục chịu không được thân thể nghiêng một cái ngay lên hắn ngủ thơ n g ọ n hơn ba tháng này xoắn suýt cùng lo nghĩ rốt cục đạt được phong thích hắn ngủ t h i ế t đi có thể trong đan điền cây táo không có chút nào nhàn rỗi lưu quang chuyển động ngoại giới linh khí vậy mà một cách tự nhiên liền tụ hợp vào kim tiểu xuyên thân thể sau đó không ngừng vì nó cung cấp linh lực đương nhiên kim tiểu xuyên cũng sẽ không lưu ý đến khi trong đan điển cây táo trên phiến lá hạt sương rơi xuống một trăm nhỏ thời điểm một giọt màu vàng hạt sương ngưng tụ m à thành màu vàng hạt sương rơi xuống cũng không có tiến vào kinh mạch của hắn mà là chui vào xương sống lưng của hắn xương sống lưng đạt được thoải mái có quang mang loẹ lên một cái rồi biến mất trời s á n g trang trong phòng bếp bạch dương tiêu thu vũ phạm chính nhậm thúy nhiên phần mình bưng cái chai không nhìn xem trống g i n g lại lạnh bớt nồi cơm hai mặt nhìn nhau không nên nhà mỗi ngày lúc này cháo đã sớm tốt nhà hôm nay chuyện gì xảy ra có thể nhỏ xuyên đứa nhỏ này ngủ qua đi cái k i ê u béo sư chất đâu hắn khẳng định d ậ y không nổi béo sư chất đứa nhỏ này khẳng định ban đêm tu luyện mệt mỏi trên miệng hắn nói thật nhẹ nhàng nói cái gì ăn cơm liền có thể gia tăng linh lực các ngươi tin sao đương nhiên không tin nào có loại chuyện này nhất định là hắn ban đêm thừa dịp chúng ta đi ngủ phía sau nắm chặt khổ luyện mà không chịu nói cho chúng ta đứa nhỏ này tính cách mạnh hơn nha ai đồng dạng hai cái đệ tử béo sư chất là tu luyện kỳ tài có thể tiểu xuyên lại là cái phạm nhân trong lòng của hắn khẳng định khó mà tiếp nhận nói đến tính cách tiểu xuyên sư chất tính cách không thể nói còn có thể làm trồng rau nấu cơm đốn tuổi tu luyện đương nhiên trừ tu luyện rác rưởi một chút địa phương khác đều là c ự tốt nhị sư huynh nếu tiểu xuyên không có khả năng tu luyện ngươi về sau đem đáng tin cậy đan dược tự mình đa phần cho hắn một chút nếu không làm được tu sĩ cũng có thể cường thân kiện thể sống lâu mấy chục năm nói lên sống lâu mấy chục năm các ngươi nghĩ đến không có đã qua ba tháng hai cái đệ tử lại còn đều còn sống những năm qua lúc này những đệ tử kia không phải đã chết chính là cách chết còn có cách xa một bước phi ngươi còn không có nhìn ra năm nay hai đệ tử này rất sợ chết căn bản không dám đến phương viên năm bên trong bên ngoài ha ha ha ha nói đúng thật đúng là dạng này bất quá người nhát gan m ệ n h dài nói một chút đi sáng nay cơm giải quyết như thế nào hoặc là tiểu sư mọi người đến cuối cùng mấy người vẫn là không có động thủ những người khác sẽ không làm phạm chính sẽ làm nhưng mọi người hiện tại cũng ghét bỏ hắn làm khó ăn thà rằng đói bụng cũng may thời gian không dài kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ xuất hiện sư phụ sư thúc tiểu sư cô có lỗi với hôm nay ta dạy trễ kim tiểu xuyên nhìn thấy mỗi người trước mặt trưng bày cái chén không thật sự có chút không có ý tứ nhầm thúy nhi nói không có vấn đề ngẫu nhiên ăn ít một trận cũng là tốt có thể giảm béo ngoài miệng nói ăn ít giảm béo nhưng trong bụng lại của c ụ c gọi kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ hai người cùng một chỗ đậu thủ không dùng bao lớn công phu một bản đồ ăn bưng lên trên mặt mọi người một lần nữa lộ ra dáng tươi cười kim tiểu xuyên muốn tìm một cơ hội hỏi một chút bạch dương chính mình trong đan đ i ể n cây táo là chuyện gì xảy ra có thể hay không thông qua bắt mạch bỏ ra rốt cục nhị n đến ăn cơm kết thúc hắn mới mở miệng sư phụ người giúp ta lại đem hạ mạch nhìn xem có thay đổi gì bạch dương hiểu lầm cho là kim tiểu xuyên đây là lại cái này tu luyện thôi chính là chuyện như vậy thú n g chi không có khả năng tu luyện cũng có biện pháp khác như cùng ngươi nấu cơm món ăn trình độ người khác liền so giá kém vừa nói còn vừa là đem ngón tay khoác lên kim tiểu xuyên trên cổ tay sana s á t mặt chính là biến đổi ánh mắt nhìn về phía kim tiểu xuyên hai mắt ngươi tu ra linh lực quả nhiên là linh lực tiểu xuyên trong lòng mừng thầm đệ tử tối hôm qua tu luyện hình như có cảm giác cũng không biết phải hay không phải bạch dương gật đầu không sai mặc dù linh lực y nguyên yêu ớt mà dù sao đã đi đến chính đủ hai người đối thoại gây nên những người khác chú ý kim tiểu xuyên đầu bếp này vậy mà tu ra linh ngược tới liền rất ma nguyễn muốn hay không hôm nay toàn tông trên giới chúc mừng một phen ngay sau đó nhậm thúy nhi liền ước lấy phạm chính ra ngoài đánh hung thú s ở nhị thập tứ ở một bên cười ha hạ cũng thay kim tiểu xuyên cao hứng cái này một cao hứng liền nhảy dựng lên kết quả chính là đụng vào bên phải trên một thân cây bất quá kim tiểu xuyên nghi vấn cũng không có kết thúc hắn còn không có biết rõ ràng cây táo là chuyện gì xảy ra đâu chương mười hai độ nhi nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi chương mười hai độ nhi nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi kim tiểu xuyên tại trong đầu tổ chức ngôn ngữ đương nhiên không có khả năng nói thẳng sư phụ ngươi nhìn ta trong bụng có một gốc cây táo nên làm cái gì vạn nhất cái đồ chơi này chỉ là chính mình bàn tay vàng chẳng phải là lộ tẩy tuy nói tự mình tính chín tầng lâu đệ tử nội môn có thể ngươi nhìn nội môn không nội môn không nói trước xin ngươi nói cho ta biết trong lúc này cửa cửa ở đâu còn có thông môn cửa ở đâu đều nói thông môn thông môn thông môn sẽ không có cửa sao nơi nào có một chút thông môn dáng vẻ tông chủ bảy tám năm chẳng biết đi đâu còn lại bốn cá nhân l ã o đại mỗi ngày thông qua các loại bí văn nghiên cứu nơi nào có thiên tài địa b ả o viễn cổ truyền thừa l ã o nhị mỗi ngày vội vàng lãng phí những linh thảo kia tuy nói những linh thảo này phẩm giai rất thấp thế nhưng đều là có thể đ ổ i tiền nha l ã o tam bản sự khác không có đi săn cùng ăn cơm một tay h ả o thủ phương viên vài trăm dặm tất cả hung thú đều đem phạm chính đương thành hung thú nhìn thấy hắn không phải hướng trong nước nhảy chính là hướng trong đất chui tiểu sư cô đừng nhìn xinh đẹp có thể thuần túy chính là một cái tự quỷ nói như vậy có một ngày nếu là không có mười cân rượu vào trong bụng liền lộ ra mặt h ù mày cho toàn bộ tông môn trên giới cộng lại chỉ có hai người đang tu luyện một cái là chính mình còn có mập mạp c h ế t bẩm mà lại ra hỏa này mỗi ngày đều phán đoán lấy có người sẽ đuổi giết hắn lúc không có chuyện gì làm liền nghiên cứu làm sao chạy trốn đều được đ à o mệnh bệnh ép buộc như thế tiếp tục nữa căn bản không cần quan phủ nha môn tiêu d i ệ t chín tầng lâu chính mình liền xong c o n b ê quan tâm nha vẫn là phải dựa vào chính mình mới được bất quá nên h ỏ i còn muốn hỏi cũng không thể nói không hắn một tiếng sư phụ đi nghĩ kỹ ngôn ngữ kim tiểu xuyên mở miệng hỏi thăm sư phụ tu si đang tu luyện thời điểm trừ linh khí luồng khí xoáy bên ngoài đan điền sẽ có biến hóa khác sao bạch dương thuận miệm đáp linh khí l u ồ n khí xoáy là cơ sở ngươi tại luyện hóa linh khí sau. liền sẽ biến thành linh lực trực tiếp tiến vào trong kinh mạch linh lực của ngươi không phải cũng là như thế tới sao cái kia sư phụ ta nói là linh khí nhập thể có thể hay không biến thành mặt khác trạng thái thì như nói biến thành cỏ non biến thành đại thụ hoặc là mặt khác mặt khác tiểu xuyên a sư phụ đã sớm nói cho ngươi tu luyện không phải chuyện một sớm một chiều ngươi cũng đừng khổ sở mặc dù tư chất của ngươi cùng hai mươi bốn ngày kém đừng vậy cũng là mệnh số a sau này đối với mình chớ có quá khắc nghiệt nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi nên chơi liền chơi kém nhất kết quả ta còn có thể làm đầu biết đâu yên tâm sư phụ các sư thúc sẽ không đuổi ngươi đi sư phụ đan đ i ể n kia bên trong cũng sẽ không mọc ra những thứ đồ khác tới đi nhìn xem ngươi gần nhất tu luyện quá mệt mỏi đều ra ảo giác hôm nay chớ có tu luyện an tâm nấu cơm liền tốt một bên tiêu thụ vũ đưa qua một thanh linh l ự c đan không sai tiểu xuyên sư chất xác thực vất vả hôm nay ngươi có thể tu luyện ra linh lực thật đáng mừng sư thuốc mặt khác ban thưởng cho ngươi một thanh linh l ự c đan không có việc gì ăn chơi tiểu xuyên sư chất đường khổ sở ngươi đừng nhìn béo sư chất một tháng mở ba đầu vận m ạ c y theo sư t h u c kinh nghiệm dù cho tư chất của ngươi lại kém một tháng ngươi dù là chỉ có thể mở nửa cái cũng ngày toàn năm tông có trên h ể giới nhất trí quyết định muốn long trọng chúc mừng kim tiểu xuyên tu luyện ra linh lực chúc mừng phương thức chính là thêm đồ ăn cho nên phạm chính cùng nhậm thúy nhi trở về thời điểm trong nhẫn đổ ra một đống lớn con mồi một đầu thân dài hơn ba thước gấu đen đặc biệt dễ thấy mặt khác cái gì soi sám thọ rừng đều chẳng muốn nói ha h a hôm nay vận khí không tệ ta và ngươi tiểu sư cô liên thủ chém giết một đầu lương sắt dầu gấu tới tới tới tiểu xuyên sư chất ban đêm ít nhất cũng phải làm tám món ăn nhìn qua một đống lớn nguyên liệu nấu ăn tám món ăn đích thật là đủ có thể các ngươi luôn mồm cho ta chúc mừng đồ ăn còn muốn để ta làm sợ không phải chỉ vì thỏa mãn ăn uống của các ngươi c h i dục kim tiểu xuyên một người khẳng định vẫn không qua nổi sở nhị thập tứ khập kiễm từ trong rừng đi tới hai người cùng một chỗ bận rộn cũng đầy đủ dùng hơn một canh giờ mới đưa nguyên liệu nấu ăn xử lý xong vấn đề tới ngày thường tông môn chỉ có ba miệng n ồ i một ngụm nấu cơm hai cái món hầm hôm nay nguyên liệu nấu ăn nhiều rõ ràng không đủ dùng nhậm thúy nhi giúp hai cái sư chất giải quyết vấn đề này nàng tự mình chạy đến tiêu thu vũ đậu phủ rời ra ngoài năm tòa ba chân, chân lò luyện đan đường kính đều có một mét cực kỳ dày đặc phía trên khắc lấy g ư ờ m g i à đường vân kim tiểu xuyên nhìn không giá chất liệu tại nhiệm thúy nhi vững tin mà ánh mắt khích lệ bên trong kim tiểu xuyên trong lòng run sợ tại mỗi tòa l ò luyện đan phía dưới xinh tốt tủi lửa cảm giác trước mắt bị che khuất tia sáng mạnh mẽ ngầm đầu tiêu thu vũ xanh m n h ậ m thúy nhi liền đem hai tay cắm ở bên hông đoạt trước nói số mặt làm gì chẳng lẽ làm ra cơm người không ăn không phải liền làm mấy cái bếp lò nát sao nhị sư huynh ngươi suy nghĩ một chút ngươi cái nào t h á n g nổ đan lô không cao hơn năm cái tiêu thụ vũ đầy ngập lửa dận lập tức bị rội tắt đành phải hành quân lặng lẽ ép buộc chính mình gạt ra một nụ cười khổ ta cũng không nói cái gì tới xem một chút tiểu xuyên sư chết, hỏi thăm bên dưới đan lô có đủ hay không? không đủ sư thúc nơi đó còn có một chút mang vết d ạ kim tiểu xuyên im lặng trong tay không ngừng đem tất cả phối liệu điều chế tốt phân biệt để vào khác biệt trong đan lô Bí chế đến đuổi sói đến một t lúc lâu sau toàn bộ sơn gốc đều phiêu khởi hương khí tới, tới tới tới ăn một chút nhìn cái này lương sắt giấu gấu thế nhưng là tam giai hung thú rất khó nhìn thấy nếu không phải ta cùng thúy nhi sư m ộ i cơ cảnh sợ là hôm nay đều về không được vì cho tiểu xuyên sư chất chúc mừng linh lực sinh ra đơn giản quá khó khăn kim tiểu xuyên lạc yên không một tiếng động quét phạm chính một chút ngươi cho ta chúc mừng Cái kia tay gấu đường hướng trong a y gấu đ h lòng âm thầm cầu nguyện hai cái đệ tử cũng đừng các loại sư phụ trở về trước đó liền chết muốn chết cũng muốn chờ các ngươi sư tổ sau khi trở về nhìn một chút lại chết nếu không chính mình ánh sáng xuất ra chỉ sách đi ra sợ sư phụ lao nhân ra ông ta không tin ăn cơm thời gian rất dài thẳng đến tám nổi đồ ăn tất cả đều ăn xong sáu người ánh mắt nhìn nhau chúng ta có thể ăn như vậy sao trước kia không có phát hiện đâu hẳn là đồ ăn ăn ngon nguyên nhân đi không đối béo sư chất chính người có phải hay không ăn ba đầu đuổi sói còn có một cái tay gấu ba cái con thỏ cộng thêm nửa nồi gà rừng mập mạp chết bầm mở ra hai cái bóng nhây tay mập không có ý tứ sư thúc ta cũng không có đêm à hẳn không có nhiều như vậy đi tại sao không có chỉ nhiều không ít người nói một chút người nhà làm sao có thể ăn như vậy mập mạp ủy k u ấ t sư thúc lần trước không phải nói ta có thể tùy tiện ăn sao ta ăn cũng là vì tu luyện a ừ đừng cầm lời này lừa gạt sư thúc đương nhiên ta biết ngươi là tu luyện kỳ tài nhưng cũng không thể nói láo ta không có vừa ăn xong tay gấu thời điểm đã cảm thấy thể nội lại có một đầu hận mạch bị giải khai có lẽ là cái này tham gia hung thú năng lượng mạch đi lời này vừa nói ra đám người mở ộ quyển bạch dương không lo được lao tay c ấ p tốc nắm lên sở nhị thập tứ cổ tay trong nháy mắt biểu lộ phong phú không thể tin nói thứ mười đầu hận mạch giải khai thứ mười đầu hận mạch sung mở mang ý nghĩa sở nhị thập tứ đã bước vào khai mạch cảnh hai nặng đám người cười to hô to kỳ tài kỳ tài chín tầng lâu tông môn thứ nhất tu luyện kỳ tài Chỉ có kim trong i ể u u x vòng một ngày hai tên đệ tử đều có tin mừng tin tức t h u y ể n đến cái này khiến toàn bộ chín tầng lâu trên tông môn trên dưới bên dưới tất cả đều lâm vào ăn mừng bầu không khí bên trong chúc mừng đương nhiên muốn chúc mừng có thể chúc mừng thời điểm không có khả năng ăn hết thịt nhất định phải đổi một chút nguyên liệu nấu ăn phạm chính suy tư nói phía tây lang ra hà bên trong cá không ít ngày mai ăn cá được đảm nhiệm thúy nhi là đâu rất muốn lang ra hà bên trong sóng mây cá con cá kia canh tư vị một bên nói một bên nuốt nước miếng xuống dưới phạm chính nói sóng mây cá là ăn ngon cũng không dễ dàng bắt nhà chúng ta hơn một năm nay cũng chỉ bắt được qua hai đầu kim tiểu xuyên ở bên cạnh nghe không rõ thế nào các ngươi không đều là khải linh cảnh cao thủ a bắt con cá lao lực như vậy mà nhìn ra hắn nghĩ hoặc bạch dương giải thích nói lan g ra hà bên trong cá bản thân không nhiều mà sóng mây cá càng ít lại thuộc về một giai linh ngư nhất là cơ cảnh tăng thêm tốc độ cực nhanh khó mà bắt được kim tiểu xuyên nghe rõ nguyên lai là một giai linh ngư không dễ bắt mà lại số lượng thiếu ngay cả các ngươi đều rất khó bắt không đến ta liền không muốn chuyện này nhưng vào lúc này tiêu thu vũ đề nghị buổi sáng ngày mai thúy nhi sư mội mang theo tiểu xuyên cùng hai mươi b ố cùng nhau đi tới đi cũng làm cho bọn hắn quen thuộc xuống địa hình những người khác không có ý kiến coi như quyết định chủ đề một lần nữa chuyển rời về đi vào sở bản tử tu luyện bản thân bạch dương do hỏi hai mươi bốn g ư ơ i thế nhưng là trong tu luyện xuất hiện cái gì sai lầm sợ bàn tử không rõ ràng cho lắm đắp sư phụ ta không có cảm giác vậy vậy vì sao ngươi cái này thứ mười đầu ẩn mạch vẫn mở tích bên phải trên đùi những người khác toàn s ử u sốt ánh sáng biết ra hỏa này tấn thăng đến khai mạch cảnh hai nặng ai biết hai nặng sau đầu thứ nhất ẩn mạch thí nguyên xuất hiện bên phải chân cái này nghiêm ngặt nói đến xem như khai mạch cảnh hai nặng sao vấn đề này có chút vượt qua nhận biết nói như thế nào đây bình thường tu luyện ẩn mạch mở tương đối cân bằng tỷ như nói đầu thứ nhất mở ra đùi phải ẩn mạch như vậy đầu thứ hai s á t x u ấ t lớn là chân trái bởi vì âm dương cũng coi trọng một cái cân bằng thôi dù cho không thể xuất hiện bên chân trái như vậy cũng hẳn là là tay trái hoặc là tay phải thực sự không được xuất hiện tại thân thể nhưng bây giờ sở nhị thập tứ tình huống cũng không phải là dạng này ngươi cũng quá lệch khoa đầu thứ nhất xuất hiện bên phải chân đầu thứ hai vẫn là đùi phải đầu thứ ba hay là đùi phải tốt ta kỳ thật mập mạp toàn bộ khai mạch cảnh một nặng chín đầu ẩn mạch toàn bộ mở chính là đùi phải đến khai mạch cảnh hai nặng dù sao cũng nên có chỗ đổi mới đi không được mập mạp vẫn là mở đùi phải ẩn mạch chẳng lẽ lại ngươi toàn thân ẩn mạch đều tập trung ở trên đùi phải nếu không ngươi làm sao đối với đùi phải như thế có nghiện muốn tại phía trên khắc hóa a hay là muốn vào hóa thành đùi phải đại hiệp đây cũng không phải là trọng điểm trọng điểm là tu luyện đều là tầng tầng tiến dần lên ngươi đây coi là cái gì mặt khác cẩn mạch một đầu đều không ra vạn nhất gặp được địch nhân làm sao bây giờ ngươi liền dựa vào một đầu đùi phải a bạch dương còn có một cái lo lắng như thế tu luyện sở nhị thập tứ tên đệ tử này sẽ không tu luyện thành một cái tàn phế đi đến lúc đó sư phụ trở về hắn nói thế nào mấy năm trước đệ tử toàn không hiểu thấu chết hiện tại liền lưu lại như thế hai cái có một cái còn lượt quẻ sư phụ sát xuất lớn sẽ hỏi bạch dương đồ nhi ngoan của ta a ngươi dạy thế nào đệ tử hắn cũng không rõ ràng a hắn trừ mỗi ngày dùng một chút thời gian giải đáp vấn đề thời gian khác các đệ tử đều là tự học nha ngươi để bạch dương tự mình mở ra ẩn mạch hắn cũng không hiểu rõ như thế nào mới có thể đem toàn bộ ẩn mạch tập trung ở trên một cái chân bất quá người khác lo lắng sợ bàn tử chính mình không lo lắng đùi phải thế nào ta dùng đùi phải cũng so kim tiểu xuyên chạy nhanh kim tiểu xuyên biểu thị vông ngữ hắn thật không so được một chân mập mạp chếp bẩm tốc độ kia là thật nhanh chỉ là chạy thời điểm có chút hướng phía bên phải mà nghiêng cái này cần thông qua tính toán. sống trừ lại một cái số lượng đến nếu không dễ dàng đụng vào trên cây hoặc là nguyên điệu khoanh tròn vòng ba n đêm trong t h ạ c h động ngọn đen loại sáng mập mạp đã tiến vào mộng đẹp không biết có phải hay không làm mộng thấy chính mình trở lại hoa dương thành mở lớn nhất một gian thanh lâu nếu không rất khó giải thích vì sao nụ cười trên mặt rất tiện kim tiểu xuyên mắng một câu sau đó bắt đầu ngưng tâm t í n h khí không hề bị mập mạp quấy nhiễu một lát sau tiến vào trạng thái tu luyện một sợi linh khí nhập thể a khi cái này sợi linh khí nhập thể đằng sau hắn phát hiện linh lực của mình cùng tối hôm qua so sánh xuất hiện biến hóa dùng một câu nói chính là linh lực trên phạm vi lớn tăng lên làm sao gia tăng ban ngày giống như cũng không có tu luyện hắn không tiếp tục vận chuyển nhất khí quyết cứ như vậy l ặ n g lặng quan sát tình huống bên trong đan đ i ể n sau vài phút kim tiểu xuyên kinh ngạc tại hắn không có vận chuyển công pháp thời điểm y nguyên có linh khí tiến vào trong đan đ i ể n sau đó bị cây táo hấp thu chuyển hóa thành linh lực của mình chỉ là cái này chuyển hóa tốc độ tương đối chậm tương đương với chính mình vận chuyển công pháp lúc tu luyện một nửa chẳng lẽ đan điền ta có thể tự hành hấp thu thiên địa linh khí kim tiểu xuyên tiếp tục bình tĩnh quan sát cảm thụ thân thể Quả thuận tuần nhiên, linh khí sẽ thuận toàn thân hắn làn nội, hoàn khí thể sẽ từ từ rót vào ra, đây ằ n hành đi vào đàn điển g sau, tự vào đi đ cũng quá bước, ngư quá là ạ i tiểu triệt khởi. có thể tự mình tu luyện, tiểu ra ta mình để muốn luyện, l Đây ra cuộc kim tiểu xuyên ý niệm đầu tiên hắn nhìn lướt qua chạy chạy nước miếng sở b ả n tử i a hỏa này khẳng định không có khả năng hắn ngay cả hai canh giờ đều tu luyện không đến dù cho tư chất của ta không bằng hắn chẳng lẽ tám canh giờ còn làm bất quá hai canh giờ chờ xem mập mạp chết bẩm chờ ta tu vi vượt qua ngươi nhìn hai chúng ta ai mới là sư h i n h thế mà còn ý nghĩ hao huyền để cho ta đi cho ngươi làm quản làn ra ha ha chờ ta quật khởi sau nhất định phải chuyên môn vì ngươi đóng một cái to lớn sân nhỏ đầu tường rất cao phía trên treo lưới sắt loại kia ta muốn đem hoa dương thành khó c o i nhất trên mặt mặt dỗ nhiều nhất lỗ mùi lớn nhất con mắt nhỏ nhất nhưng giữ mắt nhiều làn da hắc á m phát vàng lại xanh l é t phát tím nữ tử cho hết ngươi tìm đến mà lại không phân tuổi tác lớn nhỏ liền để ngươi mỗi ngày ở bên trong vui sướng chơi b ù a muốn cô nương xinh đẹp môn đều không có như muốn đi ra hh ta bản thiệt lương mỗi ba tháng thả ngươi đi ra một lần đây chính là kim tiểu xuyên động lực khi minh bạch mình có thể không cần tu luyện cũng có thể gia tăng linh lực thời điểm kim tiểu xuyên cũng không có từ bỏ hắn tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện dạng này tốc độ sẽ nhanh hơn một chút không chỉ tu luyện mà lại hắn tiếp nhận sở bản tử giáo huấn mở ẩn mạch thời điểm nhất định không có khả năng phạm sai lầm cân bằng rất trọng yếu ý niệm của hắn liếp nhìn toàn thân linh lực gia tăng tốc độ biến nhanh liền mang ý nghĩa ta lập tức liền muốn mở ra ẩn mạch tới hẳn là trước mở một đầu nào đâu nhất định không có khả năng là đ u ổ i phải nếu không cùng mập mạp chết bầm một dạng làm cho cười cho người khác một cái tô n g môn chỉ có hai cái đệ tử mà lại hai cái đệ tử ngay cả đi đường đều đi chệ cái này chín tầng lâu liền mất mặt lớn đối với ta tu hành chính là phá ma quyền khẳng định lực lượng ưu tiên quyền pháp t ô i tự nhiên muốn trước mở cánh tay phải không cánh tay trái cũng có thể khi người khác đều cho rằng ta biết lái tích cánh tay phải thời điểm ta lại không liền muốn để bọn hắn giật mình ha ha tỉ như giao chiến người khác phòng bị ta phải tay nhưng ta đột nhiên một cái trái đấm móc liền hỏi ngươi có sợ hay không kim tiểu xuyên ý niệm không ngừng trong thân thể không ngừng rút đầu hắn nghe bạch dương nói qua toàn thân cao thấp hết t h ể có tám mươi mốt đầu ẩn mạch trong đó tứ chi đều có mười tám đầu m t khác đầu cùng thân thể cũng có chín đầu chỉ có cái này tám mươi mốt đầu ẩn mạch toàn bộ bị x ô n g mở mới có thể tiến vào khải linh cảnh nhưng là đối với khải linh cảnh trước đó hoặc là không có cơ hội tiến vào khải linh cảnh tu sĩ mà nói mở ẩn mạch vị trí liền đặc biệt mấu chốt liên quan đến lấy chiến lược cao thấp có thể cái này tám mươi một đầu ẩn mạch vị trí cụ thể đến t ộ n cùng ở nơi nào đâu nói chung mở một đầu nào toàn bằng vật khí là tự nhiên hành vi có thể kim tiểu xuyên không muốn như thế ý niệm tại thể nội dừng lại mười mấy phút tinh thần lực của hắn cũng bắt đầu mỏi mệt thời khắc quanh trong cơ thể chấn động kịch liệt một giây sau hắn thấy được trong thân thể của mình bộ từng đầu ẩn mạch bắt đầu hiện hiện hiện ra u ám nhan sắc điều này đại biểu còn chưa mở ra một trăm hai mươi ba d ò n dạ tám mươi một đầu ẩn mạch giờ phút này toàn bộ bày ra cấu thành một bức ẩn mạch địa đồ ở ở ở quá n g ư ỡ bức sư phụ chưa nói qua sẽ xuất hiện loại tình huống này ta quả nhiên có đại đế chi tư luôn luôn không giống bình thường dựa theo vừa rồi kế hoạch tiểu ra ta muốn trước mở phải không cánh tay trái ẩn mạch kim tiểu xuyên đem toàn thân linh lực vận chuyển lại hướng phía trên cánh tay trái ở giữa nhất một đầu ẩn mạch đánh tới thế nhưng là khi tất cả linh lực toàn bộ tiến vào đầu kia ẩn mạch đằng sau trong tưởng tượng ẩn mạch bị sông mở tràng cảnh cũng không có xuất hiện thậm chí không có nổi lên mảy may bọc nước kim tiểu xuyên đương nhiên chưa từ bỏ ý định nay một ít khó khăn tính không được cái gì một lần nữa hấp thu linh khí linh lực lần nữa quan chú đầu kia h ẩn mạch tí nguyên không một g ợ n sóng như vậy như vậy trọn vẹn dày vào một c á n h giờ hắn thực sự ra rời hai cái mí mắt cũng nhìn không được nữa thân thể nghiêng một cái nằm xuống liền ngủ bình t ĩ n h hô hấp phía dưới ngoại giới linh khí không ngừng thâm nhập vào trong cơ thể của hắn vùng đan điền cây táo kia đem tinh luyện tốt linh lực không ngừng quan chú ở trên người hắn tất cả đầu h ẩn mạch bên trong thậm chí còn đem lúc trước hắn chỗ quan chú cánh tay trái kia ẩn mạch bên trong linh lực rút ra đi ra một lần nữa phân phối đến mặt khác gần mạch bên trong chương mười bốn tông môn phong thủy chương mười bốn một cái bình thường sáng sớm hút cháo tưới đốn tuổi khác biệt duy nhất chính là hôm nay nhậm thúy nhi muốn dẫn lấy kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ đi hơn mười dặm bên ngoài lang gia hà hơn mười dặm đường đối với người tu luyện mà nói bây giờ không có bao xa từ chín tầng lâu tông môn trụ sở đến lang gia hà đã từng là có một đầu đường nhỏ con đường nhỏ này là trước kia bị phạm chính bọn người mở ra tới bất quá lúc này nhìn qua rõ ràng bởi vì thời gian dài không ai hành tẩu đường nhỏ đã hoa phế nguyên bản định đi bộ tiến về nhậm thúy nhi chỉ có thể tế lên phi kiếm mang theo hai cái sư chất thời gian qua một lát liền đến đến lang gia hà bên bờ lan g ra hà sóng bạc c u ầ n c u ộ n dòng nước chảy xiết ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy có ngư rửa x u ấ t thủy mặt xem ra cá không y t a vì sao ngay cả sư phụ đều nói trong sông cá không nhiều đâu kim tiểu xuyên buồn bực hai người các ngươi nhìn một chút m à bản sư cô đến biểu diễn một lượt làm sao bắt cá n h â m thúy nhi từ trong chiếc nhẫn lấy ra một cây buộc lấy dây thừng xin thép xin thép sắp bén có hai cái nhọn liên quan tay cầm ước chừng dài hơn một mét n h â m thúy nhi đứng tại bên bờ trên hòn đá hai mắt nhìn chằm chằm mặt nước một lát sau cánh tay phải hất lên xin thép bay ra đâm vào mặt nước ngay sau đó bắt đầu thu trở về dây thừng các loại xin thép hoàn toàn lộ ra mặt nước phía trên không có vật gì đã nói xong cá đâu kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử bốn mắt nhìn nhau yên lặng không nói tiểu sư cô thế nhưng là tông môn đệ nhị cao thủ khải linh cảnh ba trọng tu vi liền tài nghệ này ngay cả một con cá cũng không giải quyết được mới vừa rồi là cho các ngươi biểu diễn một l ự a xin thép cách dùng có thể từng thấy rõ về sau cũng không thể để sư cô tới làm những việc nặng này các ngươi muốn học lấy một chút nguyên lai là vì cho hai ta biểu thị hiểu lầm tiểu sư cô một lát sau nhậm thúy nhi lại một lần đứng tại bên bờ trên tảng đá nhắm ngay xa xa mặt nước tay có chút run run lần này xin t h é p tốc độ càng nhanh kim tiểu xuyên chỉ có thể nhìn rõ một đạo bạch quan g hiện lên xin t h é p đã không thấy đợi đến lần nữa đem xin t h é p thu hồi ý nguyên không có vật gì kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử đều nghi ngờ nhìn xem n h ậ m thúy nhi đó là ý nói tiểu sư cô lần này ngươi hay là biểu thị sao n h ậ m thúy nhi cũng cảm thấy có chút mất mặt cái này hai lần nàng đều là n h ắ m chuẩn ai biết trong nước cá tốc độ chạy trốn so xin t h é p còn nhanh à. sư cô đây là nhắc nhở hai người ngẫu nhiên là sai lầm là bình thường các ngươi đừng có chút nào ảo não bắt cá là như thế này tu luyện cũng giống như thế các ngươi rõ chưa người nói ta hiểu được sao nhậm thúy nhi buông xuống xin thép t i ệ n tay từ bên hông cầm lấy to lớn hồ lô hơi ngửa đầu họ gọc mấy ngụm lớn rượu r ứ t vào kim tiểu xuyên nghiêm trọng hoài nghi tiểu sư cô trong mạch máu chạy x ô i không phải huyết dịch mà là cồn sau mười mấy phút uống rượu rất cảm thấy tinh thần nhậm thúy nhi lại một lần nữa đem xin thép bắn ra xin thép đi ra lúc phía trên một đầu màu trắng lân m i ệ n g cá liều mạng dãy g i a nhậm thúy nhi thầm nghĩ đáng tiếc nàng thấy rõ ràng là một đầu vân ba ngư mới ra tay làm sao đi lên lại là một đầu phổ thông cá sông đầu này màu trắng cá sông dài hơn một thước cũng coi như đủ mập cuối cùng đổi lấy các ngươi hai cái thử một chút ta đến s ở bàn g tử đứng ra hắn cảm thấy mình cảnh giới cao tính kim tiểu xuyên sư h ì n h hẳn là đưa đến dẫn đầu tác dụng dây vo nửa giờ xin t h é p tuần tự mấy chục lần đầu nhập trong nước kết quả ngay cả một con cá đều không có lấy tới ngược lại là chính mình kém chút ngã vào trong sông kim tiểu xuyên tại bên bờ thấy không thú vị loại này bắt cá phương thức đặt ở ta lồng lộng hoa hạ đơn giản để cho người ta chết cười hắn ngay cả thử đều không muốn thử đơn thuần buồng phí hết khí lực không nói mập mạp chết bẩm ngươi liền để tiểu sư cô tiếp tục bắt cá tốc độ này đừng nói một ngày liền xem như liên tục bắt bảy ngày c ũ nhậm g k ô n g thúy nhìn nói người tam sư thúc nói trong thành tiệm tạp hóa bên trong chị có xin thép liền không có nghe nói qua có bán lưới đánh cá loại vật này tiệm tạp hóa không có lưới đánh cá nữ dân kia đâu không có lưới đánh cá bọn hắn đánh như thế nào c ả đâu nhậm thúy nhi thần sắc kinh ngạc ngươi không phải không biết hoa dương thành căn bản cũng không có ngư dân đi cái gì to như vậy một cái hoa dương thành thế mà ngay cả ngư dân nghề nghiệp này đều không có tình huống như thế nào hay là có nguyên nhân khác nhìn thấy nhậm thúy nhi cùng sở nhị thập tứ c h u n g vào một chỗ hai mặt ngộng hắn rốt cục xác định hoa dương thành thật đúng là không có ngư dân chẳng lẽ phần lớn người không quá ưa thích cá sư cô ngươi trong chiếc nhẫn có chút tiến sao có muốn sợi tơ làm cái gì một lát sau kim tiểu xuyên cầm một thanh sợi tơ bắt đầu làm lưới đánh cá chân chính lưới đánh cá hắn là sẽ không làm nhưng hắn nhìn qua nhà đem dây thừng cột thành từng cái ô vông nhỏ kiểu gì cũng sẽ đi một lúc lâu sau g i n g dị to lớn lại khó coi lưới đánh cá liền làm xong nói trắng ra là chính là làm một tấm mặt p h ẳ n g lưới lớn sau đó cuốn thành một cái túi lưới đến tiểu sư cô cung cấp nhuyễn kim thuộc làm một vòng tròn lớn khi lưới đánh cá miệng lưới miệng lưới chiều rộng năm m cao có hai m tại miệng lưới bên trên buộc tốt dây thừng có thể cố định tại bên mở, cái này lưới đánh cá coi như thành toàn bộ hành trình nhậm thúy nhi cùng mập mạp chết bầm ngồi ở một bên thấy say sương ngon lành kim tiểu xuyên tuyển một chỗ mặt nước tiểu sư cô làm phiền người đem dây thừng này cố định tại bờ bên kia trên cành cây nhậm thúy nhi làm theo mấy chục mét khoảng cách căn bản cũng không cần phi kiếm trực tiếp liền phóng qua đi bên này kim tiểu xuyên cũng cầm dây trói cố định tại tráng kiện trên cành cây còn dư lại thời gian chính là các loại tiểu xuyên sư chất dạng này là được ta cũng không biết dù sao so dùng xin phép rất nhiều đi kim tiểu xuyên lần thứ nhất làm lưới đánh cá trong lòng của hắn cũng không có đáy nghĩ tới đi tại trên t v thấy qua cái gì tung lưới dính lưới, lưới bóng chuyển lưới, kéo, lưới vây đó mới gọi một cái chuyên nghiệp luận đến bắt cá người địa cầu đó là tương đương lợi hại nếu như pháp luật cho phép bọn hắn thậm chí biết dùng tuyệt hậu lồng lưới ngay cả các o n đều không công tha hiện tại hắn làm cái này giản dị túi lưới mắt lưới đều tại mười cm tả hữu muốn liền muôn cá lớn từ dưới lưới một khắp này bắt đầu lên buộc tại trên cành cây dây thừng liền bắt đầu run r u dày một phương diện nói rõ dòng nước ấp đồng thời còn nói rõ có cá lớn đâm vào trên mạng sau một tiếng kim tiểu xuyên cảm giác được hai bên dây thừng đã kéo đến rất quần lớn rồi thậm chí tại hạ lưới địa phương có thể nhìn thấy nổi lên mọc nước hẳn là không sai biệt lắm tiểu sư cô đem lưới thu hồi lại đi nhậm thúy nhi lần nữa bay vọt qua bờ cấp tốc đem lưới kéo lên kim tiểu xuyên cũng đồng thời lên lưới nào lạp lạp mặt nước lập tức tóe lên b ọ t nước màu trắng có cá sở bàn tử kinh hỉ gieo hò đương nhiên là có cá còn cần ngươi nói hôm nay để cho các ngươi ngó ngó ta người hoa lợi hại có tiểu sư cô cao thủ này ở đây dùng không đến hai phút đồng hồ toàn bộ lưới đã bị kéo đến bên bờ nhìn thấy tràn đầy bừng bừng toàn bộ trong lưới đều là cá thời điểm nhậm thúy nhi cùng sở nhị thập tứ trái tim là nhảy lên kịch liệt kim tiểu xuyên là thế nào nghĩ ra loại này bắt cá phương pháp tới lưới này túi chỉ ít mấy trăm cân cá lớn là có không chỉ có các loại phổ thông cá, liền liên nhiệm thúy nhi nhớ mãi không quên vân ba ngư đều có mười mấy đầu tiểu xuyên sư chất ngươi coi thật làm cho ta lau mắt mà nhìn đâu nhầm thúy nhi một bên hướng trong nhẫn trăng cá một bên khen ngợi kim tiểu xuyên tiểu xuyên sư chất chúng ta lại làm vài con nét trở về cũng có thể ăn nhiều một chút mà nhớ tới trở về muốn thu thập mấy trăm cân cá phải xử lý những cá k i a vậy bong bóng cá ruột kim tiểu xuyên sợ hai tiểu sư cô lại nhiều chúng ta cũng ăn không được ăn cá liền muốn hình cái tơi mới không bằng về sau lại đến mấy phút đồng hồ sau ba người liền trở lại tôn môn nhìn thấy đổ vào cửa phòng bếp các loại cá lớn bạch dương tiêu thu vũ phạm chính giác được bản thân đầu hóc không đủ dùng chưa từng một lần nhìn thấy qua nhiều như vậy cá lan ra hà bên trong cá có nhiều như vậy a bọn hắn còn tưởng rằng nhậm thúy nhi ba người muốn tới ban đêm mới có thể trở về hy vọng cũng bất quá chịu một nồi lớn canh cá uống mà thôi nhưng bây giờ nếu như cố gắng nhịn canh cá lời nói liền có một chút đậm đặc nha thậm chí có thể rộng mở cái bụng tùy tiện ăn nhậm thúy nhi tự nhiên đem tất cả công lao toàn bộ tính tại kim tiểu xuyên trên thân khi mọi người nghe nói kim tiểu xuyên dùng cực kỳ đơn giản phương thức liền b ệ n một cái lưới đánh cá đằng sau hô to thiên tài hoa dương thành không có chuyên môn ngư dân cũng không nh trong thành người ta muốn ăn cá chỉ có thể đi trong sông chính mình bắt nếu như bắt không được vậy cũng không cần ăn nhưng hôm nay kim tiểu xuyên sẽ làm lưới đánh cá về sau ta chín tầng lâu ăn cá vấn đề liền giải quyết triệt đề tiêu thu vũ cao hứng rất nhiều từ trong chiếc nhẫn lấy ra một thanh linh l ự c đan nhét vào tiểu xuyên trên tay lấy đó b a n thưởng bị mắt sắc bạch dương nhìn thấy cực nhanh từ giữa đó nhặt ra ba viên cái này mấy k h o ả không thể ăn có đan độc tiêu thu vũ cường cười nói không có ý tứ không thấy rõ ràng bất kể nói thế nào chín tầng lâu mấy cái này cao tầng nội tâm là vui vui mừng lại phức tạp hai cái đời sau đệ tử bên trong một cái là tu luyện kỳ tài chỉ dùng một trăm ngày thời gian liền trực tiếp đột phá đến khai mạch cảnh hai nặng một cái khác cũng không tệ mặc dù phương diện tu luyện giáp dưới chút nhưng là nấu cơm ăn ngon à không chỉ có nấu cơm ăn ngon thế mà lại còn làm lưới đánh cá loại vật này thiên hữu ta chín tầng lâu bạch dương tự lẩm bẩm sư phụ ngươi thấy được sao ta chín tầng lâu sắp bậc khởi cho tới nay ta đều cảm thấy là tông môn phong thủy có vấn đề hiện tại phong thủy rốt c u c chuyển biến đến đây trạm vác tối trong dự liệu toàn ngư h ế n trình diễn cá nướng cá kho lắc cá sống đầu cá kho tiêu từng mảnh cá hoa quế cá cá hớp một đầu vân ba ngư nuốt đến trong bụng quả nhiên chất thịt m ị n màng cửa vào thơ ngọt không chỉ có như vậy kim tiểu xuyên đều cảm thấy trong chốc lát trùng quanh linh khí hướng trong thân thể mình thẩm thấu tốc độ tăng nhanh chút từ đó đằng sau kim tiểu xuyên tông môn sinh hoạt hàng ngày lại tăng lên một đầu biến thành nấu cháo đốn tủi trồng rau bắt cá tu luyện cuộc sống ngày ngày trôi qua kim tiểu xuyên mỗi một ngày đều đang cầu khẩn đầu thứ nhất tần m ạ c h mở thế nhưng là vô luận như thế nào cố gắng đầu kinh mạnh kia chính là không phản ứng chút nào lao thiên không phải là tới chơi ta đi ta mỗi ngày chủ động tu luyện bốn canh giờ bị động tu luyện tám canh giờ làm sao có thể một chút phản ứng không có đâu chương m ộ ư ơ i năm lực lượng cùng tốc độ chương m ộ ư ơ i năm lực lượng cùng tốc độ đảo mắt lại là một tháng kim tiểu xuyên trở thành chín tầng trong lâu cửa đệ tử đã bốn tháng hắn đều đã quên chính mình thân ở ma môn chuyện này sự tình nếu ma môn đều là dạng này cũng rất tốt các sư thúc cả ngày trừ không tu luyện bên ngoài phương diện khác đều không có m a bệnh còn có thể vui sướng ăn uống chơi đùa duy nhất để đầu hắn đau chính là thể nội ẩn mạch rõ ràng có thể cảm giác được gần mạch mỗi ngày đều đang điên cuồng hấp thu linh lực của mình nhưng chính là không có khả năng triệt để con thông ngay cả một đầu đều đánh không thông lẽ nào lại như vậy một tháng này bạch dương hết thể là kim tiểu xuyên bắt mạch mười lăm lần mỗi lần qua đi đều là khỏe miệng co có động mày nhắc lại sau đó lưu lại một câu cổ vũ lời nói tiểu xuyên a đừng có gớp từ từ tu luyện dù cho sang năm không thể trở thành khai mạch cảnh một nặng như vậy năm sau cũng liền không sai b ị lắm đúng rồi về sau đầu cá kho tiêu số lượng có thể gia tăng một chút kim tiểu xuyên nghe t â m tắc ngược lại là sở bản tử mỗi ngày tại thịt cá thoải m á i phía dưới tháng này vậy mà lần nữa mở hai đầu hận mạch tổng số đã đạt tới mười hai đầu kim tiểu xuyên không cần suy tính liền biết mập mạch chất bẩm mới mở hai đầu h n mạch khẳng định lại là xuất hiện bên phải trên hiện tại sở bàn tử đều nhanh sẽ không đi bộ nếu là nhất định phải đi trên cơ bản chính là một cái chân nhảy dù là như vậy hắn cũng không lo lắng chút nào lượng cơm ăn không giảm chút nào một ngày này phạm chính cùng nhậm thúy nhi nhàn rỗi nhàm chán muốn tìm chút việc vui thế là đem ngay tại tới món ăn kim tiểu xuyên cùng ở trên nhánh cây một cái chân treo sở nhị thập tứ gọi vào bên người đi vào tông môn có bốn cái nhiều tháng chúc mừng hai vị sư chất cũng còn sống không phải chúc mừng các ngươi đều lấy được tiến bộ không ít con đường tu luyện cuối cùng muốn kiểm tra số lượng c h i l ư c hiện tại sư thúc khảo thí các ngươi một chút đến nhìn thấy bên cạnh cây này dùng sức hướng lên trên đậm đệm nhìn xem các ngươi lực lượng như thế nào kim tiểu xuyên nhìn sang tam sư thúc phạm chính nói gốc cây kia cũng không tính thô đường kính một mươi năm m ư ơ i sáu cm là sư huynh tới trước mập mạp chết bầm việc nhân đ ứ c không ngừng a i dẫn đầu đứng ra phạm chính rất hài lòng t ố t liền ngươi tới trước béo sư c h ế a phải dùng toàn lử s ở nhị thập tứ đứng tại trước cây mặt một bước xa toàn thân linh lực vận chuyển đem tất cả lực lượng rót vào trong cánh tay phải này một quyền đánh ra vỏ cây nổ tung đây chính là khai mạch cảnh hai trọng tu vi gốc cây kia một trận kịch liệt lắc lư lá cây soát, soát rơi xuống rơi tốt không say không sai phạm chính thật cùng a khai hai o hứng, bình thường mạch cảnh t r tù sĩ, c ư ờ nhậm g cũng độ liền n ư v y Bàn tử chính tử ì n không hài lòng, h hài sư thúy c ta muốn nhi g rắc. ắ n trô trúng đứt Thúy đá bộ gây ra. Phạm Chính cùng nhậm cùng tinh hãi béo sư chất chân biểu hiện ra lực lượng cũng coi chút lớn so với bình thường khai mạch hai nặng không biết mạnh bao nhiêu mập mạp chết bầm lúc này rất hài lòng nhìn thấy tam sư thuốc cùng sư cô biểu tình khiếp sợ thì càng đắc ý trong lòng suy nghĩ về sau có cơ hội trở lại hoa dương thành tại sở ba nhiều trước mặt đá cái cái bản hoặc là ván giường thử một chút cây cối đứt gãy thanh âm đem trong động phủ đang nghiên cứu bí văn bạch dương cùng luyện chế linh lực đan tiêu thu vũ hấp dẫn ra đến nhìn thấy sở nhị thập tứ đá gãy cây cối đều là một mặt khen ngợi bởi vì gốc cây kia bị mập mạp chết bầm làm gãy kim tiểu xuyên liền không có khảo thí mục tiêu phạm chính chỉ vào bên cạnh một gốc không sai biệt làm phẩm chất cây tiểu xuyên sư chất ngươi li Kim không Tiểu tiến tiêu thù vũ liền ngăn lại nói ra, ta nhìn không cần thiết đi, Tiểu cất bắt vật thù ta Xuyên đầu Xuyên lên, còn công, ngăn nhìn cần bước chưa ra, vũ sư chất chuyên h n g i ệ phụ là luyện đầu tu bếp, c ỉ là nghề h p cùng bạch é o so nào sư Sư lượng, chất lực có chút không thể nha. phụ nói nổi b dương không nói chuyện hắn kỳ thật cũng nghĩ nhìn xem tiểu xuyên chân thực lực lượng đến tột cùng như thế nào so ra kém sở nhị thập tứ là nhất định nếu như muốn trắc nghiệm lời nói trước mắt cây này tựa hồ lớn một chút thế là mở miệng nói thử một chút cũng không sao không bằng đổi một gốc hơi nhỏ chút phạm chính phản bác đậm n g h không ngừng cũng không có quan hệ dù sao về sau tiểu xuyên sư chất cũng không trồng cậy vào tu luyện ăn cơm liền hay là cây này tiểu xuyên sư chất hết sức liền tốt yên tâm vô luận như thế nào chúng ta cũng sẽ không chế rêu cùng ngươi ánh mắt của mọi người bắn ra tới kim tiểu xuyên minh tâm tĩnh khí ngừng thở âm thầm vận chuyển công pháp đem lực lượng rót vào trong cánh tay phải này đ ố n g nhiên một quyền trực tiếp đập n ệ n tại trên canh cây mảnh gỗ vụn v y ra tại mọi người mậm bức vẻ mặt gốc cây kia vậy mà trực tiếp cắt thành hai mảnh to lớn tán cây bị đánh bay ra ngoài xa mấy mét rơi trên mặt đất cánh lá run run dày dày lây động không khí ngưng kết có ý tứ gì gian lận đi kim tiểu xuyên không phải ngay cả một đầu h ợ n mạch đều không có m ở a ai nói cho ta biết hiện tại là chuyện gì xảy ra có phải hay không phạm chính vì an ủi kim tiểu xuyên cố ý sớm cho cây động tay đậu chân thế là ánh mắt của mọi người đều nhìn về phạm chính phạm chính hiểu ngay lập tức vội vàng khoác tay không phải ta ta không có bạch dương nhìn thoáng qua bình thản ung dung kim tiểu xuyên ánh mắt n g h i hoặc kỳ thật kim tiểu xuyên cũng âm thầm kinh hãi nương hy thất một mực cũng không có như thế thử qua nguyên lai ta ngưu bức như vậy mặc dù tay có chút đau nhưng còn có thể nhìn xu trang bức muốn tới vị tiểu xuyên ngươi một lần nữa thử một lần bạch dương chỉ vào bên cạnh mặt khác một cái cây kim tiểu xuyên l ặ p lại động tác mới vừa rồi vận công gia quyền cái này phá ma quyền như t h i ể m điện đánh trúng thân cây két từ nắm đấm phía trước bắt đầu mảnh gỗ vụn bắn ra bốn phía đại thụ ứng thanh m à đức lần này ánh mắt của mọi người rốt cục không bình tĩnh dùng chân của ngươi cũng thử một chút bạch dương ra vẻ bình thản nói ra chân lực lượng đây chính là sở nhị thập tứ cường hạng giờ phút này liền ngay cả mập mạp chết bầm ánh mắt cũng đầy là không tin kim tiểu xuyên có vừa rồi kinh nghiệm đối với mình lực lượng có nhận thức sâu hơn hắn tìm tới một gốc càng thô một ít cây nhìn chừng hai mươi mấy cm đường kính. vẫn công linh lực quán chú bên phải chân hắn không có chuyên tu tối pháp chỉ là bản năng tốc độ đá ra răng r ắ c đường tính hai mươi cm đại thụ từ hắn đá trúng bộ vị c h ẳ n g ngang bẻ gãy cái này đám người trong thời gian ngắn không biết như thế nào hình dung nhìn thấy một màn kim tiểu xuyên bày ra lực lượng tuyệt bích là vượt qua khai mạch cảnh hai nặng áp vì nghiệm chứng cái kết luận này bạch dương một lần nữa để mập mạp chết bầm tới thử một lần kết quả bị mập mạp chết bầm đá trúng đồng dạng thô đại thụ trừ kịch liệt lay động lá cây rơi đầy một chỗ bên ngoài cũng không có bẻ gãy chín tầng lâu bốn c h i c cao phương diện tướng mạo g i xét ai để giải thích một chút nhất là phạm chính cùng nhậm thúy nhi hai người bọn họ biểu thị ngay từ đầu chỉ là dành đến nhàm chán muốn tìm việc vui không nghĩ tới sẽ làm ra cục diện này một cái ngay cả một đầu hận mạch đều không có mở ra tới kim tiểu xuyên về mặt sức mạnh toàn thắng khai mạch cảnh hai nặng mập mạp chết bầm đi nơi nào nói rõ lý lẽ đâu húng chi mập mạp chết bầm lúc đầu lực lượng liền so với bình thường khai mạch cảnh hai nặng cao rất nhiều trên công pháp cũng không có loại tình huống này nói rõ a sư phụ a lão nhân ra ngươi làm sao còn không trở lại chúng ta giải thích không thông a về sau hai đệ tử này còn thế nào dạy hòa hoãn hai phút rưỡi tiêu thu vũ lúc này mới phát ra thở dài một tiếng nói、ai. nếu như i lúc trước c hắn có loại đề nghị này tuyệt đối sẽ bị những người khác phun một thân nước bọt nhưng bây giờ không giống với lúc trước bởi vì kim tiểu xuyên lực lượng không chỉ có không kém mà lại càng hơn một bậc như vậy đến tột cùng là cảnh giới cao hơn mập mạp chết bầm lợi hại một chút hay là lực lượng càng mạnh kim tiểu xuyên lợi hại một chút đâu nói thật bọn hắn cũng muốn biết kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ đối mặt đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy ngọn lửa đương nhiên chỉ là so tài ngọn lửa không có bất kỳ cái gì cựu hận loại kia mập mạp chết bầm cũng không phục à bằng cái gì ta cảnh giới cao còn không bằng một cảnh giới thấp không đối tiểu xuyên sư đệ tên này căn bản liền không có tiến vào cảnh giới ngay thẳng tới nói chính là một cái hướng khai mạch cảnh ngay tại tiến lên phạm nhân mà thôi kim tiểu xuyên bị mập mạp chết bầm quang hoàn áp chế bốn tháng đã sớm muốn đem tên này đánh một trận giờ phút này biết mình lực lượng so tên kia càng mạnh toàn thân chiến ý chính đồng tại lấy bạch dương cầm đầu đám người nhìn chăm chú phía dưới hai cái đệ tử trẻ tuổi cũng là chín tầng lâu duy hai đệ tử rốt cục lần thứ nhất giao thủ kim tiểu xuyên chủ tu phá ma quyền mập mạp chết b ầ m m á n h liệt tu thiểm điện linh tức bắt pháp trong chốc l á t liền chiến tại một chỗ mập mạp chết b ầ m một q u y ề n tới nện ở kim tiểu xuyên trên thân kim tiểu xuyên thân hình lây nhẹ cũng không có cảm thấy đau đớn đồng dạng hắn một quyền đánh vào mập mạp chết b ầ m và b a y mập mạp chết b ầ m ngao một tiếng bay ngược ra năm sáu bước lực lượng so sánh rất rõ ràng nếu như đánh nhau nói mập mạp chết bẩm căn bản cũng không phải là kim tiểu xuyên đối thủ nhưng là mập mạp chết bẩm tốc độ nhanh nha đùi phải đạt một cái như thiểm điện xuất hiện tại kim tiểu xuyên trước mặt một quyền đánh ra đồng dạng kim tiểu xuyên đ ố i bính một quyền mập mạp chết bầm lần nữa bay ra mập mạp chết bầm quyền pháp không có chiêu thức hoàn toàn là một loại bản năng kim tiểu xuyên phá ma quyền cũng chỉ có mấy phần tương tự chịu hai quyền mập mạp chết bầm học thông minh không ngừng lấn người tiến lên đây quấy dối kim tiểu xuyên như cái trên dưới tung bay béo hồ điệp bình thường đem kim tiểu xuyên quanh thân vây kín không kẽ hở kim tiểu xuyên tốc độ so mập mạp chết bầm chậm một nhịp ra quyền đánh lại đánh không đến mà bàn tử cũng không dám tiếp cận kim tiểu xuyên sợ bị đánh một lát. hai người ai cũng không làm gì được đối phương ánh mắt này hỗn loạn một trận so sánh làm cho người đứng xem nhao nhao gật đầu mặt mày mỉm cười phạm chính nhìn thoáng qua bạch dương trên mặt lộ ra ý vị thâm trường biểu lộ nói đại sư minh ta nói cái gì tới ban đầu ở hoa dương thành vừa mới gặp mặt ta liền nhìn hắn hai đều là tu luyện kỳ tài sự thật chứng minh quả là thế bạch dương k h a nói lúc trước nhìn không nhìn ra chính người trong lòng rõ ràng bất quá sư minh ta mấy tháng nay mỗi ngày tự mình truyền thụ cho bọn hắn kỹ nghệ bây giờ rốt cục tính có chút thành quả không có cô phụ sư phụ lao nhân gia ông ta nhắc nhở Tiêu chương ậ t đầu phụ hòa n một đan mươi ợ c nhưng h k sáu tiêu diệt toàn bộ hành động tin h c ờ tức từ khi kim tiểu xuyên thể hiện ra lực lượng cường đại chín tầng lâu tất cả mọi người liền đều tinh thần hàng năm trí ít tuyển nhận một người đệ tử là sư phụ trước khi đi lưu lại dặn dò có thể tự bạch dương bắt đầu đến nhận chức thúy nhi kết thúc cho tới bây giờ cũng không có đem việc này khi một cái chính sự để hoàn thành nói như vậy cũng không đúng hàng năm bọn hắn hay là dựa theo dặn dò tới làm bất quá thì trách những đệ tử kia quá bất tranh khí bảy năm thời gian chiêu thu bảy người đệ tử chết ba cặp nữa dài nhất một cái bất quá kiên trì thời gian nửa năm liền ngọn cụ tỏi đương nhiên mỗi người có mỗi người kiểu chết cho dù là bị hung thú cắn chết cũng là bị khác biệt hung thú cắn chết bọn hắn ở phương diện này cũng liền càng không có cái gì lòng tin vốn chính là bị quan phủ đăng ký làm a môn tuyển nhận nhiều đệ tử như vậy làm cái gì bảy năm trước mọi chuyện cần thiết đều do sư phụ bãi bình bọn hắn cũng chưa từng tham dự khi đó không có nhiều như vậy bẩn thỉu sự tình có thể từ khi sư phụ mất tích mọi chuyện cần thiết liền đều không thuận lợi không chỉ có bị định tính là ma tông mà lại bọn hắn tại bảy năm thời gian tu vi tiến triển chậm chạp cũng bắt đầu cam chịu tốt xấu ép buộc chính mình muốn đem tông môn duy trì tại sư phụ trước khi đi trạng thái ma tông liền ma tông đi không quan trọng dù sao bọn hắn cũng không có ý định đi hoa dương thành bán đệ tử ký danh căn cứ chính xác sách, sách đến hiếu kính những cái tia nha môn con sai lúc đầu nghĩ đến cứ như vậy mỗi năm được ngày nào hay ngày ấy năm nay đột nhiên bầu trời một đạo kinh lôi phạm tiến lừa gà không là chiêu thu đệ tử thời điểm vậy mà đồng thời đưa tới hai cái ngay từ đầu tất cả mọi người lơ đ ẽ n tả hữu tại cái này nghỉ ngơi mấy tháng nói không chừng liền bị hung thu kéo đi hoặc là chính mình chạy trốn vạn nhất đến lúc sư phụ trở về đem cái k i a sách vợ nhỏ vừa lấy ra sư phụ ngươi nhìn không phải chúng ta không cố gắng hàng năm đều dựa theo ngươi phân p h ó chiêu đệ tử nhưng bọn hắn thực sự bất tranh k h hoặc là chính là ta tông môn phong thủy không tốt bất lợi đệ tử về sau phát sinh sự tình hoàn toàn thoát ly bọn hắn nhận biết một cái sở nhị thập tứ liền đã để bọn hắn đầy đủ kinh diễm liền hỏi ngươi gặp qua bình quân một tháng mở ba đầu đợt mạch đại mập m ạ p sao gặp qua phi đó là ở trong mơ liền sở bàn tử cho thấy tiến độ tu luyện không nói địa phương khác tối thiểu nhất hoa dương thành tìm không ra người thứ hai đến hàng năm hoa dương thành sau l ư n g bình chọn những cái k i a lớn nhất tiềm lực tu luyện hạt giống so sánh bây giờ sở bàn tử t r ạ n g thái đơn giản yếu phát nổ mưa gió các gần nhất đồng thời khoái tấn trang thứ ba ghi tên bọn hắn chỗ siêu tập lớn canh vương triều gần nhất hiện lên thiên tài thiếu niên bày ra trên trăm tông môn nhân vật thiên tài đại bộ phận cái gọi là thiên tài. hàng năm có thể tăng lên hai nặng tiểu cảnh giới cũng không tệ rồi dựa theo trước mắt tiến độ này sở nhị thập tứ bình quân ba tháng tăng lên một nặng tiểu cảnh giới tuyệt đối thuộc về thiên tài trong thiên tài không có gì bất ngờ xảy ra chẳng phải là thời gian ba bốn năm liền có thể đạt tới trùng kích khải linh cảnh tình trạng ngẫm lại liền đáng sợ một cái hai mươi tuổi người trẻ tuổi thế mà liền có thể leo lên trích tinh lâu trùng kích khải linh cảnh bây giờ tu hành giới bốn mươi năm mươi tuổi còn sợ không tới khai mạch cảnh trí nặng có khối người đương nhiên ngươi cũng đừng quản tử bản tử có phải hay không tu luyện ra hiện lạc lối sẽ chỉ hướng trên đùi phải dùng lực ngươi liền nói có phải hay không tăng lên cảnh giới đi đang lúc bọn hắn mừng rỡ tông môn phong thủy cải biến xuất hiện một cái thiên tài tu luyện một thiên tài đầu bếp thời điểm kết quả tên thiên tài này đầu bếp linh lực thế mà so thiên tài tu luyện càng như bước đây là kim tiểu xuyên đầu bếp này ngay cả một đầu ẩn mạch đều không có mở điều kiện trước tiên phía dưới liền hỏi ngươi có sợ hay không về phần sao có thể để kim tiểu xuyên thuận lợi mở ẩn mạch bọn hắn kỳ thật cũng không biết không biết biện pháp tốt nhất chính là mặc kệ tuyệt đối đừng cho dạ cho nên đoạn thời gian gần nhất bạch dương triệt để bỏ mặc không quan tâm bởi vì hắn thực sự nghĩ không rõ lắm b ư ớ c kế tiếp phải làm thế nào chỉ đạo s ở nhị thập tứ hắn không dạy được kim tiểu xuyên hắn đồng dạng không dạy được hai loại tình huống đừng nói gặp nghe đều không có nghe nói qua l ậ t nhìn trên trăm bản kỳ văn bí lục cũng không có tìm tới đáp án từ khi kim tiểu xuyên thể hiện ra linh lực tiềm lực bắt đầu từ ngày đó lên hắn trực tiếp đem một đống lớn công pháp sổ tay bày tại hai tên đệ tử trước mặt muốn học cái gì chính mình chọn nhớ kỹ là tự học không có đơn giản vấn đề đừng đến hỏi ta phức tạp ta cũng không dạy được bởi vì các ngươi hai cái không q u á bình thường nhìn thấy một đống này chừng bảy tám m ư ụ i bản công pháp bí tịch kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ đều kích động tiếp nhận trước đó hai người so tài kinh nghiệm giáo huấn kim tiểu xuyên cho là mình thân pháp không đủ linh hoạt lựa chọn một bản phiếu m i ệ u vô ả n h bộ từ ban tử cảm thấy mình không gia tăng lực lượng chơi không lại kim tiểu xuyên cho nên lần này chọn lấy một bản kim cương khai sân t r ư ở n g hai người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được nghĩ đến đem đối phương đẹ xuống đất khóc hô hào kêu to sư huynh tha mạng thời gian ngày lại ngày trôi qua mỗi ngày đều rất có quy luật tổng kết tới nói chính là rời giường làm n i ệ m tâm tưới m ư ờ n rau đốn t u i bắt cá tu luyện làm cầm tối Tu u l y ệ mỗi ngày bốn canh m giờ chủ động tu luyện tám canh giờ bị động tu luyện linh lực này so từ bản tử tốt bao nhiêu mấy lần đi cái thẳng kia đều mở một mươi năm đầu lẩn mạch nếu là nói biến hóa a cũng chính là cây táo này trong sân động kim tiểu xuyên ngồi xếp bằng ý niệm tập trung ở đan điền cây táo kia có vẻ như cao lớn hơn một chút nhưng không rõ ràng rõ ràng là trên nhánh cây phi lá nhiều một chút mà lại mở ra màu vàng hoa nhỏ trong đan đ i ể n cũng không coi ô mật những n à y hội hoa xuân kết quả sao kim tiểu xuyên không xác định cũng không quan tâm đến nó hài lòng nhất chính là hắn lực lượng tiến một bước tăng cường hiện tại hắn cùng t ử bản t ử lúc tỉ thí mập mạp căn bản cũng không dám tới gần hắn mảy may trải qua một tháng tu luyện hắn phiếu miệu vô ảnh bộ tiến triển chậm chạp loại này chậm chạp là nhằm vào từ bản từ mà nói vô luận hắn làm sao thi triển phiếu miệu vô ảnh bộ đều mơ tưởng đụng phải từ, bản từ một cái g ấ cáo nương hy thất một cái hai trăm hơn mười cân mập m ạ n làm sao lại chạy nhanh như vậy đâu không khoa học à đã nói song lực cả đâu tuy ý liếc nhìn một chút ngựa mặt chỉ lên trời ngáy khò khò sở nhị thập tứ kim tiểu xuyên thu nhếp tinh thần vận chuyển một mạch quyết m ả n g lớn linh khí tràn vào thể nội kim tiểu xuyên giá người thẳng t ắ p trên mặt tản mát ra hào quang mấy tháng tu luyện hắn còn có một điểm nữa mà cải biến liền thân cao g ã tăng lên một chút làn da tinh mịn trắng nón mày kiếm mắt sáng đặt ở trước đó không cần trang điểm liền như là thần tượng mình tinh giống như chói lỏi hiện tại mỗi ngày nhậm thúy nhi tại trên vóng lay động lúc thường thường liền vụng trộm nhìn một chút kim tiểu xuyên nhìn một chút tiểu xuyên sư chất uống một hớp rượu liên hạ rượu cụ lạc cũng không cần mặt trời mọc một ngày mới tiến đến kim tiểu xuyên bắt đầu một ngày làm việc nhậm thúy nhi tại động phủ cửa ra vào nhìn cái này càng phát ra anh tuấn thẳng tắp sư chất hai mắt toát ra tiểu tinh tinh bên phải khoe miệng đã bắt đầu chảy ra nước bọt bạch dương vừa vặn đi ra động phủ nhìn thấy tiểu sư m ộ i có chút mất hồn mất vía thúy nhi sư muội có thể có tâm sự nhậm thúy nhi lẩm bẩm nói đại sư minh sư mọi có chuyện tìm không thấy đáp án ngươi có thể rõ ràng sư mời Chúng thứ a tông môn có a y hai n định, g quy phải chẳng có thể cùng sư sư thể chất kết làm đạo lữ. Bạch dương ba. Sau đó chém n h chặt sở ắ nhị thập tứ thành công mở mười tám đầu đẩm mạch đặt đến khai mạch cảnh hai nặng đình phong v ề phần kim tiểu xuyên cảnh giới không trọng yếu căn bản không trọng yếu không thấy được tử bản từ đoạn thời gian gần nhất cũng không dám cùng kim tiểu xuyên so tài theo kim tiểu xuyên bộ pháp tăng lên tăng thêm nắm đấm lực lượng tăng lên mấy lần sở nhị thập tứ bắt đầu cảm giác được thế giới đối với mình dụng tâm h i ể m ác bằng cái gì mỗi lần bị đòn đều là hắn mấu chốt là kim tiểu xuyên sư đệ giống như trên thân chúng vào một q u y ề n cũng không đáng kể chính mình có thể chịu không được để ăn mừng càng có nghi thức trời còn chưa sáng phạm chính liền tế lên phi kiếm đi hoa dương thành mua sắm những người khác trong nhà chuẩn bị nhậm thúy nhi lôi kéo kim tiểu xuyên đi lang ra hà b ắ cá s chính mình cũng muốn đi bờ sông hỗ trợ nhậm thúy nhi trực tiếp cự tuyển béo sư chất sư cô phi kiếm quá nhỏ chứa không nổi ngươi ngươi ở nhà tu lượt đi từ b a n từ một mặt m ộ i quyển trước kia làm sao không có phát hiện phi kiếm chứa không nổi chính mình đâu lúc chạm vào tối chân thiên lam quang lướt qua phạm chính trở về chứ nguyên liệu nấu ăn cùng vật dụng hàng ngày bên ngoài còn mang về gần đây khoái tấn tới tới tới, sư minh sư m ộ i sư chất tất cả đều đến hắn một mặt vội vàng bộ dáng đám người đến đông đủ phạm chính mở ra trong đó một phần khoái tấn ánh mắt mọi người tập trung đi qua trên đó viết một hàng chữ lớn lớn canh vương triều năm nay trong ngày tiêu diệt toàn bộ hành động từ tháng sau bắt đầu sau đó phía dưới lít nha lít nhít chữ nhỏ kỹ càng mà nói lần này tiêu diệt toàn bộ hoạt động cụ thể an bài nội dung chủ yếu chính là nha môn sẽ tổ chức tất cả danh môn chính phái đệ tử cùng ma tông đệ tử nhất định phải tham gia còn hạ đạt chỉ tiêu mỗi tông trí ít phái ra một trăm người lần này thương châu tiêu diệt toàn bộ hành động người phụ trách chủ yếu là phó châu mục cát sâm các phủ tại các sâm thống nhất chỉ huy bên dưới cần an bài chu toàn lần hành động này trong vòng trăm này tôn chỉ là tuyệt không ủy khuất một người tốt nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua một cái tà ma ngoại đạo tiêu thu vũ k i n h h ư ờ n g đây coi là cái gì dĩ v ã n g chúng ta không phải cũng không có chuyện gì sao phạm chính nghiêm mặt nói lần này nghe nói phượng khánh phủ cường độ rất lớn xếp đặt không nhỏ bán thưởng tin tức ẩ m ngay cả phủ chủ đều sẽ tự mình t o a c h ấ n bạch dương nghi ngờ nói vì sao năm nay có thể như vậy phạm chính nói nghe nói phủ chủ muốn mượn năm nay tiêu diệt toàn bộ hành động vớt lên một bút sau đó cuối năm hắn liền sẽ điều đến địa phương khác tiền nhiệm tiêu t h ù vũ ngữ khí thấp chút chúng ta tông môn cũng không có một trăm người đ â u à không cần thiết tham gia đi không bằng đem tiểu xuyên cùng béo sư chất sớm giấu kỹ những tông môn khác người cũng chưa chắc biết Chương t r ư ơ n g mười bảy tự giải quyết cho tốt trí tầng lầu cao tầng thương nghị tháng sau trăm ngày tiêu diệt toàn bộ hành động như thế nào mới có thể đem hai tên đệ tử g i ấ u đi đến tột u cùng g i ấ u ở đâu thích hợp nhất kim tiểu xuyên ở bên cạnh nghe nghe cũng cảm giác là lạ vì sao muốn đem chính mình cùng sở b à n tử g i ấ u đi chẳng lẽ ta đối với quan phủ nha môn lần này tiêu diệt toàn bộ hành động lý giải có sai không giống như là đi qua bạo lợi bộ môn thống nhất nghiêm trị đâu kim tiểu xuyên h i ể u trăm ngày tiêu diệt toàn bộ hành động chính là quan phủ nha môn cùng tông môn liên thủ đối với cái gọi là tà ma ngoại đạo hàng năm một lần thông lệ đã kích đương nhiên ta bây giờ cũng may mắn thành tà ma ngoại đạo một phần tử thuộc về tuyệt đối bị đả kích đối tượng mặc dù tông môn này nhìn còn chưa phát hiện cái gì cùng ma tông có chút liên quan chỗ mấu chốt ở chỗ tự ngươi nói không phải ma tông không dùng chỉ cần phía quan phương nói ngươi là ma tông ngươi chính là ma tông không phải cũng muốn là nếu như ngươi không phải rất nhiều việc liền không dễ làm còn có những cái kia phụ cấp từ đ â u tới đây đâu là chính là đi các ngươi tiêu diệt toàn bộ thời điểm chúng ta không thể trêu vào lẫn mất lên dù sao cũng nên được rồi nhìn xem kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ đều có chút m ọ c quyển bạch dương giải thích nói các ngươi còn không rõ ràng lắm cái này trăm ngày tiêu diệt toàn bộ trên thực tế chỉ cùng các ngươi có quan hệ chúng ta là không quan trọng vì sao sư phụ chúng ta cùng thuộc chín tầng lâu ta là ma môn đệ tử chẳng lẽ sư phụ cũng không phải là kim tiểu xuyên không hiểu liền hỏi bạch dương nói ta đến nói cho các ngươi biết cái gì mới thật sự là trăm ngày tiêu diệt toàn bộ căn cứ ngươi tam sư thúc lần này lấy ra khoái tấn ta đại khái có thể đoán được năm nay hành động quá trình các ngươi có biết những cái được gọi là danh môn chính phái vì sao muốn đi theo quan phủ nha môn tiến hành tiêu diệt toàn bộ chẳng lẽ bọn hắn không rõ ràng cái gọi là ma tông bất quá là lời nói vô căn cứ danh tự m à thôi kim tiểu xuyên không hiểu sư phụ chẳng lẽ không phải quan phủ nha môn mệnh lệnh bạch dương nói đương nhiên là bất quá đây chỉ là một phương diện trong đó còn có một phương diện khác thâm ý nha môn phát động tiêu diện toàn bộ vì thu hoạch triều đình phụ cấp đồng thời có chút ý nghĩ quan viên sẽ lợi dụng hàng năm tiêu diện toàn bộ trên hành động báo công lao của mình nếu là công lao rõ rệt tăng thêm lại cho triều đình đại quan đưa chút linh thạch hoặc thiên tài địa bảo nói không chừng liền có thể để bạn đến nơi tốt hơn chất chính kim tiểu xuyên gật đầu cái này có thể nghĩ thông suốt thời đại nào đều có việc này bạch dương tiếp tục nói phụ cấp chính là nha môn cất nhắc là quan viên như vậy tông môn đi theo tham gia cùng cái gì chẳng lẽ chỉ là vì thi hành mệnh lệnh kim tiểu xuyên không biết đây cũng là nghi vấn của hắn tiêu thu vũ tiếp lời đến sư chất ngươi có chỗ không biết hàng năm tiêu diệt toàn bộ hành động trên thực tế đều là nhằm vào khai mạch cảnh đệ tử chỉ cần không có đạt tới khải linh cảnh liền có khả năng đi đi tham gia vô luận chúng ta những n à y cái gọi là ma tông hay là cái gọi là danh môn chính phái đều là như vậy đương nhiên phong hiểm cùng kỳ nộ cùng tồn tại kim tiểu xuyên không để ý tới giải hắn liếc qua mập mạp chết bẩm tên kia càng ở bức tiêu thu vũ nói trước tiên nói phượng khánh phủ vùng địa vực này cái gọi là ma tông bao quát chúng ta ở bên trong liền có mười mấy nhà những cái kia tự xưng chính đạo tông phái thì càng nhiều đạt tới trên trăm nhà người cũng đã biết một người tu sĩ muốn trưởng thành cần nhất là cái gì kim tiểu xuyên đáp linh thạch thiên phú thiên tài địa b ả o công pháp tiêu thu vũ nói ngươi nói không sai trừ thiên phú bên ngoài chủ yếu nhất nói trắng ra là chính là tài nguyên p ư ợ n g khánh phủ diện tích không lớn nhưng tu sĩ rất nhiều sở dĩ rất nhiều nhân cảnh giới không có khả năng tăng lên cũng là bởi vì tài nguyên không đủ không đủ phân phối kim tiểu xuyên hiểu rõ phạm chính cơ hỏi nếu mọi người tài nguyên đều không đủ nếu như muốn tăng lên phải làm gì đâu làm sao bây giờ gấp rút thời gian tu luyện thôi n ê m trải trong khổ đau mới là người trên người thôi lao sư đều là nói như vậy tới nơi này mấy tháng chính mình cũng không có mấy khối linh thạch hay là tiểu sư cô tự mình tặng mặt khác chính là nhị sư thúc đan dược ăn một chút về phần thiên tài địa bảo chỉ có thể nói chưa từng thấy phạm chính không đợi kim tiểu xuyên trả lời trực tiếp cho ra đáp án luật lẫn nhau đoạt k đoạn? Đoạn trong, mỗi mỗi trong, trong ngày hành động bắt đầu quan phủ nha môn sẽ vạch ra một mảnh khu vực khổng lồ bình thường sẽ chọn một vùng núi sau đó vô luận danh môn chính phái hay là tà ma ngoại đạo đều muốn phái ra khai mạch cảnh đệ tử tiến vào dây núi những đệ tử này ở bên trong lẫn nhau ở giữa tranh đoạt tài nguyên dẫn đến hàng năm đều tử thương thảm trọng nhưng là không quan hệ đại bộ phận tử vong đệ tử đều sẽ bị biến thành một con số chính là nha môn báo cáo cho triều đình đánh giết ma tông tu sĩ số lượng bọn hắn cầm cái số này đi triều đình nhận lấy phụ cấp mà các nhà tông môn thường thường sẽ chọn rút ra một ít đệ tử có tiềm lực tham gia mục đích đúng là vì tông môn cướp đoạt nhiều tài nguyên hơn đồng thời rèn luyện những đệ tử này ý chí chiến đấu đợi đến trăm ngày hành động thời gian vừa tới vô luận danh môn chính phái hay là ma tông đệ tử mọi người ai về nhà đấy tự tìm mẹ mình bình an vô sự năm nay nhiệm vụ coi như hoàn thành c về, về phần t g u vật tư thôi n tự nhiên ai c ư ớ p được tiếng ai cái này một trăm ngày thời gian nói trắng ra là chính là một trận cơ sở để từ đại luận đấu là một trận thanh tẩy hành động lớn l khải linh, linh cảnh tất cả khải linh cảnh tu sĩ đều là lớn canh vương triều chiến lược chủ yếu tất cả trong vương triều khải linh cảnh tu sĩ đều muốn tùy thời tùy chỗ chờ đợi triều đình triệu hoán tiến vào chiến trường cho nên bọn hắn sẽ không cho phép chúng ta vẫn lạc tại loại địa phương này mà đối với khai mạch cảnh tu sĩ mà nói số lượng quá nhiều đồng thời cũng có thể thông qua loại phương thức này sớm thể nghiệm chiến đấu tạc khốc từ hành động này bên trong còn sống đi ra người mỗi người đều có thể đề cao tự thân chiến l ự c và khí c h ấ t n g h e song sư phụ sư thúc giải thích của bọn hắn kim tiểu xuyên xem như minh bạch dựa theo yêu cầu chín tầng lâu cũng nhất định phải phái khai mạch cảnh tham gia sở dĩ mấy năm trước không có phái người tham gia là bởi vì căn bản không cần chờ đến tham gia thời gian bọn hắn hàng năm đệ tử duy nhất liền treo có thể năm nay tình huống khác biệt kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ cho tới bây giờ còn sống được thật tốt nếu còn sống liền muốn phái người hết hệ chỉ có hai cái đệ tử không có khả năng liền phái một người đi đám người thương nghị thật lâu đều quên làm cơn tối cuối cùng rốt c ụ c đặt thành nhất c h i ý kiến nếu là đệ tử bình thường còn chưa tính có thể kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ bọn hắn đều không n ợ để bọn hắn đi mạo hiểm bọn hắn thời gian tu luyện chỉ có ngắn ngủi thời gian năm tháng liền đã biểu hiện ra thiên phú cực cao n h ư lại có thể tu luyện mấy năm đột phá khải linh cảnh chưa hẳn không có khả năng bây giờ chọn lựa trực tiếp tiến vào trăm ngày hành động chiến trường giữ nhiều l ã n ít những tông môn khác thế nhưng là có cao giai khai mạch cảnh đệ tử tham gia trên nguyên tắc chỉ cần không có đạt tới khải linh cảnh đều có thể tham gia còn có rất nhiều người liên tục tham gia nhiều năm đã sớm quen thuộc chiến trường có tương đương kinh nghiệm cho nên khẳng định có rất nhiều khai mạch cảnh sáu bảy bát cựu trọng tu sĩ tham dự vào để kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ cùng bọn hắn giao thủ trên lệnh quá xa lần này chúng ta không có khả năng tham gia bạch dương ngôn ngữ rơi xuống tiêu thu vũ phạm chính nhậm thúy nhi cùng nhau gật đầu nếu xác định không tham gia trong khoảng thời gian này liền không thể để tiểu xuyên cùng hai mươi b ố xuất hiện ở trước mặt bất kỳ người nào việc quan hệ sinh mệnh mình n g u y kim tiểu xuyên cùng mập mạp chết bầm trọng trọng gật đầu chỗ nào đều không đi liền nữ ca sự tỉnh cũng không thể làm ai cũng không xác định sẽ không bị những tông môn khác người phát hiện mọi người thảo luận vừa kết thúc đang muốn bắt đầu chuẩn bị bữa ăn tối hôm nay đột nhiên trên bầu trời đột nhiên chuyển đến một thanh âm m à tông chín tầng lâu đám người nghe ta đại biểu phượng khánh phủ nha môn thông chi các ngươi tháng sau m ộ ư ơ i năm ngày phái khai mạch cảnh đệ tử tiến vào tử dương dây núi đến lúc đó sẽ có quan phủ nha môn cụ thể ă n bài thanh âm xảy ra bất ngờ liền ngay cả cảnh giới cao nhất bạch dương đều không nhắc tới trước phát hiện đám người n g n g đầu nhìn chỉ gặp cao bảy tám triệu độ có một thanh phi kiếm màu vàng óng lơ lửng giữa trời trên phi kiếm ngồi xếp bằng một tên người mặc áo bảo tí bạch dương sắc mặt biến đổi lớn nhìn bộ dạng này chín tầng lâu tình huống sớm đã bị người khác phát hiện chính mình còn bị mơ mơ màng màng tiền bối có thể xuống tới một lần chúng ta cũng tốt hơi tận tình địa chủ hữu nghị nam tử mặc tử bảo trong thanh em không có chút gợn sóng nào nhưng lực xuyên thấu cực mạnh không cần nhớ kỹ đây là phượng khánh phủ mệnh lệnh các ngươi thiết mạc làm ra ngày sau hối t i ế p không kịp sự tỉnh hiện tại không có hạ lao bất tử bảo đảm các ngươi mấy năm gần đây các ngươi hành động để phụ chủ đại nhân rất thất vọng nha bạch dương chắp tay nói tiền bối chúng ta trước mắt chỉ có hai tên đệ tử bọn hắn cảnh giới còn thấp có thể hay không các loại sang năm chúng ta lại phái đệ tử th nam tử m ặ c tử bào cười lạnh nói quy củ chính là quy củ d u n g ngươi không được các loại phá hư nói đến thế thôi nếu không chờ lấy bị d i ệ t muôn đi nói đi thân hình bất động phía sau đột nhiên một trận khói đen bút lên ngược lại huyện h o a ra một đầu hắt long dài ước chừng trăm mét c ự long xoay quanh n g n g đầu phát ra một tiếng long âm ngay sau đó cúi đầu nhìn về phía trên mặt đất đám người miệng rồng hé ra trong miệng một đám lửa bay thẳng xuống tới khoảng cách bạch dương bọn người ngoài mấy chục thức một giường cây lập tức nhóm lửa diễm ngọn lửa này kỳ quái bao phủ ở bên trong tất cả cây tối trong nháy mắt liền biến thành cho tàn Mà địa chương mười tám hành động trước tin tức chương mười tám hành động trước tin tức bầu trời cái tiêu đạo phi kiếm màu vàng n ó n g vết tích biến mất chín tầng lâu đám người sắc mặt khó coi kim tiểu xuyên mặc dù không rõ ràng toàn bộ nhưng từ bạch dương nét mặt của bọn hắn bên trong cũng có thể suy đoán ra một ít chuyện chín tầng lâu bạch dương bọn hắn vẫn cho là chính mình chỗ ẩn thân rất bí ẩn kỳ thật đây hết thể đều tại phượng khánh phủ nha môn giám thị bên trong đi qua sở dĩ bình an vô sự rất trọng yếu một nguyên nhân chính là hạ lao bất tử cái tên này nếu như không có đ o á n sai cái này hạ lao bất tử hẳn là sư tổ của mình mặt khác trung nhiên áo tím này người cảnh giới hẳn là vượt xa bạch dương bọn hắn nếu không sư phụ sư thúc sẽ không giống như vậy sắc mặt trước mắt xem ra lần này bị tiêu diệt toàn bộ hành động không tham gia là không thể nào trừ phi mình cùng mập mạp chết bẩm đột nhiên chết bất đắc kỳ tử tính toán đột nhiên chết bất đắc kỳ tử còn không bằng đi toàn tông trên dưới tâm tình của tất cả mọi người trong lúc nhất thời trở nên đặc biệt xa suốt không hề đề cập tới nấu cơm cùng chúc mừng tiệc tối sự tình cuối cùng vẫn là kim tiểu xuyên xua đổi khỏi ý nghĩ huyền ao yên vận thích thế nào còn có hơn một tháng đâu sợ cái gì nói không chừng liền có mặt khác c h u y ể n cơ dù cho chạy không thoát đi t ừ dương dây núi cũng chưa chắc không thể sống xuống tới không nghe nói thôi trăm ngày hành động tỷ lệ tử vong cũng không cao chỉ có ba mươi ta ngay cả đệ tử tỷ lệ tử vong một trăm phần trăm chín tầng lâu tông môn đều sống qua nửa năm qua còn sợ cái kia tỷ lệ tử vong chỉ có ba mươi phần trăm ba cái nhiều tháng c ơ tối là kim tiểu xuyên làm thi thố tài năng làm t á m món ăn lối nói của hắn là nên chúc mừng còn muốn chúc mừng nói không chừng về sau chúc mừng cơ hội liền thiếu đi nữa nha lời nói này đến để bạch dương nghe được đều có chút bi t r á n g đêm nay bữa cơm này mọi người một bên ăn một bên cho kim tiểu xuyên cùng mập mạ p chết bầm truyền thụ kinh nghiệm tiểu xuyên a tốc độ ngươi không có béo sư chất nhanh tháng này phải thêm gấp tu luyện đúng đúng đúng đem lực lượng tu luyện thả một chút lực lượng của ngươi đã không nhỏ đem tốc độ chạy trốn nhấc lên còn có béo sư chất ngươi muốn cùng tiểu xuyên thời, thời khắc khắc cùng một chỗ hiểu chưa ngươi đánh không lại người để tiểu xuyên đến nếu ngươi hai đều đá ngươi liền cong lên tiểu xuyên tranh thủ thời gian chạy không sai đao thật thương thật chúng ta chín tầng lâu đệ tử chưa hẳn có thể như đến t h i ê n chạy trốn béo sư chất tại tất cả khai mạch cảnh tu sĩ trước mặt đều có thể xếp tại hàng đầu hai vị sư chất yên tâm nhị sư thuốc tháng này liền xem như đập nồi b á n sát cũng muốn luyện chế nhiều linh lực đan tranh thủ mỗi ngày các ngươi đều ăn hai viên dạng này tiến bộ càng mau hơn nói thật kim tiểu xuyên nghe hay là cảm động nhị sư t h u c linh lực này đan mặc dù là nhất gia nhập môn đan lược có thể phóng tới trên thị trường ít nhất cũng phải hai mai linh thạch một viên cái này năm tháng đến nay chính mình cũng không có ăn ít Núi thật lớn, ta khuyên hai tiến vào phạm i t h chính nói biện pháp này tốt sư thuốc không có gì lễ vật đưa các ngươi đến cho các ngươi mỗi người một viên nhận chữ vật đến lúc đó bên trong để lên đầy đủ thức ăn nước uống không đ ó i chết tăng thêm có ngươi nhị sư thuốc đan dược bổ sung nói không chừng còn có thể trong sơn động tăng lên chút thực lực cầm tam sư thúc tặng chiếc nhẫn kia kim tiểu xuyên càng thêm cảm động vô luận sư phụ hay là sư thúc sư cô đối với mình càng ngày càng tốt dạng này ma môn coi như không tệ tính toán ta vẫn là đ ừ n g nghĩ biện pháp chạy trốn nếu không vượng khánh phủ truy cứu tới sư phụ bọn hắn đoán chừng không chết cũng muốn lột ra đi qua lấy vi sư tra cảnh giới của bọn hắn rất n g u y bức bây giờ nhìn lại cùng người ta quan phủ trong nhà môn cao thủ chân chính cách nhau rất xa kim tiểu xuyên thần thức quán chú chiếc nhẫn bên trong không gian không tính là rất lớn v ư n g vức một trăm cái mét khối tà hữu bữa cơm này đám người ăn vào đêm khuya mỗi người đều lao、thao. giống như ngày mai hai cái đệ tử muốn đi n h â m thúy nhi uống rất nhiều rượu đại khái mười mấy cân bộ dáng nàng muốn đem đầu tựa ở kim tiểu xuyên trên bờ vai đi ngủ trực tiếp bị bạch dương kéo dậy đưa về chính nàng động phủ đêm nay là kim tiểu xuyên đi vào tông môn sau lần thứ nhất không có tu luyện khó được chính là mập mạp chết bầm thế mà cũng không khốn hai người tại trong hang đá nhìn chăm chăm ngọn đèn ngọn lửa lóe lên lóe lên tiểu xuyên sư đệ ngươi nói chúng ta nếu là tham gia trăm ngày hành động có thể còn sống trở về a đương nhiên đâu đúng rồi về sau không được kêu sư đệ ta hiện tại ta lực lượng lớn hơn ngươi nhưng ta tốc độ nhanh hơn、người. người đó là sợ chết ta lo lắng chúng ta đi đằng sau những tông môn kia nhằm vào chúng ta dù sao hai ta trước mắt hay là ma môn đệ tử sợ cái gì chúng ta không nói ai biết chúng ta là chín tầng lâu đệ tử có đạo lý ta vậy mà không nghĩ tới người đầu góc này đương nhiên muốn không đến ta cho người biết đợi đi đến t ử dương d ã y núi chúng ta trước tìm người yếu nhất ra tay đem bọn hắn quần áo trên người lột xuống thay đổi sau đó liền giấu đi ý kiến hay ta cảm giác tiểu sư cô biện pháp không sai ngày mai ta xin mời tam sư thúc lúc ra cửa giúp chúng ta mang mấy cái thép xúc trở về đến lúc đó đảo hố thuận tiện có thể lại để cho hắn mua chút nổi b á t gia vị trở về chúng ta không có khả năng ở bên trong chết đói đi đúng rồi tiểu xuyên sư đệ tại sao ta cảm giác lại sắp đột phá rồi đâu ngươi chờ ta một lát ta chưa đột phá một chút nghe sở bàn tử nói ra những lời này đến kim tiểu xuyên tâm cũng phải nát mập mạp chết bầm làm gì tu l u y ệ n sao cũng không có nhưng người ta chính là đột phá đây cũng là thứ mười sáu đầu ẩn mạnh đi mặc kệ sở nhị thập tứ kim tiểu xuyên thần thức dọ xét đan đ i ề n của mình từng tia từng tia linh khí đang bị cây táo chuyển hóa làm linh lực phân tán đến hắn thân thể cùng tứ chi trên cành cây quả táo lại trở nên lớn một chút không biết cái này quả táo thành thục đằng sau thân thể sẽ xuất hiện biến hóa gì thân thức từ trong đan đ i ể n rút ra đi ra do xét những bộ vị khác tám mươi mốt đầu hẩn mạch đi nguyên cứng chắc hắn đều quen thuộc yêu mở ra không mở ra dù sao ta trước mắt lực lượng càng lúc càng lớn căn bản không bị ảnh hưởng ngày thứ hai tất cả mọi người ăn ý giữ ý lặng không hề đề cập tới hôn qua sự tình nhưng là có thể nhìn ra mỗi người đều có tâm sự tiêu thụ vũ một đầu đâm vào luyện đan sự nghiệp ở trong bạch dương dứt khoát từ bỏ đọc sách tự mình đi dãy núi chung quanh tìm kiếm luyện đan cần linh thảo nhầm thúy nhi tại trên võng lay động nhìn về phía kim tiểu xuyên ánh mắt có chút mê ly. Ngày thứ bất ả y Phạm Chính mang đ ế i quá cái này cũng mặt bên phản ứng hành động lần này rất nhiều người theo phạm chính dạng tất cả tông môn đều tham gia lời nói phượng khánh phủ tông môn vượt qua một trăm năm mươi cái nói cách khác có hơn một vạn người cùng lúc xuất hiện tại tử dương dây núi phạm chính mang đến tin tức đồng thời còn mang về mười đem tiếp xúc hai đại bao gia vị n ồ i b á t bầu bùn đầy đủ mọi thứ cũng chính là một ngày này kim tiểu xuyên phát hiện bên trong đan điền mình quả táo thế mà bắt đầu biến sắc chẳng lẽ có thể đuổi tại chính mình tiến vào tử dương dây êm núi trước đó trái cây thành thục vô luận như thế nào đều hẳn là có thể tăng lên chiến l ự c của mình đi lại hơn phân nửa tháng khoảng cách tiến vào tử dương dây êm núi thời gian còn kém cuối cùng mười trời gian rắc kim tiểu xuyên m ộ t quyền đem trước mắt một gốc hơn ba mươi cm đường k í n h đại thụ chặn ngang đánh gãy trên cây chim tức nào lạp lạp chạy trốn mập mạp chết bầm ở một bên lũ lưỡi hắm có thể làm không、đến. bất quá ở trên cảnh giới mập m ạ p hay là có tự tin hắn đã mở ra thứ mười tám đầu ẩn mạch lại mở một đầu hắn sẽ đạp vào khai mạch cảnh b a nặng phạm chính lần nữa mang về tin tức các đại tông môn đệ tử sàng chọn cơ bản hoàn thành hoa dương thành t r i ề u dương tông đem phái ra do khai mạch cảnh tám nặng đệ tử dẫn đầu một trăm người tham gia thấp nhất cảnh giới là khai mạch cảnh b a nặng hỏi tông phái ra khai mạch cảnh tám nặng đệ tử dẫn đội thấp nhất cảnh giới khai mạch cảnh b a nặng vô lượng tông phái ra khai mạch cảnh chín nặng đệ tử dẫn đội thấp nhất cảnh giới khai mạch cảnh bà nặng về phần hoa dương thành bên ngoài nhất là phượng khánh phủ tô m phái gia đệ tử thực lực thì càng mạnh phổ biến dẫn đội đệ tử đều là khai mạch cảnh chín ặ n g còn không chỉ một người thấp nhất xuất chiến đệ tử nghe nói có tông môn đều có thể đạt tới khai mạch cảnh năm nặng mặt khác theo thống kê năm nay tham gia tử dương dãy núi hành động đệ tử tổng số vượt qua một vạn sáu ngàn người cái này còn vẹn vẹn v ư ợ n g khánh phủ đương nhiên thương châu m ặ t k h á c phủ cũng sẽ tham gia hành động bất quá lại có khác chiến trường nghe đến mấy cái này tin tức bạch dương tâm tình nặng nghề chính mình hai cái đệ tử đến loại hoàn cảnh kia nếu là vận khí không tốt sợ lạ yếu nhiệm người xâm lược kim tiểu xuyên không quan trọng ban đêm hắn dò xét trong đan điền cây tá trái cây nhan sắc đã bắt đầu phiếm hồng ủng hộ a còn có mười trời ạ ngươi ngược lại là tranh khẩu khí nếu là tiểu gia chết tại tử dương dây núi ngươi cái này cây táo như bước nữa sợ là cũng muốn cùng ta cùng một chỗ xong đ ờ i đi lại qua bảy trời khoảng cách hành động bắt đầu còn có ba ngày thời gian chư bỏ trên đường một ngày tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có hai ngày chín tầng trên lầu bên dưới tất cả mọi người không có tâm tình làm những chuyện khác bạch dương đem ngón tay khoác lên kim tiểu xuyên trên cổ tay ai đứa nhỏ này thể nội rõ ràng linh lực bành trướng vì sao lại ngay cả một đầu ẩn mạch đều không thể đã thông đâu hắn lại ngẩm đầu liếp nhìn một người đệ từ khác Mập mạp chương ế t bầm vừa rồi đuổi phải một mươi chín đ h tử cao, cao trên trạc h không h i đủ sư ờ i thúc đến h đụng h chương tứ tại đêm qua, một h đầu đoàn mươi chín đệ tử không đủ sư thúc đến đụng chương một mươi chín đệ tử không đủ sư thúc đến đ ủ càng là cách trăm ngày tiêu d i ệ t toàn bộ hành động ngày càng gần chín tầng lâu tông môn bầu không khí ngược lại càng là ngột ngạt kim tiểu xuyên hiện tại có thể hơi lý giải một chút như vậy mà trước đó vô luận sư phụ hay là sư thúc nhắc lên hoa dương thành những tông môn kia há miệng ngậm miệng chính là những rác rưởi kia tông môn cho tới bây giờ đều trứng mắt trong mắt bọn họ tại toàn bộ hoa dương thành phạm vi bên trong chính mình chín tầng lâu chính là ngưu bức nhất đừng nhìn đệ tử không có đó là bởi vì ta tông môn vô dục vô cầu nếu là cùng những rác rưởi kia tông môn so sánh liền lộ ra chín tầng lâu rất hạ giá dù cho chiêu thu đệ tử cũng vẫn là từ đối với sư phụ trước khi đi mệnh lệnh hoàn thành mấy năm trước bọn hắn hoàn toàn không có tham gia tiêu diệt toàn bộ hành động áp lực còn luôn cho là mình giấu rất sâu ngay tại tháng trước còn vọng tưởng đem hai tên đệ tử giấu đi coi là dạng này liền vạn sự đại cát thế nhưng là vẹn vẹn cái kia tu sĩ mặc tử bào huyện hóa ra một đầu hắc long linh thể liền triệt để sẽ lấy bạch dương cầm đầu bốn người đánh bất thước đây là thực lực n g h i ệ n ép làm khải linh cảnh tu sĩ bọn hắn tự nhiên cũng có thể huyện hóa ra linh thể nhưng lại không cách nào cùng tu sĩ mặc tử bào so sánh kim tiểu xuyên về sau nghe tiểu sư cô nói người mặc tử bào kia cảnh giới hẳn là tại khải linh cảnh c h í nặng khải linh cảnh c h í n nặng lợi hại sao tiểu sư cô viện chuyển nói nếu là bọn họ bốn người liên thủ đại khái có thể tại trên tay đối phương kiên trì nửa canh giờ không biết lời này có hay không trình độ càng làm cho chín tầng lâu mấy người sợ h ã i chính là nguyên lai bọn hắn vẫn luôn tại phượng khánh phủ giám thị phía dưới sở dĩ trước k i a không có việc gì hoàn toàn là bởi vì có bọn hắn sư phụ hạ lao bất tử dư vi. hiện tại sư phụ dư vi không có bọn hắn nhất định phải một mình đối mặt đây hết thảy liên p ư ợ n g khánh phủ đô rất cho hạ lao bất tử mặt mũi kim tiểu xuyên trong nội tâm tràn đầy đối với sư tổ hiếu kỳ bất quá dưới mắt khẩn yếu nhất hay là tăng lên thực lực của mình? trước khi đi cuối cùng một đêm không tim không phổi mập m ạ p chết bầm đã ngủ kim tiểu xuyên ngưng thần vu t h ể nội đan điền hiện tại hắn chỗ dựa lớn nhất chính là cây táo kia mấy cái trái cây nếu lá cây đều có thể vì chính mình luyện hóa linh lực như vậy trái cây tác dụng phải lớn hơn mới đúng tính toán thời gian cùng nhìn trái cây trạng thái hắn cảm thấy hẳn là hai ngày này nên triệt để thành thục trên cây táo trái cây hoàn toàn chính xác tiên diễm tát hắn cũng cho là đây là thành thục bộ dáng nhưng thệ nội một kia phản ứng đều không có hắn thậm chí muốn dùng thần thức lực không chế độ đi tự mình lấy xuống trái cây đến nhưng mà lại làm không được còn muốn cho tiểu ra ta đợi bao lâu buổi sáng ngày mai liền muốn xuất phát nghe nói t ử dương dãy núi khoảng cách nơi đây chừng ngàn dặm đến vậy cũng cũng nhanh muốn buổi tối đi dựa theo trước đó nói định buổi sáng ngày mai sư phụ bạch dương sẽ đích thân đưa hai tà tiến đến suy nghĩ lung tung một trận cuối cùng đem chính mình tinh thần cho chịu mệt mỏi tiến vào chăn mền đi ngủ hôm sau c h ỉ ngủ hai canh giờ kim tiểu xuyên sớm liền đem sở nhị thập tứ cho kêu lên mập mạp chết bầm mặc dù vẫn như cũng áp thế nhưng biết hôm nay cần đi đường xoa nhập nhèm con mắt bắt đầu hướng trong chữ vật giới chỉ nhét đồ vật chăn mền đệm giường gối đầu quần áo sách đồ an hết thẻ không thông tha Kim Tiểu Xuyên cũng n là hai ư ư thế, hắn đ tay l ề người liền đã đem n ủ ván g i n nhập g thu ra n cửa h i ế hang tờ mờ sáng sơn cốc hơi lạnh một trận gió thổi tới trên người trường bảo có chút đông đưa trường bảo này là tam sư thuốc phạm chính hôm trước đưa cho bọn họ nói là đi qua trường bảo có chút ném tông môn mặt mũi tốt xấu chúng ta cũng là thường trâu trên danh nghĩa ma tông ma tông nên có ma tông bộ dáng cho nên cho hắn hai mỗi người ba bộ trường bảo chỉ là trường bảo này trước ngực mấy chữ không thể không để kim tiểu xuyên hoài nghi tam sư thúc dụng tâm cùng trường bảo này nơi phát ra bởi vì cái này ba bộ trên trường bảo tông môn tiêu chí không giống nhau không có chín tầng lâu danh tự ngược lại là phân biệt theo lên triều dương tông vô lượng tông h i ể n thánh tông hôm nay kim tiểu xuyên mặc chính là h i ể n thánh tông trường bảo màu xám mập mạp chết bầm mặc chính là màu lam vô lượng tông trường bảo dựa theo phạm chính giải thích gọi là đục nước béo cỏ tốt ta mặc cái gì không phải mặc đâu phòng bếp có ánh đèn. Phạm ánh Chính đã sớm đem cháo đèn. nấu xong, có đã đem sớm Kim trong i hai người tiến ể u Xuyên thấy nhìn lúc t vào, ê trên bên n tông môn trên giới bên giới tất cả mọi người tất t mọi r dưới dưới cả đã ở đây. ở lòng không khỏi cảm động hay là chúng ta ma tông tốt xuất phát trước vô luận sư thuốc hay là sư cô không thiếu một cái đến đưa chính mình đến tiểu xuyên béo sư chết ăn cơm muốn cho các ngươi ngủ thêm một hồi m à sư thuốc ta sớm đem cháo làm xong kim tiểu xuyên lúc này cảm tạ hôm nay thời gian khẩn trương mọi người ăn đến đều rất nhanh để chén c ư ớ xuống bạch dương nói dựa theo tốc độ của ta hiện tại xuất phát chúng ta đại khái tại giờ mùi cùng giờ thân ở giữa có thể tới phạm chính đột nhiên mở miệng chờ chút ta cũng cùng theo một lúc đi tại tông môn tả hữu đợi không có việc gì còn không bằng đi cho các sư chất góp phần trợ uy bạch dương nhớ mày ngươi đi làm cái gì ta muốn ở bên kia đợi đến trăm ngày hành động kết thúc phạm chính dựa vào lý lẽ biện luận nói ngươi có thể ra ngoài hơn một trăm ngày ta làm sao lại không thể đi lại nói ta đã đem đồ vật đều thu thập xong bạch dương im lặng vậy ngươi cũng muốn sớm nói với ta một tiếng t ố t ngươi nguyện ý đi thì đi thôi đoàn trừng chỗ kia cũng thật náo nhiệt nhầm thúy nhi mở miệng nói đại sư minh ta hiện tại đề cập với ngươi trước nói ta cũng muốn đi đi cho tiểu xuyên sư chất góp phần trợ uy bạch dương khó hiểu nói tiểu xuyên bọn hắn là muốn tiến vào tử dương dây núi người đi cũng chỉ có thể ở ngoại vi n h â m thúy nhi kiên trì ở bên ngoài thì thế nào ta đều nghe ngóng tốt các tông đều có tông chủ và trưởng l ã o ở bên ngoài tiếp ứng chờ tam sư huynh nói mỗi cái tông môn có năm cái trưởng l ã o danh n lệch bạch dương như môi tiểu sư muội người ta một cái tông môn đi một trăm tên đệ tử cho nên có thể an bài năm cái trưởng l ã o ăn ngủ có thể chúng ta hết thể liền hai cái đệ tử tham gia nếu là ba người chúng ta đều đi chẳng phải là so đệ tử dự thi còn nhiều để người ta trò cười ta chín tầng lâu tiêu thu vũ đục lên đến tả hữu cũng là cứ để tông môn cho cười nếu mỗi cái tông môn có năm cái trưởng lao danh n lệch vậy cũng tính ta một người ta không cần thu thập đồ vật đều đã tại trong chiếc nhẫn bạch dương lần nữa n h ư mày ngươi không lượt đan tiêu thụ vũ đuông tung tay toàn tông hết t h ể sáu cá nhân các ngươi năm cái đều đi lưu lại ta một cái gì ý tứ dứt khoát chúng ta đi ở đâu nơi đó chính là tông môn thú n g chi ta một người ngay cả ăn đều không có tốt xấu người ta quan phủ nhà môn quản ăn ngủ ta còn có thể tiết kiệm chút lương từ đâu kim tiểu xuyên ở một bên nhìn trận mắt hốc mồm tông môn này cũng là không có người nào bất quá cũng tốt c ư i trong ngày tiêu diệt toàn bộ hành động quan phủ nha môn sẽ cho mỗi cái tông môn năm cái miễn phí ăn ở danh lạch càng có ý tứ chính là không chỉ có cho danh môn chính phái liền ngay cả ma tông danh lạch cũng là đối xử như nhau phương châm chính một cái công bằng các ngươi không phải luôn muốn tiêu diệt toàn bộ tà ma ngoại đạo à, làm sao lại ngay cả tà ma ngoại đạo ăn ngủ đều cho ăn bài vốn là hai tên đệ tử xuất trinh lần này tốt chín tầng lâu tông môn đều dốc toàn bộ lực lượng kim tiểu xuyên nhìn một cái vườn rau hôm nay còn không có tới nước cũng không biết lần nữa sau khi trở về bọn chúng còn ở đó hay không đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể trở về bạch dương tế lên phi kiếm hai mươi b ố đến đến vi sư nơi này đến sau đó hắn nhìn thoáng qua nhậm thúy nhi cùng phạm chính trực tiếp đem tiêu thu vũ cho loại bỏ suy tư một giây đồng hồ nói tiểu xuyên để cho ngươi tam sư thuốc mang theo nhậm thúy nhi bất mãn ta có thể mang tiểu xuyên cảnh giới của ta so tam sư huynh cao tốc độ cũng càng nhanh bạch dương không cho phản bác tốc độ không cần thiết nhanh như vậy tiểu xuyên liền lên tam sư đệ phi kiếm nhậm thúy nhi bất đắc dĩ tốt bao nhiêu một cơ hội có thể thời gian dài cùng tuấn tiếu tiểu xuyên sư chất khoảng cách gần kể cùng một chỗ kết quả bị đại sư h u n h làm hỏng phạm chính cười ha hạ tế lên chui kia trường kiếm màu xanh lam đến Tiểu chất, xuyên sư lần nữa đứng trên phi kiếm ngay từ đầu kim tiểu xuyên còn có chút lo lắng dù sao lần trước hắn để phạm chính mang theo tới thời điểm ngắn ngủi hơn một canh giờ hắn liền đã mở mắt không ra lần này cần phi hành hơn nửa ngày sợ là chịu lấy tội có thể phi hành một đoạn thời gian không có chút nào cảm giác được gió thổi tam sư thúc làm sao không có gió tam sư thúc mở ra linh lực vòng bảo hộ lại có chính ngươi thể chất cũng cải biến đừng quên trong cơ thể ngươi linh lực thế nhưng là không kém thì ra là thế dưới chân dãy núi nhanh chóng tối lui phía trước là sư phụ bạch dương t r ở sở nhị thập tứ giống mang theo một cái tròn vo bóng ra lớn tả h ư u theo thứ tự là tiêu thu vũ cùng nhậm thúy nhi ngẫm lại thời gian nửa năm này giật mình như là một giấc mộng lúc trước đi vào tông môn thời điểm chính mình hay là một tên người bình thường mà bây giờ linh lực trong cơ thể đã vượt xa khai mạch cảnh b a nặng sở nhị thập tứ lại hồi tưởng ngày đầu tiên đến hoa dương thành thời điểm tiệm trang phục trưởng quỹ nạo khí vỗ b ộ u ngực nói hắn là triều dương tông đệ tử ký danh cảnh giới đã đạt tới khai mạch cảnh hai nặng dạng như vậy đều đ e m chính mình giật này mình không biết trưởng bây giờ có thể không có khả năng chịu đựng chính mình một quyền dù sao lập tức liền muốn tiến hành sinh tử đại chiến mà lại sẽ liên tục một trăm trời kim tiểu xuyên tâm tình vừa khẩn trương chút tam sư thúc thế nhưng là nói lần này tham gia tông môn đệ tử cảnh giới kém nhất cũng tại khai mạch cảnh b a n nặng tuy nói là các đại tông môn hỗn chiến có thể trên danh nghĩa dù sao cũng là tiêu diệt toàn bộ ma tông hành động những người kia sẽ không lên đến liền nhắm vào mình đi túi đầu nhìn thoáng qua trên trường bảo h i ể n thánh tông vài cái chữ to tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại chương hai mươi tử dương dây núi bên trên phi kiếm tốc độ cực nhanh so với một lần trước mới đến chín tầng lâu lúc nhanh hơn không chỉ gấp đôi ngay cả như vậy chín tầng lâu mấy người cũng không dám có chút dừng lại nhưng ngự kiếm phi hành cũng là muốn cực lớn tiêu hao thể lực trên đường đi cách không được bao lâu mấy người liền dồn vào trong miệng một viên đan dược duy trì thể nội linh lực kim tiểu xuyên suy đoán như tương lai mình có thể khống chế phi kiếm sợ là không cần lao lực như vậy mà không cần ăn đan dược bổ sung thể nội linh lực cũng sẽ không suy giảm trên đường đi kim tiểu xuyên cũng có thể bồi tiếp phạm chính tâm sự phạm chính không sợ người khác làm phiền cho kim tiểu xuyên truyền thụ các loại kinh nghiệm thì như thế nào mới có thể tìm kiếm được chỗ ẩn thân việc quan hệ sinh mệnh n g u y kim tiểu xuyên yên lặng ghi ở trong lòng nếu là nói đến cụ thể tham gia hành động quá trình phạm chính cũng liền không biết đi qua chưa từng có loại kinh nghiệm này dù làm mọi người tốc độ cực nhanh đến xuống buổi trưa giờ thân một đoàn người mới rốt c u c tiếp cận tử dương dây núi kim tiểu xuyên xem chừng vô luận như thế nào cũng đi theo phi hành một nghìn cây số đến nơi đây bọn hắn ngẫu nhiên có thể nhìn thấy phương xa cũng đồng rạng có người ngự kiếm mà đến kim tiểu xuyên buồn b ự c như những tông môn khác cách khá xa chẳng lẽ còn lại phái một trăm tên trưởng lao đến đây đưa đệ tử tham gia hành động cách mục đích càng ngày càng gần đám người thả chậm tốc độ phía trước có người mặc nha môn quan phục ngự kiếm mà đến người đến người nào đám người dừng lại bạch dương đáp chín tầng lâu cái kia nha môn người cầm một bản sổ tay lật xem một lượn nói nguyên lai、like、là người ma tông đến bên kia bảo đến có người sẽ an bài ngón tay hắn một cái phương hướng bạch dương bọn hắn dựa theo nói tới phương hướng ngự kiếm tầng trời thấp phi hành ước chừng sau mười mấy phút nhìn thấy người phía dưới đầu nhôm náo kim tiểu xuyên suy đoán hẳ bạch dương dẫn đầu hạ xuống độ cao những người khác đuổi theo sát phi kiếm rơi xuống đất đám người sửa sang một chút y phục hướng đám người tụ tập chỗ đi đến kim tiểu xuyên đi tại cuối cùng bốn phía đều là người nam nữ già trẻ đều có người mặc các loại quần áo trên mặt quần áo còn biết riêng phần mình tông môn danh tự cũng có người đem ánh mắt nhìn về phía chín tầng lâu một đ o à n người cảm giác không biết sau đó lại đem ánh mắt thu hồi đi lại hướng phía trước thật dài một loạt chỗ ghi danh có nha môn phục sức người ngồi tại sau bàn làm lấy các loại g i chép sợ nhị thập tứ thấp giọng nói cho kim tiểu xuyên bên này tất cả đều là người ma tông làm sao người biết ngươi quên khoái tấn bên trên viết có ngươi xem bọn hắn trên quần áo kim tiểu xuyên liền nhìn quả nhiên những cái kia ngay tại đăng ký tông môn trên người đệ tử trên trường bảo viết cái gì vô cực tông hố nội đ cửa làm sao cũng không giống là ma tông danh tự có thể kim tiểu xuyên nhìn qua khoái tấn tại nha môn trong ghi chép bọn hắn chính là ma tông hắn thậm chí còn chứng kiến một đám người mặc trường bảo màu xanh sấm đệ tử trên quần áo theo lên chính đạo các vài cái chữ to hắn đều nhanh cười phun ra liên hỏi như thế nào phân chia ma tông cùng danh môn chính phái người ta ma tông đều gọi chính đạo cắt d ự vào cái gì nói người ta là ma tông ta đến khoa tay ngươi để người không biết đến đoán một cái xem ai mới là chính đạo bạch dương trải qua một phen hỏi thăm bị người dẫn đến một cái đăng ký sân bãi n h a môn người hề p h i hỏi tông m ô n tên chín tầng lâu a đăng ký người tại một cái trên c u ố n vợ viết lên chín tầng lâu mấy chữ sau đó tiếp tục hỏi tông môn người phụ trách kêu cái gì bạch dương người kêu lại viết lên bạch dương danh tự lần này các người tham gia tiêu diệt toàn bộ hành động đệ tử nhân số hai người ân cái kêu n h a môn người lúc này mới ngẩng đầu lên đầy mắt đều là nghĩ hoặc nói lại một lần bao nhiêu hai cái người kia đưa tay nặng nề mà đập vào đăng ký bản bên trên không có thông chi các người đến bao nhiêu người a những tông môn khác đều là một trăm n g ư ờ i còn có một trăm hai mươi người tông môn nhưng chúng ta tông môn chỉ có hai cái đệ tử nha môn người hiển nhiên không có loại chuẩn bị này đứng dậy các ngươi trở lấy quay người rời đi bạch dương mấy người nhìn nhau c ư ờ i khổ không bao lâu có một cái lao giả áo đỏ vội vàng chạy đến phía sau đi theo cái kia nha môn đăng ký người lao giả nhìn sáu mươi nhiều tuổi áo bào đỏ bên trên theo lên màu đen vân vân khuôn mặt đồng dạng hồng nhuận phân p ớ t hai con mắt có thần trên thân phát ra khải linh cảnh chín nặng khí tức đi tới gần lao giả hỏi chín tầng lâu người bạch dương ôm quyền hành lễ tiền bối chúng ta chính là lao giả lại hỏi hạ lao cầu xây cái kia chín tầng lâu lời này có thể trả lời thế nào biết là cũng không thể đáp ứng à bạch dương bọn người hai mặt nhìn nhau giữ im lặng lao giả ngược lại trên mặt có dáng tươi cười đi ta đã biết ta mắng hạ lao cầu có thể các ngươi không dám nghĩ đến cái này phượng khánh phủ cũng không có cái thứ hai chín tầng lâu bạch dương liền vội vàng gật đầu xưng là lao giả đặt mông ngồi trên ghế sau đó cho sau l ư n g đăng ký người đưa cái ánh mắt nói đi cho bọn hắn chuyển vài cái ghế rửa đến bốn tấm là được hai cái tuổi trẻ hài tử liền đứng đấy đi nha m ô n người giật mình cái này đều nhanh một ngày thời gian chưa bao giờ đến đăng ký còn muốn ngồi chẳng lẽ chín tầng lâu cùng từ thủ lĩnh có đặc thù quan hệ cái ghế chuyển tới bạch dương mấy người không rõ ràng cho lắm nơm nớp lo sợ tọa hạ cái mông chỉ dám ngồi một phần ba bọn hắn cũng không nghĩ tới lại còn có loại đãi ngộ này lão giả áo đỏ xem xét chính là cùng sư phụ có giao tình người trong lòng không khỏi âm thầm đ o á n thán sư phụ a người đến tột cùng đi nơi nào kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ là không có loại đãi ngộ này bọn hắn đứng tại bạch dương sau lưng cảm thụ được cách đó không xa những cái kia giật mình nhìn xem bên này tình huống những tông môn khác người những người kia nhưng không có loại đãi ngộ này nghĩ t h ầ m sư tổ lão nhân ra là cái nhân vật đi tới chỗ nào đều có thể được ngăn đen bất quá đến sư phụ thế hệ này liền phế đi lão giả nhìn thấy bạch dương m ấy người t o hạ mở miệng lần nữa các ngươi đều là hạ lao cầu đệ tử bạch dương không nói lời nào lão giả cười cười nói tiếp gần nhất có hay không hạ lao cầu tin tức bạch dương lắc đầu lão giả thở dài nói yên tâm cái thằng kia rất giàu hẳn là còn chưa có chết bạch dương bọn người chỉ cảm thấy lời này không có cách nào tiếp nói cái gì cũng không tốt người khác còn tưởng rằng các người đều mất tích không nghĩ tới năm nay các người ngược lại là tới bạch dương c ư ờ i khổ phượng khánh phủ mệnh lệnh không dám không đến lao giả gật đầu đây là chuyện không có cách nào khác nghe nói các ngươi năm nay chỉ hai tên đệ tử bạch dương nói tiền bối chúng ta không có những đệ tử khác lao giả nói tốt ta đã biết ánh mắt của hắn quét về phía đứng ở một bên kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ liền cái nhìn này kim tiểu xuyên cảm giác cả người đều bị người ta cho nhìn t ấ u lao giả nhẹ nhàng lắc đầu các ngươi đều lại xuống một giây h ắ n đột nhiên trông thấy kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ trên thân thế mà m ặ c hiện thánh tông cùng vô lượng tông trường bảo dùng ngón tay điểm một cái khoe miệng giật một cái nhưng lại không biết phải nói như thế nào cuối cùng đành phải lại là một trận lắc đầu thở dài nói ai không nghĩ tới hạ lao cầu rời đi các ngươi vậy mà hôn thành cái dạng này lời này vừa ra chín tầng lâu sau cá nhân toàn bộ mặt đỏ tới mang thai căn bản phản bác không được gã láo giả bất đắc dĩ t ù y ý lại hỏi bạch dương bọn người mấy cái không đau không ngớ vấn đề liền phân phó nha môn đăng ký người dựa theo chương trình đến xử lý trước khi đi hắn lần nữa nhìn kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ một chút nhẹ nhàng nói ra tiểu tử ta và các ngươi sư tổ cũng có chút duyên phận nhớ kỹ ta một câu cái này một trăm ngày sống sót trọng yếu nhất mà sống sót đến là cần động não lao giả đi phụ trách đăng ký người lại nhìn về phía bạch dương các loại ánh mắt trở nên ôn hòa ngữ khí cũng ấm áp bất quá dựa theo quy định chương trình vẫn là phải đi đến hai cái đệ tử tính danh kim tiểu xuyên tiến lên nói kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ thu vi cảnh giới sở nhị thập tứ khai mạch cảnh ba nặng kim tiểu xuyên còn chưa tới khai mạch cảnh một nặng chương á i kia p ụ trách đăng n g ký ờ hai mươi một tử dương dây núi bên dưới phụ trách đăng ký người nắm tóc hay là kiên trì đem kim tiểu xuyên hai người tu vi cảnh giới viết lên viết xong đằng sau nhớ tới vừa rồi từ thủ lĩnh đối đai chín tầng lâu mấy người thái độ hắn tận lực thấp giọng nhẹ nhàng nói ra lần này tham gia hành động tông môn đệ tử tổng số một mươi sáu người cảnh giới thấp nhất đều là khai mạch ba nặng tuy nói dây núi rất lớn thế nhưng không thể mạng mọi làm việc bảo mệnh quan trọng kim tiểu xuyên vội vàng nhẹ dọn c à n t ặ người ta đây chính là làm trái quy tắc vụn trộm nói cho ngươi tuy nói là xem ở vừa rồi lão giả kia mặt mũi có thể nhân tình này muốn tiếp được bạch dương cũng là gật đầu cảm tạ đăng ký người tiếp tục nói đã có đệ tử thăm ra các ngươi tông môn phải chăng muốn lưu lại một người chờ đợi ở đây mặc dù nói còn sống đi ra hy vọng xa vời có thể vạn nhất bọn hắn còn sống đi ra nữa nha chúng ta nha môn chuyên môn vạch ra tới có cho tông môn dựng lều vài chỗ mỗi ngày sẽ còn miễn phí cung cấp đồ ăn ban đêm ngẫu nhiên cũng có ăn k h u a nếu như cần ai muốn lưu lại chờ đợi hoặc là quan sát mỗi ngày hành động tiến triển ta liền giúp các ngươi đăng ký bên trên kim tiểu xuyên mới vừa rồi còn tại cảm tạ đối phương có thể giờ phút này trong lòng không nói ra được tư vị ý gì mới nói qua để cho ta b ả o m ệ n h hiện tại còn nói còn sống hy vọng xa vời bạch dương gật đầu t ố t chúng ta muốn lưu lại có thể hay không giúp chúng ta tuyển một chỗ sân bãi dựng lều i vải người kia nói không có vấn đề xem ở từ thủ lĩnh trên mặt mũi cũng sẽ giúp các ngươi lưu đúng rồi năm nay mưa gió c ấ p tại mấy cái chỗ ghi danh đều xây dựng to lớn linh khí biểu hiện tấm mỗi ngày có thể thời gian thực đạt được đệ tử phải trang an nguy tin tức một hồi các ngươi đi linh khí tấm trước tìm mưa gió các người bọn hắn đồng thời phụ trách lệnh bài thân phận cấp cho đúng rồi các ngươi ai lưu lại ta chỗ này muốn ghi chú ai lưu lại đương nhiên đều lưu lại khi bạch dương nói ra chính mình bốn người toàn bộ lưu lại thời điểm lúc đầu rất tốt tính tình đăng ký người hơi kém chửi đ ộ n g các ngươi mẹ nó hết thể liền có hai cái đệ tử tham gia nhất định phải muốn lưu bốn người ở chỗ này q u a n chiến sợ các ngươi không phải đến q u a n chiến thuật tí là đến ăn uống miễn phí a bất quá chín tầng lâu bốn người quyết tâm lưu lại hắn cũng chỉ đ á n h đăng ký đăng ký thời điểm còn đủ cục thì thầm nói người ta những tông môn khác một trưởng lão lưu lại phụ trách hai mươi người đệ tử các ngươi chín tầng dưới lầu v ừ liếng hai cái trưởng lạo phụ trách một người đệ tử cho dù hắn nói như vậy chín tầng lâu mấy người cũng không nói một lời tận lực làm đến không đỏ mặt t i m không n g ạ i người kia cuối cùng ném cho bạch dương một khối thẻ số v ằ n g vào này thẻ số có thể lựa chọn một cái dựng lều vài chỗ rời đi đăng ký chỗ một đoàn người tìm tới cái gọi là linh khí biểu hiện tấm kỳ thật rất dễ tìm bởi vì cái này biểu hiện tấm cũng đủ lớn cho kim tiểu xuyên cảm giác có chút như quá khứ nhìn lộ thiên phim biểu hiện tấm cao cao đứng vững khoảng cách mấy chục mét đều có thể thấy rõ ràng phạm chính cảm thán mưa gió các nhu bước đây chính là linh khí hơn nữa còn là khó khăn nhất luyện chế một loại có thể cái này hành động lần này bên trong không chỉ là cái này ma tông căn cứ có mà khác tại mỗi một chỗ danh môn chính phái đăng ký chỗ cũng tương tự có một cái dạng này linh khí bọn hắn hiểu rõ đến năm nay ma tông đăng ký ở chỗ này mà danh môn chính phái bởi vì nhân số quá nhiều chia làm năm cái sân bãi tiến hành đăng ký giờ phút này to lớn biểu hiện trên bảng đã có chữ viết biểu hiện biểu hiện chính là lần này tham gia lần này trong ngày tiêu diệt toàn bộ hành động tất cả tông môn tên không ai đối với tiêu diệt toàn bộ hai chữ đặc biệt đệ bụng cái này tiêu diệt toàn bộ nói trắng ra là không phải liền là tiêu diệt ma tông sao tuy nói mọi người a y trong lòng không rõ ràng đến dây núi bên trong liền sẽ là một trận đại loạt đấu cái gì danh môn chính phái cái gì ma tông tất cả đều là nói b ậ y bạch dương bọn hắn rất dễ dàng đã tìm được mưa gió các người mưa gió các xây dựng một cái to lớn đài cao trên đài cao đã có tông môn đệ tử tại nhận lấy lệnh bài thân phận kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ trực tiếp đi lên báo ra tông môn của mình cùng tên mưa gió các người cực nhanh lấy ra bốn mai lệnh bài màu đen ở phía trên khắc lên hai người danh tự chẳng khác gì là mỗi người hai mai lệnh bài các ngươi nhỏ vào huyết dịch hai cái lệnh bài đều lớn kim tiểu xuyên nghe lời làm theo theo theo hai dọ huyết dịch chui vào lệnh bài quan mang lóe lên tốt dựa theo hành động lần này quy định sau đó tông môn đệ tử đều có thể tiến vào tử dương dây núi tất cả tông môn đệ tử giờ phút này đều đang làm lấy chuẩn bị cuối cùng một khi đi vào các loại trở ra chính là ba tháng sau đương nhiên đây hết thể xây dựng ở có thể sống quá cái này một trăm linh ngày phải biết một mươi sáu người đi vào dựa theo dị v ã n quy luật sống sót mà đi ra ngoài không cao hơn một mươi một người phạm chính nói đi thôi còn có chút thời gian chúng ta đi trước tìm khối địa phương dựng liều b à i sau đó lại bàn giao tiểu xuyên cùng béo sư chất mấy món sự tình b a n g vào lệnh bài chín tầng lâu đám người rất nhanh liền chọn được một chỗ sân bãi khoảng cách mưa do các để đặt linh khí bảng địa phương chỉ có cự ly trăm mét chung quanh có n g u ồ nước n cách miễn phí c u n g ứng đồ ăn địa phương càng là chỉ có ba mươi mét có thể nói là đi ra ngoài l i n đến tại mấy chục mét bên ngoài địa phương cũng có những tông môn khác dựng đứng lên phòng ốc đơn giản còn có một số người tại phòng ở trước mặt uống trà nói chuyện phiếm cũng có một chút đệ tử cuối cùng cùng tông môn trưởng lão hoặc sư tôn của mình nói chuyện với nhau tốt chính là chỗ này đi bạch dương tuyển hơi cao mặt đất mọi người không có ý kiến nói là dựng lều vải nhưng là một trăm ngày thời gian ở tại trong lều vải cũng quá khó chịu cho nên cơ hồ tất cả tông môn lựa chọn đều là kiến thiết phòng ốc đơn giản trước đó bạch dương đã hiểu rõ đến loại tình huống này cho nên cũng chuẩn bị dựng vật liệu liền cùng xếp gỗ một dạng đơn giản vấn đề ở chỗ bọn hắn chuẩn bị vật liệu không có nhiều như vậy cuối cùng vẫn là tiêu thụ vũ ra ngoài dùng đan d ư ợ c và những tông môn khác người đổi một chút vật liệu trở về ngắn ngủi một canh giờ phong ốc đơn giản dựng hoàn tất tổng cộng chia làm thành ba gian trong đó đảm nhiệm thúy nhi độc chiếm một gian bạch dương cùng phạm chính một gian tiêu thụ vũ một gian phạm chính không hài lòng suy nghĩ lại đi làm chút vật liệu một lần nữa dựng một gian như vậy mọi người đi ngủ tương đối dễ chịu kim tiểu xuyên hơi kém ở trước mặt nhắc nhở bọn hắn các ngươi là khách du lịch hay là đến xem ta cùng mập mạp chết bầm đà sinh đ ạ tử nghĩ đến chính mình sắp tại dãy núi gặp phải đủ loại khó khăn mà mấy người này ở chỗ này nhìn xem tivi lớn ăn miễn phí đồ ăn uống rượu hắn lập tức đối với chín tầng lâu tình cảm giảm mất một phần ba tiểu xuyên hai mươi bốn sư phụ không có càng nhiều muốn nói các ngươi chú ý an toàn ta nghe n ó n g chạy ra dãy núi là không thể nào sẽ có trận pháp ngăn trở cũng sẽ trực tiếp bị nha môn phái ra tuần tra đội đánh giết cho nên che giấu rất trọng yếu tiểu xuyên sư chất, béo sư chất thanh này đan dựa các ngươi cầm tìm không thấy thức ăn thời điểm cũng có thể ngay miệng lương hai vị sư chất các ngươi thép xúc có đủ hay không cũng có thể thường cách một đoạn thời gian liền đội chỗ khác cận các người muốn hay không rượu à tại dưới đáy ẩn nút không có gì ý tứ có thể uống rượu dài b u ồ n lao thao kim tiểu xuyên cơ bản không có nghe vào t h ằ n g đến bên ngoài chuyển đến một trận đánh trống âm thanh tiếng trống rơi xuống một đạo thanh âm hùng hậu chuyển khắp tứ phương tất cả tông môn đệ tử nghe lập tức lên tiến vào tử dương dây núi cần nhắc nhở chính là tử dương trong dây núi gần nhất xuất hiện không ít hung t h ú r i ê n g phần mình coi chừng mặt khác nhắc nhở trong ngày hành động dây núi chung quanh sắp đặt cách chờ đại trận chưa tới thời gian đại trận là không ra làm tốt hết thẻ khó khăn chuẩn bị thời khắc mang tốt chính mình lệnh bài thân t h ậ n một khi mất đi sẽ gặp được nguy hiểm. nếu không thể tại trong vòng một canh giờ tiến vào dây núi nên đệ tử sẽ trực tiếp giao cho phượng khánh phủ nha môn xử lý mặt khác tất cả mọi người phải nhớ kỹ từ giờ trở đi đến ngày mai dạng sáng các tông đệ tử không được phát sinh bất luận cái gì tranh đấu người vi phạm chém thoại âm rơi xuống bên ngoài một trận ồn ào náo động kim tiểu xuyên đứng dậy nhìn qua cách đó không xa nguy nga tử dương dây núi trong đầu đột nhiên có loại phong tiêu tiêu hệ dịch thủy hàn p h o n g khoáng chương hai mươi hai đào nha đào nha đảo chương hai mươi hai đào nha đào nha đảo tại cái tiêu đạo thanh âm hùng hậu rơi xuống sau toàn bộ khu vực đều náo nhịt lên các tông lưu lại t r ư ở n g lão tông chủ đám nhân vật cho các đệ tử làm sau cùng căn dặn không ngừng có tông môn đệ tử nện bước kiên định bước chân đi hướng tử dương dây núi do người đã hội tụ thành đội ngũ thật dài ngay tới đêm nay các tông đệ tử đồng đều không thể sau khi đ ọ c thủ bạch dương bọn hắn rốt cục thở dài một hơi trong lòng tảng đá tạm thời bông xuống bọn hắn lo lắng nhất chính là kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ vừa tiến vào dây núi liền sẽ bị những tông môn khác đệ tử nhằm vào dù sao ít người à người ta những đệ tử kia một người một quyền đoàn trừng kim tiểu xuyên người liền không có bọn hắn cũng rõ ràng kim tiểu xuyên thể lực linh lực hùng hậu, phá ma quyền thi có thể sẽ so mặt khác khai mạch cảnh ba nặng bốn trọng chi người càng có uy lực có thể vậy thì thế nào người ta có thể đứng cho ngươi đi đánh húng chi tại tất cả tham gia hành động đệ tử ở trong khai mạch cảnh ba nặng là thấp nhất đương nhiên muốn đem tiểu xuyên cái này còn không có tiến vào cảnh giới người ngoại trừ tuy ý một cái cao trọng cảnh giới tu sĩ là có thể đem kim tiểu xuyên đánh cho giang rơi đ ấ y đất không cẩn thận bị đánh chết xác suất cũng không nhỏ về phần sở nhị thập tứ bọn hắn ngược lại không có quá lớn lo lắng người khác không biết bạch dương mấy người bọn hắn thế nhưng là rõ ràng mập mạp chết bẩm tốc độ nhanh nha. hơn nữa là loại kia để cho người ta suy nghĩ không rõ phương hướng đi tới nhanh đừng nhìn s ợ bản tử không có cùng những người khác tì thi qua ném đi chiến lược không nói chỉ nói chạy trốn một hạng chỉ sợ khai mạch cảnh sáu nặng bảy trọng chi người chưa hẳn có thể đ ổ i kịp hắn tốt hai người các ngươi chuẩn bị tiến vào dây núi đi coi chừng tiểu xuyên sư chất ta nhắc lại ngươi tiến vào dây núi đằng sau n ắ m chặt thời gian tìm tới an toàn chỗ sau đó liền đ ả o địa động biết không béo sư chất tốc độ ngươi nhanh gặp được nguy hiểm mang tiểu xuyên sư chất cùng một chỗ chạy trốn biết không nhớ kỹ nhìn thấy những tông môn khác đ ạ tử trốn xa chút đừng k h o e k h o a n g hai người các ngươi tại trong mắt người khác chính là thái b ư ớ c nhìn xem các sư trưởng r ô n g dài kim tiểu xuyên cùng sở bản tử cùng bọn hắn phất tay tạm biệt tụ hợp vào thật dài trong dòng người tiến vào tử dương dây núi những ngày cái gọi là ma tông đệ tử vượt qua một nghìn năm trăm người lên núi thời điểm xếp thành một đội thế nhưng là vừa mới bước vào bên trong dây núi liền riêng phần mình triển khai thân pháp hướng phương hướng khác nhau bay lượn mà đi nguyên bản kim tiểu xuyên còn tưởng rằng những cái kia các tông môn đệ tử có thể tùy thời đoàn kết cùng một chỗ xem ra hắn nghĩ sai cho dù là cùng một cái tông môn đệ tử cũng không thể cam đoan đối phương sẽ không vụ n t r ộ n xuất thủ dù sao cướp đoạt hai tài nguyên không phải ở đâu đoạt những tông môn khác đệ tử chỉ có một chỗ tốt đó chính là đạt được tài nguyên tu luyện nhưng nếu như đoạt chính mình đồng môn sư huynh đệ ít nhất có hai cái chỗ tốt một cái là đồng dạng có thể được đến tài nguyên tu luyện còn có một cái càng quan trọng hơn chính là trong tông môn có bồi dưỡng tiền đồ đệ tử biến thiếu đi chính mình có thể thu được lợi ích lớn hơn nữa vô luận là từ trên tài nguyên hay là địa vị cho nên trừ phi là quan hệ cực kỳ hòa hợp người mới có thể tổ đội cùng một chỗ ngay tại kim tiểu xuyên bọn hắn những n à y mà tông các đệ tử tiến vào dãy núi đồng thời tại dãy núi mặt khác năm cái địa phương cũng ở trên diễn đồng dạng một màn tại một chỗ danh môn chính phái tập trung nhất địa phương một tên người mặc m à u lam quan phục nam tử trung niên nhìn qua không ngừng tiến vào dãy núi người trẻ tuổi ánh mắt bình thản như có điều suy nghĩ bên cạnh hắn đứng đấy một người mặc người háo vào tím như bạch dương bọn hắn nhìn thấy nhất định có thể nhận ra chính là lúc trước bay đến chín tầng lâu thông chi bọn hắn năm nay nhất định phải tham gia hành động người đồng dạng cũng là một vị khải linh cảnh đạt tới chín nặng tuyệt đối cao thủ giờ phút này cái này tuyệt đối cao thủ Tại cái kia người mặc quan phục nam tử t r nhàn nhạc mở miệng phu quản gia có gì đáng mừng thời gian m ư ờ tháng tối thiểu nhất cũng phải có năm nghìn tên đệ tử sẽ mất mạng nơi này được xưng là phu quản gia người mặc tử bảo nói nếu là không cần loại biện pháp này làm sao có thể sàng chọn ra chân chính đáng giá bồi dưỡng chiến sĩ đâu quan phục nam nói ngươi nói cũng không tệ vô luận áp dụng biện pháp gì đều là muốn chết người phu quản gia nói chúng ta khá tốt chút nghe nói sắc vách xanh lan phủ hàng năm người phải chết thêm nữa nhỉ bất quá bọn hắn lấy được lợi ích cũng rất lớn quan phục nam cười lạnh lợi ích ha ha ngươi coi triều đình không rõ ràng phía dưới làm những sự tình này à. bọn hắn bất quá đang bận bịu tranh đoạt quyền trong tay mà thôi theo như nhu cầu thôi p h u quản gia không dám tham gia cái đề tài này lựa chọn trở mặc lúc này phía dưới chủ trì sân bãi này nhà môn quan viên cao giọng tuyên bố thanh âm rơi vào mỗi một cái tham gia hành động tông môn đệ tử trong thai các tông môn đệ tử năm nay tiêu diệt toàn bộ hành động lập tức bắt đầu nhìn các ngươi dũng cảm chiến đấu đem tất cả ma tông đệ tử chu sắt sạch sẽ đợi cho các ngươi thắng lợi khải hoàn nhà môn sẽ không tiếc khen thưởng. lần nữa kiểm tra các người trên người lệnh bài thân phận nhớ kỹ đêm nay không cho phép chém giết lẫn nhau hết thể đến buổi sáng ngày mai bắt đầu xuất phát mảnh này sân bãi tụ tập mấy ngàn danh tông cửa đệ tử nghe được mệnh lệnh sau phần phật hướng t ử dương dãy núi dũng mánh lao tới còn có người dẫn đầu hô to thì phải đem người ma tông tiêu diệt sạch sẽ đánh ngã ma tông đưa ta thanh minh về phần trong lòng đến tột cùng nghĩ như thế nào ai cũng không biết dù sao trong lòng mọi người suy nghĩ cùng trong miệng nói tới thường thường một trời một vực cùng lúc đó mặt khác mấy chỗ đăng ký sân bãi cũng toàn bộ đều có đệ tử tràn vào trong dãy núi Từ dương dây núi mưa ặ c có còn có chút dù diện dọn bao la, trang vào thể thời tiến tên tu đồng này vẫn n g 16.000 sĩ, ờ i m gió các quản sự, làm sao làm đệ trên ử này đều tiến núi, vào dây đều t bảng lại không có chút nào biểu không nào hiện. lại chút có đài ể cho chúng ta giải thích như thế n giải ta o đệ tử tình huống. g Mưa ó cao t trên đài c truyền r a thanh âm các vị tông chủ trưởng lão an tâm chớ vội hôm nay các đệ tử ở giữa là không cho phép chém giết lẫn nhau cho nên ngày mai mới sẽ cho thấy các người đệ tử tình huống mặt khác đợi lát nữa trên bảng sẽ biểu hiện tông môn đệ tử tiến vào rẽ núi ti n tức các ngươi xem xét tỉ mỉ là được còn có vì tốt hơn cung cấp ti n tức chúng ta đặc biệt vì lần hành động này mời chuyên môn tin tức nhân sĩ tiến hành phân tích mỗi ngày buổi sáng cùng buổi chiều đều sẽ cung cấp một phần báo cáo mới nhất mỗi bản g chỉ cần một mai linh thạch bạch dương mấy người đưa tiễn kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ tâm tình mới từ phiền muộn bên trong hòa hóa lại nghe nói như thế nổ một ngụm nước bọt thật đen a một ngày hai phần hai viên linh thạch một trăm ngày chính là hai trăm linh thạch tiền này thật mẹ nó dễ kiếm đúng vậy a đây chính là hơn một trăm năm mươi cái tông môn đâu bằng vào mượn cái này liễn phát t ả i đừng quên mỗi ngày khoái tấn cũng muốn đòi tiền đâu bất quá cái kia tiện nghi chút chúng ta muốn khoái tấn làm cái gì dù sao toàn tông trên dưới đều tại đây nhưng này cái gì báo cáo ta cảm thấy hay là cần tiền này nên hoa hay là không thể tiết kiệm cũng tốt biết những tông môn khác nhân vật cũng không biết tiểu xuyên sư chất bọn hắn tìm tới chỗ ẩn thân không có hẳn không có nhanh như vậy đi chúng ta đợi lát nữa đi trước nhìn trên bản g tin tức liền tại bọn hắn lúc nói chuyện kim tiểu xuyên cùng sở bản tử đã sớm tiến vào dây núi sau nửa cách giờ hai người bọn họ căn cứ sư thuốc truyền thụ cho kinh nghiệm dẫn đầu tìm tới một chỗ vùng núi hẻo lánh chỗ bí mật nhìn hai bên một chút cảm thấy nơi này không sai nguồn nước có đủ ầ n nấp chung quanh ngay cả một đầu đường nhỏ đều không có sát xuất lớn ngắn hạn bên trong những người khác tìm không thấy kết quả là hai người lựa chọn một chỗ cảm giác phong thủy chỗ tốt nhất xuất ra thép xúc liền bắt đầu độc thủ cái này đào hố là cái việc cần kỹ thuật cũng may kim tiểu xuyên trước mắt linh lực dồi dào mấy trăm cái s ẻ n xuống dưới đã có sơn động hình thức ban đầu còn không đợi lau mồ hôi liền nghe đến bên cạnh rừng cây có người nói chuyện đến nơi này không sai chúng ta mấy cái trước hết giấu ở nơi đây chờ đợi thời cơ lại đi ra tốt cứ làm như thế bên kia khu vực giống như thích hợp hơn chút chúng ta tranh thủ thời gian dùng cái sẻng đào sơn động trước theo một trận lời nói rơi xuống ba đạo thân ảnh xuất hiện tại kim tiểu xuyên cùng sở bản g tử trước mặt hai phe nhân mã đồng thời mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ cái này còn giấu cái dám a không thấy được song phương trong tay đều cầm thép xúc sao giống như thép xúc loại hình đều là giống nhau ba người kia nhìn thấy kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ sau đầu tiên là vui mừng ba người bọn họ cũng dứt khoát tật lực nhìn coi kim tiểu xuyên cùng sở bản tử quần áo trên người liền ông quyền nói nguyên lai、like、là vô lượng tông cùng hiện thánh tông hai vị sư đệ thật có lỗi váy dày các ngươi tiếp tục chúng ta tìm nơi khác nói xong gọn gàng liền đi trước khi đi kim tiểu xuyên còn nghe đối phương lẩm bẩm kỳ quái vì sao vô lượng tông cùng hiện thánh tông chơi đến cùng nhau ai biết được đi lại nơi này sáng mai đến đem hai người họ xử lý kim tiểu xuyên cùng sở b ả n tử nhìn nhau nương hy thất nơi này q u á không an toàn không thể ở nữa chương hai mươi ba đào nha đào nha đào bên dưới chương hai mươi ba đào nha đào nha đào bên dưới kim tiểu xuyên cùng sở b ả n tử đợi đến mấy người kia đi xa lúc này mới đem trong tay thép xúc cất kỹ tiếp tục hướng dây núi chỗ sâu đi nhanh ước chừng lại đi nửa canh giờ cảm giác được không sai biệt lắm trên đường cũng không có gặp lại những người khác trong lòng dần dần yên tâm lại hơn một vạn tông môn đệ tử là thật nhiều có thể vùng n kim cũng h tiểu xuyên h chỉ vào mấy chục mét bên ngoài một tảng đá lớn nói nếu như có thể tại tảng đá phía sau nghiêng đào một cái địa động một mực đào thông đến bên này trong rừng tây an toàn liền có bảo đảm dù cho có người phát hiện chúng ta có thể lại một cái khác cửa h à n g rời đi sở ban tử gật đầu nói ngươi nói hoàn toàn không có t â m bệnh cứ làm như thế chỉ là hai ta đào địa động này sợ là cần không ít thời gian không quan hệ dù sao tối nay không có nguy hiểm thế nhưng là hiện tại trời lập tức liền đen sợ cái gì thừa dịp trời còn chưa có tối nắm chặt thời gian làm việc hai người hướng khối cự thạch này lao đi cách cự thạch còn có xa bảy tám mét đằng sau cự thạch lại đột nhiên r ố i ra hai cái đầu đến cái này cũng có người cự thạch sau hai người nhìn xem kim tiểu xuyên cùng sở ban tử đầu tiên là khe giật mình sau đó mở miệng nói hai vị không có ý tứ nơi này chúng ta chiếm các ngươi thay chỗ hắn đi đương nhiên muốn thay chỗ hắn chẳng lẽ lại ở chỗ này chở đến sáng mai chịu chết quá xui xẻo kim tiểu xuyên đành phải cùng mập mạp chết bầm tiếp tục hướng dãy núi chỗ sâu chạy vội sau lưng cự thạch bên cạnh hai cái tông môn đệ tử thả ra trong tay t h ế p xúc nhìn qua kim tiểu xuyên rời đi phương hướng nói hoặc là chúng ta theo sau dạng này sáng mai liền có bút thứ nhất thu hoạch người còn lại nói nhìn quần áo là hoa dương thành hiện thánh tông cùng vô lượng tông đệ tử lúc trước người kia hừ một tiếng bất quá khai mạch cảnh b a nặng mà thôi nhớ kỹ chỉ cần là thực lực so chúng ta thấp đều là ma tông đệ tử t ố t nghe ngươi hai người thu thập xong vật phẩm hướng kim tiểu xuyên rời đi phương hướng đuổi theo hắn hai cái đều là khai mạch cảnh năm trọng tu vi nhìn thấy kim tiểu xuyên cùng sở bản tử so với chính mình cảnh giới thấp chỉ cần đ u ổ i kịp đợi đến sáng mai bọn hắn liền có bút thứ nhất thu hoạch cái gọi là giết người và bảo chính là như vậy dù sao ai trong nhận không có chút linh thạch cùng đ a n d ư ợ c đâu kết quả hai cái nhân khí thở hồn hển đuổi nửa canh giờ cuối cùng ngay cả kim tiểu xuyên cùng sở bản tử bóng dáng đều không thấy được mẹ nó khai mạch ba nặng vậy mà như thế có thể chạy cũng không sợ mà chết chính là nhất là tên mập mạp kia về sau thế mà còn đeo người g ầ y kia chạy cứ như vậy chúng ta đều đổi u không kịp khả năng có cao thâm khinh thân công pháp đáng tiếc không chiếm được người thấy rõ ràng chưa kỳ thật tên mập mạp kia là một cái chân nhảy lấy chạy nếu là hai cái chân đều dùng tốc độ có thể hay không bay lên bay tính toán ngay cả khải linh cảnh đều chỉ có thể mượn nhờ phi kiếm mới có thể bay đâu chúng ta hay là trở lại vừa rồi nơi đó đi trời đã tối không có khả năng đổi lại địa phương nơi xa sở nhị thập tứ bưng xuống nằm n h o i trên lưng mình kim tiểu xuyên thế nào không đổi kịp đi không đổi kịp bọn hắn đơn giản quá vô、sỉ. đã nói xong đêm nay không cho phép n ú c đi tay bọn hắn là muốn một mực đi theo chúng ta đợi đến d ạ n g sáng lại độc thủ hiện tại cách d ạ n g sáng cũng liền hai cách giờ tiểu xuyên sư đệ ngươi nói làm sao bây giờ kim tiểu xuyên cắn răng một cái nói mảnh khu vực này quá nguy hiểm chúng ta tiếp tục hướng chỗ sâu đi s ở nhị thập tứ có chút do dự ta nghe nói bên trong hung t h ú rất nhiều kim tiểu xuyên nói lại nhiều chẳng lẽ so tông môn đệ tử còn nhiều a hai người cũng không nói nhảm ngay tại trong bóng đêm không ngừng tiến vào dây núi chỗ sâu rừng cây lớn lập hai bên nhánh cây không ngừng cắt đứt y phục của bọn hắn không chỉ có như vậy xa xa sơ g ố c còn thỉnh p h ẳ n g sẽ chuyển đến hung thú gào thét thử dương ngoài dây núi bên cạnh những cái kia ma tông trưởng lão doanh đ i ệ m cơ hồ tất cả ma tông lưu thủ nhân viên toàn bộ đều tập trung ở mưa gió các dưới màn hình lớn hơn mười vị khải linh cảnh tu sĩ dựa theo riêng phần mình tô n g môn t ố t năm top ba ngồi cùng một chỗ đương nhiên trong đó cũng có không phải một cái tô n g môn nhưng là quen biết người liền sẽ cùng tiến tới nói chuyện t i ế m bất quá ánh mắt của bọn hắn giờ phút này trên cơ bản đều tập trung tại trên màn hình lớn không thể không nói mưa gió các linh khí là thần kỳ trên màn hình lớn không ngừng biến nào biểu hiện lần này tham gia trong ngày hành động các đệ tử tin tức Tổng tông tham tuyên tiêu diệt toàn cộng môn hành động muốn gia, gọi có cái chỗ cái bộ 156 mà bố lúc à là ma chiếm môn danh tông, trong Còn chính chỉ cái. cái phái. lại đó đều 16 140 l này những n à y ma tông trường lão không có chút nào đệ tử sắp bị tiêu diệt toàn bộ khủng hoảng ai còn không rõ ràng là chuyện gì xảy ra đâu những người này tiến vào dây núi đằng sau cái gì cầu thí danh môn chính phái cùng suối q u ỏ y ma tông tất cả đều giống nhau như lúc nhìn chính là của người đó cảnh giới cao ai vận khí tốt từ kinh nghiệm của dĩ vang đến xem cũng không phải là cảnh giới cao nhất người nhất định có thể được đến thu hoạch lớn nhất bao năm qua bên trong hàng năm chết mất khai mạch cảnh bảy nặng tám nặng chín trọng đệ tử chỗ nào cũng có mà một chút khai mạch cảnh ba nặng bốn trọng đệ tử cũng làm theo sống được rất tốt chớ nói chi là ma tông cùng chính phái phân chia dù sao cuối cùng tử vong nhất định sẽ bị nha môn tại số lượng bên trên báo cáo thành bị tiêu diệt ma tông đệ tử đương nhiên tông môn nội bộ khẳng định là sẽ không như thế nói chỉ có thể nói là tại thí luyện trong quá trình n g o ạ i ý muốn tử vong mỗi người đều biết cảnh giới chỉ là tiêu chuẩn cân nhắc một trong chủ yếu hơn chính là vật ý những trưởng lão này ở trong rất nhiều người đều nhớ kỹ năm ngoái có một cái môn phái nhỏ khai mạch cảnh bốn trọng đệ tử thận tàng vô cùng tốt nghe nói liên tục chín mươi nhiều ngày đều không có bị những người khác phát hiện còn đột phá đến năm nặng về sau tới gần hành động kết thúc hắn đi ra ngược lại liên tục nhìn thấy mấy trận c h é m giết gọi là một cái thiên hôn địa ám cuối cùng song phương lưỡng bại câu thương tiểu tu sĩ này dễ như t r ở bàn tay liền giết chết thụ thương mấy người ánh sáng nhận chữ vật liền nhặt được hai mươi nhiều cái trở về hành động sau khi kết thúc hào quang sự tích bị tông môn trắng trận lan truyền còn bị rất nhiều đệ tử cấp thất phục làm chạy trốn vào điện giờ phút này bạch dương tiêu thu vũ phạm chính nhậm thúy nhi song song ngồi tại trước màn ảnh lớn trên băng ghế đá vị trí của bọn hắn ở phía trước số hàng thứ hai tương đối gần phía trước chỉ vì có thể nhìn rõ ràng hơn chút hai đệ tử này thế nhưng là tông môn toàn bộ tương lai trên màn hình tông môn các loại tin tức đều bị mưa gió các bắn ra đi ra xếp tại phía trên nhất nộ đạo tông là phượng khánh phủ chính đạo tông môn trung phái ra một trăm hai mươi tên đệ tử xuất chiến trong đó khai mạch cảnh chín trọng đệ tử liền có bảy người khai mạch cảnh tám nặng có m ư ơ i hai người khai mạch cảnh bảy nặng ba mươi người thấp nhất đều là khai mạch cảnh bốn nặng tiếp lấy c dù cho là xếp tại sáu mươi hai vị chính p đạo các cũng có ba tên khai mạch cảnh tám nặng đệ tử năm tên khai mạch cảnh bảy nặng đệ tử ánh mắt của mọi người đi theo xếp hạng về sau nhìn rốt cuộc xuất hiện chín tầng lâu tông môn danh tự khi chín tầng lâu danh tự xuất hiện trong nháy mắt toàn bộ hiện trường đều không bình tĩnh luôn thật hay giả chín tầng lâu chỉ phái ra hai tên đệ tử phái ra hai người còn chưa tính cao nhất một cái là khai mạnh cảnh b a nặng là cái quỷ gì cam nguyên lai còn có một cái không có tiến vào cảnh giới chín tầng lâu người quản sự đâu cút r a đây cho ta đơn giản ném chúng ta đường đường người ma tông đây là để hai cái đệ tử tới chịu chết sao ha ha đến tặng đầu người bọn hắn làm sao còn sẽ có mặt lưu lại đoán chừng đã sớm trở lại tông môn hừ c h ơ c h é n cùng chín tầng lâu dạng này mà tông làm bạn chín tầng lâu mấy người bình thường trên cơ bản đều tại sân cốc cực ít đi ra ngoài cùng những tông môn này người tất cả đều không nhận ra lúc này nghe được đám người ô h ế ngôn ngữ trên mặt không ngừng lam lục biến hóa không thể nhịn được nữa nhậm thúy nhi ba đứng dậy nhìn chung quanh một phía làm sao là ai muốn tìm chúng ta chín tầng lâu người nàng trạm này đứng dậy bạch dương mấy người cũng theo đứng lên chung quanh lập tức mắt t r n tròn tình huống như thế nào thế mà còn để lại bốn người đến mấu chốt chính là trong bốn người này một cái khải linh cảnh bốn nặng một cái ba nặng hai cái một nặng khỏi cần phải nói sức chiến đấu này tại trước mắt trong sân không nói là mạnh nhất tối thiểu cũng coi là trung du vấn đề là các ngươi hết thể liền phái hai cái đệ tử làm sao còn lưu lại nhiều người như vậy đâu bình quân hai cái trưởng lão chờ đợi một tên đệ tử không đối đây không phải chờ đợi nhìn các ngươi đệ tử cảnh giới đoán chừng không sống tới ba ngày đi hay là các ngươi có đam mê đặc thù chuyên môn đến xem đệ tử chết như thế nào đi bốn người uy áp ở đây những người khác cũng không dám nói nhiều chương hai mươi b ố hử cam chịu số phận đi chương hai mươi b ố hử cam chịu số phận đi nhất chúng ma tông trưởng lão trong sân mặc dù bức bách tại bạch dương n h ầ m thúy nhi áp lực của bọn hắn không người nào dám công khai chế rêu bọn hắn bất quá bí mật sinh n m một mực chưa từng gián đoạn trước đó những người này còn nhao nhao suy đoán ai mới có thể là năm nay trong ngày hành động kém cỏi nhất tông môn bây giờ căn bản cũng không cần đoán cái này không đặt tại trước mặt sao có thể phái ra một cái khai mạch cảnh ba nặng còn có một cái không có chính thức tiến vào khai mạch cảnh học đồ nếu không phải sớm nhất toàn quân bị diện đơn giản liền không có thiên lý gặp những người khác không phản bác chín tầng lâu mấy người lần nữa ngồi xuống bắt đầu nghiên cứu trên màn hình lớn những tông môn kia thực lực kỳ thật bọn hắn cũng biết không có gì tốt nghiên cứu hy vọng duy nhất chính là k i m tiểu xuyên cùng sợ bản t ử có thể tìm tới an toàn chỗ ẩn thân không chỉ có ma tông chỗ căn cứ như vậy lúc này chính đạo tông môn trưởng lão chỗ năm cái trụ sở tạm thời cũng giống như thế lúc đầu mọi người chú ý trọng điểm đều tại tông môn của mình trên thân sau đó lại nhìn một chút xếp tại trước mấy tên tông môn thực lực âm thầm mong đợi ngàn vạn đệ tử của mình đừng tìm những cái kia khai mạch tắm nặng chín ặ n g biến thái đụng vào nhau nhưng khi màn hình lớn nhấp nô tin tức dòng cuối cùng thời điểm xuất hiện thế mà thật nhiều tông môn trưởng lão đồng thời đang sát ánh mắt của mình có phải hay không ta đã có tuổi con mắt đã bắt đầu bỏ ra không nên à bằng vào chúng ta khải linh cảnh tu vi ánh mắt này tốt có thể chừng chết một con trâu thế nào khả năng nhìn lầm đâu có thể chín tầng lâu phái ra hai cái đệ tử là ý gì có tin tức thông linh người liền nói ra ngọn n g u ồ n nguyên lai、like、cái này gọi chín tầng lâu ma tông toàn bộ cộng lại chỉ có hai tên khai mạch cảnh đệ tử chín tầng lâu cái tên này rất nhiều người đều tại khoái tấn bên trên thấy qua đáng tiếc từ xưa tới nay chưa từng có ai tiếp xúc qua mấy năm trước trăm ngày hành động cũng chưa từng có xuất hiện ở đây c ò n tưởng rằng đây là một cái cực kỳ thần bí lại như bức tông môn làm không tốt vẫn là chân chính ma tông một loại kia nhưng hôm nay để mọi người liền mở ra mắt ha ha các loại mấy ngày thoáng qua một cái chín tầng lâu sợ là toàn tông đệ tử của đời này liền chết hết trong lòng yên lặng thay chín tầng lâu đốt đi một thanh t i ề n giấy dành đến nhàm chán các tông môn trưởng l ã o bắt đầu suy đoán đến tột cùng cần mấy ngày thời gian hai cái này gọi kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ đệ tử sẽ cúp máy trên đ à i cao lúc đầu ngồi tại trên ghế ra hổ nhìn tông môn tin tức phụ chủ đại nhân đã muốn đứng dậy rời đi nhưng khi cuối cùng chín tầng lâu tin tức sau khi đi ra rõ ràng thần s ắ c biến đổi hắn đem ánh mắt nhìn về phía một bên khoanh tay đứng yên áo bảo tím phủ còn ra phu quản gia lập tức liền đã hiểu người khác không rõ ràng hắn là biết đến hơn nữa còn là hắn tự mình thông báo khương phụ chủ cái này chín tầng lâu chỉ có hai tên khai đã tất cả đều tới khương phủ chủ nghi vấn cái nào chín t ầ n g lâu phu quản gia nói khẽ nghe nói sớm nhất là hạ quan minh sáng lập trước mắt hắn còn có bốn cái khải linh cảnh đệ tử tại chúng ta phượng khánh phủ trên địa bàn nhưng khai mạch cảnh đệ tử thật đúng là không có người bên ngoài khương phủ chủ sắc mặt nghi hoặc kém như vậy phu quản gia gật đầu khương phủ chủ sắc mặt hơi chính nhìn thoáng qua phù quản gia ngươi liền không sợ hạ quan minh ngươi đem hắn tông môn hậu đại đều giết chết như thế nào bàn giao phu quản gia tiếp tục không người nói khẽ phụ chủ hạ lao cậu đã mất tích hơn bảy năm sợ là không về được khương phủ chủ hư lạnh một tiếng hạ lao cậu cũng là ngươi có thể gọi ngươi tốt nhất trở về hơn mấy n é n hương phù hộ hắn tuyệt đối đừng trở về nói đi đứng người lên cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi nơi này hắn đến xem còn chưa tính không có khả năng trường kỳ ở phượng khánh phủ bên trong còn có đại lượng sự vụ muốn đích thân xử lý nhất là trước mắt muốn cất nhắc thời kỳ mấu chốt không có khả năng ra mảy may nhiễu loạn đêm đã khuya kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử đứng tại trên một chỗ sườn núi điểm đinh ể m t i quang xuyên thấu qua nhánh cây ở giữa khe hở chiếu xạ trên mặt đất cũng là duy nhất nguồn sáng sở xứ đệ chúng ta không có khả năng lại hướng đi về trước càng đi về phía trước ta cảm giác có hông thú Xuyên xuyên phụ cận tìm tới một gốc có thể thờ bọn hắn nghỉ lại cây vẫn là vô cùng dễ dàng đừng nói kim tiểu xuyên chính là sở nhị thập tứ đều tùy tiện tìm tới một cái đủ để rung nạp xuống hắn thân hình khổng lồ chặt cây gió đêm lạnh bọn hắn lấy ra đệm trăn tại trên trạc cây trực tiếp liền an trí một cái ngủ ổ nhỏ sở bàn tử ngủ thiết đi thế mà không có đánh khỏ khẽ đây là lần thứ nhất kim tiểu xuyên cũng không có ý định tu luyện sắp sửa trước hắn cảm giác một chút đan đ i ệ n cây táo phiến lá vẫn như cũ không ngừng mà cho hắn cung cấp linh lực không thể không nói tử dương dãy núi linh khí so với bọn hắn tông môn càng thêm nồng đậm tiến vào thể nội linh khí so trước đó nhanh hơn không ít chỉ là cái k i a mấy khoả trái cây muốn rơi không rơi dáng vẻ để tâm hắn gấp thu hồi tâm thần an tâm đi ngủ đêm nay đem mình làm một cái ở trên tảng cây ngủ đại điều hơn hai canh giờ trôi qua tờ mờ sáng ánh sáng nhạt chiếu vào tử dương d â núi hôm nay mới là trăm ngày hành động chính thức ngày đầu tiên từ đây bắt đầu bất kỳ chém g i ế t đều là được cho phép đồng thời cũng mang ý nghĩa mỗi một cái tiến vào dãy núi người bất cứ lúc nào cũng sẽ đứng trước sinh tử khảo nghiệm tiếp tục một trăm trời chỉ có tại liên tục kinh lịch loại này sinh tử khảo nghiệm tu sĩ cuối cùng mới có thể trở thành chân chính chiến sĩ kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử gần như đồng thời tỉnh lại dỗi lưng một cái ngủ được rất mệt mỏi không có giường cây dễ chịu a n bài thế nào tiểu xuyên sư đ ệ chúng ta trước làm vài thứ ăn sau đó lại tìm ổn t h ỏ a chỗ đào đới sơn đ ộ n ai nếu có thể tại cái này thì h ầ m liền tốt đây là hy vọng xa vời bọn hắn trong nhẫn có thị khô có cá khô có thanh thủy thậm chí nổi b á t bầu bồn u cũng có nhưng lại không thể làm đó là hành động tìm chết hai người ở trên tảng cây một ngụm thịt khô một ngụm nước cảm giác đói bụng biến mất l i ê n tại bọn hắn năm trăm mét bên ngoài một chỗ đống loạn thạch thả sáng sớm chim chóc thỉnh thoảng sẽ từ nhánh cây rơi xuống tại tảng đá trong khe hở tìm kiếm đồ ăn đột nhiên một khối đá giật giật ngay sau đó chung quanh mấy khối tảng đá đều bung lỏng trên tảng đá tản mát một ít cỏ dại cao cao nâng lên những cái kia chim tước dọa đến hùng hùng hổ hổ vũ cánh mà bay biểu đệ ra đi chung quanh an toàn rất một bóng người thả người mà ra ngay sau đó một người khác cũng nhảy lên mà ra may mắn tối hôm qua đào địa l ộ n g này chính là quá nhỏ chút ngủ được không thoải mái không có việc gì đêm nay chúng ta chuẩn bị sớm còn có hôm nay nhìn xem c ó thể hay không tìm tới lạc đàn đệ tử cấp thấp xử lý bọn hắn chúng ta liền có thu hoạch đừng quên tiến vào dãy núi đại đa số tông môn đệ tử đều tại ba nặng bốn nặng năm nặng ta đã biết biểu ca ngươi tại năm nặng trong hàng đệ tử tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm tồn tại đó là nhất định đừng quên ta c h ừ kiếm pháp còn chủ tu thân pháp dù cho đánh không lại ta cũng có thể mang theo người chạy cái này ta tin đúng rồi chúng ta đối với tất cả đệ tử cấp thấp đều xuất thủ a đương nhiên ở chỗ này trừ hai ta bên ngoài mặt khác đều là địch nhân suýt ta giống như nghe thấy thanh âm t r ư ớ c dấu vào đi hai người một lần nữa chui vào địa động cách đó không xa kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ không biết chút nào bọn hắn sánh vai mà đi phương hướng chính là mảnh này thạch đối tiểu xuyên s ư đệ ngươi cảm thấy mảnh khu vực này như thế nào kim tiểu xuyên lắc đầu chẳng ra sao cả chúng ta vẫn là phải tìm càng đáng tin cậy hắn vừa dứt bên dưới chỉ thấy thạch đối dưới mặt đất đột nhiên nhảy ra hai bóng người hai người đồng đều mặc phi sắc cáo b à o ý cười đầy mặt mà nhìn xem bọn hắn khai mạch cảnh ba nặng cùng năm nặng kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử trong nháy mắt cảm giác được trên người đối phương tu vi cảnh giới linh lực ba đ ậ h ẳ n là đánh không lại kim tiểu xuyên liền ô n quyền hai vị sư huynh nói xong lôi kéo sở nhị thập tứ liền muốn quay người cái kia khai mạch cảnh năm nặng biểu ca cười ha ha đi nghĩ hay lắm hôm nay các ngươi liền cam chịu số phận đi hắn đương nhiên nhìn ra kim tiểu xuyên cùng mập mạp cảnh giới đúng là hắn muốn tìm có thể xử lý mục tiêu t ì m cũng khó khăn tìm tới còn muốn chạy nói đùa cái gì hôm nay ta liền muốn lấy trước các ngươi khai đao trước làm cái khởi đầu tốt đẹp lại nói chương hai mươi lăm trốn không thoát liền đánh chương hai mươi lăm trốn không thoát liền đánh kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử chưa từng có cùng người khác chiến đấu qua không cần phải nói chính thức chiến đấu l i ê n l i ê n l u ậ n b à n cũng chỉ tại hai người ở giữa tiến hành lúc này đối mặt một cái khai mạch cảnh năm nặng cộng thêm một cái ba nặng kim tiểu xuyên cấp tốc ước định chiến lược đạt được một cái kết luận nếu là chiến đấu thì giữ nhiều l ã n h ít cho nên một ánh mắt sở bàn tử hiểu ngay lập tức thân hình c o n người kim tiểu xuyên lập tức n h ạ y tới sở bàn tử đ u ổ i phải dùng s ứ c toàn bộ thân thể bay vụt ra ngoài muốn chạy hỏi một chút ta truy phong bước có đáp ứng hay không cái k i ê u năm trùng tu sĩ chủ tu truy phong bước có đáp ứng hay không năm nay vô luận là tốc độ hay là chiến lược tiến bộ của hắn càng thêm rõ ràng làm sao lại bung tha trước mắt con mồi đâu sở bàn tử có kim tiểu xuyên thân hình cực nhanh nhưng đối phương tốc độ lại cũng không chậm từ đầu tới cuối duy trì chừng năm mét khoảng cách nếu chỉ tinh khiết luận tốc độ sở bàn tử muốn càng hơn một bậc nhưng hắn có một người đâu về phần từ bỏ kim tiểu xuyên một mình đảm bệnh căn bản cũng không tại sở bản tử tuyển hạ bên trong sau lưng năm trùng tu sĩ đuổi đến cũng là kinh tâm đối phương như vậy to mọng hình thể còn đeo một người thế mà không thể so với chính mình toàn lực đuổi theo chậm người ta hay là khai mạch ba nặng như trưởng thành còn đến mức nào hắn suy đoán sở bản tử trên thân nhất định có ngưu bức cấm pháp trong mắt khát vọng càng thêm mãnh liệt nhất định phải đem hai người kia lưu lại nghĩ đến chỗ này hắn cắn r ă n g một cái từ trong chiếc nhẫn tay lấy ra phụ lục linh lực vận chuyển phụ lục hướng sở bản tử hai người liền văng ra ngoài Phù lục xuất thủ, lập tiếp đập phía phía thủ, hóa thành khổng đánh hoàn cháy nhìn hiểm lục lôi liền lưng, lực lồ, lào sĩ nhìn xem lăn lộ tức trực còn cười. xuất xuyên xuyên xem xuống xuyên tiểu sau tiểu sau tu tiểu đất trúng mét. toàn trùng trên mặt bay ra điện, người đen người, kim Kim kim đạo đem đảo đã âm sĩ áo, vì hành động lần này hắn cố ý hoa món tiền khổng lồ từ tông m ô n mua m ộ ư ơ i dương buôn lôi phủ một tấm liền muốn một a i i l n h h c Bất quá sử dụng mươi u năm n mai linh thạch Kỳ đứng đứng lúc này một cái khác ba trùng tu sĩ thở hồng hộc đổi tới biểu lệ ta đối phó mập mạp người gầy này liền giao cho ngươi không có vấn đề đi năm trùng tu sĩ lúc nói chuyện con mắt chưa từng rời đi kim tiểu xuyên hai người biểu ca yên tâm một cái chưa tiến vào khai mạnh cảnh sâu tiến mạc thôi tuất chiến lợi phẩm ta nhiều muốn một bản mập mạp trên người công pháp mặt khác chúng ta chia để c ngay sau đó hai người binh binh bang bang đứng tại một chỗ năm chủng tu sĩ thắng ở kinh nghiệm chiến đấu cùng cảnh giới tu hành sở nhị thập tứ ưu thế thì tại tại thân pháp càng thêm linh hoạt cái mông ố néo ố néo năm chủng tu sĩ công kích đại bộ phận đều là vô công một bên khác khai mạch cảnh ba trọng tu vi biểu đệ đi hướng kim tiểu xuyên hắn thấy chính mình nếu không thể tại ba chiêu bên trong chiến thắng cũng có chút mất mặt ta cũng không muốn giết người thế nhưng là t r ă m ngày hành động quy tắc trò chơi như vậy đến âm t à o địa phủ chớ có trách ta ba trùng tu sĩ toàn thân linh lực vận chuyển đi đầu một quyền liền đánh tới hướng kim tiểu xuyên l ự c kim tiểu xuyên lần thứ nhất thực chiến khó tránh khỏi có chút bối rối thân thể tránh sang bên ngực là tránh khỏi có thể bả vai không có đi qua chỉ nghe hàn phanh một tiếng vai trái của hắn răn răn chắc chắc c h ị u một quyền tuy có đau đớn nhưng không nghiêm trọng lắm kim tiểu xuyên ước định một chút trước mặt người này thể lực linh lực muốn xa xa thấp hơn sở bản tử thậm chí nói thấp gần một nữa hắn bình thường mỗi ngày cùng sở bản tử l u ậ n bản sở bản tử nắm đấm nện ở trên người hắn đều không có ảnh hưởng gì húng chi trước mặt người này đối phương một kích thành công biết kim tiểu xuyên chiến lược không được thân pháp cũng bình thường càng là tự tin hơn gấp trăm lần không ngừng cơ nắm đấm công kích ngay tại đối phương không ngừng công kích trong quá trình kim tiểu xuyên đương nhiên cũng sẽ p h ả n kích làm sao hắn phá ma quyền mặc dù cường độ lớn có thể rất khó đánh tới trên người đối phương đại khái mỗi ra mười lần quyền mới có một lần có thể đánh tới đối phương mà đối thủ nắm đấm Tỷ l lên lên, đối phương. Đối phương ừ chỉ í n h x cần nắm đấm của ngươi không cường rắn hao tổn cũng muốn mài chết nơi g đây là hắn thời khắc này ý tưởng chân thật không có sợ hãi kim tiểu xuyên tâm liền dần dần ổn định lại có thể một giây sau Trên mặt của hắn bắt đầu lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Hắn cảm giác được, mỗi khi đối thủ một trên thời trong táo một ta thể thu thời thông táo thành ra hắn nghị. Hắn quyền nện người mình đan điển luyện linh liền nhiều phần phương linh đồng đan điển chuyển cảm mỗi điểm, mình. của giác được, cây lực có lực, cây kia hóa qua hóa khả khi hấp chính đầu đối đây đối lộ là vẻ ở sau đó hắn thậm chí có ý thức rất nhiều chịu đối phương vài năm đấm đương nhiên chuyên chọn thịt dày địa phương cho đối phương đến đánh quả nhiên quả đấm đối phương rơi xuống s á t na kim tiểu xuyên thể lực linh lực tăng lên ta mẹ nó không sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ đi nhưng vì cái gì ta cùng mập mạp chết bầm lúc tỉ tí h không có linh lực gia tăng đâu hay là đối với người đặc thù quần tài có loại hiệu quả này thời gian ngắn hắn n g h ĩ không ra đáp án cho nên chiến đấu kế tiếp liền có ý từ đến đến đến đến đánh ta nha đương nhiên hắn sẽ không k hoàn ô n g h t h ủ cái k i a lộ ra quá sợ sớm muộn chính mình cũng muốn đối mặt càng nhiều chiến đấu vậy liền từ giờ phút này bắt đầu sau một nén n h a n g đôi kia chiến ba trùng tu sĩ đáng ngộng chuyện ra sao bắt đầu chính mình tự tin hơn gấp trăm lần muốn ba chiêu bên trong giải quyết chiến đấu cái này đều mấy trăm chiêu đi qua đối phương ý nguyên sinh long hoàng hổ rõ ràng cảm giác được chính mình quyền quyền đế n thịt nhưng đối phương thế mà cùng người không việc gì giống như ngược lại là chính mình trên thân bị quả đấm đối phương đánh cho xanh một miếng tím một h ố i một bên khác chiến trường tình huống có chút tư ơ n g phản s ở nhị thập tứ lợi dụng thân pháp không ngừng r u tẩu đối phương thì rất rất ít có thể đánh trúng hắn trong thời gian ngắn nhìn không ra thắng bại chiến đấu kéo dài nửa canh giờ ba trùng tu sĩ、si、đã sớm mệt mọi thở hồng h a i đầu cánh tay run không ngừng hai cái chân đều như nhuộn ra hắn càng càng、so so、không, không, không muốn đánh mất đi hắn bệnh muốn chết rồi hắn biết dạng này tiếp tục kéo dài nhiều nhất lại có một khắp đồng hồ chính mình liền muốn hư thoát rút một trong đó khe hở ba trùng tu sĩ trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm như biết như vậy đã sớm nên vận dụng vũ khí giải quyết chiến đấu nhìn thấy đối phương trường kiếm nơi tay kim tiểu xuyên có chút bối rối nằm đâm đánh vào trên người mình không sợ kiếm này nếu để cho trước ngực phía sau lưng đâm hơn mấy cái lỗ thủng đoán chừng đan điền cây t á o cứu không được chính mình trong nhẫn của hắn cũng có vũ khí đồng dạng là trường kiếm mà lại không chỉ một thanh tam sư thúc phạm chính đưa ba chuôi tiêu thụ vũ sư thúc đưa ba chuôi nhậm thúy nhi sư cô đưa một thanh có thể phát ra hảo quan g màu đỏ chính mình sư phụ đưa một thanh hắn tâm niệm k h ẽ động trong tay đồng dạng một thanh trường kiếm nơi tay phát ra màu đỏ nhàn nhạt quan mang cái kêu ba trùng tu sĩ trường kiếm kéo ra một đoa kiếm hoa đoa k i ế kiếm hoa ở trong trường kiếm đ hai mươi sáu y ẩn mạch liên tục mở mười đạo hai mươi sáu ẩn mạch liên tục mở mười đạo khai mạch cảnh ba trùng tu sĩ hai mắt lộ ra mê mang hắn túi đầu nhìn một chút bộ ngực của mình trên người huyết dịch thuận trước ngực lỗ thủng điên cùng hướng ra phía ngoài phun ra cái này phải chết sao m kim vặn l tiểu ế n v xuyên bên này chiến đấu trước mắt đột biến để tại mặt khác một bên chiến đấu hai người tất cả đều trận mắt hốt mồm sợ bàn g từ không nghĩ tới tiểu xuyên sư đệ có thể trực tiếp đem đối thủ đánh giết mà xem như tiểu xuyên sư m ì n h còn không nhìn thấy hy vọng thắng lợi cái k i a năm trùng tu sĩ đáy lòng càng là toát ra một c ố l à n h ý biểu đệ vậy mà chết chết trong chiến đấu chết tại một cái còn không có tiến vào khai mạch cảnh sâu tiến trong tay tâm hắn sinh thoái ý rất rõ ràng kim tiểu xuyên không có ý định cho hắn cơ hội này sở sư đệ quân lấy hắn đừng muốn để hắn đi kim tiểu xuyên tiến lên gia nhập chiến đoàn có sở bản tử dây dưa tăng thêm kim tiểu xuyên cái này không sợ đánh biến thái cái tia năm trùng tu sĩ lập tức hiện tượng hoàn sinh hắn không thể không phân tâm đồng thời đối phó sở bản tử cùng kim tiểu xuyên hai người khi năm trùng tu sĩ bàn tay rơi vào kim tiểu xuyên trên người thời điểm kim tiểu xuyên treo lấy địa tâm bông ra đồng thời trên mặt còn có vẻ vui sướng bởi vì công kích của đối phương cũng không có cho hắn tạo thành thực chất tổn thương cái k i a linh lực nhiều nhất cùng sở bản tử không kém bao nhiêu chính mình hoàn toàn có thể tiếp nhận không chỉ có như vậy khi bàn tay đập vào trên người mình đồng thời hắn cảm giác đến trong đan đ i ể n cây táo cũng bắt đầu hưng phấn từng luồng từng luồng bàng bạc linh lực tràn vào đan đ i ể n trực tiếp bị chuyển hóa trở thành chính mình lực lượng một bộ phận cùng lúc đó trên cây táo cái tia một chút lúc đầu thành thục trái cây bắt đầu lung lay sắp đổ nhìn thấy tình hình kim tiểu xuyên không chịu v ư n g tha cơ hội sợ đối phương không để ý liền chạy rơi hắn thiếp thân tiến lên cùng đối phương chiến đấu năm trùng tu sĩ không thể không đem công kích trọng điểm đặt ở kim tiểu xuyên trên thân giờ k h ắ c này sở bàn tử cảm động kim tiểu xuyên là của ta thân sư đ ệ nha đây là thay ta chịu được biết bao nhiêu công kích về sau ta sở nhị thập tứ nhất định phải thật tốt chiếu cố tiểu xuyên sư đ ệ kim tiểu xuyên loại này không muốn mạng đấu pháp để năm trùng tu sĩ triệt để sợ hãi dự cảm cho tới hôm nay vô luận như thế nào đều khó có khả năng thủ thắng hắn muốn chạy trốn nếu như thời gian có thể trở lại một canh giờ trước khi kim tiểu xuyên nói với hắn chỉ là đi ngang qua thời điểm hắn nhất định sẽ ôm q u y ề n chắp tay đưa tiễn thậm chí còn có thể đưa cho đối phương mấy khỏa linh thạch các ngươi đi càng xa càng tốt lời như vậy biểu đệ sẽ không phải chết chính mình cũng sẽ không lâm vào trong nguy hiểm nam trùng tu sĩ bắt đầu tìm cơ hội thoát ly chiến trường có thể mỗi lần khi hắn tìm tới khe hở thời điểm đối phương tên mập mạp kia nhất định sẽ trước hắn một bước ngăn chặn chạy trốn phương hướng ngay sau đó kim tiểu xuyên nằm đ ấ m liền sẽ điên cuồng đánh tới hướng hắn mỗi một quyền đều để hắn cảm giác đến đau đớn không thôi không có cách nào đi không được chỉ có thể cưỡng ép tiếp tục chống cự theo chi c ư ngại đ linh lực tiến vào kim tiểu xuyên thể nội không ngừng thúc trong đan điền trái cây rốt cục viên thứ nhất trái cây triệt để thành thục từ đầu c à n h rơi xuống lập tức kim tiểu xuyên thể nội phát ra một trận thanh minh trên người ẩn mạch địa đồ không có dấu hiệu nào hiện hiện ra một đạo bạch quang lấp lõe trên cánh tay trái một đầu ẩn mạch đ ố n g nhiên q u ò n thông cảm giác được một cách rõ ràng lực lượng của mình trong nháy mắt đạt được tăng lên tốc độ gia quyền cũng biến thành càng nhanh nguyên lai、like、đây mới là ta ẩn mạch mở chính xác phương thức nghĩ rõ ràng đằng sau kim tiểu xuyên lập tức đại hỷ không chỉ có là hắn cùng hắn đang giao chiến năm trùng tu sĩ cũng cảm thấy biến hóa người trẻ tuổi trước mắt này vậy mà càng đánh càng mạnh thế này sao lại là một cái không có đi vào khai mạch cảnh người đâu kim tiểu xuyên mỗi một quyền đả ở trên người hắn hắn cũng giống như chịu thiết truy một kích bất đắc dĩ hắn phản kháng càng ngày càng vô lực ngay sau đó kim tiểu xuyên cảm giác được trong đan điền viên thứ hai trái cây rơi xuống mạch q u a n g tại cánh tay phải của hắn t r ợ t l ó e lên trên cánh tay phải một đầu ẩn mạch tại ẩn mạch trên địa đồ bị triệt để thắp sáng đầu thứ hai ẩn mạch đống nhiên q u á n thông kim tiểu xuyên lực lượng càng mạnh một phần vẹn vẹn qua một phút đồng hồ đầu thứ ba ẩn mạch đống nhiên quan thông xuất hiện bên chân trái bên trên đầu th xuất hiện bên phải trên đùi đầu thứ năm đầu thứ sáu ẩn mạch quán thông xuất hiện ở trước ngực cùng p h â n bụng n g u y ê n lai ta ẩn mạch quán thông như vậy cân bằng so mập mạp chết b ầ m mạnh hơn nhiều lắm tên k i a sẽ chỉ đi chệ kim tiểu xuyên âm thầm đại ý mập mạp chết b ầ m một tháng mở ba đầu ẩn mạch sư huynh của ngươi ta một canh giờ liền khai thông sáu đầu có thể đây hết thể cũng không có kết thúc năm trùng tu sĩ đã triệt để vô lực phản kháng ngoài có sở bản tử chặt đường bên trong có kim tiểu xuyên nằm nấm hắn ngay cả cánh tay đều rất khó lại nâng lên có thể kim tiểu xuyên trước đó thể nội xúc tích linh lực tiếp tục phát huy tác dụng Thế n ộ i m tiểu ế n g xuyên h điên cùng lên đắc u ý đúng lúc này trong đan điển trên cây táo viên thứ mười trái cây rơi xuống lần này đưa tới tiếng oanh minh càng lớn toàn thân hắn khí tức trong nháy mắt buộc phát đầu thứ mười ẩn mạch triệt để quan thông kim tiểu xuyên chính thức bước vào khai mạch cảnh hai trùng tu sĩ hàng ngũ lúc này lại nhìn cái tên năm trọng cảnh giới tu sĩ người cơ hồ đạo biên choáng còn có nói đạo lý hay không còn có t h i ê n lý hay h k ô n g n g ư ơ i mẹ m nó chính kiến vừa rồi chính là sâu ộ trong cái, ngay cả cảnh giới đều không có lực càng càng ngược càng càng cái tứ. Còn có, đánh đánh giới tiến nói lại ngươi ngay không nhưng không lượng ngày ngày mạnh lấy lấy, yếu, mấy y đều tứ. t vào, là chiến đấu đột phá đến khai mạch kính một nặng ta cũng liền nhịn dù sao loại sự tình này trên lý luận có khả năng có thể ngươi trực tiếp đột phá đến khai mạch kính hai nặng liền không sợ bạo thể mà chết sao khuất đ ủ không c ă m lòng tràn ngập năm trùng tu sĩ não hải hắn đều nằm thẳng một lát sau kim tiểu xuyên một quyền nện ở trên cổ của hắn phát ra ken két xương cốt đứt gãy tiếng vang cùng hắn biểu đệ một dạng hắn ngã xuống bất quá hắn không có chết không nhắm mắt mà là đóng chặt lại hai mắt hắn cũng không tiếp tục muốn nhìn cái này đáng giận thế giới một chút quy tắc cùng đạo lý đều không nói thế giới kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ sánh vai đứng thẳng đây là bọn hắn lần thứ nhất chiến đấu thẳng đến lúc này hai người mới cảm giác được từng tia r ã rời kim tiểu xuyên đơn giản xử lý một chút vết thương trên v a i sở sư đệ chúng ta nắm chặt thời gian kim tiểu xuyên cảm giác nơi này cũng không an toàn tốt tiểu xuyên sư đệ giết người s ơ thi là tu hành giới mỗi ngày đều sẽ phát sinh sự tỉnh kim tiểu xuyên lột bên giới năm trùng tu sĩ nhận chữ vật bên trong có linh thạch một trăm Trường thanh, một còn kiếm có sở ố bàn cùng ăn. dẫn n Hấp h tử từ ba trùng tu sĩ trong chiếc nhẫn tìm tới bốn mươi hai mai linh thạch hai thanh kiếm một cây đao cũng tương tự có quần áo cùng đồ ăn xét lại có bốn bản đồng dạng có một bản mà nạp khí quyết còn có một quyển trường thanh kiếm pháp còn lại hai quyển sách liền có ý tứ Nay trùng giống như loại s á chương sở bản tử gặp qua rất hai i ề u nhà hắn h t n h hổ cơ m cái gian phòng đều mươi n g bảy chiến lợi phẩm chương hai mươi bảy chiến lợi phẩm sau nửa cách giờ hai bóng người xuất hiện tại một chỗ sơn động ưu ám chính là một đường chạy nhanh đến kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ sở sư đệ liền tạm thời ở đây an thân đi t ố t tiểu xuyên sư đệ cửa h a n g chỉ có thể cho một người thông qua bên trong không gian lại không nhỏ chỉ là có chút tầm ướt lâm thời nghỉ ngơi là có thể lại không thích hợp trường kỳ đợi ở chỗ này hai người tìm tới một chỗ hòn đá n ô ra hơi khô giáo địa phương xếp hàng ngồi xuống sở nhị thập tứ một lần nữa giúp kim tiểu xuyên băng bó k ỹ đầu vai thương thế kim tiểu xuyên thể chất bị trong đan điền chất lỏng màu vàng cải thiện rất nhiều lúc này nhìn vết thương vậy mà đã bắt đầu khép lại hành động đã không có ảnh hứng gì tăng thêm trong chiếc nhẫn còn có mấy bình nhị sư t h u ố c tiêu thu vũ luyện chế đan dược chữa thương kim tiểu xuyên xuất ra một viên vứt vào miệng vết thương liền không lại để ý tới nhớ tới vừa rồi đánh nhau chết sống t r a n g diện sở nhị thập tứ rốt cục nhịn không được hỏi tiểu xuyên s ư đệ vì sao vừa rồi đánh lấy đánh lấy ngươi đã đột phá đến khai mạch cảnh hai nặng ẩn mạch không đều là một đầu một đầu mở sao vấn đề không có khả năng thành thật trả lời cũng không thể nói cho sở b ả n tử nói đan điền ta bên trong có một gốc cây tạo đi vạn nhất về sau chuyền đi rất nhiều người đều muốn xé ra bụng của mình nhìn xem làm sao bây giờ bằng vào ta trước mắt khai mạch cảnh hai nặng con nhưng ứng phó sở bàn tử biện pháp vẫn là rất nhiều kim tiểu xuyên thuận miệng nói sở sư đ ệ chẳng lẽ ngươi còn xem thường ngươi tiểu xuyên sư m ì n h hai ta cùng một ngày nhập môn ngươi tên này hiện tại cũng khai mạch cảnh ba nặng ta hiện tại vừa đột phá hai nặng lại có cái gì tốt kỳ quái sở bàn tử há to miệng ta không phải kỳ quái cảnh giới của ngươi đến hai nặng ta là kỳ quái ngươi như thế nào là từ một cái ngay cả cảnh giới đều không có nhập không nặng trực tiếp liền lẹn đến hai nặng chẳng lẽ không phải là một đầu một đầu ẩn mạch dần dần mở sao tựa như ta cũng như thế một tháng mở ba đầu thời gian cách xa nhau đều không khác mấy cũng may sở bàn tử là một người đơn giản trong lòng mặc dù tiếp tục kỳ quái nhưng cũng không có lại lần nữa truy vấn trong lòng còn không ngừng bản thân ă n ủi chính mình mỗi ngày ăn thịt trên cơ bản không tu luyện đều có thể gia tăng linh lực mở ẩn mạch tiểu xuyên sư đệ một lời không hợp trực tiếp mở mười đầu ẩn mạch tựa hồ cũng có thể nói còn nghe được chỉ là hiện tại tiểu xuyên sư đệ lực lượng cũng q u á lớn chút nhớ tới vừa rồi trong chiến đấu tên k i a n ă m trùng tu sĩ bị đánh ngao ngao kêu thảm trong lòng cũng là xích chặt linh lực của mình cùng tên t i ê năm trùng tu sĩ không kém bao nhiêu có thể tiểu xuyên sư đệ lực lượng nhưng lại xa xa vượt qua bọn hắn xem ra sau này vẫn là phải t ậ n lực ít cùng tiểu xuyên sư đ ệ luận bàn giao đấu cái này khẩn thiết đến thịt cảm giác ngẫm lại đều đau kế tiếp là hai người chia cắt chiến lợi phẩm thời gian bọn hắn đem tất cả chiến lợi phẩm mở ra hai viên nhận chữ vật bốn thanh trường kiếm một thanh đoàn đao m ộ ư ơ i hai cái phụ lục một trăm sáu mươi hai mai linh thạch năm bản công pháp hai quyển tập tranh cộng thêm một chút đồ ăn song phương căn cứ hữu hảo hiệp thương nguyên tắc đem có thể điểm bình quân phối đồ vật chia hai phần mỗi người một viên nhận chữ vật hai thanh trường kiếm tám mươi một mai linh thạch còn lại chính là không dễ dàng bình quân đến phân m ư ơ i hai mai phụ lụ, dương buôn phủ ba dương liệt hòa ph một phen sau khi thương nghị kim tiểu xuyên muốn bốn tấm buôn lôi phủ cùng hai tấm liền hòa phủ còn lại về sở bản tử sau đó chia cắt công pháp nạp khí quyết hết thẻ hai quyền m à mỗi người một bản thanh phong trưởng về sở bản tử bởi vì hắn tu luyện trường pháp trường thanh kiếm pháp kim tiểu xuyên muốn hắn cảm thấy tu luyện một môn binh khí rất trọng yếu cái gọi là một tấc dài một tấc mạnh chính là cái đạo lý này nghĩ đến nếu như kiếm pháp lưu bước hôm nay liền sẽ không thụ thương còn lại còn có một bản truy phong bộ sở bản tử mới kim tiểu xuyên kỳ quái sở sư đệ ngươi cũng chạy nhanh như vậy còn muốn truy phong bộ làm cái gì chẳng lẽ lại so với ngươi thiểm điện linh tức bắt pháp lợi hại sở nhị thập tứ nói học không có t ậ n cùng ta muốn đem hai loại bộ pháp dung hội q u ò n thông không được sao thế nhưng là ta cũng muốn muốn à ngươi nhìn ta hiện tại tốc độ chậm như vậy còn kéo ngươi chân sau tiểu xuyên sư đ ệ nhiều nhất ba tháng chờ ta nghiên cứu xong liền cho ngươi xem không có cách nào cuối cùng truy phong bộ tiến vào sở bàn tử c h ấ p nhẫn về phần còn lại hai quyển tập tranh sở bàn tử một thanh liền xét ở trong tay chính mình nói muốn học tập bên d i ớ i như thế nào trở về kinh doanh thanh lâu nói đến gọi là một cái lẽ thẳng khí hùng lúc đầu kim tiểu xuyên cũng không có ý định m u ố n đừng nói loại này tập tranh lúc đó tiểu ra ta ổ cứng bên trên màn ả n h nhỏ đều có trên t r ă m cái gờ cờ hờ ố nào để ý loại này làm ẩu đồ chơi bất quá cái này không có khả năng nói rõ còn muốn tại sở bản tử trước mặt giả bộ như phi thường muốn dáng vẻ cuối cùng một phen có kẻ mặc cả đằng sau sở bản tử cắn răng cho kim tiểu xuyên hai mươi mai linh thạch về phần thanh kia đòn đao kim tiểu xuyên mười phần rộng lượng địa phân cho sở bản tử còn lại chính là đồ ăn hai người vốn cũng không thiếu dù sao thịt khô còn có mấy l ạ i bao cá khô cũng không ít tịch thu được đồ ăn tạm thời đặt ở sở bàn tử trong chiếc nhẫn phân tốt đồ vật kim tiểu xuyên mở miệng nói sở sư đệ hoặc là hai ta hiện tại luận bàn một chút sở bàn tử nhìn hắn một cái trong lòng tự đ ủ người có bị bệnh không vừa chiến đấu một trận bây giờ còn có tâm tư luận bàn ta mẹ nó cũng không tiếp tục muốn theo người so tài nhất là nhìn thấy cái kia năm trùng tu sĩ bị ngươi trực tiếp cho đập chết về sau một quyền kia trực tiếp đảo nhập lồng ngực đẫm máu nhớ tới liền trật chật chập kim tiểu xuyên tâm tư rất đơn giản chỉ là muốn đơn thuần kiểm tra một chút vì sao người khác công kích mình đan điền cây táo sẽ đem đối phương bộ phận lực lượng trực tiếp chuyển hóa thành linh lực của mình cái này không phải liền là tu luyện giới bờ hữu cơ sao cái kia mỗi ngày nghiên cứu kỳ văn dị ghi chép bạch dương sư phụ giống như cũng không nói qua vị nào đại thần vị nào đại đế là dựa vào ai đó đánh lập nghiệp nha cho nên hắn muốn để sở bàn tử cũng trên người mình làm thí nghiệm nhìn phải chăng cũng có thể chuyển hóa linh lực không chịu được kim tiểu xuyên quái dày đòi hỏi sở bàn tử xuất thủ thẳng đến kim tiểu xuyên trên thân chịu hơn một trăm trường vẫn không có cảm giác được dù là nhiều một tia linh lực gia tăng kỳ quái lại là có mang tính lựa chọn chuyển hóa chẳng lẽ cùng đối thủ công pháp có quan hệ hay là cùng nhân phẩm có quan hệ hắn cũng chỉ là suy đoán lung tung nếu biết sở bàn tử không có khả năng ngoài định mức gia tăng lực lượng của mình hắn không kiên n h ẫ n được nữa một quyền đem sở bàn tử đánh bay ra ngoài tốt mập mạp chết bẩm để cho ngươi đánh mấy lần còn chưa tính làm sao còn không dứt sở bàn tử h o a n h u ấ t vừa rồi rõ ràng là ngươi xin ta đánh hai người riêng phần mình dựa vào sơn động vách tưởng tinh tâm ngồi xếp bằng khôi phục nhanh chóng trạng thái sau đó nhưng vẫn là có chín mươi chín ngày rơi thời gian c ầ n tại tử dương dãy núi vượt qua đâu sau nửa cách giờ liền đại bọn hắn sáng sớm chiến đấu qua địa phương ba đạo thân ảnh xuất hiện Không không m ộ trong đó tên kia khai mạch cảnh sáu trùng tu sĩ cẩn thận cảm giác chung quanh khí thức nói có thể phụ cận cũng không có quá mạnh linh lực ba động xem ra hẳn là tại khai mạch cảnh năm nặng sáu trọng chi ở giữa hôm nay mới là hành động ngày đầu tiên cũng là người nhiều nhất thời điểm nói không chừng chúng ta cũng sẽ đụng phải những địch n h â n khác mọi người c ẩ n t h ậ n chút một lát sau ba đạo thân ảnh rời đi nơi đây sáng sớm làm đệ nhất sợi sáng ngời xuất hiện t ừ dương ngoài dãy núi mấy chỗ lâm thời tông môn trưởng lão căn cứ liền bắt đầu náo nhiệt lên hôm nay là trăm ngày hành động chân chính ngày đầu tiên mấy trăm tên các tông trưởng lão tâm đều lá treo lấy có thể phái đến nơi này tham gia trăm ngày hành động đều là các tông trải qua t r ă m chú sàng trọn cảm thấy là có bồi dưỡng tiền đồ đệ tử vô luận cảnh giới của hắn có mấy trọng trên trăm nhà tông môn đệ tử cùng chỗ tại một mảnh chiến trường trải qua trăm ngày chém giết có thể trổ hết tài năng tương lai nhất định sẽ chiếu lấp lánh không nói tại toàn bộ lớn canh v ư ơ n g triều tại thương châu địa vực tối thiểu nhất tại phượng khánh phủ giữa vùng thiên địa này chắc chắn có một chỗ cắm rủi ai không hy vọng tông môn của mình đệ tử có thể đi đến cuối cùng đâu đây đều là chính mình mấy năm qua tỉ mỉ bồi dưỡng tâm huyết n h à chờ bọn hắn triệt để trưởng thành tông môn cũng có thể được lợi ích lớn hơn nữa thế nhưng là không trải qua loại này ma luyện không thông qua thực chiến bọn hắn như thế nào mới có thể trưởng thành là đối với tông môn người hữu dụng mỗi cái trưởng lão đều là mâu thuẫn đã hy vọng các đệ tử đạt được ma luyện đồng thời vừa hy vọng tại ngày đầu tiên tuyệt đối không nên có đệ tử của mình xuất hiện tử vong tình huống đương nhiên trừ cái tiêu ma tông chín tầng lâu đệ tử của bọn hắn tử vong là bình thường chúng ta tông môn đều là khai mạch cảnh chín nặng tám nặng dẫn đầu một chút ba nặng bốn nặng đệ tử các ngươi làm ộ t cái ba nặng mang một cái không nặng ngươi không chết kẻ nào chết ma tông các trưởng lao trụ sở theo chân trời một tia sáng t r u n g quanh tất cả lâm thời kiến trúc cửa phòng cơ hồ tại cùng thời khắc đó mở ra bạch dương đẩy ra hàng rào cửa nhìn thấy cách đó không xa mưa gió các màn hình lớn trước đó đã ngồi mấy người chương tiểu sư cô chiến đấu bên trên chương hai mươi tám tiểu sư cô chiến đấu bên trên thời gian không dài ma tông trưởng lão trụ sở cơ hồ tất cả tông môn trưởng lão toàn bộ đều tụ tập tại dưới màn hình lớn mặt bạch dương tiêu thu vũ phạm chính nhậm thúy nhi bốn người song song ngồi cùng một chỗ ánh mắt của mọi người đương nhiên nhìn chằm chằm màn hình nhìn muốn tìm đến tông môn của mình đệ tử tương quan tin tức bất quá trên màn hình y nguyên biểu hiện chính là hôn qua tin tức phía dưới tất cả trưởng lão bắt đầu không hài lòng cho ăn phong vũ các quản sự làm sao tin tức còn không đổi mới tới chính là a tốc độ của các ngươi cũng quá chậm phong vũ các trên đài cao có âm thanh á p Đầu đầu cho n xem dù sao một hồi liền biết bằng vào chúng ta đệ tử khôn g khéo không nói về sau ngày đầu tiên độ an toàn qua vẫn là không có vấn đề chúng ta đệ tử là không có vấn đề có thể chín tầng lâu hai cái đệ tử liền khó nói chắc cao nhất khai mạch cảnh b a n ặ n g trực trực trực nói câu nói này thời điểm người kia cố ý thất vọng sợ cách đó không xa chín tầng lâu mấy người nghe thấy tuy nói hiện tại những tông môn khác đều đem chín tầng lâu lần này tham gia hành động xem như một chuyện cười có thể bày tỏ trên mặt còn không có ai nguyện ý hiện thân công khai đắc tội chín tầng lâu bốn người vạn nhất người ta không cao hứng tìm chính mình l i ề u mạng đánh một trận cái này hiệu chết vào tay a i cũng còn chưa biết người ta đệ tử mặc dù rắc r ư ỡ i có thể bốn trưởng lão cảnh giới rất dọa người nhưng vào lúc này phong vũ các bên trên âm thanh kia tiếp tục nói chư vị tông, môn tông chủ phó tông chủ chư vị trưởng lão t lo loại này phân tích chúng ta bao gồm tất cả thông môn đối với mỗi cái cảnh giới đệ tử tiến hành dự đoán đạt được mỗi cái thông môn tổng hợp cho điểm cùng môn hạ đệ tử tiềm năng đo lường tính toán hy vọng đối với các vị có trợ giúp loại này phân tích chúng ta đem xuyên qua toàn bộ trăm ngày hành động trong lúc đó đương nhiên loại này phân tích là cần hao phí rất nhiều nhân lực vật lực đồng thời vị cam đoan tin tức kịp thời tính Ta p hiện o n g vũ các đêm m ỗ ngày sáng sớm cùng chiều, phân sớm chiều, buổi b i t một cấp cho l ầ Vì biểu đ ạ tại thành ta, một t chúng chỉ linh h bản bán cần ý của chúng ta, mỗi bản giá bán chỉ cần một mai giá mỗi c h m ỗ ngày cũng chỉ cần linh chỉ hai mai linh thạch. Hiện tại, thời ạ tại, c h Hiện h t kỳ thứ nhất đã ra tới mọi người có thể nô nước tấp nập mua sắm hiện trường hết thể chỉ có mười sáu cái tông môn không quan trọng nô nước tấp nập c ũ n g không nô nước tấp nập dù sao cũng không quý nhao n h a u đứng dậy đi nơi đ à i cao mua sắm phạm chính cũng đi đến phong vũ các đ à i cao đưa lên một viên linh thạch cho ta đến một phần trên đại phong vũ các quản sự nói chỉ cần một phần sao những tông môn khác trưởng lão rất nhiều đều là mỗi người một phần sau này lưu cái kỷ niệm cũng tốt ta muốn nhiều như vậy làm cái gì mấy người mặc nhìn không phải tốt vậy ngươi tùy ý quản sự đưa qua một sắp giấy ước chừng mười mấy tấm thật quý phạm chính một bên đậu đen rau muống một bên trở lại chính mình chỗ ngồi mấy người bắt đầu tùy ý đ ọ c qua cái này thời kỳ thứ nhất nội dung đơn giản chủ yếu là toàn bộ từ dương dây núi giới thiệu cùng các tông đệ tử chất lượng phân tích cái này phân tích không có cái gì giá trị thực tế đều theo chiếu các tông đệ tử tu vi cảnh giới đến tiến hành xếp hạng ai xếp hạng cao tông môn nào thực lực tổng hợp liền mạnh nhìn mặc dù không có tâm bệnh có thể trong đó vấn đề quá lớn không có người nào quy định thực lực tổng hợp mạnh liền nhất định sẽ có thu hoạch lớn nhất không có gì bất ngờ xảy ra tại các tông tổng hợp trên bảng xếp hạng ma tông chín tầng lâu bị đặt ở một tên sau cùng đây là chuyện không có biện pháp phàm làm mọc ra mắt người cũng không có khả năng đem bọn hắn xếp tại thứ hai đến ngược vị trí bên trên bởi vì thứ hai đến ngược tông môn có một trăm tên đệ tử thăm gia một trăm s o u hai làm sao so bạch dương mấy người cũng không thèm để ý trong lòng chỉ là âm thầm cầu nguyện kim tiểu xuyên cùng sở bản tử có thể đem địa đạo đào đến sâu một chút dạng này người khắc liền không dễ dàng phát hiện tỷ lệ sống x u t càng lớn hơn không chỉ có là bọn hắn t r u n g quanh những tông môn khác các trưởng lão cũng tại bưng lấy tin tức xem xét thỉnh thoảng lại đối với các tông môn làm một phen đánh giá đều rất tự giác không để ý đến chín tầng lâu cũng không lâu lắm lâm thời phong bếp phương hướng chuyển đến thanh â m nha môn người quản sự hô to ăn cơm những tông môn này các trưởng lão nhao nhao đứng dậy từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra bắt đũa hướng phòng bếp đi đến lâm thời phong bếp tăng thêm lại là miễn phí cung cấp cho nên ăn cơm cũng đều rất tùy ý tất cả mọi người là đem đồ ăn đánh vào trong chén đều tự tìm địa phương đi ăn nếu là không đủ trở lại thêm cơm chính là dù sao cũng là quan phủ nha môn tổ chức cung cấp đồ ăn cũng không tệ lắm. món chính có gạo có mặt thức ăn hết thẻ thám chủng có món mặn có món chay hai loại canh tùy ý tuyển đang ngồi đều là tông chủ các tông trưởng lão chi lưu tự nhiên có tố chết từng cái xếp hàng m u a cơm bạch dương các loại bốn người bởi vì bắt đầu xếp hàng thời điểm tốc độ tương đối nhanh liền xếp tại phía trước đánh tốt đồ ăn cũng không xa cách lân cận tìm cái bằng p h ẳ n g địa phương bắt đầu ăn vừa rồi xếp tại cuối hàng các trưởng lão còn chưa có bắt đầu ăn phạm chính bọn hắn liền đã đã ăn xong này c h ủ loại hay là không ít đáng tiếc hương vị kém chút không bằng tiểu xuyên sư chất chủ nghệ tiểu xuyên sư chất tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì vi tam sư huynh ngươi nói chuyện may mắn chút tiểu xuyên đã xảy ra chuyện gì thúy nhi sư muội ta chính là tùy tiện nói một chút mà thôi tiêu thu vũ nói tại sao ta cảm giác không có ăn no các ngươi đâu ta cũng chưa ăn no lại đi làm chút đến mấy người một lần nữa trở lại phòng bếp mua cơm địa phương phụ trách mua cơm tiểu nhị cũng nghĩ đến người tu hành lượng cơm ăn có thể sẽ lớn chút cho nên chuẩn bị đồ ăn còn không ít ngay sau đó cho mỗi cá nhân lại thêm vào tràn đầy một chén lớn mấy phút đồng hồ sau bạch dương bọn hắn xuất hiện lần nữa tại phòng bếp mua cơm tiểu nhị hơi n h ữ mày trong lòng tự nhủ đại bộ phận trưởng lão đều là ăn một chén lớn một số nhỏ trưởng lao ăn hai bát mấy người các ngươi khẩu vị cũng không tệ lắm thôi thế mà lần thứ ba tới mặc dù nhỡ mày nhưng vẫn như c ũ rất khách khí giúp mấy người thịnh tốt đồ ăn mấy phút đồng hồ sau phạm chính bọn hắn lần nữa đi vào phòng bếp tiểu nhị lại đến một phần chính mình đi đánh tiểu nhị không cao hứng chính mình đi đánh chính hợp ý ta lần này bạch dương bọn hắn rốt cục có thể dựa theo sở thích của mình đến ăn không chỉ có như vậy mỗi người còn từ trong chiếc nhẫn lấy ra một cái càng lớn t h a o cơm đến đem còn lại đồ ăn toàn bộ đều rót vào thau cơm bên trong khá lắm bốn người mỗi người bưng một cái so i b u ồ n rửa mặt không nhỏ hơn bao nhiêu cỡ lớn thao cơm tìm địa phương đi ăn cơm một bên tiểu nhị trong mắt đều nhanh trận lồi ra các ngươi còn có hay không lòng công đức đem thức an toàn lấy đi chúng ta phòng bếp người còn không có ăn đâu còn lại mấy cái bên kia đã sớm cơm nước xong xuôi tông môn trưởng lão cũng chú ý tới tình huống bên này từng cái nhìn xem chín tầng lâu người bưng cái chậu ăn cơm bộ dáng khoe miệng sợi dâu r u run dậy chúng ta liền nói đi chín tầng lâu tông môn này thuận uy chính là tới hết ăn lại uống nếu không làm sao có thể làm được hai cái đệ tử tham gia ngược lại lưu lại bốn cái trưởng lão ty ti tiện hành vi đâu chúng ta ngược lại muốn xem xem chờ các ngươi đệ tử tử vong tin tức tại trên màn hình lớn biểu hiện đằng sau các ngươi còn mặt mũi nào mặt tiếp tục ăn uống vì ăn một miếng uống dựng vào hai tên đệ tử tính mệnh chúng ta những n à y tốt ma tông có thể làm không ra chuyện thế này chín tầng lâu như vậy làm việc đổ hơi có chút chân chính ma tông ý vị chương hai mươi chín tiểu sư cô chiến đấu bên trong chương hai mươi chín tiểu sư cô chiến đấu bên trong giờ tin đã đến hiện trường mưa gió các dựng đứng lên cực đại linh khí trên màn hình chữ viết rốt cục bắt đầu biến hóa một cái cự đại số lượng dần dần hiện ra hai mươi chín có ý tứ gì bạch dương bọn người không rõ ràng cho lắm không chờ bọn họ hỏi thăm hai mươi chín cái số này phía dưới ngay sau đó xuất hiện một hàng chữ trước mắt vẫn lạc tổng số người t ê dưới đài các tông trưởng lão cùng nhau hít sâu một hơi đây mới là ngày thứ nhất sáng sớm hành động vừa mới bắt đầu giai đoạn tính toán đâu ra đấy từ giờ dần đến giờ t ị ì n ở giữa cũng chỉ có hai canh giờ giờ dần khi đó trời còn một mảnh đen k ị t thấy không rõ bất kỳ vật gì giờ mao mới có thể nhìn thấy một tia sáng nói cách khác ngắn ngủi một canh giờ từ dương d ã núi vậy mà phát sinh nhiều như vậy tranh đấu thông môn đệ tử đã vẫn lạc hai mươi chín người những người này đều là ai Là nào? tông môn nào? Vừa mới Vừa hiện hiện bên ắ t đầu l i treo, cạnh n nên g có tông môn trưởng h y này, cái chính tiêu thù t phạm n lão nhìn xem trên màn hình lớn tin tức đi theo đọc bình viễn tông đệ tử mã tư viễn khai mạch cảnh ba nặng bình viễn tông đệ tử hà minh khai mạch cảnh năm nặng hạc tường tông đệ tử bốn g nặng. Vân Khê Tông c mạch Lan, cảnh Vân Mạnh Hồng Trần, khai Khê Tử, Trần, Đệ bạch dương đám người con mắt chăm chú nhìn chằm chằm từng hàng không ngừng biến hóa tin tức màn hình lớn rốt cục hai mươi chín cái vẫn lạc đệ tử danh tự toàn bộ xuất hiện ở phía trên không có kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ mấy người bọn hắn lướt nhau đồng thời nhẹ nhàng thở ra thượng tiên phù hộ kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ còn sống xem ra dấu rất tốt hy vọng các ngươi càng thêm cố gắng lợi dụng hôm nay thời gian đem địa đạo đào đến càng sâu chút bạch dương hướng tiêu thù vũ mở ra bàn tay cho ta mượn cái lư hương tiêu thù vũ không rõ ràng cho lắm đại sư huynh ta chỉ có lò luyện đan nơi nào có lư hương lò luyện đan lò luyện đan cũng có thể tiêu thù vũ không biết đại sư huynh muốn làm cái gì nhưng vẫn là từ trong chiếc nhẫn lấy ra một cái đan lô ba chân đan lô này không lớn nhưng đường k í n h cũng có hai thước n ử a bạch dương đem đan lô bảy ra trước người t i ệ n tay từ trong chiếc nhẫn lấy ra một túi gạo đổ vào đi vào ngay sau đó lại từ trong chiếc nhẫn lấy ra ba nén hương trịnh trọng cắm ở trong lò đan vận chuyển công pháp trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một đoá ngọn lửa n mà một màn này thấy tiêu thu vũ có chút hầu nghi đại sư huynh ngươi ngay cả hương đều chuẩn bị xong thế mà đều không có chuẩn bị lưu hương bạch dương thản nhiên nói làm sao ta quên không được sao có thể đương nhiên có thể ai bảo ngươi là đại sư huynh đâu về phần những tông môn khác trường lão thấy cảnh này trong lòng tất cả đều niệm ai khinh thường nếu là dân hương có tác dụng sao còn muốn tu luyện làm cái gì mỗi liền ai ngày các đệ tử liền、so、đấu tử so lại lại khi hai mươi chín cái danh sách biểu hiện sau khi kết thúc đang ngồi nhạn sơn tông trưởng lão bên trong có một người đằng liền đứng dậy làm sao có thể ta cái kia khai mạch năm nặng cường nhi thế mà cứ thế mà chết đi n g ư y i lai、like, cái này hai mươi chín tên tử vong đệ tử bên trong liền có bọn hắn tông môn một cái hơn nữa còn là hắn tự mình dạy cho đệ tử khai mạch cảnh năm trọng tu vi thuộc về trọng điểm bồi dưỡng đối tượng lần này t ô n g môn đối với hắn ôm lấy rất lớn kỳ vọng không nên à, lúc gần đi ta còn để cường nhi trước dấu kỹ làm sao lại không cẩn thận như vậy ngay cả chín tầng lâu rác rời cũng còn không chết hắn thế mà liền không có t r ư ờ n g lão này cũng là nhất thời lửa công tâm hoàn toàn không có lưu ý đến chính mình nói chuyện thanh em có chút lớn hắn tin tưởng chuyển đến mỗi một người đang ngồi trong lỗ thai lời mới vừa ra miệng nhạn sơn tông một người trưởng lao khác tranh thủ thời gian kéo hắn gốc áo nhắc nhở hắn chú ý bất quá cũng đã đã chậm chỉ gặp một nắm bùn bay thẳng tới đúng một tiếng liền nện ở trên người hắn quá mất mặt, đường đường khải linh cảnh cao thủ lại bị ngây ngất đê mê cho đập chúng lan truyền ra ngoài. mặt mũi này mặt ở đâu còn không đợi hắn nổi giận mười mấy mét bên ngoài nhậm thúy nhi đã là một tay chống lạnh một tay k h á c còn dính chút chút bùn đất không cần hỏi liền biết đoàn kia bùn là kiệt tác của nàng ngươi cái này tạc mao nói ai là r ấ p r ư ỡ i m u ố n chết trước đó cái kia nói chuyện trưởng lão mới ý thức tới chính mình vừa rồi có chút không che đại miệng có thể lời đã ra miệng còn có thể tính sao dù sao chính mình đệ tử đắc ý nhất đều đã chết hắn cũng cần cảm xúc phát tiết hắn nhìn xem chính mình nhạn sơn tông bên này hết thảy năm người cảnh giới tối cao khải linh bốn nặng thấp nhất khải linh cảnh một nặng mà bản thân hắn cũng là khải linh cảnh mà chín tầng lâu cái kia phương chỉ có bốn người một cái bốn nặng một cái ba nặng hai cái một nặng vô luận như thế nào giống như chính mình phương này phần thắng phải lớn hơn nhiều hắn gan lớn đứng lên thư l ệ n h nói làm sao chẳng lẽ ta nói sai một cái đường đường tông môn cao nhất đệ tử mới là khai mạch cảnh ba nặng không phải r ắ c r ư i lại là cái gì lần này nhậm thúy nhi không càng làm không chỉ có là hắn b ạ c h dương tiêu thu vũ phạm chính toàn bộ đều đứng lên chiều nhạn sơn tông mấy người nhìn hằm hằm nhạn sơn tông các trưởng lao k h á c cũng không cam chịu yếu thế nếu không chuyển đi còn thế nào trên giang hồ lăn lộn giờ phút này cũng toàn bộ đứng dậy không sợ hãi chút nào về phần những tông môn khác trưởng lao mới mặc kệ những này có thể có não nhiệt nhìn tốt nhất t r u n g quanh không ngừng có người ồn ào nhậm thúy nhi cười lạnh nói cũng không cần phiền thoái như vậy đến ngươi là khải linh cảnh ba nặng b ả n cô nương cũng là khải linh cảnh ba nặng người khác cũng không cần nhúng tay liền hai ta tiếp vài c h i ề u h ừ ta chỉ là sợ đem ngươi tiểu cô nương này cho đánh khóc nói lời vô dụng làm gì nhậm thúy nhi trong đám người đi ra bạch dương tiêu thu vũ phạm chính ba người khẽ nhữ mày nhưng cũng không ngăn cản nhưng một màn này xem ở những tông môn khác trong mắt lại là một trận k i n h bỉ Cái này trong ầ n cũng không có người nào, không hông, tông môn g lâu lại có chỉ có kéo tại mà đệ tử t ư ở n g l a đấu u d thời điểm, c ò n để một nữ n h â n ra mặt, về sau mặt, t về u y ệ t thể tông đối không thể cùng dạng này mắt ô n bạn. Trong ngay làm m một cái c h à n g tử liền để c h ố n g nhậm thúy nhi một thân máy đỏ cao vút mà đứng đối diện là nhạn sơn tông khải linh cảnh b à trọng tu vi t r ư ở n g lão nhưng tuổi trẻ chí ít cũng so với nàng lớn mười mấy tuổi mới đi hai người kéo tốt tư thế riêng phần mình vật công cái gọi là khải linh cảnh chính là đã câu thông qua thiên địa tinh thần thể nội sinh ra linh thể tu sĩ mà mỗi người thể nội đến t u ộ cùng là cái gì linh thể trừ người quen thuộc bên ngoài không đến thời điểm chiến đấu những người khác sẽ không biết vậy xem đám người cũng có nhìn lên hai người chiến lược tâm tư đồng thời cũng nghĩ xem bọn hắn linh thể đều là cái gì không cần một lát theo nhạn sơn tông trưởng l a o thể nội linh lực vận chuyển phía sau hắn một trận x ư ơ n g mù bước lên tại những x ư ơ n g mù này bên trong một đầu thân thể chừng hai thước thô cự mãng dần dần hóa hiện cự mãng trên thân lân phiến phát ra đen kịp như kim loại sáng lời miệng rộng mở ra chừng ba thước lộ ra huyết hồng lưỡi rắn cự mãng nguyên lai linh thể của hắn bất quá là một đầu cự mãng người vây quanh lời còn chưa dứt tại đầu cự mãng kia bảy tấp chỗ trong chốc lát sinh ra sáu cái đồng dạng đầu l đều mở ra miệng rộng phun ra lưới rắn màu đỏ tươi một màn này xem ở trong mắt người khác cũng không khỏi tắt lưới một đầu đại mãng lúc đầu không có cái gì lợi hại tất cả mọi người ở đây đoán chừng không có người sẽ biết sợ tất cả mọi người có lá bài tẩy của mình nhưng nếu là một đầu bảy đầu cự mãng cũng có chút dọa người khải linh cảnh linh thể mặc dù còn không thể thoát ly tu sĩ thân thể độc lập tiến hành chiến đấu thế nhưng là căn cứ tu sĩ bản thân tu vi cảnh giới lại có thể đem loại lực lượng này truyền lại cho tu sĩ giờ phút này đám người xem náo nhật chung quanh cùng nhau đưa ánh mắt nhìn về phía nhậm thúy nhi ngược lại muốn xem xem cái này một thân váy đỏ nữ tử sẽ như thế nào ứng đối chương ba mươi tiểu sư cô chiến đấu bên dưới chương ba mươi tiểu sư cô chiến đấu bên dưới giữa sân nhậm thúy nhi hai mắt n ử a khép hai đầu lông m ẩ y một cỗ khí khái hào hùng ngón tay nàng bắt đầu biến hóa bấm n i ệ m phát q u y ế t trong n ấ y mắt một cỗ màu đỏ khí tức từ trên thân tản mắt ra cái kia nhạn sơn tông trưởng lão bảy đầu mãng xà mang đến sương mù chỉ là đem chính mình quanh thân không gian báo phủ mà nhậm thúy nhi thì không phải vậy giờ phút này màu đỏ khí tức không ngừng mà từ trên thân phát ra thời gian không dài vậy mà đem phương viên mười t r ư i n g phạm vi toàn bộ bao phủ trong đó đây là cái gì linh thể vì sao đều là khí thể không có đ ộ c chứ ta tử cỗ này màu đỏ khí tức bên trong cảm giác được l ử a khí tức chưa từng thấy từng tới loại này không phải là một cái mê hồn trận đi nói mọi gì linh thể chính là linh thể thế nào lại là một cái trận pháp chung quanh người châu đầu ghé thai bất quá cũng đều nhao nhao hướng về sau thối lui sợ bị nhậm thúy nhi trên thân tán phát màu đỏ khí tức cho nhiễm phải mọi người ở đây chăm chú nhìn nhậm thúy nhi muốn nhìn một chút linh thể của nàng đến tột cùng là cái gì thời điểm một tiếng cao vút vượng minh tự nhiệm thúy nhi thân nội truyền ra thanh âm lực xuyên thấu cường hãn vang vọng sân cốc t r u n g quanh người quá sợ hãi cũng làm cho rất nhiều lòng người sinh sợ hãi ngay sau đó một đạo hỏa diễm xuất hiện tại nhiệm thúy nhi sau lưng đưa nàng toàn bộ thân thể hộ vệ trong đó đám người nhìn k ỹ lúc lại phát hiện trong ngọn lửa lại còn xen lẫn từng sợi ngọn lửa màu vàng phượng minh dư âm chưa rơi hai cái thiêu đốt lên cực đại kim hồng cánh bỗng nhiên xuất hiện ngay sau đó lộ ra một đạo vương miệng dần dần dâng lên phượng hoàng thân h n h trong nháy mắt hiện hiện phượng hoàng hỏa phượng hoàng bất tử liệu nữ tử này lại có thể câu thông ra tại trích tinh đài muốn câu thông tin ê địa thần vật nhưng chân chính có thể thực hiện trong trăm không có một trong ngọn lửa cháy h ừ n g h ự c nhậm thúy nhi giá người thẳng tắp hai cái mắt phượng nhìn chằm chằm phía trước cái kia nhạn sơn tông trưởng lao hai mắt phản g phất một chút liền đem nó xem đ ấ u trong chốc lát thấy lạnh cả người phun lên nhạn sơn tông trưởng lao trong lòng không biết vì sao hắn đột nhiên cảm giác được dưới hông có một cô ấm áp ngay tại phượng hoàng lộ ra toàn cảnh một c h i ế mắt kia nhạn sơn tông trưởng lao phía sau lưng bảy đầu to mãng xà toàn thân vậy mà bắt đầu run rẩy bảy khỏa đầu lâu to lớn vậy mà từng cái bông xuống còn kém trực tiếp quỳ xuống phản phất là đối mặt thần linh bình thường. không chỉ có như vậy sau ba hơi thở nhạn sơn tông trưởng lão chung quanh sương mù toàn bộ tuân ra về tự thân ngược lại ở giữa bảy đầu cự mạng biến mất không còn t â m tích vậy xem đám người cùng nhạn sơn tông mấy vị trưởng lão khác tất cả đều quá sợ hãi còn chưa mở đánh làm sao lại biến thành loại bộ dáng này nhậm thúy nhi chiến ý chính thịnh đưa tay chỉ hướng đối phương thanh âm thanh thúy vang lên tới đi chúng ta công bằng một trận chiến đám người tất cả đều khỏe miệng co giật cái gì công bằng một trận chiến công bằng cái r ắ người ta linh thể đều trốn ngươi hai đánh một còn coi trọng cái gì công bằng lại nhìn cái kia nhạn sơn tông trưởng lão mặc xám như cho dưới hông cái kia cố ấm áp đã thuận đùi đi xuống tiếp ta một trường nhậm thúy nhi lời còn chưa dứt đã mang theo ngọn lửa kia lấn người mà lên đồng thời tay phải một trường đột nhiên đánh ra n h ạ n sơn tông trưởng lão đành phải hốt hoảng xuất trưởng ứng phó phanh trưởng lão kêu bàn tay rõ ràng tốc độ chậm hơn chỉ cảm thấy một đạo lực lượng khổng lồ đâm vào chính mình vai trái mang theo thân thể của hắn bay thẳng lên bành xùy sau khi hạ xuống lướt đi thanh âm n h ạ n sơn tông trưởng lão lúc này đã xuất hiện tại ba mươi mét có hơn ngồi liệt trên mặt đất k h e miệm chảy ra một tiêu n g tươi hai mắt mờ mịt đầu ó c trống g i n g đại nào trống không không chỉ là h ắ n chung quanh tất cả người vây quanh tất cả đều như vậy còn có mấy tên đạt tới khải linh cảnh năm nặng sáu nặng cao thủ ánh mắt thích chặt trong lòng không ngừng thôi diễn nếu là mình gặp được dạng này một trường lại sẽ như thế nào mắt thấy đối phương mất đi sức chiến đấu nhầm thúy nhi cũng không có đ ổ i tận rết tuyệt đem trên người cố khí tức k i a tàn đi thư hảo hòa phượng hoàng linh thể một lần nữa trở lại trong cơ thể của nàng lần sau đối với ta chín tầng lâu nói chuyện khách khí một chút mà nếu không ta không để ý để cho ngân đếm thử đàn điện phá toái tư vị vùng xuống một đạo ngân thoại nhầm thúy nhi đi hướng vừa rồi vị trí của mình bạch dương tiêu thú vũ phạm chính ba người giống như đã sớm đoán được một màn này phát sinh cũng không có nói nhiều bất quá đồng thời cho nằm dưới đất tên kia trong miệng như cũ tại đổ máu trường lão một cái ngươi biết được ánh mắt sau đó quay người trở lại vị trí của mình chín tầng lâu bốn người lần nữa song song ngồi cùng một chỗ giống như chuyện gì đều không có phát sinh tính m ị c hiện h trường hoàn toàn tính m ị c h phảng phất qua rất lâu vây xem mọi người mới từng cái giữ im lặng trở lại vị trí của mình lúc đầu cách chín tầng lâu ngồi gần nhất cái kia một v ò n g người không hẹn mà cùng đem cái mông của mình ra bên ngoài x â dịch sợ cùng chín tầng lâu mấy cái cách quá gần giữa sân nhạn sơn tông mặt khắc bốn tên trưởng lão tiến lên đem thủ thường trưởng lão đỡ dậy k h ắ p khuôn mặt là không t â m lòng có thể thì có biện pháp gì mới vừa rồi còn tính toán rất tốt chính mình năm người đối mặt với đối phương bốn người như phát sinh xung đột phe mình hoàn toàn chắc chắn nhưng bây giờ mẹ nó là tình huống như thế nào chúng ta khải linh cảnh ban ặ n g người ta nữ tử cũng là khải linh cảnh ban ặ n g kết quả chỉ dùng một chiêu liền đem người một nhà cho dây đến tột cùng hẳn là đi đâu nói rõ lý lẽ ai để giải thích một chút bọn hắn nơi nào còn có tiến lên liệu mạng ý nghĩ càng chết là phía bên mình trưởng lão áo bào phía dưới hào hào ra bên ngoài nước chạy là thế nào cái tình huống quá mẹ hắn mất mặt bọn hắn đem t h ụ thương trưởng lao n h ấ t về lâm thời trụ sở trong lòng thể những ngày này nhất định phải quản tốt miệng của mình nếu như không có năm chắc liền cách chín tầng lâu đám người xa xa chín tầng lâu xuất hiện địa phương chúng ta tuyệt đối không đi một bên khác tiểu sư m ộ i n g ư ơ i vừa rồi xuất thủ quá gác đội thành tam sư huynh ta sợ cũng chống đỡ không được xem ra chúng ta tiểu sư m ộ i chính là quá tức giận đánh liền đánh như vậy cũng tốt tối thiểu nhất có thể làm cho có ít người lúc nói chuyện sớm suy tính một chút bạch dương sắc mặt bình thản đã không có trách cứ cũng không có lên tiếng an ủi làm đại sư h u y n h vô luận xuất hiện tình huống như thế nào hắn đều muốn ổn lấy lên nhưng trong lòng cũng tại cân nhắc thực lực đối phương cũng quá kém một chút mà đừng nói đối đầu nhậm thúy nhi chỉ sợ tiêu thu vũ cái này mỗi ngày luyện đan ra hỏa đối phương cũng chưa chắc có thể đánh thắng hiện trường quay về bình tĩnh rất nhiều tông môn trưởng lão cũng bắt đầu một lần nữa ước định chín tầng lâu thực lực cũng có một chút tông môn nghĩ đến như thế nào mới có thể giao hảo chín tầng lâu thời gian từng giờ trôi qua đám người một lần nữa đem ánh mắt tập trung tại linh khí trên màn hình lớn lúc này trên màn hình lớn Lúc đầu biểu hiện 29 mấy cái chữ đầu đã biểu biến hiện kia mấy trên h h nghĩa à này n cũng mang cái vừa ý ồ i thời gian lại trong t khoảng ngắn này, lại có 2 tên tông màn ô môn. n vẫn lạc tại tử dương sân、môn. Trên đệ tử tại tử lạc m hình tin tức lần nữa biến hóa lần này phía trên đồng thời xuất hiện hai mươi tám cái danh tự chín tầng lâu bốn người lập tức giật nảy mình bởi vì cái này hai mươi tám cái danh tự ở trong thình lình liền có kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ cái này hai mươi tám cái danh tự cùng phía trước xuất hiện danh sách trạng thái khác biệt trước đó những cái kia vẫn lạc danh tự nhan sắc là ưu ám phía sau còn ghi chú rõ vẫn lạc hai cái chữ to mà cái này hai mươi tám cái danh tự danh tự là loại sáng đồng thời phía sau còn có lệnh bài thân phận đồ án trong đó có hai người danh tự phía sau các h i ể n bày ra hai cái lệnh bài thân phận còn lại những người khác phía sau đều là một cái thân phận lệnh bài đang lúc bạch dương bọn người nghi hoặc không hiểu mưa gió cắt trên đài cao chuyển đến thanh âm chư vị trưởng lão trên màn hình trước mắt những tông môn đệ tử này đều là thu được mặt khác đưa cửa đệ tử lệnh bài thân phận người cho nên trên cơ bản có thể khẳng định bọn hắn chính là tại sáng sớm vật lộn bên trong người thắng trận lời này vừa nói ra dưới màn hình lớn lại là dối loạn tư mừng trong đó có một cái tông môn trưởng lão trong lời nói lộ g i vui sướng mau nhìn có một cái là đệ tử của ta quả nhiên không có cô phụ kỳ vọng của ta thời gian ngắn như vậy liền đánh chết một người nghe được hắn nói như vậy chín tầng lâu bốn người tám con mắt lẫn nhau đối mặt đều muốn từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy đáp án vì sao kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ danh tự phía sau đều có một cái thân phận lệ bài chẳng lẽ bọn hắn cũng có thể đánh giết đối thủ hay là có mặt khác đối thủ bị người khác công kích để bọn hắn nhặt được tiện nghi hoặc là nói hai đệ tử này nhân phẩm bộc phát vận khí tốt vừa hay nhìn thấy hai người tại sinh tử vật lộn lưỡng bại câu thương bọn hắn tiến lên bóp chết đối phương tiêu thù vũ ánh mắt tốt nhất thấy cũng cẩn thận hắn đột nhiên chỉ vào màn hình lớn. các ngươi mau nhìn kim tiểu xuyên phía sau tù vì cảnh giới đám người theo ngón tay hắn nhìn sang tại kim tiểu xuyên danh tự phía sau thình lình viết khai mạch cảnh hai nạc ân mưa gió các tin tức sai lầm chương ba mươi mốt tung bay liền sẽ gặp báo ứng bên trên chương ba mươi mốt tung bay liền sẽ gặp báo ứng bên trên thử dương sân mạch một chỗ sơn động hú ám kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ từ trong trạng thái tu luyện mở hai mắt ra trong sơn động đỉnh chóc tích tắp chính nước nhỏ g i ọ t xuống toàn bộ sơn động khí ẩm tỏ khắp sở sứ đệ chúng ta chuyển sang nơi khác đi nơi này thực sự nghỉ n ơ i không tốt ta cũng cảm thấy như vậy có thể bên ngoài sợ là nguy hiểm rất. hôm nay vừa ngày đầu tiên còn có chín mươi chín trời làm sao chịu đâu sở ban tử cũng không thích hai người vốn tại như thế một cái phá núi động một chút luyện tập bộ pháp không gian đều không có người muốn à, trước đó cuộc chiến đấu kia chúng ta không phải thắng sao sợ cái gì vạn nhất đụng tới lợi hại đây này vậy liền chạy a chẳng lẽ còn có thể chờ chết không thành mặc dù nghe kim tiểu xuyên nói như vậy có thể sở bản tử y nguyên có chút do dự hoặc là chờ ta học xong truy phong bức chúng ta lại đi ra chờ người học xong trên người chúng ta đều dài hơn kinh thú chi ta cảm thấy hai ta chiến lược không kém nếu là phối hợp tốt đụng phải bốn nặng nhất n là địch nhân nắm đấm rơi vào trên người mình thời điểm rõ ràng có thể gia tăng linh lực trong cơ thể cái này so với chính mình cắm đầu tu luyện khả cường nhiều lắm một phương diện có thể gia tăng thực lực một phương diện còn có thể cấp đoạt đối phương tiền tài cho nên đi qua nhìn đến loại kia canh gà văn chiếm cứ não hải cái gì biết rõ ngựa không lẽ nắng cỏ ban đêm thì không hợp người không tiền của phi nghĩa không giàu v â n v â n v â vân. n vân vân. giờ phút này hắn cực lực kích động mập mạp chết b ầ m r ụ c vọng ngươi còn m u ố n chúng ta tông môn nhiều nghèo rất mồng tơi à thời gian nửa năm sư phụ ngay cả một viên linh thạch đều không có đã cho đừng nói phụ lục càng là thấy đều chưa thấy qua nhưng mới rồi cái kia phiên chiến đấu ta không chỉ có đạt được linh thạch còn có phụ lục trọng yếu nhất chính là lại có năm bộ công pháp và hai quyển tập tranh nói thật ta cảm thấy những tông môn khác tu sĩ trong tay tập tranh kia nói không chừng càng nhiều tốt hơn ân tiểu xuyên sư đ ệ ngươi thật sự là cho là như vậy trong tay người khác cũng có tập tranh Cắt, đương nhiên ngươi chỉ gặp qua hoa dương thành gặp qua phượng khánh phủ sao phượng khánh phủ cô đương luôn không khả năng s o hoa dương thành kém đi có đạo lý đối với chúng ta cái này rời đi nơi đây sau năm phút hai cái cảm thấy mình lại đi ra hỏa từ sơn đậu hú ám chui ra ngoài đi đường lâng lâng trong lòng cầu nguyện tốt nhất đụng tới mấy cái ba nặng bốn nặng tông môn đệ tử đã không có quá lớn nguy hiểm đồng thời còn có thể phát tải thử dương sơn mạch bên ngoài ma tông tất cả trường láo chỗ căn cứ bạch dương tiêu thu vũ phạm chính nhậm thúy nhi giờ phút này đối với phía trên mặt khác tin tức không có hứng thú chỉ là hiếu kỳ hai chuyện trong đó trọng yếu nhất một cái kim tiểu xuyên cái này khai mạch cảnh hai nặng là chuyện gì xảy ra còn có chỉ bằng kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ thủ đoạn thật chẳng lẽ có thể đồng thời giết chết những tông môn khác hai cái đệ tử dù sao chín tầng lâu mấy người những năm này cùng ngoại giới cơ bản ngăn cách căn bản không rõ ràng những tông môn khác đệ tử tình huống giờ phút này trên màn hình lớn tin tức lại phát sinh cải biến vẫn l ạ đệ tử số lượng đạt tới ba mươi lăm người ngày đầu tiên này giờ t h ì còn chưa qua đi bên trong d ã núi liền loạn đánh đến như thế kích thích mới tăng thêm t ử vong đệ tử bên trong lại có một cái là thuộc về người ma tông một trưởng lao từ trên chỗ ngồi hùng hùng hổ hổ đ ứng dậy đi mười mấy mét bên ngoài trên đất chống phát tiết trong lòng mình nộ khí bạch dương bọn người vừa nhìn liền biết là người trưởng lao kia đệ tử v ẫ n lạc nếu không sẽ không như vậy trạng thái còn tốt người trưởng lao kia mắng chửi người thời điểm rất chú ý phân tức không có đem chín tầng lâu tông môn danh tự mang ra hiện tại không có người cho là chín tầng lâu cái này hiếm thấy tông môn d ễ c h ơ i dù cho hai tên đệ tử tu vi rát rưởi tối thiểu nhất người ta trưởng lão đoàn không rát rưởi thế nhưng là chín tầng lâu hai tên đệ tử thật rát rưở không thấy được người ta danh tự phía sau đều có một cái thân phận lệnh bài ô biểu tượng sao đương nhiên cũng có người phát hiện tại kim tiểu xuyên danh tự phía sau đột nhiên xuất hiện khai mạch cảnh hai nặng đánh dấu kỳ quái về kỳ quái nhưng khai mạch cảnh hai nặng căn bản không vào được pháp nhãn của bọn họ bởi vì bọn họ đệ tử kém nhất cảnh giới đều là ba nặng nhóm người này ai cũng không có đào sâu một sự thật đó chính là làm sao có thể đủ không trải qua khai mạch cảnh một nặng liền có thể trực tiếp tấn thăng đến khai mạch cảnh hai nặng người khác không lưu ý không quan hệ có thể bạch dương bọn hắn không có khả năng làm như không thấy phạm chính nói Ta đ người các đ xem xét một chút, n g nói c hay người, người không ư ờ i đi hiểu tìm biết n h y theo mưa gió các năng lực nhất định có thể điều tra ra phạm chính tùy ý nhìn lướt qua nhận ra người nói chuyện chính là sáng sớm cùng bọn hắn phát sinh xung đột nhạn sơn tông một tên trưởng lão chỉ nghe vương quản s ự nói ngươi cái này gây khó khăn cho ta rõ ràng là phá hư quý cụ nhạn sơn tông trưởng lao tiếp tục nói ta cũng biết có chút không hợp quý cụ có thể ngươi cũng muốn lý giải tông môn ta nói đi chúng ta phải bỏ ra đại giới gì vương quản s ự nói hiện tại ngươi trả bất cứ giá nào đều không dùng hàng năm trăm ngày tiêu diệt toàn bộ đều sẽ chết mấy ngàn đệ tử như mỗi cái tông môn đều trong lòng còn có trả thù toàn bộ phượng khánh phủ chẳng phải là lộn xộn nhạn sơn tông trưởng lao nói các ngươi mưa gió c á c độc lập với tông môn bên ngoài lại không thủ quan phủ nha môn nước thúc chỉ là một người đệ tử việc nhỏ mà thôi ta căn đoan vương ề sau sẽ không lại cho n g lại i i thêm h p ề phức. v ư ơ n quản sự n tin g ư tức linh thông còn g ư ơ i muốn biết chín tầng lâu giống như bối cảnh có chút phức tạp cũng rất khắc khí đứng lên cho phạm chính nhường chỗ ngồi phạm chính cũng rất thẳng thắn trực tiếp hỏi ra suy nghĩ trong lòng sau khi nghe xong vương quản sự nói thứ nhất lệnh bài thân phận tại các ngươi trên người đệ tử là sẽ không sai bởi vì chúng ta bên này linh khí có thể cảm ứ n g được về phần có phải hay không các ngươi đệ tử giết chết vậy liền khó mà nói bình thường hẳn là bọn hắn cách làm cũng là trong ngày hành động lệ cũ bởi vì chúng ta sau khi kết thúc sẽ giá cao thu về những lệnh bài kia đây cũng là cho đạt được thắng lợi các đệ tử ban thưởng một trong đương nhiên cũng không bài trừ lệnh bài thân phận là các ngươi đệ tử nhận được đến chúng ta chỉ có thể tra được trước mắt lệnh bài thân phận tại ai trên thân cái này phạm chính cũng nghĩ đến bất quá là đến hỏi thăm một chút mưa gió các người ý kiến nhìn phải chăng có những khả năng khác dù sao cho đó chín tầng lâu chưa từng có đệ tử tham gia qua loại này hành động về phần hắn nói lên vấn đề thứ hai liên quan tới kim tiểu xuyên cảnh giới sự tình ngay cả vương quản sự cũng có chút nghi hoặc cố ý nhìn lúc đó cấp cho lệnh bài lúc ghi chép thanh thanh sở sở ghi chú rõ kim tiểu xuyên chưa tiến vào chính thức khai mạch cảnh cảnh giới đây là chuyện gì xảy ra chứ mỗi một cái người tu hành đều rõ ràng ẩn mạch là muốn một đầu một đ ầ u mở dựa theo kinh nghiệm của dĩ vang đ ế xem kỳ thật cái này một trăm ngày ở trong rất nhiều tông môn đệ tử đều sẽ đột phá cảnh giới dù s a o hơn một vạn tên đệ tử hơn ba tháng thời gian tăng lên nhất trọng cảnh giới không thể bình thường hơn được tỷ như có đệ tử lúc đầu mở ra hai mươi bảy đầu ẩn mạch cảnh giới là khai mạch cảnh ba nặng kết quả qua vài ngày nữa lại mở ra một đầu ẩn mạch trực tiếp chính là khai mạch cảnh bốn nặng cho nên mọi người cũng đều tập mãi thành thói quen mà kim tiểu xuyên loại tình huống này vương quản sự cũng không có gặp được cuối cùng hắn còn tự thân đến linh khí màn hình c h â xem xét không sai kim tiểu xuyên giờ phút này chính là khai mạch hai trọng cảnh giới bởi vì lưu tại nơi đây một khối khác gì máu lệnh bài thân phận cảm ứ n g được kết quả chính là dạng này có lẽ Các người tên đệ tử này có kỳ ngộ gì đi vương quản sự chỉ có thể cho ra lời giải thích này nếu thật là lời như vậy các ngươi cũng đừng quá tên lên g i ư ơ n g dù sao nơi này tông môn phức tạp nói không chừng sẽ bị người nhớ thương lên phạm chính trước khi đi vương quản sự còn căn dặn một câu phạm chính đạo tạ hậu đi ra kỳ thật chỉ đã chứng minh một sự kiện cái k i a tức là kim tiểu xuyên bây giờ cảnh giới là chân thật trở lại dưới màn hình lớn cùng bạch dương bọn người nói minh tình huống đám người mặt lộ vẻ nhẹ nhàng đệ tử có kỳ ngộ đương nhiên là sự tính tốt tốt nhất kim tiểu xuyên lại có thể được đến một bản làm đồ ăn bảo điện thì càng hoà mỹ hy vọng hai đệ tử này không ngừng cố gắng. Bảo vệ tốt chương í n mình, nhặt h đ ợ c l i ế ba mươi hai tung bay liền sẽ gặp báo ứng bên dưới chương ba mươi hai tung bay liền sẽ gặp báo ứng bên dưới trên thế giới sự tình vốn là như vậy kỳ quái cũng tỷ như tìm đồ biết rất rõ ràng liền đặt ở trong nhà mình m u ố nhìn dùng t ờ i điểm, làm sao t m được c ũ g không tìm tới, nhưng khi ngươi không khi tìm tới, qua trước mắt trên sườn núi một cái to lớn cái hố chung quanh thổ nhưỡng mặc dù trải qua tỉ mỉ che giấu nhưng vẫn như c ũ khó thoát kim tiểu xuyên pháp nhãn sở sư đệ đây đã là chúng ta phát hiện thứ sáu sơn động đi tiểu xuyên sư đệ ta nhớ được là thứ bảy cái a ngươi khẳng định tính cả cái kia chỉ đào hai thước nửa sâu sơn động cái kia không tính ngay cả cái mông đều giấu không xuống sở ban g tử nhất định là tính cả cái kia không có đào xong liền bị vứt bỏ sơn động vừa rồi bọn hắn đi đến nơi đó thời điểm vừa đào hai thước bao sâu cửa sơn động còn còn sót lại lấy một thanh thép xúc nhìn cái kia thép xúc loại hình cùng tam sư thuốc phạm chính hẳn là tại cùng một nhà tiệm tạp hóa mua sắm ngươi nói người này đều đi nơi nào đâu nhiều như vậy sơn động chẳng phải là trắng đảo Kim Tiểu u x y ê nếu Sư ngươi dương trước người Đệ, đi đào Đào đào đào độ đ hiện nói ngày toàn núi không rông rông không rống, Xuyên cũng không rõ ràng, bất quá theo trước mắt phát hiện các loại Kim Tiểu loại có các cho các quá phát theo à? dãy hay qua, tử thể bất mắt mật bộ hố rõ vì n năng kia cũng không phải không n xem, loại kia phải khả có. ế một người đệ tử cách mỗi ba trời đào một cái sơn động ấn nút một trăm trời tối thiểu nhất chính là ba mươi nhiều cái đừng quên trước mắt tử dương dãy núi có thể tụ tập hơn một vạn năm ngàn tông môn đệ tử Cái cả dám kia giản Ngươi nói không đào đơn hố số lượng, đơn giản không dám tưởng tượng. m tất từ ố t thể trò tắc chế định, giết người đoạt bảo là cơ sở nhất tu hành tác. Tài nguyên tu luyện, mỗi ngày đều tại tranh Tiểu thở dài, không chỉ có tử dương dây núi, kỳ thật toàn bộ thế giới, nói trắng ra là, chính là một trận bao bảo bộ ra đoạn. nhiêu. này định, người hành nguyên luyện, ngày Xuyên không dương núi, nói chính không chơi chế pháp chỉ mỗi Kim dài, giới, quy đều Có cơ có là là, là dây g sở kỳ n g khi ô thôn n nghỉ hành động. g phệ Từ k ngươi sinh ra tới thời khắc bắt đầu kia loại thôn vệ này cũng đã bắt đầu khi còn bé thôn vệ đồ ăn vì nhanh lớn lên đến chứng lúc liệu mạng đọc sách vì về sau tìm được công việc tốt tìm được công việc tốt mục đích chính là vì thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn nhưng mà vô luận ngươi cố gắng thế nào làm việc đều sẽ bị vốn liếng thôn p h ệ sinh bệnh lúc sẽ bị bệnh viện thôn p h ệ mà bọn hắn lại sẽ bị mạnh hơn hắn quyền lợi cơ quan thôn p h ệ mà chính quyền thay đổi cũng bất quá là một nhóm người thôn p h ệ mặt khác một nhóm người lợi ích mà thôi những cái kia quyền lợi người vô luận tế ra thế nào cao thượng đại kỳ mục đích cuối cùng nhất đều chẳng qua là vì lâu dài hơn thoải mái hơn thôn p h ệ tầng dưới chốt năng lượng mà thôi có lẽ toàn bộ vũ trụ phát tắc chính là năng lượng lẫn nhau thôn vệ đi tựa như lô đen thôn vệ tinh thần cuối cùng ai mới là năng lượng thôn vệ kẻ hủy diệt kim tiểu xuyên lắc đầu đem trong lòng loại này không thú vị ý tìm không thấy người nhưng là ta nhưng lấy hấp dẫn người tìm đến ta nha đưa ra ý nghĩ này sở bàn tử dỗi ra ngón tay cái tán thưởng tiểu xuyên sư đệ thông minh mê ngông n d â y núi thọ rừng mày cùng gà rừng tóm lại là nhiều chỉ dùng mười mấy phút sở bàn tử liền mang theo hai cái thọ rừng trở về sau đó bọn hắn cần phải làm là thiêu nướng loại ý nghĩ này đặt ở hôm qua bọn hắn cũng không dám có để cùng muốn chết không có khác biệt lớn nhưng ai để hai người hiện tại bành chúng đâu đây đ ầ u chính là hấp dẫn mấy cái khai mạch cảnh ba nặng bốn trùng tu s í t ớ i tìm tới một dòng suối nhỏ đơn giản xử lý thọ rừng nội tạng tẩy lô sạch sẽ sinh tốt lửa còn từ trong chiếc nhẫn lau một tầng muối tại thịt thỏ phía trên lượn lờ khói bếp tiểu xuyên s ứ đệ dạng này liền có thể dẫn tới người đương nhiên ai trông thấy khói đều sẽ có ý tưởng vạn nhất ta nói là vạn nhất khai mạch cảnh ba nặng bốn trọng đệ tử không đến tới cảnh giới tốt hơn làm sao bây giờ nhắm lại ngươi miệng q u ó đen hôm qua lúc ghi tên ngươi không có chú ý sao vượt qua tám thành đệ tử đều là khai mạch cảnh năm nặng phía dưới yên tâm những cái kia cao giai đệ tử rất ít cũng là đúng rồi vừa rồi ta đối với cái kia truy phong bức hình như có nhận thấy nếu như kết hợp tiểu điện linh tức bất pháp lời nói tốc độ h ẳ n là càng nhanh Kim trước đó tại trên tivi nhìn những cái tia chạy bộ vận động viên pham là chạy nhanh ngươi gặp qua một người đại mập mạp sao nhất là tên mập mạp này đã nhanh ba trăm cân tiểu xuyên xứ lệ ta biết tốc độ ngươi chậm luôn luôn tự ti yên tâm về sau có ta bảo cái ngươi tự ti mập mạp chết bẩm ngươi mới tự ti sư h u n h của ngươi ta linh lực không biết bị bị cường gấp bao nhiêu lần đứng quên h a một cái k đã đã ta tay mập một cái gầy tay đồng thời cực nhanh chụp vào lớn nhất cái kia thỏ nướng c h ậ m chập thật sự là không biết sống chết nhà lần đầu tiên tôi a một thanh em đột ngột văng lên kim tiểu xuyên cùng sở bàn từ cấp tốc bay đầu nhìn sang chỉ gặp hai mươi mấy mét bên ngoài dưới một cây đại thụ Đứng đ ấ、so so、sở bàn g tử đã choáng vừa rồi hai người còn tại nghiên cứu thảo luận nói sẽ không đụng tới cao giai tu sĩ cái này không liền đến sao hai người đánh một cái sẽ có cơ hội sao hắn sở bàn tử khẳng định là không được chạy trốn còn có thể luận đến độc thủ còn phải xem kim tiểu xuyên thanh niên áo lục kia cười liền hướng hai người bọn họ đi tới hai n g ư ờ i cũng không t ệ lắm ngay cả thịt rừng đều chuẩn bị cho ta tốt nếu như ta không cười nhận đơn giản không thể nào nói nổi nha kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ khẩn trương đứng dậy cảnh giác nhìn qua hướng bọn họ đi tới thanh niên thanh niên trên áo bảo theo lên lôi vân tông ba chữ lôi vân tông một cái phượng khánh phủ đại tông môn bọn hắn đã từng nhìn thấy qua lôi vân tông tại hoa dương thành tuyển nhận đệ tử ngoại môn không nghĩ tới bây giờ lại đủ p ả i nghe thanh niên n g n ữ hiển nhiên là không có tính toán buông tha hai người bọn họ kim tiểu xuyên âm thầm cảnh giới đồng thời trong lòng gửi hy vọng ở đàn điển của mình có thể lần nữa phát huy tác dụng tốt nhất là đem đối phương linh lực cũng cho hấp thu tới nói không chừng cảnh giới liền sẽ lần nữa cất cánh mà sở bàn tử thì là nghĩ đến chờ một lúc đánh không lại làm sao có thể mau trốn nhìn thấy hai người bọn họ cảnh giới dáng vẻ thanh niên kia dáng tươi cười càng hơn làm sao còn muốn phản kháng dẹp ý niệm này đi xem ở các người giúp ta làm thiêu nướng phân thượng có thể nhất lưu các ngươi một cái toàn t h ờ i vốn nghĩ hấp dẫn khai mạch ba trùng tu sĩ tới không nghĩ tới, tới một cái b ệ n nặng xem ra chỉ có thể chiến đấu kim tiểu xuyên trong lòng p u n lên một chút tự tin chủ yếu là trước đó chiến đấu quá mức thuận lợi đã như vậy vậy liền phóng n g ự a tới kim tiểu xuyên nói một câu n văn thoại cho mình tăng thêm lòng dũng cảm nghe tiểu xuyên sư đệ nói như thế sở nhị thập tứ cũng biết nên xuất thủ hai người đồng thời xuất thủ dùng một lắc quyền một cái dùng bàn tay hướng thanh niên công kích đi qua trong lòng đều đang nghĩ vạn nhất muốn đánh thắng đâu thanh niên cười ha ha tốc độ càng nhanh một cái nắm đấm xuyên qua kim tiểu xuyên quyền ảnh trực tiếp khắc ở trước ngực của hắn cùng lúc đó một tay khác biến quyền lá trường chém vào sở bản tử trên chân trái a ngao hai tiếng kêu thảm đồng thời vang lên kim tiểu xuyên theo một tiếng kêu, kêu thảm trực tiếp hướng ra phía ngoài bay ra người giữa không trùng, liền đã há miệng phun giữa tươi, tiếp ra phía há lấy, đã máu s a u l ư nhị g đâm cây một vào trên k ô lại là tươi một ngụm máu đem mặt trước thổ phun ra, đ a đều nhộn đỏ. nhộn nhị Sở thập tứ tình huống không thể so với h ắ n tốt tiếng kêu thảm thiết cùng xương vỡ vụn thanh âm đồng thời vang lên bay một tiếng to mọng thân thể ngã tại bảy tám mét bên ngoài một cái chân đã gây mất ánh mắt hai người tràn ngập sợ hãi nhìn qua cái k i a y nguyên tràn ngập nụ cười thanh niên khai mạch cảnh bậy nặng tu sĩ lực lượng cùng tốc độ s a năm nặng người kia mạnh không biết gấp bao nhiêu lần thế nào còn hài lòng sau đó là muốn ta đậu thù đâu hay là các ngươi tự sát thanh niên xoay người từ trên lửa nắm lên một cái thỏ nướng tại mũi thở hít h à nhìn mùi vị không tệ hào thủ nghệ kim tiểu xuyên cùng sở bản tử nhìn nhau đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được hai chữ là m ệ n h ngay sau đó để bảy nặng thanh niên tu sĩ trận mắt hốc m ồ t một màn xuất hiện đã gây mất một cái chân đại mập mạp đùi phải nhảy lên như thiểm điện xuất hiện tại kim tiểu xuyên trước mặt cùng lúc đó kim tiểu xuyên hai tay đã ôm lấy sở bản tử cái cổ hai cái chân kẹp lấy mập mạp hai vượt qua trong chốc lát đại mập mạp đùi phải lại vừa dùng lực con g ư ờ i liền đã xuất hiện tại mười mấy mét có hơn thanh niên tu sĩ cũng chính là ngây người một lúc c ô n u sở bàn tử đ u ổ i phải rơi xuống đất lần nữa đạp một cái xuất hiện tại ba mươi mét có hơn lôi vân tông thanh niên tu sĩ cầm trong tay thọ nướng con r a thả người liền đuổi tới tay con mồi làm sao có thể bông tha thế nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới sau một nén nhang mập mạ thân thể không vào rừng bên trong hắn ngay cả bóng dáng đều không thấy được thanh niên tu sĩ lẳng lặng đứng s ư ớ n g s ư ớ n g trường bào màu xanh lục trong gió có chút lắc lư trong miệng tự lẩm bẩm thật mẹ nó gặp quỷ, một cái chân có thể chạy nhanh như vậy nếu là không có đem hắn chân trái đánh gãy hai cái chân chẳng phải là bay thẳng đi lên chứ ba hai người m đều không có dự liệu được một cái khai mạch cảnh bậy trùng tu sĩ chiến lược sẽ như thế khủng bố ban sơ coi là cũng liền so khai mạch cảnh năm nặng hơi cao một chút trước đấy hiện tại xem ra trong lúc này tranh lệch quá xa hôm nay nếu không phải sở bàn tử tốc độ rất nhanh hai người trực tiếp liền cút ngẫm lại liền nghĩ mà sợ cảm thụ được sở nhị thập tứ tại thống khổ chạy vội kim tiểu xuyên tràn đầy tự trách nếu không phải là mình kiên trì cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy một trận thắng lợi để cho mình tung bay nha ngay sau đó liền bị một lần nữa bừng tỉnh không sai chính mình hay là toàn bộ dãy núi tu sĩ bên trong cảnh giới thấp nhất một cái kia thiên hạ anh tài nhiều như thế chính mình vẹn vẹn bằng vào khí lực lớn liền muốn nhập thà rằng không lại phạm vào sai lầm lực lớn liền vừa rồi cái tia bậy trùng tu sĩ thể nội linh lực không biết mạnh hơn chính mình bao nhiều sợ nhị ư thập tứ đột nhiên thần sắc siết chặt nhìn về phía trước kim tiểu xuyên đem đầu từ sở bàn tử phía sau lưng nô ra đến quả nhiên phía trước khoảng trăm mét một tên người mặc áo lam tông môn đệ tử cũng tại chiều cùng một cái phương hướng chạy thế nào xui xẻo như vậy lại đụng phải một cái rất rõ ràng sở bàn tử đã không có khí lực lại liên tục chạy trốn nửa canh giờ ngay tại kim tiểu xuyên còn không có nghĩ ra biện pháp tới tình huống ư i ớ i sở bàn tử đã cùng đối phương khoảng cách kéo đến thêm gần còn kém bảy mươi mét khoảng t r ư ờ n g phía trước cái kia tu sĩ áo bào xanh giống như cũng phát hiện phía sau có người đột nhiên dừng lại bước chân quay đầu l i ê n trong c h ố p nhóm này khoảng cách song phương thêm gần chỉ có ba mươi mét kim tiểu xuyên cảm thấy trên người đối phương tán phát khí t ứ c bất quá chỉ là khai mạch cảnh bà nặng bộ dáng mà cái kia định trụ thân thể bà trùng tu sĩ rất rõ ràng đã không biết làm sao vừa giữa trưa hắn trốn đông t r ố n g tây thật vất vả mới đi đến nơi này nghĩ đến có lẽ sẽ hơi an toàn chút kết quả vẫn là bị người đuổi theo hắn rõ ràng cảnh giới của mình là à thuộc t về o ngay bộ tử d ư ơ n sơn、mạch、bên trong thấp nhất một nhóm mạch một thấp k i cho nên, chỉ cần gặp được có người, hắn liền sẽ sớm đào tẩu, giống một cái con thỏ con hắn thỏ mình. Nhưng đào nên, người, liền giống gặp giật sẽ sớm một tẩu, bị b â giờ, đối phương đuổi theo tốc độ cực nhanh. Khoảng trăm thước, thoáng người không Ngay đối đuổi cái kia tài đại lỗi loại độ đã đến tốc chốt theo nhanh. thước, thân chính thân trước qua Mẫu trăm mặt. xét xem béo, cực cực lực kia. là là sau đó hắn cảm giác đến mập m ạ n đồng dạng h a i mạch cảnh ba nặng khí thức cùng mình cảnh giới giống nhau có lẽ ta còn có cơ hội l i ề u một phen dù sao mọi người thực lực không kém nhiều hắn vừa nghĩ như vậy sở nhị thập tứ liền đến đến vụ cận tên tu sĩ này mới nhìn rõ ràng người tới ở đâu là một tên ba trùng tu sĩ người ta trên lưng còn đeo một người đâu vì sao người ta có một người chỉ dùng một cái chân liền so với chính mình tốc độ nhanh đến nhiều thế thì còn đánh như thế nào chẳng lẽ ta tại trăm ngày hành động bên trong ngày đầu tiên liền muốn vẫn là sao hốt hoảng bên trong hắn căn bản cũng không có đ ó n g chú đến sở nhị thập tứ cùng kim tiểu xuyên vết máu trên người hắn cắn răng một cái đầu ngón tay chiếc nhẫn khẽ nhúc đ í c h mấy tấm liệt hỏa phụ lục xuất hiện ở trong tay cùng làm thì tự đồng quy vô t ậ n tu sĩ áo bảo xanh đem linh lực quán chu trên hai tay tùy thời chuẩn bị liều mạng cùng lúc đó trong khi đi vội sở nhị thập tứ cũng tại nhẹ d ọ n g hỏi thăm tiểu xuyên s ư đệ đối phương chỉ là ba trọng cảnh giới chúng ta hoặc là làm một phiếu mặc kệ hắn hai ta trước mắt thế nhưng là thụ thương không nhẹ vạn nhất ra hỏa này ẩn tàng sâu có át chủ bài có thể làm sao xử lý không có khả năng mạo hiểm Tốt.、Lập、tức, tu trực tiếp liền từ bên cạnh nhảy đi qua, thoáng qua biến mất tại tầm mắt trong. Tu Lập lý liền cũng cạnh của ch hai hắn nhân không xanh, nhảy xanh hai qua, qua vừa dọa người đi biến người rồi bọn bên nọ bên đến bào bào ý để sĩ sĩ áo áo hà tu sĩ áo bảo xanh một lần nữa đ ổ i phương hướng đào mệnh đi sau một nén nhang s ở nhị thập tứ c o n kim tiểu xuyên đi vào một chỗ dốc núi nơi này hẳn là tiếp cận từ dương sơn mạch chỗ sâu đi kim tiểu xuyên như vậy suy đoán trên sườn núi đại thụ che trời trong rừng có các loại dã thú gào t h é t không có khả năng đi vào trong nếu không người khác không đổi k ị p đến hai ta liền bị h u n g thú theo dõi hai người liền tại phụ cận tìm kiếm kết quả một cái sơn động cũng không thấy được hai người trước mắt trạng thái muốn chính mình đảo địa đạo rõ ràng làm không được cuối cùng tại bên rừng một gốc trên đại thụ kim tiểu xuyên nhìn thấy có một cái to lớn tổ chim nhánh cây dựng tổ chim nhìn ra đường k í n h tiếp cận ba mét cách xa mặt đất cũng có hai mươi mấy mét cao sở sư lệ dứt khoát chúng ta đi thẳng đến trên cây ở dạng này người khác cũng không nghĩ ra đi nghe ngươi sở bàn t ử t r ư ớ c buông xuống kim tiểu xuyên sau đó đ u ổ i phải dùng lực hướng đại thụ chỗ cao n h y tới ở giữa chỉ mượn lực một lần liền đã đứng tại to lớn tổ chim bên liên giới hắn hướng kim tiểu xuyên vây tay kim tiểu xuyên liền biết phía trên k i a không có nguy hiểm đồng thời có thể nghỉ ngơi bất quá hắn vẫn chưa có chết mập mạc k i n h thân công phu mà lại bị thương đành phải hai tay quản chú linh lực hướng trên cây leo lên một chút thời gian, kim tiểu xuyên hai tay đã chống tại tổ chim biên giới quả nhiên tổ chim đủ lớn dung nạp hai người không có vấn đề gì cả mấu chốt là trong ổ còn có một số lông vũ cửa hàng ở giữa lẳng lặng nằm bốn mai trứng chim mỗi một mai đều có một t h ư ớ c dưới đường kính thấy hai người nước bọt đều chảy ra khẳng định là vật đại bổ a bất quá lúc này bọn hắn cũng không dám lại nhóm lửa trước đây không lâu nhóm lửa nướng thọ một màn kia chí ít có thể làm cho hai người ghi k h ắ c đến trăm ngày hành động kết thúc nói thế nào đương nhiên là trước thu lại các loại chúng ta nghỉ ngơi tốt tì một chỗ hai viên bạch thủy trứng luộc còn lại hai viên cùng dao xanh cùng một chỗ xào lấy ăn bốn mai trứng chim được thu vào chiếc nhẫn chạy trốn lâu như vậy sở nhị thập tứ đã sớm ra rời ngay sau đó n h a răng trận mắt cố định lại chân trái của mình đứt gãy chỗ lấy ra đan dược chữa thương ăn vào ngựa mặt nằm tại trên lông vũ khôi phục thân thể kim tiểu xuyên thổ huyết nghiêm trọng đội thành tu sĩ khác x ư ơ n g s ừ n cũng đều muốn đứt gãy bảy tám cây nhưng hắn cũng không có trong đan đ i ể n cây táo đã đem toàn thân hắn xương cốt rèn luyện càng chắc chắn hơn phục dụng một viên đan dược chữa thương tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại cảm thụ một chút trong đan điền có chút thất vọng vừa rồi bảy trùng tu sĩ một trường cũng không có mang cho hắ bất quá cũng không quan trọng có thể còn sống sót liền tốt hắn ngồi xếp bằng thương thế trong cơ thể đang nhanh chóng khôi phục g i á t một tiếng chim hót bừng tỉnh ngay tại chữa thương hai người kim tiểu xuyên mở to mắt một cái đỉnh đầu màu trắng linh vũ toàn thân màu đen đại đ i ể u ngay tại không trung vây quanh bọn hắn xoay quanh đại đ i ể u này xuề hai cánh dài ba mét mắt lộ ra h u n g quang hung hăng nhìn chằm chằm hai cái này chiếm đoạt nhà nó ra hỏa s ở nhị thập tứ nói nguyên lai、like、là bạch linh hòa nha bạch linh hòa nha kim tiểu xuyên cũng nhớ tới tới tam sư thúc đã cho bọn hắn một bản hung thú đồ phổ phía trên liền có bạch linh hòa hình giờ phút này nhìn thấy thực tế bạch linh hỏa nha cùng trên đổ phổ hay là có chút khác biệt trong hiện thực càng rung động càng có lực trúng kích xoay quanh thật lâu bạch linh hỏa nha nhìn xem hai người không có rời đi chi ý một cái lao xuống liền hướng kim tiểu xuyên đánh tới kim tiểu xuyên giờ phút này thể lực khôi phục một chút dỗi ra một quyển hướng đại điệu đập tới bạch linh hỏa nha dáng người linh hoạt tùy tiện tránh đi hai cái cánh mang theo cư n g phóng khiến cho trong tổ chim trên lông vũ bên dưới tung bay bên cạnh sở bàn tử cũng gia nhập chiến đấu hai người tứ chi nằm đấm ngẫu nhiên thêm một cái nữa đùi phải để bạch linh hỏa、nha、vô kế khả、thi. ngược lại bị hai người đánh cho lông vũ lại mất rồi mấy chục tây giác một trận gào thét bạch linh hỏa nha chống đỡ không nổi c h ấ n sĩ、si、đào tẩu cuối cùng đã đi đại điệu này thật khó dây dưa đối với nếu không phải chúng ta không có chỗ có thể đi cũng sẽ không tới chiếm địa bàn của nó mấy cái tiết trứng chim nói thế nào địa bàn đều chiếm cầm mấy cái trứng chim cũng liền không quan trọng dù sao tại bạch linh hỏa nha trong mắt chúng ta đã là người xấu nhiều hỏng một phần thiếu hỏng một phần có gì khác biệt đâu tôi ta luôn, luôn có thể tìm cho mình đến các loại lý do cùng lấy cớ tiểu xuyên sứ đệ ta nhìn thấy đồ phổ giới thiệu nói loại lửa này quả bình thường đều là thành song thành đôi Rất ít sự ố n mình. Ấn. Nói như vậy còn linh nha. Chứng Con Chứng con g gì? một một mồi. mồi. tứ thể khác bạch linh hỏa Sở sư sẽ s đệ, có có có cái ý vậy thật chứng minh sở bàn tử cái miệng quạ đen này còn nói chúng vẹn vẹn không đến thời gian một nén nhang cái kia bị rút mấy chục cây lâm vũ vũ cánh đào tẩu bạch linh hỏa nha dẫn dắt một cái hình thể càng lớn hỏa nha lao xuống mà đến sớm có chuẩn bị kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ lần này không muốn phiền thức diêm phần mình lấy ra một thanh trường kiếm như là đã để người ta tương lai hải tử đều lấy đi giống như đem phụ mẫu cùng một chỗ thuận đi cũng không quan trọng ngươi nhìn sở bàn tử nhìn thấy bạch linh hỏa nha thời điểm khoe miệng c h ả y nước miếng đều chảy ra kim tiểu xuyên kiếm quăng trong tay l ó e lên đã cùng cái kia càng lớn hỏa nha móng nuốt tiếp xúc bên trên vốn cho rằng bằng vào khí lực của mình sẽ dễ như t r ở bàn tay chém xuống một đầu chân chim ai có thể nghĩ tiếp xúc sắt na vậy mà phát ra một trận kim loại va chạm thanh â m trường kiếm bị hỏa nha sắc bén móng nuốt bắn ra một thước tùy theo một đạo đen nghị thân thể cao lớn ngay tại kim tiểu xuyên đỉnh đầu lướt qua cương phong đem hắn mặt cắt đứt đến đau đớn không thôi lợi hại như vậy ánh mắt cực nhanh nhìn lướt qua sở b d i n g cái hỏa nha bị mập mạp hoa mắt thân pháp cùng không mỏ ra phương hướng xuất kiếm làm cho mơ mơ màng màng đều nhanh ở à ức mà phía bên mình chiến trường chim chống một cái linh hoạt lướt đi quanh người lần nữa đánh tới hai cái móng vuốt thép lấp lóe đen nhanh sáng ngời kim tiểu xuyên tốc độ túi đầu hiện lên đồng thời một kiếm vung ra khi lần nữa phát ra tiếng vang cái này bạch linh hỏa nha móng vuốt có thể nha nếu là có thể đem tới tay về sau có thể làm thành vũ khí đến dùng hoặc là đi hoa dương thành bán cho những cái kia chuyên môn cửa hàng luyện khí cũng không tệ chim đến ta hướng hai người hai chim vây quanh trên cây tổ chim q u y n sở hữu triển khai một trận cực chiến không thể không nói mặc dù có chim c h ố n g cường lực ra chỉ có thể chim chính là chim trí thông minh không thể so với kim tiểu xuyên cùng sở bản tử cao hơn chiến đấu mặc dù thời gian kéo dài rất dài nhưng cuối cùng thắng lợi vẫn là thuộc về hai nhân loại chim c h ố n g tại bị kim tiểu xuyên lợi dụng đúng cơ hội rút ra bên trái cánh mấy chục cây dài ước chừng một mét lông vũ đằng sau đau đớn gào thét không chỉ có như vậy ngay cả bay lượn thời điểm đều có chút không công bằng nếu như cùng sở bản tử phóng tới cùng một chỗ cũng có chút cân đối hai cái bạch linh hỏa nhà xa xa chạy trốn kim tiểu xuyên lau một cái cái chán mồ hôi lần này tốt hẳn là sẽ không trở lại chúng ta đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt sở ban tử thở dài đáng tiếc không có đem cái kia chi m m á i lưu lại nếu không chúng ta dùng nước muối ướp gia vị tốt lại giải lên chút n g ơ i cái kia bí chế thiêu nướng liệu hẳn là ăn thật ngon có thể còn sống sót cũng không tệ rồi lúc này mới ngày đầu tiên hai ta liền đụng tới nhiều chuyện như vậy ta cảm thấy về sau chúng ta ít đi ra ngoài đi lại không đụng tới tu sĩ cấp thấp tuyệt không xuất thủ sở ban tử cũng có đồng cảm một cái khai mạch cảnh bậy trùng tu sĩ thiếu chút nữa mà muốn hai người bệnh hán thể về sau không nhìn thấy l ạ đản khai mạch cảnh ban ặ n g quyết không thể độc thủ trải qua vừa rồi đại chiến Tổ c h i m này đã sớm tổn hại không chịu nổi hai người liền nghĩ một lần nữa ra cố một chút nói không chừng tương lai muốn ở chỗ này ở thật nhiều ngày đâu có thể cái này ra cố công trình vừa mới bắt đầu không lâu kim tiểu xuyên mạnh mẽ ngừng đầu chỉ mỗi ngày bên cạnh ố áp áp bay tới một đám đại đ i ể u bạch linh h ỏ a nha nhìn quy mô kia sợ là có hai mươi bảy hai mươi tám chỉ nương hy thất không xong đúng không bất quá thế thì còn đánh như thế nào vừa rồi hai con chim liền đã đem hai người họ làm cho mọi mẹ không chịu nổi hai người lúc này còn có thương tại thân đối mặt hai mươi mấy con bạch linh hòa nha vô luận như thế nào bình kỳ thôi diễn đều khó có khả năng chiến thắng l i ế c nhau quen thuộc chữ đồng thời xuất hiện tại hai người trong mắt chạy lần này không cần sở bản tử cóng hai người cấp tốc nhảy xuống đại thụ cũng không phân biệt phương hướng chỗ nào có thể đi thì đi cái nào chạy vội tốc độ cực nhanh bất quá đám kêu bạch linh hỏa nha tựa hồ cũng không tính bung ô tha bọn hắn vô áp áp đuổi theo tới xa xa đều có thể nghe được mấy chục con cánh vạch phá không khí thanh âm kim tiểu xuyên tốc độ từ đầu đến cuối so sở bản tử chậm hơn không í t mắt thấy liền bị đại đ i ề u đ ổ i kịp mập mạp chết bẩm một thanh đem hắn gánh tại trên bả vai mình kim tiểu xuyên hai chân tại sở bản tử trước người nửa người trên tại sở bản tử ph ngẩng đầu liền có thể trông thấy đại điệu hung ác ánh mắt thấp mắt liền có thể nhìn thấy mập mạp chết bầm bố neo b ố neo nung lớn vấn đề là bụng bị sở b à n tử bả vài khiêng khẽ vấp khẽ vấp rất là khó chịu cũng may có tốc độ bảo hộ tăng thêm lại đang lâm biên ghé qua những đại điệu kia lại bị sở b à n tử dần dần b ỏ lại đằng sau mập mạp lao vùn vụt một cái rẽ ngoặt phía trước trăm mét chỗ vậy mà một bóng người đứng xứng xứng căn bản không quản dù sao trước sau đều có định nhân phía trước chỉ có một cái phía sau có một đám cho nên rất tốt lựa chọn trong chốc lát sở nhị thập tứ thân ảnh liền đến đến cái kia đứng thẳng nhân thân bên cạnh tùy ý nhìn lướt qua, duyên phận chính là trước đó đã từng gặp qua tên k i a ba giai tu sĩ tu sĩ kia giờ phút này cũng rất mờ bức thế nào lại đụng phải hai người này đâu chỉ bất quá đổi một loại chạy pháp không đợi hắn nghi vấn đi qua lập tức liền thấy bầu trời hô hô lạp lạp một đám đại điệu tê minh mà đến bạch linh hỏa nha không đều là có đôi có c ặ p sinh hoạt sao vì sao hôm nay đổi thành quân cư chỗ nào cho phép hắn nhiều hơn suy tư những đại điệu kia liền đem tên tu sĩ này xem như kim tiểu xuyên bọn hắn đồng loá phân ra mấy cái hướng hắn công kích mà đến cái này ba g i i tu sĩ dọa đến vội vàng hướng trong rừng tây chạy đánh không lại căn bản đánh không lại. đây chính là mấy cái nhất dài hung thú kim tiểu xuyên nhìn thấy bạch linh hỏa nha vậy mà chia binh đuổi theo cái kia cố lo lắng b u ô n g xuống một chút đúng thôi trước đó huynh đệ chúng ta tha ngơi tiểu tu sĩ này một mạng hiện tại thay chúng ta chia sẻ một chút nguy hiểm không quá p h ậ đi. sau một nén nhang rốt cuộc không nhìn thấy sau lưng những cái kia hỏa nha tăm hơi s ở bàn tử lúc này mới đem kim tiểu xuyên bông u ra nhìn qua cao vút trong mây ngọn núi chúng ta đây là đến đâu mà không có địa đồ bọn hắn cũng chia không rõ cái này mẹ nó trăm ngày lại loạt đấu phương châm chính liền một cái loạt chữ cái gì cũng không rõ ràng đụng tới người liền mở làm đụng không lên liền riêng phần mình nghỉ、ngơi. mấu chốt vẫn là phải nhìn những tu sĩ này mệnh cách có được hay không mệnh cách như tốt vận khí bạo giảm, có lẽ ba trùng tu sĩ có thể được đến kỳ ngộ n h ư mệnh cách không tốt dù cho tám trùng tu sĩ để cho ngươi đột nhiên đụng tới hai cái liên thủ chín trọng cảnh giới cũng không phải không có khả năng kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử quyết định không đi ngay tại trên sườn núi này tìm có thể dung thân chỗ một ngày này kinh lịch cũng quá là nhiều hai người hiện tại có thể nói là thể s á t tinh thần đ ề u m ệ t h do xét một phen địa hình vận khí cũng không tệ lắm thế mà tìm tới một chỗ có sẵn sơn động càng làm cho bọn hắn vui mừng chính là sơn động lại có ba cái lối ra bên trong quanh có khúc hiệu luôn có dài 40, 50 m é t vị trí trung tâm có 6-7 mét y m vòng g ó đất đủ để dung nạp hai người bọn họ nghỉ ngơi duy nhất không đủ chính là ba cái lối ra tương liên thông đạo có chút hẹp đối với kim tiểu xuyên là không quan trọng nhưng là sở bản tử liền phí xước ngay sau đó kim tiểu xuyên từ trong chiếc nhẫn lấy r a thép xúc tới bắt đầu mở rộng thẳng đến bóng đêm t i ề n đến mở rộng công trình mới tuyên bố kết thúc sở bản tử đã từ trong rừng làm chút thủy khô trở về đặt ở trong động dự bị kim tiểu xuyên đem ba cái cửa hang toàn bộ làm che giấu còn từ trong rừng rút hai gốc cây nhỏ phân biệt trồng ở trong đó hai cái lối ra sau đó tại chủ yếu lối ra cũng tiến hành gia công h á n vận chuyển một chút tảng đá cố ý xếp đặt đặt ở cửa hang hình thành chày đá bộ dáng ở giữa có lưu khe hở không ảnh hưởng không khí lưu thông rốt cuộc có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút từ d ư ơ n g ngoài dây núi nhìn chằm chằm vào màn hình lớn không dám chớp mắt chín tầng lầu cao tầng không còn có nhìn thấy có quan hệ kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ danh tự phía sau biến hóa trong lòng bọn họ là mâu thuẫn đang muốn nhìn đến hai tên đệ tử tin tức bởi vì có thể giải được thời gian thực biến hóa lại sợ nhìn đến kim tiểu xuyên tin tức của bọn hắn bởi vì có khả năng sẽ là vẫn lạc tin tức trời đã tối chỉ mong hai đứa bé này sẽ không gặp phải nguy hiểm không có vấn đề hai cái sư chất đều rất thông minh đại sư minh ngươi ba nén hương làm sao còn không có điểm bên trên ta sáng sớm dâng hương xong n h a đó là sáng sớm hiện tại là buổi tối một lần quản ban ngày một lần quản ban đêm t ố t đ a bạch dương lấy ra ba nén hương cắm ở trong lò lượt đan khói xanh bồng bền phù hộ đệ tử bình an tốt nếu thượng t i ê n đã phù hộ liền không có chúng ta chuyện gì phóng bếp mùi thức ăn t h ơ n không sai đi chúng ta đi ăn cơm bốn tên cao tầng cùng nhau đi hướng phòng bếp trải qua sáng sớm nhậm thúy nhi một trận chiến giờ khác này ở xếp hàng thời điểm những tông môn khác trưởng lão đều có ý thức đ g ừ n g cho không có gì bất ngờ xảy ra sau cùng đồ ăn lại một lần nữa bị chín tầng lâu bốn người cho bao hết phòng bếp tiểu nhị v ẻ mặt cầu xin đi tìm quản sự quản sự nghe nói là chín tầng lâu nghĩ đến nhậm thúy nhi nằm đấm nghĩ đến trước đó lao giả áo đỏ thái độ cắn răng nói sợ cái gì chúng ta còn có thể bị ăn nghèo phải không ngày mai bắt đầu nhiều hơn một chút phân lượng là được ngay tại bạch dương cùng phạm chính bọn hắn cuốn ăn thời điểm tử dương trong d â núi còn có n g xa xa vẹn vẹn lôi vân tông bảy nặng đệ tử chương ba mươi lăm người ở trong động ngồi đĩa bánh trên trở đến chương ba mươi lăm người ở trong động ngồi đĩa bánh trên trở đến lục thiên hành phượng dương phủ lôi vân tông đệ tử hạnh tâm tu vi khai mạch cảnh bậy nặng phó tông chủ ở trên người hắn nhưng không có thiếu bỏ công sức từ khi một ư ơ i năm tuổi bắt đầu tu luyện đến nay hàng năm v ữ n g bước tăng lên một trọng tiểu cảnh giới bây giờ hai mươi hai tuổi cũng vừa tốt bước vào bảy trọng cảnh giới tối c độ này, không n thể ó thiểu ạ i lớn n c a vương t r ề u siêu quần tối i bạc tụy, t h nhất cũng thuộc về tinh anh một loại đ ừ n g nhìn lớn canh vương triều có chút thiên tài một năm có thể tăng lên lượng trọng tiểu cảnh giới có thể trung quy là số rất ít phần lớn người thậm chí thời gian mấy năm cũng không thể tăng lên một nặng nhìn xem trong thành những cái kia tiểu thương người bán hàng do người biết bốn mươi năm mươi tuổi cơ bản đều tại khai mạnh cảnh một nặng cao nhất hai nặng nếu là đột phá ba nặng về u sau hắn suy nghĩ minh bạch nhất định là đối phương tu luyện một loại nào đó trong truyền thuyết thân pháp đừng nhìn hiện tại trong tâm môn các loại công pháp một trào một thanh liền bao quát chính hắn trong tay trong giới chỉ cũng còn có mấy bản công pháp cái gì cơ sở tâm pháp kiếm pháp quyền pháp thân pháp cái gì cần có đều có thế nhưng là công pháp và công pháp khác biệt công pháp cũng là có đẳng cấp đừng nhìn thật nhiều tông môn cho mình tông môn công pháp lên một cái phi thường ngưu bức danh tự cái gì thần trưởng thái huyền diệu pháp bay l ờ y trời thật là có thể gấp đội tăng lên sức chiến đấu nhất định đều bị tông môn chỗ chân tảng mật bất cập người có thể cái kia hai tên tông môn đệ tử một cái khai mạch cảnh ba nặng một cái hai nặng không đáng giá nhắc tới hắn cũng chỉ dùng một chiêu hai người kia liền bị thương mà đi nếu là ta có thể đem đ ạ i mập mạc bộ pháp thu vào trong tay tăng thêm ta thời khắc này cảnh giới hẳn là tại cái này từ dương dây núi sẽ có càng lớn xê dịch không gian coi như một lát không có khả năng dung hội quan thông dù là hành động kết thúc trở lại tô n g môn cũng có thể tại đông đảo trong đệ tử hạnh tâm tiến thêm một bước cho nên hắn thời khắc này trong lòng đã hoàn toàn bị không hiểu thấu chính mình ý dâm đi ra truyền kỳ công pháp sở c h i ế m cứ duy nhất ý nghĩ chính là tìm tới kim tiểu xuyên cùng sở bản tử đồng thời trong lòng đã bắt đầu tưởng tượng lấy chính mình đạt được công pháp đằng sau lục địa phi hành đại s á t tứ phương c h ẳ n g diện mặc dù lúc này đã vào đêm nhưng hắn như cũ tại tìm kiếm khắp nơi kim tiểu xuyên hai người tung tích trong sân đ ộ n kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ lấy ra thị khô uống vào nước lạnh vì có thể hơi thoải mái dễ chịu chút bọn hắn còn cố ý treo lên một tấm tấm thảm tại cửa động một bên dạng này không gian bên trong tương đối b ị kín bởi tối hàn phong cũng không thể xâm nhập không chỉ có như vậy kim tiểu xuyên còn xuất ra một ngọn đèn dấu đốt đem không lớn không gian chiếu lên sáng lên bữa cơm này ăn đến đơn giản nhìn xem trong chiếc nhận bốn cái đại điệu chứng có chút thèm ăn đáng tiếc bây giờ không phải là hưởng thụ thời điểm vạn nhất hương khí bay ra đi giữ lấy một cái tu sĩ cấp cao hối hận thì đã mượn nhắc đầy cái bao tử sở bàn tử xuất ra truy phong bộ nghiên cứu không chỉ có như vậy còn đem thiểm điện hình t ứ c bắt pháp đơn chứng với nhau. kim tiểu xuyên ở bên cạnh nghiêng mắt thấy đau răng mập mạp chết bầm đang tu luyện một đường bên trong cho tới bây giờ liền cùng chăm chú hai chứ không có chút nào quan hệ mỗi lần đều là tự mình tu luyện gia hỏa này nằm ngáy ho ho có thể duy trì có tại nhẹ giọng công pháp hoặc là nói đào mệnh một đường nghiêng tu phía trên tên này lại như là nhìn thấy một vị chỉ mặc xa mỏng mỹ nữ bình thường thể muốn đem sau cùng c h e lấp xé mở tìm tòi hư thực nhớ tới hôm nay thảm trạng kim tiểu xuyên vẫn cảm thấy chính mình trước mắt cảnh giới quá kém gặp được hơi một cảnh giới cao tông môn đệ tử chính mình liền ứng phó không được lần nữa đem thần thức g i vào thể nội đăng Chính trải ư tư ớ n từng tia linh khí, tự động chuyển hóa làm linh lực, sau đó phân bố phương. g tự tiếc, t kia hóa sau làm lực, khí, Chỉ đó bố ê n hiện tại đã không có trái cây, cũng không cây có cây, có hoa. tại trái t đã r qua lần này cảnh giới tăng lên hắn cũng coi như minh bạch đối với mình mà nói tăng lên nhanh nhất phương thức giống như chính là bồi dưỡng trái cây mà trái cây bồi dưỡng hắn còn có một tia không xác định đến t ộ n cùng là một năm nợ hoa k ế t trái một lần hay là nói chỉ cần linh khí thu nạp đầy đủ liền có thể nợ hoa k ế t trái chỉ có thể dựa vào chính mình tự mình thí nghiệm hắn xuất ra trường thanh kiếm pháp muốn cùng mập mạp m dạng chăm chú nghiên cứu một phen công pháp trên sổ tay có hình có nói rõ đáng tiếc cái này không gian thu hẹp không đủ để để hắn diễn luyện nhìn một hồi c h o n g váng lại nhìn một chút mập mạp chết bầm còn tại bên cạnh t r u y ề n tâm nghiên cứu thỉnh thoảng còn đố néo một cái cái m ô n g mập xem ra chính mình trước mắt cùng trường thanh kiếm pháp duyên phận không sâu à, kim tiểu xuyên dạng này tự an ủi mình đem sách một lần nữa thu lại ngồi xếp bằng v ậ t công hay là làm chính mình am hiểu nhất sự t ì n h nhất khí quyết v ậ t chuyển đại lượng linh k h í tràn vào thể nội đảo mắt hai ngày đi qua kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ thương thế trên người đã hoàn toàn tốt thời gian hai ngày này hai người chưa bao giờ từng rời đi sơn động một lần không chỉ có ăn cơm tại sơn động giải quyết liền ngay cả như xí đều là như vậy. Cũng may hết t h ể ba cái lối ra không khí coi như lưu thông bằng không bọn hắn đã sớm không ở lại được nữa ngay tại kim tiểu xuyên cùng sở bà tử quyết định ra ngoài hô hấp bên dưới không khí mới mẻ trở lại nằm nửa thời điểm liền nghe bên ngoài có âm thanh truyền vào kim tiểu xuyên cảnh giác đi tới cửa động thân thể nằm thấp một con mắt xuyên tấu h qua che chắn nhánh cây khe hở ra bên ngoài nhìn ngoài mấy chục thước mấy bóng người trên dưới bước lên trường thương trong tay và kiếm kịch chiến say sưa kim tiểu xuyên không dám phát ra tiếng vang cách khoảng cách xa như vậy hắn nhìn không ra những người kia tu vì cảnh giới nhưng bất kể nói thế nào cảnh giới khẳng định so với chính mình cùng mập mạp chết bầm cao liền là, hai bọn họ thế nhưng là toàn bộ dây núi cảnh giới thấp nhất tổ hai người bên ngoài trận này chém giết thảm liệt ba vs ba tình thế xem ra giữa song phương chiến lược không kém bao nhiêu ngươi tới ta đi vậy mà nửa canh giờ đều không có phân ra thắng bại mà theo từng đạo đao quan g kiếm ảnh thỉnh thoảng liền biểu ra một đạo huyết trâu kim tiểu xuyên p h ò n g đoán đều không cần lại đánh không bao lâu cái này sáu cá nhân trên người huyết áp liền nên cũng liền về không lại kiên trì thời gian một n é n n h a n g quả nhiên song phương ra chiêu tốc độ càng ngày càng chậm ngay sau đó một người đổ xuống có một cái liền có người thứ hai giờ phút này còn lại người chiêu thức Căn bản kim h phòng ngự, chỉ ô n ngự, cần g có t ế n công, liền có thể đắc i thể thủ bình, bình. k tiểu xuyên rủi r rủi đã đã vừa đem cửa động nhánh cây dọn dẹp sạch sẽ không đợi ra ngoài chỉ gặp bên trong chiến trường kia ở giữa vậy mà run run dày dày lại đứng lên một người đến nạp nhi không chết may m à ta không có ra ngoài kim tiểu xuyên lại túi thấp người khẩn trương hướng ra ngoài xem xét tình huống lúc này trong chiến trường cái kia đứng dậy tu sĩ nhìn lướt qua nằm dưới đất năm người sau ngưỡng tiên trưởng cười ha ha ha cùng ta đấu không nghĩ tới đi ta mới là người thắng sau cùng từ nay về sau ta vạn lão nhị danh tự chắc chắn lập lòe toàn bộ thanh bình tông ha ha ha vừa nói một bên người lại lung lay hiện tại kim tiểu xuyên thấy rõ ràng g i a hỏa này chính là n ỏ mạnh hết đà còn khách khí cái gì hướng sau lưng sở bàn tử vây tay một cái hai người tốc độ thoát ra sân động hướng chiến trường lao đi mấy chục mét khoảng cách đối với đã nghỉ ngơi dưỡng sức hai người tới nói chính là trong mấy mắt lúc này kim tiểu xuyên mới cảm nhận được đối phương tu v i khí thức khai mạch cảnh năm nặng đ ừ n g nhìn là năm nặng hiện tại kim tiểu xuyên thế nhưng là không sợ không chỉ có là hắn ngay cả sở bản tử đều cảm giác không quan trọng kim tiểu xuyên nhìn lướt qua tu sĩ trên thân vết máu l ô n lộ còn có hai cái kiếm lôi thủng y nguyên ra bên ngoài thấm lấy máu nhưng vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng trên áo bảo t h e o lên thanh bình tông ba chữ thanh bình tông nội đấu bởi vì lúc này trên mặt đất đã không có khí tức năm cá nhân trên thân têu lên tỉnh lỉnh cũng là thanh bình tông xem ra thanh bình tông cố sự có chút d à i a đứng yên thanh bình tông tu sĩ vạn lão nhị trong lòng rõ ràng bối rối đợi thấy rõ hai tên người tới cảnh giới đằng sau hơi bình tĩnh chút ha h a mà các ngươi lại là nghĩ đến nhạc tiện nghi nhắc nhở ngươi bọn họ sớm rời đi ta có thể thả các ngươi một ngựa lời nói này đến không có chút nào lực lượng khi tức yếu ớt đến độ ngay cả không thành c â u kim tiểu xuyên đều m u ố n cười tiến lên một bước vô vô bộ ngực của mình tới tới tới dội ra nằm nằm đến hướng tiểu ra ta trên thân đánh không đánh nổi ngươi là cháu trai sau đó hướng sở bản tử khoát khoát tay sợ kim tiểu xuyên lo lắng gia hỏa này đừng tiện tay làm mấy tấm buôn lôi phù đi ra chính mình thì không chịu nổi s ở bàn tử trong tay q u a n g mang l ó ạ i lên trường kiếm đã lấy ở trong tay n u i kiếm khoảng cách vạn lão nhị cái cổ không quá nửa mét chương ba mươi sáu đồng quy v u tận chương ba mươi sáu đồng quy v u tận vạn lão nhị ra vẻ chấn định hai người các ngươi coi là thật muốn như vậy ngươi nhưng biết ta là ai kim tiểu xuyên k i n h thường vạn lão nhị tôi h vừa rồi ta đã nghe thấy được chẳng lẽ ngươi còn có khác danh tự vạn lão nhị sắc mặt tái nhợt xem ra hai cái này tu sĩ cấp thấp rất khó bị đe dọa không bằng đổi chủ mạch suy nghĩ hai vị huynh đệ hôm nay chúng ta gặp nhau cũng coi như hữu duyên các ngươi cũng nhìn thấy ta hoàn toàn chính xác có thương tích trong người có thể đạ thương thế không nghiêm trọng lắm mà hai người các ngươi thực lực cảnh giới không tính là cao bao nhiêu như lúc này đánh nhau chết sống đứng lên mọi người chỉ sợ lưỡng bại câu thường không bằng dạng này ta trong tay còn có một trăm mai linh thạch tặng cùng hai vị coi như mọi người kết cái duyên t r ă m ngày hành động đằng sau nói không chừng chúng ta ở bên ngoài có thể lẫn nhau chiều ứng vạn lão nhị nẹn đ ỏ mặt nói nhiều lời như vậy khí huyết càng phát ra yêu đất kim tiểu xuyên cười nói lẫn nhau chiều ứng cũng không tệ chỉ lo lắng ngươi ra không được đâu vạn lão nhị có chút xấu hổ làm sao lại thế kim tiểu xuyên nói đã ngươi nói mọi người muốn kết cái duyên ta đồng ý chỉ là một trăm mai linh thạch có chút ít nghe được kim tiểu xuyên có cò kẻ mặc cả ý tứ vạn lão nhị con mắt lấp lóe vẻ vui sướng nói trừ một trăm linh thạch bên ngoài hai vị còn có cái gì yêu cầu mời nói kim tiểu xuyên tiếu ngâm ngâm nhìn đối phương nói không phải vạn bất đắc dĩ huynh đệ của ta hai người cũng không nguyện ý tước đoạt tính mạng người khác dạng này n g ư ờ i đem trên người chiếc nhẫn cùng lệnh bài thân phận lưu lại liền có thể đi vạn lão nhị cương ép gạt ra một vòng dáng tươi cười các ngươi có nắm chắc đem ta lưu lại kim tiểu xuyên đưa mắt liếp ra ý qua một、cái. sở bàn tử một thanh trường kiếm trực tiếp chống đỡ lên vạn lão nhị cái cổ vạn lão nhị sắc mặt lập tức đại biến các ngươi không hối hận hôm nay cách làm kim tiểu xuyên thở dài một tiếng ngươi nói nhảm quá nhiều ta hiện tại liền đã hối hận không có khả năng dạng này v ư ơ n g tha ngươi sở sư đệ phế đi h ắ n vừa dứt lời sở bàn tử trường kiếm kéo ra một cái kiếm hoa một giây sau kiếm tiêm đã đâm vào đối phương đan điền có thể một kiếm này cảm giác lại có chút sai lầm đành phải đem bạt kiếm đi ra lại lần nữa đâm vào một kiếm ân lần này chuẩn sở bàn tử rất hài lòng chính mình nhẹ gật đầu v ạ n lão nhị đơn giản không thể tin được hắn lại muốn thả một câu n văn thoại nhưng lúc này toàn thân linh lực thuận đan điền điền cuồng tiết ra ngoài căn bản không bị k h ô n g chế ánh mắt của hắn đột nhiên bắt đầu t ă n g g rã tiếp theo trở nên đủ ấm phế đi chính mình lại bị phế đi biến thành một người bình thường không còn không bằng người bình thường vừa rồi cái k i a một giây khi trường kiếm đâm về phía mình thời điểm hắn nghĩ tới phản kháng nghĩ tới tránh né thế nhưng là đầu nghĩ đến thân thể nhưng không có làm đến bây giờ không có khí lực nếu không phải ra vẻ trấn tĩnh hắn đã sớm hẳn là ngã trên mặt đất hiện tại rốt cục không cần phải giả bộ đâu phủ phù một tiếng v ạ ngay lão nhị tê liệt nhị n tê ã xuống t r sau đó mặt mặt i c sở bàn tử rất thô lỗ đem vạn lão nhị thủ trên ngón tay chiếc nhẫn cũng lột xuống tới đem hắn lệnh bài thân phận lấy xuống c sờ sờ u kim c n tiểu t xuyên cầm lấy sáu cái lệnh bại thân phận đến sở sư lệ một người ba cái không có tâm bệnh đi không có để chúng ta nhìn xem trong nhẫn có cái gì trong chiếc nhẫn đổ vật đổ ra thật đúng là không ít đủ loại hai người cũng không cấp bách kim tiểu xuyên phân loại t h ỉ n h lý tốt sở sư đ ệ linh thạch hết thể một nghìn hai trăm linh bảy mai dạng này ta là sư h u n h ít đi một mai ta sáu trăm linh ba cái ngươi sáu trăm linh một cái s ở bàn tử nói ngươi thế nào là sư h u n h hay là ta ít đi một mai đi cuối cùng kim tiểu xuyên vẫn kiên trì ý nghĩ của mình công pháp hết thể mười lăm bản trong đó có mấy bản tái diễn dạng này ta thân là sư h i n h cầm bảy bản ngươi tám bản đến lúc đó chúng ta đổi lấy nhìn chính là kỳ thật ta cũng có thể cầm bảy bản s ở bàn tử lầm bầm kim tiểu xuyên cầm lấy mặt khác một chồng đồ tốt năm bản tập tranh hai người màu sắc rực rỡ kéo theo làm ngươi nếu muốn lời nói cầm linh thạch đến đổi sở bàn tử đương nhiên sẽ không bỏ qua những vật này hán tử trong chiếc nhẫn của mình lấy ra sáu mươi mai linh thạch giao cho kim tiểu xuyên các loại phụ lục hết thẻ hai mươi tầm dương mỗi người m ộ ư ơ i bốn dương đồ ăn quần áo những n à y trước đ ể đó m ặ t khắc rác rời không dùng ném đi đi đan dược đô là chút đề dai nhị sư t h u ố c đều sẽ bất quá cũng có thể bán chút tiền chúng ta cũng đ ừ n g đếm hết thẻ sáu bình mỗi người ba bình chia của tốc độ rất nhanh kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử đứng dậy phủi mông một cái bên trên cho bụi cuối cùng nhìn thoáng qua vạn lão nhị bọn hắn tuân thủ hứa hẹn không có lấy đối phương tính mệnh bọn hắn có thể không lấy vạn lão nhị tính mệnh nhưng vạn lão nhị liền có thể sống xuống tới sao hắn có thể sẽ đổ máu mà chết cũng có khả năng bị đi ngang qua tu sĩ khác xử lý thậm chí có khả năng sẽ xuất hiện một cái hứng thú vạn lão nhị đã h u ám hai mắt đã với cái thế giới này triệt để tuyệt vọng kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ h u y ế t sáo tìm kiếm kế tiếp điểm dừng chân trước đó sơn động là không có cách nào chờ đợi không bao lâu bên này chiến trường liền sẽ bị phát hiện sơn động cũng liền ẩn tàng không nổi sở sứ lệ vẫn là như vậy mới đã nghiền căn bản không cần đánh nhau tài nguyên không liền đến t h i sở bàn tử cũng q é t miệ vẽ trắng sách đều có n ă bản đều không mang theo giống nhau trên thế giới này sự tình chính là kỳ quái như thế cái gọi là phúc họa tương y hiện ngay tại hai người huýt sáo tâm tình sau đó nói không chừng vận khí bạo dạp đại s á t tứ phương thời điểm một đạo thanh â m băng l ã n h chuyển vào trong thai hai vị tâm tình không thể nhà ta cũng tìm hai người các ngươi chở nhiều kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ lập tức có loại hồn phi phách tán cảm giác đến tử dương dây núi hết thệ cũng không có gặp bao nhiêu người người khác thanh â m càng không nhớ được nhưng nếu là nói có một cái lời nói đó nhất định là đạo thanh em này hai người đồng thời đột nhiên quay đầu sau lưng đường bị một cái thanh niên áo lục ngăn chặn thanh niên áo lục cười nhẹ nhàng mặt mày hớn hở tiếp tục mở miệng nói nhắc tới cũng kỳ quái ta nhìn thấy hai người cũng cảm giác rất vui vẻ trực giác nói cho ta biết trên tay các ngươi chiếc nhẫn sẽ mang lại cho ta ngạc nhiên kim tiểu xuyên trong chốc lát suy nghĩ cuộn cuộn quả nhiên đến bất kỳ thời điểm không có khả năng chắc b ư ớ c nếu không gặp xét đánh hắn quét mắt một vòng sở bàn tử sở bàn tử đang dùng đồng dạng ánh mắt nhìn xem hắn ánh mắt này hai người không biết luyện tập mất trăm lần quy nạp đứng lên chỉ có một chữ trốn một giây sau sở bàn tử một thanh liền nâng lên kim tiểu xuyên đùi phải đạp một cái trong nháy mắt liền chạ chỉ có một cái phương hướng có thể chạy. Lục có có phương hướng thể thiên hành không như một gáp lại gấp lần này lại có vẻ không có gấp gáp như vậy, vẻ sở ắ c mặt nhạt, theo. lạnh hướng người hai đổi s ban tử cùng kim tiểu xuyên dựa theo hai ngày trước kinh nghiệm tính toán dùng thời gian một nén nhang liền có thể đem đối thủ cho hất ra khoảng cách cũng liền an toàn còn không có đến nửa nén hương công phu sở ban tử đột nhiên liền dừng lại thân hình kim tiểu xuyên thuận thế t r ư ợ t xuống lại nhìn phía trước nơi nào còn có đường một đạo vách núi nằm ngang ở trước mắt chạy chạy thế nào lại không đi bay ha ha hai vị không nghĩ tới đi có kinh hỉ hay không lục thiên hành thanh â m từ phía sau chuyển đến trong nháy mắt khoảng cách hai người bất quá mười mấy mét kim tiểu xuyên hướng dưới vách núi quét mắt một vòng căn bản không nhìn thấy phía dưới tình huống bởi vì dưới chân chính là xương trắng tràn ngập đến tột cùng cao bao nhiêu không rõ ràng có cái gì cũng không biết hai vị lần này còn cần ta động thủ sao ta khuyên các ngươi đem chiếc nhẫn giao ra sau đó tự sát bằng không đợi đến ta động thủ thế nhưng là sẽ đem hai người các ngươi ra cho t ư ơ i sống lột số à, còn muốn mang đi ra ngoài triển lãm một chút kim tiểu xuyên lập tức lông tơ dựng đứng hắn từ đối phương trong ánh mắt thấy được đây tuyệt đối không phải nói chuyện giật ân sợ là thật có thể làm được giờ phút này duy nhất có thể làm khả năng cũng chỉ có một trận chiến biết rõ là chết vẫn là phải chiến đấu huống hồ nếu như lấy lực lượng của mình tạm thời đi ngăn chặn đối phương lấy cái chết mập mạp tốc độ chưa hẳn không thể trốn đi tính toán ai bảo ta là sư huynh đâu dù sao mình là cá ướp m ố i một đầu không có cái gì mộng tưởng vĩ đại mập mạp chết bẩm tương lai còn muốn đi hoa dương thành mở thanh lâu đâu kim tiểu xuyên tới gần sở b ả n tử nhỏ giọng nói nhỏ mập mạp chết bẩm đợi lát nữa ta ngăn chặn hắn tốc độ ngươi đào tẩu biết không nhớ kỹ tại trăm ngày hành động kết thúc trước đó cũng đừng đi ra chiêu diêu sở b à n tử xưng sở này làm sao có thể tiểu xuyên sư đệ ta mang ngươi cùng một chỗ trốn lục thiên hành giống như đoán được hai người đang nói cái gì làm sao còn lưu luyến không rời d á n g vẽ đừng ý nghĩ hao huyền hôm nay các ngươi ai cũng đi không được nói đi hắn lo lắng có biến cố trực tiếp liền hướng kim tiểu xuyên hai người công kích mà đến nắm đấm xe rách không khí mang theo thanh âm phá không kim tiểu xuyên tiếp nhận lần trước giao hấn một tay đẩy ra sở nhị thập tứ chính mình cũng đồng thời nhanh chóng né tránh đối phương một quyển sắt bờ vai của hắn sẽ qua lục thiên hành một kích không chúng cấp tốc thu hồi nắm đấm tiếp tục hướng kim tiểu xuyên công kích mà đến kim tiểu xuyên dùng hết toàn thân tất cả khí lực l i ề u mạng t r ố n g cự mập mạp chết bẩm đi mau bất quá sở bàn tử cũng không có lựa chọn thoát đi tương phản hắn không ngừng thi triển bộ pháp phong bế lục thiên hành đối với kim tiểu xuyên công kích thỉnh thoảng còn có thể phản kích đánh ra một trường lục thiên hành trong nháy mắt cũng cảm giác sở bàn tử bộ pháp s o u hai ngày trước càng quỷ dị hơn mừng rỡ trong lòng đúng à, đây mới là chính mình mục đích thực sự trong truyền thuyết bộ pháp n h à ngay sau đó thay đổi thân thể đem chủ yếu công kích đối tượng đổi thành sở nhị thập tứ sở bàn tử mặc dù thân pháp nhẹ nhàng thay vào đó là bên bờ vực thật nhiều bộ pháp không thi triển được bảy tám cái hội hợp đằng sau lục thiên hành một t r ư ờ n g vỗ tại sở bàn tử đầu vai sở bàn tử vậy mà không có lựa chọn né tránh mà là tư phản thân thể nghiêng một cái hướng lục thiên hành dựa s á t vào hai tay vây quanh tại đối thủ phần lưng trong miệng gào thét tiểu xuyên sư đệ cháy mau lục thiên hành vội vàng muốn tránh thoát sở bàn tử từ ôm từng quyền hung hăng nện ở sở bàn tử trên lưng sở nhị thập tứ lập tức ngụm lớn máu tươi dâng trào đi ra kim tiểu xuyên muốn rách cả mí mắt dùng hết toàn thân linh lực hướng lục thiên hành đập tới dù vậy lục thiên hành cũng vẫn không có bưng tha sở nhị thập tứ đồng thời hai tay vợ công đem sở sở ban tử bị đánh bay phương hướng ngay tại vách núi một bên lập tức một cái mập mạp thân ảnh bay thẳng đến vách núi rơi xuống lục thiên hành cũng không ngờ tới sẽ phát triển đến loại tình trạng này hắn mục đích chủ yếu chính là cầm tới mập mạp bộ pháp mắt thấy mập mạp rơi xuống vách núi vô ý thức vội vàng vươn tay ra muốn đem sở ban tử vất trở về đúng lúc này kim tiểu xuyên cảm thấy hung ác nương hy thất chết chung mượn lục thiên hành hướng về phía trước lượt đạo hã từ phía sau trực tiếp đụng vào đối phương sau lưng lục thiên hành không có chút nào phòng bị bản năng trở tay một trào nhắc đến kim tiểu xuyên góc áo ngắn n g i một sắt na hồi phục bình tĩnh không có để lại bất cứ dấu vết gì chương ba mươi bảy ám hà bên trên chương ba mươi bảy ám hà bên trên thử dương ngoài dây núi chúng ma tông trưởng lão căn cứ trải qua mấy ngày nữa rèn luyện những n à y các tông trưởng lão cấp bậc nhân vật cũng đều quen thuộc đứng lên mỗi ngày lẫn nhau ở giữa cũng có thể nói chuyện phiếm nói chuyện liên quan đại bộ phận là các người tông môn đệ tử kiểu gì chúng ta tông môn đệ tử như thế nào loại này chủ đề đương nhiên người càng quen thuộc hơn liền có thể liên quan đến các loại bắt quái cái gì nghe nói tông môn nào phó tông chủ tiểu thiếp cùng trưởng lão nào cấu kết lại đến đâu tòa thành lớn kiểu lâu mới lên một đạo món gì đồ ăn cùng lẫn nhau ganh đua so sánh tông nào nữ đệ tử càng xinh đẹp ngay sau đó liền có trưởng lão thể với trời sang năm nhất định phải gia tăng nội môn nữ đệ tử chiêu mộ số lượng chọn lựa trong đó xinh đẹp nhất làm chính mình đệ tử thân truyền cứ dựa theo vạn hương lâu tiêu chuẩn tới chọn hôm nay đã là trăm ngày hành động chính thức bắt đầu thứ t ư trời trước kia phạm chính ngay tại mưa gió cắt bỏ ra một mai linh thạch mua cùng ngày tin tức mặc dù cơ hồ mỗi cái tông môn trưởng lão đều tại đ ầ u đen rau m u ố n những tin tức này các loại không đáng tin vậy nhưng trước mắt mà nói có thể tham khảo cùng tham khảo cũng chỉ có mưa do cắt cung cấp những nội dung này đồng dạng chín tầng lâu bốn tên cao tầng mỗi ngày cũng là lật qua lật lại tra xét những tài liệu này luôn muốn phía trên tìm tới đối với mình vật hữu dụng hôm nay tin tức theo thường lệ có lần này tham gia hành động tất cả tông môn tổng hợp xếp hạng cùng ngày hôm qua không khác nhiều từ trên màn hình lớn nhìn thấy hết hạn buổi sáng hôm nay tử dương bên trong dây núi các tông vẫn lạc đệ tử đã đạt đến ba trăm linh một người cái số này cùng những năm qua so sánh không kém nhiều ngay từ đầu thôi đệ tử nhiều nhất cũng là dễ dàng nhất đụng phải thời điểm chờ đến hậu kỳ lại gặp nhau tỷ lệ liền sẽ từ từ nhỏ dần bạch dương ấy người nhìn chăm chăm màn hình may mắn kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ hai đệ tử này danh tự cũng không có xuất hiện tại ba trăm linh một cái vẫn lạc danh sách ở trong bạch dương đưa tay lấy ra ba nén hương trong miệng nói lẩm bẩm nhóm lửa sau cắm vào lò lượt đan khói xanh theo gió phiếu tán hôm nay thông tin bên trong có một cái các cảnh giới tông môn đệ tử xếp hạng đương nhiên cũng không phải hơn một vạn tên đệ tử danh tự đều ở trong đó như thế mưa gió các cũng làm không được bọn hắn chỉ là căn cứ siêu tập tới tình báo tiến hành tổng hợp phán đoán bài xuất các cảnh giới mười hạng đầu nhị sư minh ngươi nhìn cái này nộ đạo tông tông cản cưng hai mươi sáu tuổi cũng đã là khai mạch cảnh trí nặ so với người ta lớn tám tuổi mới so với người ta lớp m ộ ư ơ i cái tiểu cảnh giới phạm chính cầm tấm kia lần này tiến vào t ử dương dãy núi đệ tử thực lực tổng hợp xếp hạng biểu đến chế d ê u tiêu thu vũ tiêu thu vũ tiếp nhận tư liệu đến tại trên bài danh này tiến vào dãy núi khai mạch cảnh c h í n trùng tu sĩ bên trong cái này gọi tống cản xếp hạng thứ nhất mưa gió các trò già phán đoán là thực lực viễn siêu ngang nhau cảnh giới tu sĩ đồng thời thủ đoạn chiến đấu cực kỳ đơn giản đơn giản đến cuối cùng chính là cực h ạ n nghe nói tại tông môn nội bộ khảo thí ở trong xuất chiến hai mươi trận thắng lợi m ư ơ i tám trận là ngộ đạo tông đệ tử thân truyền của tông chủ Tiêu thù i h vũ ra vẻ ra k ngươi h h t ư ờ n cái gì gọi gì là lớp 10 cái tiểu cảnh giới. Khai mạch n cảnh chẳng người thăng cảnh cũng không phải là khải linh cảnh. n g giới. giới, g là lẽ lại là một một ta tiểu cái cái đại phải khải đề Ha ha, ư còn không biết xấu hổ nói ta ta mỗi ngày đem tinh lực đều dùng tại trên luyện đan nhìn xem chính ngươi đi cả ngày cái gì cũng không làm không đồng dạng cũng là khải linh cảnh một nặng ngươi gọi là luyện đan sao chẳng lẽ không phải đang lãng phí linh thảo vì chuẩn bị cho ngươi những linh thảo kia chúng ta tông môn đều nghèo thành gì thảo luận xong cái này gọi tống cản lại nhìn danh sách kia khai mạch cảnh tắm nặng xếp hạng thực lực tổng hợp đệ nhất là tà dương tông a đào hai mươi năm tuổi nghe nói tà dương trong tông bộ tất cả đệ tử tại tỷ thí thời điểm cũng không nguyện ý cùng hắn gặp nhau khai mạch cảnh b ả y nặng đệ t ử xếp hạng xếp ở vị trí thứ nhất thình lình chính là lục thiên hành phạm chính tiêu thu vũ cũng sẽ không biết cái tên này đối với bọn hắn hai cái sư chất mà nói ý vị như thế nào mưa gió cắt cho lục thiên hành đánh giá là giống một c ô âm nhu gió nếu là ngươi không cẩn thận liền sẽ rơi vào bẫy dập của hắn bởi vì hắn luôn luôn đang mỉm cười đối mặt với ngươi thời điểm trưởng kiếm đã ra khỏi vỏ một mực nhìn thấy cuối cùng khai mạch cảnh ba trọng đệ tử cũng thế mà cho xếp hạng nhưng là cái bài danh này sức thuyết phục cũng không phải là rất đủ những cái kêu cao trọng tu sĩ đều là từng cái đau thật thương thật dết ra tới mà khai mạch cảnh ba nặng vừa mới đủ đến tiến vào nội môn tư cách mà thôi hơn một trăm năm mươi cái tông môn tới mấy ngàn tên khai mạch cảnh ba nặng đệ tử làm sao ngươi biết h a y tốt hay không xong cho nên rất nhiều người đối với ba nặng bốn nặng năm nặng xếp hạng căn bản chính là không cảm giác thế nhưng là phạm chính cũng tiêu thu vũ đối với khai mạch cảnh ba nặng xếp hạng cho là hay là tương đối đáng tin cậy không chỉ là hai người bọn họ liền ngay cả bạch dương cùng nhậm thúy nhi cũng cảm thấy có đạo lý vì cái gì đây bởi vì khai mạch cảnh ba nặng thực lực tổng hợp mười hạng đầu bên trong xếp hạng thứ bảy chính là sở nhị tập h tứ mưa gió c ắ t cho r a đánh giá là một viên tuổi trẻ tân tinh tại ngày thứ nhất trong chiến đấu liền có thể thu hoạch một viên lệnh bài đủ để cho người dân mình nếu là hắn có thể thành công giảm béo thực lực nói không chừng có thể tiếp tục tăng lên phạm chính cho là một câu cuối cùng là thực hiện không được lấy hắn đối với sở bản tự hiểu rõ muốn giảm béo là không thể nào nói không chừng tiếp qua một năm rưỡi nữa vượt qua ba trăm cân có hy vọng nhậm thúy nhi lại cho rằng mỗi cái cảnh giới đều là mười cái xếp hạng cuối cùng khai mạch cảnh hai nặng chỉ có một cái tên nguyên nhân đơn giản bởi vì chỉ có hắn một cái khai mạch cảnh hai nặng mưa gió các làm việc cũng làm thật là h ò n mỹ mỗi một cảnh giới xếp hạng đều không muốn vứt bỏ nhìn thấy kim tiểu xuyên danh tự cũng ở phía trên còn tại xếp hạng tại khai mạch cảnh hai nặng bên trong đệ nhất số thứ tự chín tầng lâu mấy người đã cảm thấy tin tức này mua đến thật giá trị một viên linh hạch nhà mình hai cái đệ tử đều lên bảng ngươi nhìn những tông m ô n khác tới một trăm người cũng chưa chắc có thể có một hai cái lên bảng mưa gió cắt cho kim tiểu xuyên đánh giá là vừa tiến vào cảnh giới thực lực không rõ nhưng vận khí không tệ ngày đầu tiên hành động liền thu hoạch một viên lệnh bài thân phận đến t ộ n cùng là t h ắ n g xui ô xẻo nào đây này chín tầng lâu mấy người ngay tại vui sướng nghĩ đến hôm nay có thể hào hào thêm cái bữa ăn bên cạnh có người hô lại có đệ tử vẫn lạc đồng thời có mấy cái đám người hướng màn hình lớn nhìn sang quả nhiên cái kia vốn là vẫn là số lượng ba trăm linh một số lượng đã biến thành ba trăm linh sáu một lát sau biến thành ba trăm linh bảy để cho người ta kỳ quái là cái này sáu cái vẫn lạc đệ tử danh tự phía sau thuần một sắc đều là thanh bình tông đệ tử Bục, đây là tông môn đệ tử h ọ để người ta cho tận diệt nha các trưởng lão cảm thấy ngạc nhiên không phải là không có qua tông môn đệ tử cùng một chỗ bị người ta cho đoàn diệt sự t ì n h đến một lần loại chuyện này chiếm tỷ lệ không lớn thứ hai bình thường đều là hai cái ba cái đệ tử cùng một chỗ bị người khắc diệt bây giờ tốt chứ thanh bình tông sáu tên đệ tử tập thể bị diệt ai mẹ nó lòng dạ độc gác như vậy đâu mọi người lòng hiếu kỳ tự nhiên sinh ra hiện tại cũng thông minh cùng ngày đầu tiên khác biệt nhất là loại này bị bằng diệt nhìn xem tông môn nào trên người đệ tử nhiều sáu mai lệnh bài thân phận liền biết nhìn hồi lâu rốt cục vẫn là phát hiện quả nhiên có hai người danh tự phía sau riêng phần mình nhiều ba mai lệnh bài thân phận chín tầng lâu đệ tử kim tiểu xuyên danh tự phía sau đã biểu hiện bốn mai lệnh bài chín tầng lâu đệ tử sở nhị thập tứ danh tự phía sau đồng dạng biểu hiện bốn mai lệnh bài cùng thời khắc đó t ừ dương ngoài dây núi, một chỗ danh môn chính phái tông môn trụ sở thanh bình tông đại trưởng lao lớn tiếng gào thét chín tầng lâu rắc rưởi có dám đi ra một ngươi diện đệ tử ta một h người đem khác khuyên can đừng lộ ra coi chừng mất mặt các ngươi sáu tên đệ tử toàn mẹ nó là khai m ạ n h cảnh năm nặng người ta hai người chung vào một chỗ vừa mới đủ năm nặng kết quả người ta đem các ngươi cho đoàn diện nói thì dễ mà nghe thì khó à về sau ai còn dám đi các ngươi tông môn báo danh có còn muốn hay không thu học phí thanh bình tông đại trưởng lão lập tức bừng tỉnh che miệng vội vàng tọa hạ cũng không đề cập tới nữa báo thủ sự tình mà tông trưởng lão trụ sở mặt khác các tông trưởng lão cùng nhau đưa ánh mắt nhìn về phía chín tầng lâu bốn người chín tầng lâu bốn người tám con mắt trong ánh mắt chỉ viết lấy hai chữ m ở u bức bên kia vừa mới chết sáu cái bên này liền có thêm sáu cái lệnh bài thân phận ngươi nếu nói không phải là các ngươi đệ tử làm ai có thể tin tưởng có thể chút điểm này đạo lý cũng mẹ nó không có a các ngươi tin tưởng sao chúng ta hai trọng cảnh giới đệ tử tăng thêm một cái ba trọng cảnh giới đệ tử đem các ngươi sáu tên năm nặng cho làm chết khô mà lại đoạt lệnh bài thân phận tình đi cái tia sáu cái thanh bình tông đệ tử cộng lại đều mẹ nó khai mạch cảnh ba mươi nặng vô địch có được hay không chẳng lẽ có kỳ ngộ không có khả năng đi kỳ ngộ gì có thể kỳ ngộ đến loại tình trạng này hai ngày trước kim tiểu xuyên đồ nhi ngoan còn không trọng cảnh giới đâu nhưng nếu là nói người là kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử giết bốn người bọn họ liền không có một cái tin tưởng mặc dù ta chín tầng lâu công pháp l ư u bức tông môn linh khí nồng đậm sư phụ sư thuốc sư cô bọn họ rồng phượng trong loài người đang dạy dỗ đệ tử phương diện có chỗ độc đáo cái này ta đều có thể thừa nhận nhưng nếu là nói cương d ạ n g dạy nửa năm đệ tử thực lực như bước đến loại tình trạng này là tuyệt đối không thể nào đến t ộ n cùng là chuyện gì xảy ra đâu giả bộ như không nhìn thấy chung quanh những tông môn trưởng lão kia bọn họ ánh mắt chất vấn bọn hắn bốn cá nhân quyết định ra vẻ chấn định ta chín tầng lâu chính là ngạo kiều như vậy không chỉ có sư cô ở bên ngoài đại h i ể n tư h uy mà lại các đệ tử ở bên trong đại khai sát d ư ớ i liền hỏi các ngươi có phục hay không bất quá trong lòng vẫn là đem một bút này nữa kỹ các loại trăm ngày hành động qua đi nhất định phải hỏi rõ ràng chuyện gì xảy ra chương ba mươi tám ám hà bên dưới chương ba mươi tám ám hà bên dưới thân thể xuyên qua mê vụ biến thành vật rơi tự do đang kéo dài hạ xuống mê vụ bao vây lấy toàn bộ thân thể cũng đập ở trên mặt một k i a ầ m thấp thanh lương vách núi đến tột cùng cao bao nhiêu kim tiểu xuyên không biết hắn cảm giác thời gian rất dài rất dài dáng dấp có thể làm cho hắn nhớ lại từ hài nhi đến bây giờ từ hoa hạ đại địa đến huyền thiên đại lục hắn thậm chí cũng thanh tình biết nếu như dựa theo đồng hồ để cân nhắc nói này thời gian có cực kỳ ngắn ngủi chỉ sợ chỉ có mấy chục giây hắn nhớ kỹ rất nhiều chiết nhân đều đã từng nói thời gian chính là một loại giả tượng có phải hay không giả tượng hắn không xác định có thể xác định chỉ có một việc tại thân thể rơi xuống đất một s á t na hắn đ ờ i này liền sẽ kết thúc có linh hồn sẽ tiếp tục sống sao mỗi người đáp án cũng không giống nhau có lẽ sẽ đi ngươi nhìn cái này huyền thiên đại lục người chỉ cần tu luyện tới trình độ nhất định đều có thể cùng ngôi sao trên thiên thành lập kết nối còn có cái gì là không thể nào đây này hắn không nhìn thấy tên kia khai mạch cảnh b ả y trùng tu sĩ cũng tương tự không nhìn thấy sở b ả n tử theo đạo lý tới nói mập mạp chết bầm thể tích to lớn như thế thân thể sức nổi có phải hay không cũng hẳn là lớn hơn một chút lập tức lại nghĩ tới chỉ sợ sức nổi cùng lực cản đối với mập mạp chết bầm không có bất kỳ cái gì ý nghĩa trong nháy mắt kế tiếp hắn đã thấy lấy cốc đó là một mảnh hình tròn hồ nước một mảnh trắng xóa b ả n h kim tiểu xuyên thân thể trực tiếp nhập vào mặt nước vẩy ra đứng lên cao mười mấy mét vào nước vốn đang thanh tình hắn tại tiếp xúc mặt nước sắt na trực tiếp bị chấn động đến mất đi thân thể không vào nước bên dưới không biết sâu bao nhiêu bình tĩnh mặt nước chỗ sâu vậy mà quần c u ộ n s ó n g ngầm hắn cả thân thể bị một cỗ mạch nước ngầm bao vây lấy hướng chạy phương xa cỗ mạch nước ngầm kia mang theo hắn tiến vào một đầu trong sông ngầm do nước không ngừng đánh thẳng vào hai bên đ phát ra đùng đùng đập nệ âm thanh thanh â m này kim tiểu xuyên nghe không được đương nhiên cũng càng không rõ ràng trong sông ngầm ẩn giấu đi cái gì không biết qua bao lâu thân thể của hắn bị sông ra ám hạ tụ hợp vào đến trong một dòng sông đây là một mảnh trống trải lại độc lập sân gốc nước sông uốn lượn l ặ n g lặng chảy xuôi cùng vừa rồi trong sông ngầm dòng nước xiết hoàn toàn khác biệt phản phất nước sông đổi một chỗ ngay cả tính tình đều cải biến kim tiểu xuyên bị nước trôi đến bên bờ mấy cái đến bờ sông uống nước con thỏ cấp tốc vọt mở thoát đi cách mấy chục mét khoảng cách nhìn xem khách không mời mà đến này tuy nói là con thỏ kim tiểu xuyên nếu là thanh tỉnh lời nói nhất định giật cùng lúc trước hắn thấy qua tất cả con thỏ đều không giống nhau không phải là bởi vì hình dạng khác biệt chủ yếu là bởi vì hình thể mỗi một cái con thỏ chí ít đều có năm mươi sáu mươi cân trọng lượng to mọng như cái con lợn nhỏ nhất là chạy tốc độ càng là cực nhanh bên bờ sông cỏ xanh chỉ là những cỏ xanh này bên trên mỗi một gốc phía trên đều đỉnh lấy một viên màu đỏ t h ắ m trái cây trái cây có lớn chừng n g ộ n cái tiểu d i ễ m bất cát nếu là tiêu thu vũ tại cái này nhất định sẽ hung hăng đem bắp đùi của mình cho bắp tím hắn hàng năm hao tổn tâm cơ đi tìm kiếm khắp nơi linh thảo ở nơi này lại là nguyên một phiến thảo nguyên linh thảo tán phát linh khí bao vây lấy kim tiểu xuyên thân thể xuyên thấu qua hơi thở của hắn xuyên thấu qua da của hắn không ngừng rót vào thân thể của hắn trong đan điền của hắn cây táo kia cành lá có chút lay động n h ư c ũ tại không biết mệnh mọi làm việc đem đại lượng linh khí chuyển hóa làm linh lực thua bố với hắn tứ chi thường cách một đoạn thời gian liền sẽ có một d ọ t chất lỏng màu vàng chạy sôi xuống tới rót vào hắn xương cốt tiếp tục cường hóa lấy thể chất của hắn ngày thứ hai ánh nắng chiếu vào kim tiểu xuyên trên khuôn mặt cặp mắt của hắm từ từ mở ra cảm thụ được quanh thân bàng bạc linh khí hắn nhớ ra rồi chính mình là lọt vào vùng nước hồ kia bên trong sau đó thì sao? hắn cảm thụ thân thể một cái phát hiện thương thế trên người đã sớm khôi phục từ từ đứng dậy phóng tầm mắt nhìn tới đây là một mảnh thế giới hoàn toàn mới một dòng sông lốn lượn chạy qua thảo nguyên chính mình rơi xuống mảnh kia hồ không biết ở nơi nào bốn phía cũng không có tòa kia vách núi treo leo cách đó không xa có thể nhìn thấy dây núi về phần là không tử dương dây núi không được biết sở bàn tử ở nơi nào hắn roi mắt trông về phía xa h i ệ n nhiên không có chút nào tung tích nếu chính mình rơi vào trong nước cái kia sở bàn tử cũng hẳn là rất xuống trong nước mới đối có lẽ ngay tại cách nơi này c h â không xa kim tiểu xuyên dự định dọc theo dòng sông đi tìm sở bàn tử vừa bước ra bước chân lại không tự giác liền thu hồi lại dưới chân đây là từng cây linh thảo đón gió nhẹ lắc lư mỗi một khoả trái cây đều tản ra linh lực trên ngón tay nhẫn chữ vật còn tại hắn vội vàng từ bên trong lấy ra một bản sổ tay đây là nhị sư thúc tiêu thu vũ đưa cho bọn họ h u y ề nguyên n đại lục linh thảo đồ giám sở dĩ đưa cho bọn họ là bởi vì tiêu thu vũ cảm thấy hắn đường đường toàn bộ hoa dương thành lưu bức nhất luyện đan sư sư chất làm sao có thể không biết linh thảo đâu nói ra sẽ ném hắn tiêu đại luyện đan sư mặt núi lật ra quyển kia thật g à y đồ sách từng tầm ộ t nhanh chóng đọc qua còn tốt vẹn vẹ đã tìm được dưới chân những linh thảo này hình ảnh thanh dương chú quả nhất phẩm linh thảo có thể luyện chế nhiều loại đang dược linh thảo linh thảo không phải rất chân quý nhị sư thúc nói rất khó gặp phải ai đến nói cho ta biết hắn đó là gạt người chuyện ma quỷ người xem một chút lại đến một chút nơi này đến tột cùng là linh thảo nhiều hay là cỏ dại nhiều khắp nơi đều có coi như nhất phẩm linh thảo không đáng tiền dù là một gốc nhất phẩm linh thảo chỉ bán năm mai linh thạch như vậy nơi này có bao nhiêu trong lúc vô tình ta liền phát tài phóng tầm mắt nhìn tới mấy trăm ngàn gốc linh thảo là có a dù cho dựa theo mười vạn cây má tính đó chính là năm mươi vạn linh thạch hoa dương thành có người hay không có thể xuất ra năm mươi vạn linh thạch đến bình thường thương nhân cũng không có thể đi cái kia tiệm trang phục t r ư ở n g quỹ hẳn là không bỏ ra nổi đến tiệm bánh nướng t r ư ở n g quỹ cũng quá sức đoán chừng cũng chính là những cái kia quan phủ nha môn người phụ trách chủ yếu mới có thể lấy ra nhưng là người ta bình thường căn bản liền sẽ không ra bên ngoài cầm thời khắc đều giả bộ như rất thanh liêm dáng vẻ ta nếu là có thể đem những linh thảo này mang đi ra ngoài nhị sư thúc biết dùng dạng gì ánh mắt nhìn ta chờ chút bên kia là cái gì đang nhìn ta con thỏ lớn như vậy cái con thỏ hay là ta bị hoa mắt những con thỏ kia đang làm gì ăn linh thảo mẹ nó chờ ăn tranh thủ thời gian chờ ăn người nhà miệng vừa hạ xuống ta năm mai linh thạch liền không có kim tiểu xuyên trông thấy những con thỏ kia đang ăn linh thảo từng cái ăn đến cùng như heo t ậ m cũng phải nát nhưng hắn cũng không có đi đuổi theo đuổi đi cũng không có mảnh khu vực này quá lớn con thỏ ở đâu không phải ăn đâu vốn nghĩ trước làm một con thỏ trở về n ư ớ n g ăn có thể trước mắt vẫn là phải đem tìm kiếm mập mạp chết bầm xếp tại chủ vị hắn hung hăng nắm lên một thanh thanh dương chu quả tùy ý ném vào trong chiếc nhẫn của mình tạm thời lưu cái ký hiệu chứng minh chính mình là bị nước trôi đến nơi này tới dọc theo bờ sông đi thẳng tốc độ của hắn rất nhanh sau một nén nhang, hắn nhìn thấy nước sông c h ả y vào một ngọn núi bên trong phía trước lại không đường đi hắn không có d á m g mạo hiểm nhưng xâm nhập trong ngọn núi bởi vì không biết thông suốt hướng chỗ nào dọc theo bờ sông khác một bên bắt đầu trở về thời gian sử dụng so vừa rồi dài hơn một chút đi thẳng đến thượng du cuối cùng nhìn thấy nước sông từ trong ngọn núi c h ả y ra đây là một đầu á m hạ ngay sau đó hắn lại hướng ngang đo đạc lần này thời gian dài hơn đại khái đi hai nén n h a n g thời gian phía trước chính là vách núi cao chót vót bất quá tỏa vách núi này rõ ràng không phải hắn đến rơi xuống một cái kia bởi vì cái này phía dưới không có nước hồ cho tới giờ khác này, hắn rốt cuộc đạt được một cái kết luận nơi đây là một cái độc lập bồn địa diện tích cũng không phải là rất lớn mấy ngàn mẫu đất hẳn là có vô luận là sở bản tử hay là tên kia khai mạch cảnh bậy nặng tu sĩ đều không tại bồn địa này bên trong kim tiểu xuyên trước đó rơi xuống vách núi thời điểm nghĩ đến chết thì cũng đã chết rồi nhưng là bây giờ không có chết liền có ba cái vấn đề bày ở trước mặt một là như thế nào sống sót hai là như thế nào tìm đến chết mập mạc ba là thế nào mới có thể ra đi trong bồn địa ánh nắng ánh sáng mặt trời thời gian cũng không phải là quá dài chí ít s o ngoại giới thiếu đi một phần ba giờ phút này nhìn xem ánh nắng ngay tại đỉnh đầu Hiển nhiên giờ n đã là g ọ thật trước đó ẳ n người đi vào. Hắn không rõ vì cái gì, theo đạo lý tới nói, nhiều như vậy linh thảo, hẳn là lý vào. có cái rất rõ ít theo tới gì, đi đạo vì v y linh h hẳn phát hiện. Chỉ ít những cái kia có năng lực không chê phi kiếm khải linh cảnh tu sĩ có thể phát hiện, như vậy vì cái gì có thể giữ lại như thế hoàn hảo. Hay chính nhân linh thảo chọc chương Linh Chương linh Thất ả o cao người năng nói, nơi này vốn chính là một cái cao nhân tiền bối linh thảo vườn trồng chỗ đâu, chương 39. Linh viên bên trên. Chương 39 linh viên bên trên. là lực lại là là sớm sĩ kiếm một đã đâu, bị bối gì giữ cái kia cái cái ít tu có có có vậy vì ở một mảnh khắp nơi đều có linh thảo bồ địa khiến người ta cảm thấy không chân thực Kim thời i gian kế tiếp kim tiểu xuyên tìm kiếm khắp nơi nhìn phải chăng có người đã từng sinh hoạt vết tích cuối cùng hắn tại một đạo ngọn núi trên vách đá thật đúng là phát hiện một cái cửa hàng cao có tám thước rộng cũng có năm thước mấy cây dây leo từ trên cửa hàng rủ xuống nhưng cũng không che giấu được mặt ngoài động khẩu có rõ ràng đau bổ dịu đục vết tích chỉ là thời gian đã lâu có chút tối nhạt kim tiểu xuyên dựa theo dĩ vãng đại lượng đọc sách học được kinh nghiệm náo hải trong nháy mắt hiện hiện các loại trang diện nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hiện tại hẳn là ta đi hướng như bước bắt đầu đi bên trong làm không tốt sẽ có các loại bảo vật tỉ như đ ă n g dược đan lô hoặc là lơ lửng vài sách so thiên cấp công pháp còn cao công pháp trong truyền thuyết có lẽ lại là một cái siêu cấp đại đế còn sót lại chỗ vậy bên ngoài những linh thảo này cũng liền có thể nói tới đi qua đương nhiên còn có tám thành khả năng bên trong sẽ ngồi một bộ k h â lâu k h â lâu trên ngón tay có một viên không gian vô cùng lớn có thể chứa cả một cái thế giới c h i ế nhẫn trong nhẫn có vô số đếm không hết linh thạch c ự c phẩm trồng chất như núi đứng ở ngoài cửa động kim tiểu xuyên một mình não bổ mười lăm phút đồng hồ đem có thể tưởng tượng đến bảo vật và chuyện tốt toàn bộ đều tưởng tượng một lần thậm chí đã có các loại nhằm vào dự án trông thấy bồ đoàn muốn đập mấy cái đầu trông thấy trên tường bích họa nên như thế nào bái nhớ kỹ có chiết nhân từng nói đầu óc của ngươi tưởng tượng thứ gì trong hiện thực liền sẽ được cái gì đồ vật kim tiểu xuyên muốn thực tiễn một chút hang đá không có cửa hắn dễ như chở bàn tay liền mẹ lên trước mắt là một gian không lớn thách thất cũng liền năm sáu m vương bộ dáng đừng nói kỳ chân dị bảo công pháp đăng dược liền ngay cả túi rác đều không có một cái phương châm chính một cái không nhốn bụi trần ngay sau đó kim tiểu xuyên liền thấy thạch thất thế mà bên trong còn có một cánh cửa hắn hy vọng một lần nữa bị nhét lửa thuận cánh cửa kia đi qua bên trong lại là một gian thạch thất nhìn so bên ngoài còn muốn lớn hơn một chút có thể có tám chín cái mét vông trên sàn nhà có rất nhỏ bốn cái chân vết tích xem ra hẳn là đã từng để đặt giường địa phương quả nhiên nơi này đã từng là có người ở chỉ là không biết người này đã rời đi bao lâu trong tưởng tượng bảo vật k h â lâu đan dược chấp nhận hết thẻ không tồn tại so với chính mình tham gia trăm ngày hành động trước khi đi thu thập phòng ở còn muốn sạch sẽ đơn giản liền rất quá đáng c h ứ để đặt giường vết tích bên ngoài kim tiểu xuyên chỉ ở trên vách tường nhìn thấy một hàng chữ bút họa trôi chảy không giống như là khắc lên càng giống là trực tiếp dùng ngón tay viết nhưng lại nhập thạch tam phân thánh địa ngụy quân tử một đám r ấ p r ư ỡ i ý gì không giống ám hiệu thuần túy chính là măng chửi người hoa dương thành có thánh địa nơi này sao s á c xuất lớn không có thánh địa chỉ hẳn là một nơi khác ân nếu như có thể ra ngoài hỏi một chút bạch dương sư phụ bạch dương trong nhẫn các loại bắt quái tìm tòi bí mật tầm bảo sách hẳn là đều chất đầy tuy nói trong động phụ không có tìm được bảo vật để kim tiểu xuyên cảm thấy thất vọng nhưng hắn là cái sẽ an ủi người của mình đồng dạng có thu hoạch không phải sao tối thiểu nhất chính mình không cần lại khiêng tiểu cương xúc đào núi động ở kim tiểu xuyên lấy ra ván rừng mà trải tốt đệm chăn thả ra một tấm bàn nhỏ trên bàn nhỏ để lên một ngọn đèn đèn dầu bên cạnh lại bãi phòng một cái ghế phòng ngủ này coi như bố trí xong lại lấy ra một thanh chỗ tựa lưng ghế nằm bày ra ở bên ngoài phòng ở ánh mắt đối mặt với khoáng đạt bồn địa vô số linh thảo có chút lay động tâm tình lập tức vui vẻ ta những linh thảo này đều là ta lần này cuối cùng phát tài trở tr tiểu ra ta muốn trước tiên đem nhà kia tiệm trang phục cho mua lại sau đó để trưởng quỹ kia cho mình làm công lại ở bên cạnh mở một gian không hai gian ăn uống trải sáng sớm ăn bên trái một gian bánh nướng b u ổ i chiều ăn bên phải một gian bánh bao tại trên ghế nằm lung lay bị dâm sau m ộ t khắc ánh mắt của hắn chỉ trệ liền thấy một mươi bảy m ư ơ i tám chỉ như heo lớn con thỏ l ã o đảo mà đến vừa đi vừa ăn hắn linh hảo vậy ta ăn các ngươi cuối cùng công bằng đi nay là tinh thần hắn sớm đã khôi phục thể lực dồi dào trong tay mang theo trường kiếm liền rết ra ngoài một đám con thỏ dọa đến thất kinh chạy từ phía những con thỏ này so phổ thông thỏ dừng tốc độ còn muốn càng nhanh một chút thế nhưng là bọn hắn coi thường kim tiểu xuyên thiên thiên cùng sở bàn tử loại biến thái kia cùng một chỗ kim tiểu xuyên tốc độ lại r ắ t dời lại có thể kém đến đi đâu những con thỏ này không chỉ có tốc độ không bằng kim tiểu xuyên nhanh mà lại tại về mặt chiến l ự c càng là cặp bã nhiều nhất sẽ chỉ miệng mở rộng chi chi gọi lộ ra hai viên răng cửa lớn không chỉ có không có đem kim tiểu xuyên dọa đi ngược lại để đầu ó c hắn có một cái ý nghĩ mới nếu là làm thành đầu thỏ suốt tay vậy nhất định ăn sẽ rất đáng nghiền tối thiểu nhất ta đầu thỏ lớn nha một cái đỉnh mười cái thời gian qua một lát ba cái nghe răng trận mắt con thỏ lớn mệnh tàng kim tiểu xuyên t r i thủ tại nước sông biên tướng con thỏ tẩy lột sạch sẽ tại ngoài hang đá chi tốt nổi nhóm lửa c ử i lửa một bộ quá trình tự nhiên trôi chảy chưa tới một cách giờ h â m dầu đầu thỏ cùng thị t kho tàu thị thỏ t đồng thời ra nổi hương khí bốn phía đây là mấy ngày gần đây nhất kim tiểu xuyên ăn tốt nhất một bữa cơm chỉ tiết sở bàn tử không tạ cái gọi là mắt to cái bụng nhỏ kim tiểu xuyên đánh giá cao lượng cơm ăn của chính mình một cái đầu thỏ lại thêm năm mươi sáu mươi khối thịt thỏ mắt thấy cái bụng liền nâng lên tới ai thở dài một hơi xem ra không chỉ là cảnh giới tu hành liền xem như tại lượng cơm ăn khối này mà chính mình cũng là toàn bộ chín tầng lâu nhất cặn bã một cái kia như sở bàn tử ở chỗ này chỉ sợ ngay cả ngụm canh cũng không thừa nổi nhớ tới sở bàn tử hắn quyết định bắt đầu từ ngày mai lên vẫn là phải tìm kiếm khắp nơi đi ra thông lộ nhưng vào lúc này hắn mí mắt vừa nhấc lại phát hiện ngoài trăm thức một thân ảnh ngay tại lặng lẽ tiếp cận thân ảnh kia xem ra cực kỳ cẩn thận cơ hồ đem toàn bộ thân thể đều phủ phục ở trên đồng cỏ kim tiểu xuyên lập tức cảnh giấc lên chẳng lẽ nơi đây còn có những tông môn khác đệ tử trường kiếm nơi tay g ắ t gao nhìn chằm chằm người kia tại khoảng cách bốn năm mươi mét liền thét lên cho ăn ngươi là tông nào đệ tử lại tới ta cần phải đ ậ u thủ nghe được kim tiểu xuyên gọi hàng đạo thân ảnh kia không chỉ có không có sợ sệt ngược lại đứng lên a không phải người một cái viên hầu viên hầu d ơ cao lên hai tay hướng kim tiểu xuyên vung vầy trong miệng lưu i dữ kim tiểu xuyên biểu thị hoàn toàn nghe không hiểu nhưng hắn cũng có thể nhìn ra viên hầu kia tựa hồ không có ác ý nghĩ đến là chính mình hầm thịt thỏ đem đối phương hấp dẫn tới hắn dùng đũa kẹp lên một khối lớn mạ thịt hướng viên hầu cử đi nâng viên hầu liền thật nhanh chạy tới trước tiên không có đi bắt khối kia thịt ngược lại hai tay ôm q u y ề n cho kim tiểu xuyên làm cái vai trào kim tiểu xuyên cảm thấy ngạc nhiên viên hầu này chẳng lẽ là người khác chăn ngôi vì sao như vậy thông nhân tính viên hầu hành lễ đằng sau lúc này mới tiếp nhận khối thịt kia cũng không có đi xa liền ngồi s ồ m ở kim tiểu xuyên trước mặt từng ngụm từng ngụm hướng trong bụng ớt nhìn viên hầu ăn xong rất thơm kim tiểu xuyên lúc này mới cẩn thận quan sát viên hầu toàn thân màu xám trắng lông tinh tế tỉ mị sáng l chẳng biết tại sao thể nội lại còn có từng tia linh lực ba động viên hầu nhanh chóng đem một khối thịt lớn ăn xong hai con mắt nhìn chầm chầm trong nồi. kim tiểu xuyên cười lại lần nữa cho hắn kẹp càng lớn một khối như vậy như vậy một tới hai đi viên hầu cuối cùng ăn một cái đầu thỏ cộng thêm một cái b u ồ n lớn thì thỏ kim tiểu xuyên tâm tình liền lại không tốt ta ăn b ấ t quá những người khác còn chưa tính bây giờ ngay cả một con khỉ con cũng ăn b ấ t quá viên hầu sau khi ăn xong dùng hai cánh tay vô vô bụng của mình sau đó phất tay cùng kim tiểu xuyên cá o biệt thẳng rời đi kim tiểu xuyên cảm thấy thú vị dù sao tự mình một người vây ở nơi này nếu là có như thế một đồng bọn cũng rất tốt đương nhiên không tốt địa phương chính là ra hỏa này lượng cơm ăn có chút lớn màn đêm buông xuống kim tiểu xuyên trở lại phòng ngủ nhóm lửa n g ọ n đèn đem trong c h ấ c nhận những công pháp kia lấy ra nhìn nhìn vài phút trường pháp cảm thấy không có ý nghĩa lại đổi thành kiếm pháp y nguyên không thú vị thẳng đến tất cả công pháp đều lật xem một lần rốt cục ngáp không ớ t xem ra chính mình thật không phải cái tu luyện hạt giống ngay cả sở bản tử đều có thể thấy tiếng công pháp còn hiểu đến mẹ nó dung hội quán thông nhìn xem chính mình ai ngay cả đơn giản trường thành kiếm pháp đều không hiểu rõ nam d à i trên giường đắp kín mền trực tiếp nằm mơ t r o n ngày hành động ngày thứ năm ban đêm cứ như thế trôi qua hắn mặc dù ngủ thức đi có thể trong đan liền cây táo ý nguyên làm việc nơi đây linh khí càng thêm nồng đậm, đậm cây táo c ả n h lá để luyện ra linh lực cũng liền càng nhiều tất cả linh lực rót vào tứ chi của hắn trở thành hắn tương lai chiến đấu lực lượng t ỉ n h lại lần nữa thiên quang đã sáng rõ đi ra thạch thất ân viên hầu kia vậy mà lại tới liền đứng tại sơn động cửa ra vào đông nhìn tây nhìn kim tiểu xuyên hướng hắn phất phất tay viên hầu chi chi kêu hai tiếng sau đó mở ra bàn tay một thanh màu l a m cỏ trong tay hắn ý kia rất rõ ràng hắn muốn đem những này đưa cho kim tiểu xuyên kim tiểu xuyên nhảy xuân động vừa vươn tay viên hầu liền đem màu làm cỏ đưa tới trên tay hắn đây là cái gì cỏ kim tiểu xuyên cũng không nhận、ra. Thiên thảo thế, hạ linh thảo nhiều như thế, làm sao chương bốn mươi linh viên bên dưới chương bốn mươi linh viên bên dưới nhìn thấy trong tay bảy cây tùng tiết lam hoa kim tiểu xuyên triệt để không cách nào bình tĩnh hắn không rõ ràng cái này bảy cây bốn phẩm linh thảo giá trị bao nhiêu dù sao trước đó hắn chưa từng có nhìn thấy qua đường nhìn nhị sư thúc tiêu thu vũ mỗi ngày trốn ở động phủ l ư ỡ i đan có thể trên cơ bản đều là một phẩm linh thảo ngay cả hai phẩm linh thảo đều cùng bảo bối giống như viên hầu đem linh thảo đưa cho kim tiểu xuyên đằng sau hai con mắt liền trơ mắt nhìn h ô m qua thịt hầm chiếc n ồ i lớn kia kim tiểu xuyên trong nháy mắt liền h i ể u hàm nghĩa trong đó ân đây là muốn cầm linh thảo đến đổi đồ ăn vừa vặn đối với tối hôm qua hầm thịt không ăn xong còn tại trong n ồ i chỉ là số lượng cũng không đủ hắn tử trong nhẫn lấy ra mấy cái chứa đựng thịt khô mà gia nhập trong nổi hầm cùng một chỗ lần này sau một nén nhang thịt đã nóng tốt một người một v ư ợ t khỉ vây quanh n ổ i cứ như vậy bắt đầu ăn cùng giống như hôm qua viên hầu ăn uống no đủ đằng sau vô vô cái bụng nhảy nhảy n h ó t n h ó t liền đi kim tiểu xuyên cũng không biết ra hỏa này buổi chiều có còn hay không đến hắn đơn giản thu thập một chút bắt đầu ra ngoài dò xét b u ồ n đ ị a n à y cũng nên tìm tới rời đi đường tắt mới được vòng vo hơn nửa ngày không có chút nào thu hoạch trên đường trở về lúc đầu nghĩ đến muốn làm mấy cái con thọ trở về ăn kết quả nhìn thấy bầu trời một cái bạch đầu ư n g lao xuống bạch đầu ư n g mục tiêu là một cái màu đen thọ rừng thọ rừng không kịp chạy trốn b một màn này vừa vặn bị kim tiểu xuyên nhìn thấy cũng không k h á c khí bay vọt đứng dậy một thanh trường kiếm trực tiếp đâm vào bạch đầu hưng cái mông đại ưng khuất nhục vô vô cánh chạy đầy đất máu cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua người hành hung nghiêng đầu ngã xuống con thỏ bên cạnh lần này có thể cải thiện thức ăn kim tiểu xuyên một tay cầm chim một tay mang theo thỏ khẽ hát mà trở về chỗ ở ngắn ngủi nghỉ dưỡng sức một chút ra lại độc phủ quả nhiên đã nhìn thấy viên hầu kim mà nhún nhảy một cái từ đằng xa chạy tới cùng sáng sớm một dạng cầm trong tay vài q u ọ n g tùng tiết lam hoa kim tiểu xuyên vui sướng nhận lấy trong lòng cảm t h á n như mỗi ngày có hai lần loại giao dịch này đơn giản không có gì thích hợp bằng đ ừ n g nhìn tạm thời còn không rõ ràng lắm tùng tiết lam hoa giá trị nhưng tóm lại là không rẻ cũng không biết viên hầu là ở nơi nào hái có cơ hội liền đi theo viên hầu phía sau đi dò xét một phen đem nguyên liệu nấu ăn chỉnh lý tốt để vào gia vị đại hỏa hầm bên trên viên hầu lại đưa tay chỉ không xa bờ sông kim tiểu xuyên không rõ ràng cho lắm đi theo viên hầu đi vào bờ sông trên mặt sông thỉnh thoảng có ngư rửa xuất thủy mặt n g u y ê là muốn cho ta b hắn suy đoán viên hầu hẳn là ý tứ này cũng tốt xem ở ngươi bốn phẩm linh thảo phân thượng đồng thời cũng cảm thấy ăn hết con thỏ cũng không có gì ý tứ kim tiểu xuyên quyết định làm chút cá đến ăn kim tiểu xuyên bắt cá bản sự xa không phải đảm nhiệm thúy nhi cùng sở bản tử nhưng so sánh từ trong chiếc nhẫn lấy ra túi lưới một chút thời gian liền thu hoạch mười lăm con cá mỗi đầu đều có nặng bảy tám cân viên hầu một mực tại quan sát trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên đi thôi hẳn là đủ hai ta ăn kim tiểu xuyên muốn trở về có thể một giây sau viên hầu đột nhiên nữu lại góc á o của hắn ý gì không để cho đi ta biết ngư lượng cơm ăn lớn kim tiểu xuyên, xuyên đưa tay vươn vào trong nước còn kém chút mà khoảng cách liền đem bên bờ một khối đá lớn đem đến trong nước đệm ở dưới chân lúc này mới thuận tay rút lên đến ba cây cây rong t â y rong này trừ nhan sắc phát lam bên ngoài giống như cũng không có gì đặc thù lại hướng trở về viên hầu liền không có ngăn cản trong nồi thịt còn không có toàn bộ hầm tốt làm tiếp cá lời nói khẳng định phải bắt đầu từ số 0, nếu không thời gian trở ngại kim tiểu xuyên từ trong chiếc nhẫn lấy ra một cái đan lô ba chân loại lò luyện đan này trong nhẫn còn có m ộ ư ơ i cái đều là nhị sư túc h cho tiêu thù vũ có lúc vận khí tốt n ổ lô thời điểm cũng không kịch liệt đan lô cũng chỉ là rất nhỏ xuất hiện một vết nứt mặc dù không có khả năng tiếp tục luyện đan nhưng khi thành nồi hầm cách thủy cũng sẽ không lộ canh cho nên những vật này liền giao tất cả cho kim tiểu xuyên cái này chuyên nghiệp đầu bếp đến xử lý viên hầu nhìn thấy kim tiểu xuyên xuất ra đan lô đến thế mà một bàn tay sờ lên cảm như có điều suy nghĩ kim tiểu xuyên đem xử lý tốt cá để vào đan lô con cá này thôi chủ yếu chính là ăn một cái tươi hương cho nên hắn chỉ để vào một chút muối ăn bất quá viên hầu rõ ràng không đồng ý hắn chỉ vào vừa rồi mang về ba k h o ả cây rong lại đi trong lò đ a n khoa tay kim tiểu xuyên đương nhiên cũng minh bạch ta nói dạng này hương vị liền không đúng cá vẫn là phải ăn tươi có thể viên hầu căn bản không nghe giải thích của hắn tiếp tục khoa tay tốt phụ ngươi đầu tiên nói trước nếu như không thể ăn liền toàn để cho ngươi ăn còn nhất định phải ăn xong kim tiểu xuyên đem cây rong xé thành vài đoạn để vào canh cá bên trong một người một vượn khỉ an vị tại cạnh nồi chờ đợi dành đến nhàm chán kim tiểu xuyên muốn cùng viên hầu trao đổi một chút cho ăn nhà ngươi ở đâu viên hầu nghe không hiểu lấy tay móng nuốt bắt trên người mình lông tốt ta ngươi nói cho ta biết những linh thảo kia là từ đâu lấy được viên hầu không để ý tới hắn tiếp tục làm trên người lông xem ra ngươi không biết bơi đúng không viên hầu đưa đầu nhìn xem trong lò đan cá ai cùng ngươi giao lưu thật tốn sức mạ kim tiểu xuyên xem trường hầm tốt cá còn muốn một hồi Sĩ, đoán chừng hay là sống không qua mấy một k h bên viên hầu nhìn thấy kim tiểu xuyên bộ dáng thế mà cũng bắt đầu ngồi xếp bằng sau một nén nhang cá sông tơi mùi thơm hỗn hợp có bạch đầu hưng cùng thỏ rừng mùi thịt phiêu tán tư phương kim tiểu xuyên mở to mắt viên hầu đã đối với đan lô kia nhau nhau muốn thử xuất ra hai cái chen lớn kim tiểu xuyên nâng một cái viên hầu cũng nâng một cái hắn đầu tiên là cho viên hầu kẹp một đầu thật to cá sau đó lại đem phía trên trôi nổi mấy cây cây rong để vào trong bát của hắn viên hầu nắm lên bên cạnh một đôi đũa liền hướng trong miệng của mình lay cái kia mấy cây cây rong kim tiểu xuyên lúc đầu muốn ăn trước thì thỏ giờ phút này nhìn viên hầu ăn hương trong lòng hơi động không khỏi cũng nghĩ thử một lần hắn hướng trong bát của mình giả bộ một con cá sau đó cũng tăng thêm vài đoạn cây rong không biết cây rong này là cái gì mùi vị đem một đầu cây rong để vào trong miệng lập tức cảm thấy một cỗ thơ ngọt chi khí lại dùng răng nhẹ nhàng n g y cỗ này thơ ngọt chi khí xuôi dòng xuống tiến vào trong cơ thể của hắn trong n g a y mắt hắn cảm giác đến vùng đan điền một dòng nước nóng tràn vào lá cây chuyển hóa linh lực tốc độ cơ hồ gấp bội cái này đây là tình huống như thế nào hắn lại đi trong miệng kẹp một ngụm cây rong lần này cảm giác rõ ràng hơn cây táo cảnh lá chuyển hóa linh lực tốc độ lần nữa tăng lên cho dù hắn có ngốc cũng minh bạch cái này mẹ nó tuyệt đối không phải phổ thông cây rong không lo được ăn cái gì lần nữa đem quyển tiêu huyền thiên đại lục linh thảo đ ổ dám lấy ra một mực lật, một một l một một lần đem thật g à y nguyên một quyển sách đều là khắp vậy mà đều không có phát hiện loại cây rong này hình ảnh cùng chẳng lẽ đồ sách này bên trên thu nhận sử dụng linh thảo không được đầy đủ hay là nhị sư thúc mua sách lậu thời gian kế tiếp biến thành hắn cùng viên hầu đoạt nước ăn cỏ x a đấu có thể hết t hệ chỉ có ba đầu cây rong mặc dù bị làm thành đoạn ngắn vào n ồ i thế nhưng không có nhiều cơ hồ làm ộ t người một nửa cân sức n ă n g tải xem ra ngày mai ta muốn bao nhiêu làm chút cây rong mới được không có cây rong có thể thịt cá hương vị cũng tươi đẹp kim tiểu xuyên lại ăn sáu đầu cá viên hầu ăn tám đầu kim tiểu xuyên thực sự ăn không vô thịt thỏ trơ mắt nhìn viên hầu lại ăn tứ đại bắt thịt thỏ cùng thị tưng kim tiểu xuyên nhìn xem đau răng âm thầm tự trách ngươi nói ta cảnh giới không được tốc độ không được ăn cơm cũng không được còn có chút cái gì đi đâu Rốt cục viên hầu chương ụ c viên ầ u b bốn mươi mốt khai mạch cảnh ba nặng chương bốn mươi mốt khai mạch cảnh ba nặng ngày thứ ba trước kia quả nhiên viên hầu kia lại tới lần này y nguyên trong tay nắm lấy một thanh linh thảo bất quá lại không phải trước đó tùng tiết lam hoa mà là một gốc mầm phía trên có chín phiến màu xanh lá dài nhỏ đầu lá cây trên mỗi lá cây đều có một cái ngôi sao đồ án đây là cái gì gặp chuyện không quyết hỏi đồ dám đọc qua huyền nguyên đại lục linh thảo đồ dám kim tiểu xuyên hít sâu một hơi tứ phẩm linh thảo mặt trăng lặn tinh thần trên tay hết thể năm gốc hắn nhìn về phía viên hầu thần sắc cũng thay đổi ra hỏa này ở nơi nào làm ra nhiều như vậy quý hiếm linh thảo tùy tiện một gốc đặc ở hoa dương thành cái chỗ kia đều là bảo vật tồn tại đều là những đại gia tộc kia tranh đoạt tài nguyên. Chính mình cùng sở bản tử. Đã lấy được lấy có, có, từ á m tên giờ phút này bắt đầu viên hầu đại ca ngươi liền phân phó muốn ăn cái gì chỉ cần b u ô n điện này ta có thể tìm tới toàn bộ đều kiếm cho ngươi ăn ngươi nói là thịt kho tàu hay là hấp là hầm dầu hay là thiêu nướng là mặn hương hay là tết cay là cây thì là hay là hạt tiêu phương châm chính một cái phục vụ đúng chỗ không đợi viên hầu chi chi mở miệng kim tiểu xuyên liền chạy tới bờ sông m ò cá vớt cây rong đi không chỉ có như vậy còn đ ê m hôm qua còn lại đầu bạc ưng cùng thịt thỏ một lần nữa làm n ó n g sau lại bôi lên một t ầ n g ướp liệu đặt ở trên lửa nướng từ từ bốc lên, lên dầu sau đó giải lên sợi tổng hợp dùng đũa mặc được đưa cho viên hầu đại ca một chuỗi viên hầu nhận lấy hầu nghi nhìn thoáng qua đặt ở trong miệng ngai kỹ n u ố t chậm nếm thử này coi như dừng lại không được một bên uống canh cá nước ăn cỏ một bên nắm lấy thiêu nướng cắn một cái kim tiểu xuyên toàn bộ hành trình phục vụ chính mình sửng sốt một n g ụ n không có ăn viên hầu ăn uống no đủ lần này không có vô vỗ bụng trực tiếp đi khỉ kim tiểu xuyên cầm trong tay tùng tiết lam hoa cùng nguyện lạc tinh trầm khoa tay múa chân ý kia là lần tiếp theo không mỗi một lần ngươi viên hầu đại ca tới thời điểm đều cho thêm ta mang một chút loại này cỏ dại đến sau đó ta làm cho ngươi ăn ngon trao đổi viên hầu cứ như vậy nhìn xem cũng không biết xem hiểu nhìn không hiểu gặp viên hầu hai mắt trong ánh mắt viết mộng quyền hai chữ kim tiểu xuyên vô vỗ bộ ngực của mình ý kia là ta sau đó lại khoát khoát tay bên trong linh thảo ý làm một nó lại sau đó liền muốn vô vô viên hầu ý kia là ngươi giúp ta lấy ra xem ra viên hầu là nghe không hiểu gặp kim tiểu xuyên bàn tay hướng chính mình đợi tới một cái trốn tránh tránh đi trở tay chính là một t r ư ờ n g đánh vào kim tiểu xuyên lồng ngực kim tiểu xuyên không có chút nào phong bị lập tức lồng ngực một im lìm khoe miệng phát ngọt một ngụm máu hơi kém không có phun ra ngoài viên hầu này thể nội linh lực vậy mà như thế hùng hậu cùng cái kêu áo lục khai mạch cảnh bậy trùng tu sĩ không kém nhiều vấn đề là ngươi là một cái viên h ầ u a dựa vào cái gì trên thân sẽ có linh lực chẳng lẽ nói chỉ cần ăn linh thảo nhiều thể nội liền có thể sinh ra linh lực sao trong đầu dấu chấm hỏi còn không có biến mất trong đan liền chức có phản ứng một cố linh lực khổng lồ chui vào thể nội mặc dù có chút hứa phong hiểm tỷ như vừa rồi chính mình thiếu chút nữa mà thổ hết bất quá chỉ cần phòng hộ đúng chỗ tránh đi yếu hại hẳn là liền không có vấn đề nhưng hắn không biết hẳn là làm sao cùng viên hầu câu thông lại qua tay nửa ngày viên hầu còn không phản ứng dứt khoát lại là một quyển hướng viên hầu đánh tới viên hầu lần nữa trốn tránh trở tay một q u y ề n đánh vào kim tiểu xuyên b ả vai lần này kim tiểu xuyên có phòng bị b ả vai cũng vẹn vẹn chỉ là cảm thấy đau đớn hoàn toàn chịu đựng ở sau đó người m ộ t quyền khỉ m ộ t quyền song phương không ai nhường ai cũng may đều tại ánh mắt của đối phương bên trong không nhìn thấy nguy hiểm càng giống là một trò chơi chỗ tính viên hầu cũng v ô n g ra cùng kim tiểu xuyên tới chơi cứ như vậy thương đạo hùng hậu linh lực không ngừng bị cây táo chuyển hóa mắt trần có thể thấy cây táo kia phiến lá nhan sắc cũng bắt đầu biến hóa thỉnh thoảng liền có một g ọ t màu vàng h ạ xương rớt xuống cải tạo kim tiểu xuyên thể chất thang đến một người một vợn khỉ đều m mới riêng phần mình riêng coi như thôi. Buổi chiều, ngay tại phần như ngay đau khổ chờ kim h chờ ổ k tiểu xuyên lúc này mới bắt đầu nhóm lửa nấu cơm bất quá lần này tận lực làm được có chút thiếu để bày tỏ bày ra đối với đối phương không có lấy đến bốn phẩm linh thảo trừng trị sau khi ăn xong viên hầu vỗ vỗ cái bụng giống như căn bản không có ăn no bất quá vẫn là đi có kim tiểu xuyên không ngừng huấn luyện quả nhiên viên hầu càng ngày càng hiểu chuyện một lần s o một lần lấy ra linh thảo số lượng nhiều không chỉ có tùng tiết l a n hoa có nguyệt lạc tinh trầm lại lấy tới hai loại khác bốn phẩm linh thảo ba phẩm linh thảo cũng có một chút nhưng là càng cao phẩm dai từ đầu đến cuối không có xuất hiện có đôi khi kim tiểu xuyên cảm thấy mình rất vô s ỉ mỗi ngày lừa dối viên hầu cho mình mang bảo vật đến bất quá rất nhanh liền đem loại này mặt trái suy nghĩ dứt bỏ có lẽ những linh thảo này đối với viên hầu vô dụng đây chính mình chỉ cần cho thêm viên hầu làm chút đồ ăn ngon là được mỗi ngày sinh hoạt dần dần bình thường hắn cho viên hầu lên một cái tên gọi lớn b ù i kim tiểu xuyên phụ trách nấu cơm lớn b ù i phụ trách cầm linh thảo khi tiến cơm mỗi sáng sớm sau khi ăn cơm một người một vượn luôn luôn muốn lẫn nhau luận bàn một canh giờ đương nhiên kim tiểu xuyên cho tới bây giờ cũng không có điều động qua toàn thân linh lực hắn cũng sợ đem lớn b ù i bị đả thương dù cho đánh không thương tổn lớn b ù i vạn nhất không cao hứng chính mình liền cái gì cũng không có luận bàn xong sau lớn bụi đi khỉ kim tiểu xuyên thì bắt đầu ở bồn địa tìm kiếm các loại khả năng đồng thời cũng sẽ xách về chút nguyên liệu nấu ăn đến. nguyên liệu nấu ăn cũng từ đơn thuần như heo thọ rừng dần dần gia tăng đến đại đ i ể u đại x à sói cùng con báo nhìn thấy nhiều như vậy con mồi kim tiểu xuyên tin tưởng vững chắc nơi này nhất định có cùng ngoại giới thông đạo nếu không những giống loài này là thế nào tới đang tìm trong quá trình hắn cũng chưa từng có phát hiện cái kia lớn bụi đến tột cùng ở nơi nào ở cùng lớn bụi những cái kia phẩm cấp cao linh thảo là từ đâu lấy được xem ra mảnh bồn u địa này hoàn thần bí rất đ a thời gian mười ngày đi qua kim tiểu xuyên trừ cảm giác mình thể nội linh lực tăng vọt bên ngoài đồng thời còn phát hiện trên cây táo lại mở lên đó hoa vàng trong lòng lập tức đại hỉ xem ra chính mình lần nữa tấn thăng có hy vọng thế là mỗi ngày cùng lớn bùi so t à i thời gian lại kéo dài nửa canh giờ mới đầu lớn bùi phi thường không cao hứng kim tiểu xuyên dùng các món ăn ngon d ụ hoặc mới miễn cưỡng giải quyết thứ mười tám trời đan đ i ể n cây táo hoa cúc phía dưới có từng viên nho nhỏ trái cây hình thức ban đầu xuất hiện hiện tại kim tiểu xuyên linh lực trong cơ thể kinh người có thể nhẹ nhõm đem một khối mấy trăm kg cự thạch một tay giơ lên sau đó ném đến hai mươi mét bên ngoài thứ ba mươi trời trong đan điền trái cây đã bắt đầu biến đỏ cùng lúc trước kim tiểu xuyên muốn đi trước tử dương dạy núi lúc bình thường bộ dáng có lẽ ngay tại mấy ngày nay、đi. không biết lần này biết lái tích mấy đầu ẩn mạch p h o n g ngủ dưới ngọn đèn kim tiểu xuyên tự lẩm bẩm sau đó kiểm tra một hồi trong giới chỉ mấy trăm gốc bốn phẩm linh thảo được an chỉ ở một bên ba phẩm linh thảo ngược lại không có bốn phẩm linh thảo nhiều chỉ có hơn một trăm gốc mà tại không gian khác một bên chất đ ố n g lấy một đống lớn nhất phẩm linh thảo thanh dương chú quả hắn không có mấy cổ thể số lượng bởi vì đến không hết lít n h a t lít nhít tất cả đều là dù sao mỗi ngày lúc không có chuyện gì làm liền hướng trong nhận trên nắp một chút liền xem như rằng này toàn bộ bồn địa thanh dương chú quả cũng không có nhìn ra giảm bớt dán vẻ bất quá đáng tiếc trừ ám hà thông đạo kia bên ngoài kim tiểu xuyên cũng không có tìm tới mặt khác thông đạo xem ra ta cần từ trong sông ngầm trở về hắn cha xét ám hà lối ra trừ nước sông bên ngoài ngoài ra còn có có thể thông hành thông đạo hắn không có từng tin vào nghĩ đến chờ mình thực lực tăng lên một chút suy nghĩ thêm cũng không biết sở bản tử còn sống không có bạch dương sư phụ nhị sư thúc tam sư thúc tiểu sư cô bọn hắn thế nào một thế giới khác ba mẹ của mình thế nào bắt đầu luyện tiểu hào sao lại qua ba trời đã là kim tiểu xuyên tiến vào tử dương d ã núi thứ ba mươi trên trời So、t、so、chương bốn mươi hai cáo biệt chương bốn mươi hai cáo biệt thử dương sân mạch bên ngoài chín tầng lâu bốn người gần nhất giai đoạn này là tâm tình phức tạp từ khi ngày đó kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ hai cái danh tự phía sau song song đều biểu hiện bốn mai lệnh bài thân phận sau một mực lại qua hai mươi mấy ngày hai cái đệ tử lại không chút nào bất cứ tin tức gì xuất hiện bất quá từ khi ngày đó bắt đầu chín tầng lâu danh hào tối thiểu nhất tại ma tông trưởng lão nơi ở tạm thời là thanh danh hiền hách lúc đầu hết thể chỉ có mười sáu cái ma tông lưu lại tất cả trưởng lão nhân số cộng lại cũng không đủ một trăm người cứ việc lúc t r ư ớ c n h ậ m thúy nhi cùng nhạn sơn tông ở giữa có chút ma sát nhỏ có thể trải qua nhiều ngày như vậy mọi người cũng đều hiểu nhau từ ngày đầu tiên bắt đầu mọi người đối với chín tầng lâu đệ tử đều là một loại khinh miệt thái độ càng về sau người ta hai tên đệ tử dẫn đầu đang hành động ngày đầu tiên liền lấy tới hai viên lệnh bài cùng tăng thêm nhậm thúy nhi bày ra siêu cường chiến lược cơ hồ tất cả mọi người lại nhìn chín tầng lâu thời điểm liền không có bất luận cái gì dèm pha chi ý không quá hai ngày người ta hai tên đệ tử lại chơi em lớn mỗi người trên thân bốn mai lệnh bài thành tích này tại ngay lúc đó tất cả tông môn đệ tử ở trong đều là thuộc về gần phía trước tồn tại những tông môn khác những trưởng lão kia liền bỏ mắt đây cũng quá lợi hại người ta đệ tử mặc dù cảnh giới không cao nhưng là sức chiến đấu tương hãn về sau trải qua hỏi thăm bạch dương tiêu thu vũ phạm chính nhậm thúy nhi bốn người n h ạ t có thể nói muốn nói liền l ố t bút nói một trận bao quát nhưng không giới hạn trong phạm chính nói ta lúc đầu lần đầu tiên liền nhìn hai tên đệ tử là tu luyện kỳ tài quả quyết chiêu mộ đến tô n g môn đồng thời trực tiếp cho đệ tử nội môn đ ã n h ngộ đồng thời cũng bao quát bạch dương nói tới hai tên đệ tử này là ta tự mình truyền thụ công pháp mỗi ngày giám sát tu luyện bất quá cũng may trải qua thời gian nửa năm rốt cục có chút thành tích càng thêm bao quát tiêu thu vũ nói tới vì hai vị sư chất có thể cấp tốc trưởng thành ta lợi dụng chính mình hoa dương thành thứ nhất ngưu bức luyện đan sư thân phận luyện chế ra đại lượng đan dược cho nên bọn hắn trưởng thành rất nhanh cùng nhậm thúy nhi nói nếu là từ giám sát các phương diện ở trước mặt tới nói ta bỏ ra thời gian nhiều nhất khi mấy vị sư huynh tại r i ê n g phần mình động phủ lúc nghỉ ngơi ta ngay cả giường chiếu đều đem đến trong viện liền vì nhìn hai tên sư chất chăm chỉ học tập trong lúc nhất thời những tông môn khác trưởng lao các loại thải hồng mã thi đưa lên lời hữu í c h lại không tiêu hao linh thạch nói nhiều một câu cũng không có gì bất quá khi những trưởng lão kia nghe nói kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ mỗi người đều chỉ bất quá tu luyện nửa năm thời điểm đối với bạch dương truyền thụ kỹ thuật bội phục có thể nói là đầu giảm xuống đất ai cũng đừng khoác lác liền hỏi cái này hơn mười vị trưởng lão vị nào có thể tại trong vòng nửa năm đem một người bình thường bồi dưỡng thành khai mạch cảnh ba nặng bình thường mọi người giảng dạy trình độ cũng liền bất quá là em kết nghĩa con bồi dưỡng thành một nặng mà thôi về phần lúc nào có thể đi vào hai nặng cũng không biết bởi vì tăng lên cảnh giới việc này cần một phần công pháp hai phần tài nguyên ba phần tinh tiến bốn phần thiên phú cộng thêm không có cách nào thống kê vật khí cho nên chín tầng lâu mấy người cấp tốc thành trong mắt mọi người cao nhân mỗi ngày đều có người cùng bọn hắn thỉnh giáo thỉnh giáo bạch dương như thế nào truyền thụ cho công pháp thỉnh giáo tiêu thu vũ như thế nào gia tăng luyện đan sát xuất thành công thỉnh giáo phạm chính như thế nào phát hiện một cái tốt hạt giống thỉnh giáo nhậm thúy nhi như thế nào thường ngày giám sát đệ tử tu hành chín tầng lâu toàn thể cao tầng đạt được chưa bao giờ có tự tôn cùng tự tin bất quá khi tiêu thu vũ phạm chính nhậm thúy nhi nghe bạch dương nói với người khác hắn là như thế nào truyền thụ đệ tử công pháp như thế nào tự mình làm mẫu như thế nào yêu mến đệ tử thời điểm mặt mũi tràn đầy khinh thường đ ồ n d ạ n khi b ạ c h dương phạm chính nhậm thúy nhi nghe tiêu thu vũ nói cho người khác biết như thế nào tăng lên luyện đan s á t x u ấ t thành công thời điểm miệng đều nhanh cười rút bất quá ngay tại tất cả mọi người cảm thấy chín tầng lâu hai tên đệ tử nhất định sẽ tiếp tục có chỗ thu hoạch thời điểm kim tiểu xuyên cùng sở bản tử lại đều không có tin tức nếu là ngay từ đầu hai người liền không có tin tức chỉ cần là sinh mệnh trạng thái bình thường chín tầng lâu mấy người cũng sẽ cực kỳ vui mừng đây chính là bọn hắn muốn nhìn đến có thể hai n g ư ờ i trước đó một trận mánh liệt thao tác làm ra động tĩnh rất lớn có biết hay không ngoại giới đã đem sư phụ ngươi sư thúc s ư cô đều cho nhấp đến cao cao có thể các ngươi thế mà không có tin tức cái này chờ đợi dòng g ã hơn ba mươi ngày thẳng đến hôm trước t r ạ m vào tối chín tầng lâu bốn tên cao tầng buồn bực nắng g ẩm tượng trưng xem một chút màn hình lớn thời điểm đột nhiên phát hiện sở nhị thập tứ tu vi cảnh giới biểu hiện là khai mạch cảnh bốn nặng giá hỏa này lại tăng lên xem ra chúng ta một mực trách văn đệ tử nguyên lai hắn một mực tại tu hành đi qua sở bàn tử cho tới bây giờ đều là ba tháng tăng lên một cái tiểu cảnh giới lần này dùng hơn một tháng thời gian liền đem cảnh giới tăng lên tới bốn nặng bất quá sở bàn tử cùng kim tiểu xuyên danh tự phía sau ý nguyên biểu hiện là bốn mai lệnh bài cái số này tại tất cả tông môn đệ tử ở trong đã rất không nổi bật trải qua hơn một tháng giây n ú i c h é m g i ế t từ dương sơn mạch bên trong tông môn đệ tử cách cục phát sinh biến hóa rất lớn đầu tiên là từ tổng số người bên trên vẫn lạc đệ tử đã vượt qua một nghìn sáu trăm người dính đến trừ chín tầng lâu bên ngoài tất cả tông môn dù cho liên vượng khánh phủ nộ đạo tông dạng này siêu cấp tông môn đệ tử cũng không thể may mắn thoát khỏi mà xui xẹo nhất tông môn nhiều nhất đã tổn thất hơn bốn mươi tên đệ tử lập tức liền tiếp cận tham gia hành động đệ tử tổng số một nửa đồng dạng, hiện tại thu hoạch trên bảng. xếp hạng cao nhất đệ tử danh tự phía sau đã xuất hiện hai mươi sáu mai lệnh bài nói cách khác hơn một tháng thời gian nhiều nhất một người tu sĩ chém giết hai mươi sáu người cực kỳ khủng bố xếp hạng thứ hai cũng có hai mươi lăm người đuổi theo gấp vô cùng mà kim tiểu xuyên cùng sở b ả n t ử bốn mai lệnh bài thành tích đã bao phủ tại những thiên kiêu này bên trong mặc dù không phải kém cỏi nhất nhưng cũng nói không lên nhiều dễ thấy hiện tại lại có một cái khai mạch cảnh bốn trọng đệ tử danh tự phía sau đều treo mười bảy mai lệnh bài cũng không biết hai cái tiểu ra hỏa thế nào lại tốt mấy ngày không có tin tức đừng không biết đủ ba ngày trước béo sư chất vừa tiến vào bốn trọng cảnh giới đã rất khá đại sư minh đừng quên dân hương bạch dương sau khi nghe từ trong chiếc n h ậ n lấy ra ba nén hương cắm ở trong lò lợi đan khói xanh trực tiếp dâng lên hôm nay không gió nhìn lại thay đổi h ắ c nhìn kim tiểu xuyên danh tự trên màn hình lớn biểu hiện ra hôm nay dãy núi động thái kim tiểu xuyên danh tự thình lình xuất hiện danh tự phía sau lệnh bài không có gia tăng nhưng là phía sau cảnh giới viết khai mạch cảnh ban ặ n g ân nếu nói danh tự phía sau nhiều một viên lệnh bài ngược lại lại càng dễ để cho người ta tiếp nhận dù sao kim tiểu xuyên lực lượng tăng thêm sở bản từ tốc độ giết chết một hai cái khai mạnh cảnh ba nặng bốn nặng cũng không phải không có khả năng có thể ngươi đột nhiên tăng lên nhất trọng tu vi là mấy cái ý tứ ngươi không phải lên tháng mới từ không nặng gia tăng đến hai nặng sao lúc này mới hơn ba mươi ngày ngươi lại đột phá s ở ban g từ đột phá chúng ta có thể hiểu được dù sao người ta không đến từ dương sơn m ạ c h trước chính là ba nặng hiện tại đột phá đến bốn nặng không có tâm bệnh cũng chính là nhanh một chút có thể ngươi kim tiểu xuyên không giống với ngươi mẹ nó tới thời điểm là không nặng là không nặng biết hay không từ không nặng đến ba nặng hết thể chỉ cần hơn ba mươi ngày sao như ngươi loại này tốc độ không nói trước có thể hay không dọa sợ người khác tối thiểu ngay cả chúng ta người một nhà đều có chút chịu không được đâu ngươi sẽ không từ tử dương sơn mạch đi ra thời điểm bước vào khải linh cảnh đi ân hẳn là sẽ không bởi vì tử dương sơn mạch bên trong căn bản cũng không có trích tinh này không cách nào tiến hành thiên địa tinh thần cầu thông kim tiểu xuyên lần nữa tăng lên một trọng cảnh giới lại để cho bạch dương tại một đám ma tông trưởng lão nơi đó kiếm lời không ít mặt mũi đây hết thảy kim tiểu xuyên đương nhiên không rõ ràng hẳn chỉ là trực giác chính mình hẳn là rời đi trải qua trong khoảng thời gian này thăm dò cũng không có tìm tới mặt khác thông đạo cho nên hắn sẽ trở về hy vọng toàn bộ đều đặt ở sông ngầm thông đạo tấn thăng khai mạch cảnh ba nặng đêm đó kim tiểu xuyên làm tám cái đồ ăn xem như chính mình cáo biệt nơi đây kỷ niệm nghi thức đương nhiên cũng vì cảm tạ lớn bụi nếu không có lớn bụi tại một tháng này bồi tiếp hắn hắn đem không gì sánh được cô tịch không cách nào tăng lên cảnh giới không cách nào thu hoạch được đại lượng khan hiếm linh thảo lớn bụi ngày mai ta muốn đi ngươi ở chỗ này hảo hảo còn sống ta đi liền không có người làm cho ngươi ăn ngon về sau cần nhờ chính ngươi làm ngươi yên tâm ta sẽ cho ngươi lưu lại một vài thứ bởi sáng ngày mai ngươi liền có thể thấy được cũng không biết lớn bụi có thể hay không nghe hiểu dù sao kim tiểu xuyên liền tự mình nói một người một vợn ư ăn vào đã khuya ban đêm bầu trời ngàn vạn tinh thần lập l ò có gió nhẹ phẩy gợi lên kim tiểu xuyên trên c h á n tóc dài lại là một đoạn đáng giá kỷ niệm thời gian chương bốn mươi ba đường về chương bốn mươi ba đường về kim tiểu xuyên nói muốn tặng cho lớn ủi một chút lễ vật cho nên ngày mới mới vừa sáng hắn liền đứng dậy thu thập xong tất cả vật phẩm tùy thân toàn bộ đưa vào giới chỉ bên trong sau đó trở về bờ sông chuyển đến một chút khối lớn tảng đá đem những này tảng đá đệm ở trong nước dạng này lớn ủi liền có thể thuận hòn đá một mình ngắt lấy cây r o n không chỉ có như vậy nếu như lớn bụi đầu góc lại hơi mở điểm hiếu đều có thể đứng ở trong nước trên hòn đá dễ như chở bàn tay bắt cá đang làm những công việc này thời điểm chính hắn cũng thuận tiện chọn thêm một chút cây rong coi chừng cất giữ đứng lên về sau có thể cho sở bản tử cùng sư phụ sư thúc bọn hắn cũng nếm thử đương nhiên nếu như sở bản tử còn sống như sở bản tử chết hắn tương lai cũng sẽ nghĩ biện pháp xử lý cái kêu b ả y trùng t ù sĩ là bằng hưu báo thủ làm xong những sự tình này lớn bụi đã tới trong tay vẫn như cũ nắm lấy một thanh linh thảo kim tiểu xuyên bắt đầu cùng lớn bụi giảng như thế nào qua sông như thế nào bắt cá một bên nói một bên qua lớn đuổi thử nghiệm dẫm lên trong nước hòn đá cảm giác dưới chân kiên cố ngay tại hàng này trên hòn đá nhảy tới nhảy lui trông thấy trong nước có ngư du qua nhanh như thiểm điện xuất thủ một đầu năm sau cân cá lớn liền bị trộm trong tay giơ đầu kia nhảy nhóc tưng bừng chiến lợi phẩm hướng kim tiểu xuyên phất tay khoe khoang đi vào đậu phủ kim tiểu xuyên cho lớn đuổi lưu lại hai cái nồi còn có một thanh đá đánh lửa tự mình đến biểu thị như thế nào nhóm lửa như thế nào cá hầm toàn bộ hành trình lớn đuổi đều đang quan sát nhìn xem cái kia nồi lại nhìn xem kim tiểu xuyên đoán chừng hắn đã cảm giác sự t ỉ n h hôm nay quá kỳ quái đem tối hôm qua đồ ăn thửa một lần nữa nóng tốt liền xem như điểm tâm nhanh chóng sau khi ăn xong lớn bụi đi đến bình thường bọn hắn so tài địa phương dị vãng lúc này hai người liền muốn bắt đầu đối luyện trò chơi lớn bụi tạ ơn ta hôm nay muốn đi không có khả năng lại cùng ngươi so tài kim tiểu xuyên không cùng đi lên liền ở tại chỗ đứng bình tĩnh lấy trong chấp nắng này vậy mà cảm giác được có chút thương cảm hắn cũng không có nhìn thấy giờ phút này lớn bụi trong mắt vậy mà cũng có chút thất lạc kim tiểu xuyên hướng lớn bụi p h t tay lớn bụi gặp lại ta sẽ nhớ kỹ ngươi về sau chính ngươi học nấu cơm đi. Trong nổi, sau lại ngươi cho một nén nhang kim tiểu xuyên đi vào con sông ngầm kia thông đạo cửa vào bên trong u ám thâm thúy không chỉ có có dòng nước thanh âm ngẫu nhiên còn kèm theo thanh âm kỳ quái truyền ra hắn quay đầu nhìn thoáng qua sinh sống một tháng địa phương nhất phẩm linh thảo thanh dương chu quả khắp nơi trên đất tại hắn đã hao đi không biết bao nhiêu vạn cây đằng sau giống như vẫn không có giảm bất ý tứ như thường lệ tươi tốt ai tính toán không có khả năng quá tham lam cái này đã dùng không hết chỉ những thứ này sợ là cũng muốn để nhị sư thúc luyện thổ huyết hắn cất bước tiến vào thông đạo mười mấy mét chỗ cũng đã là một mảnh đèn kịt nhóm lửa một chi bó đuốc đây là hắn đặc biệt vì hôm nay loại thời điểm này làm ánh lửa nhóm lửa sắt na phần phật một đám lớn chừng bàn tay con rơi màu đen ố áp áp bay ra mang theo một cỗ mùi tành h tưới chi khí cái này động sông ngầm bên cạnh con đường cũng không quy tắc lúc cao lúc thấp dưới chân các loại đá vụn đẩy đất tại bó đuốc chiếu rọi xuống mép nước từng đầu to bằng ngón tay rắn bơi qua bơi lại kim tiểu xuyên lập tức hít vào khí lạ hẳn là sẽ gặp được khó khăn có thể cái này rõ ràng cũng quá khó khăn còn chưa đi ra ba mươi mét liên đã để tâm tình của hắn khẩn trương lên cũng may hôm nay hắn khai mạch cảnh ba trọng tu vi đương nhiên sẽ không bị một chút tiểu xà bị dọa cho phát sợ sau một khắc tay trái bó đuốc tay phải trường kiếm đem những cái tiêu ý đồ đến gần tiểu xà toàn bộ chém giết mà những này bị chém thành vài tiết rắn cấp tốc trở thành bọn hắn đồng loại thôn p h ệ mục tiêu cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục tiến lên năm mươi mét nơi đây chống trải đ ộ nhiên một cỗ cương phong đánh tới kim tiểu xuyên vô ý thức tránh né hô một đầu thân dài bốn mét cá sấu há to miệng gáo thét mà qua nương hy thất nơi này tại sao có thể có loại vật này vấn đề cái này cũng chưa hết con cá sấu kia một k í c h không trúng quay người lại đến cùng lúc đó trong nước lần nữa có một đầu cá sấu chui lên bờ đến kim tiểu xuyên cây b ú c trong tay lúc sáng lúc tối bởi vì hắn cần không ngừng né tránh chỉ có một cái tay phải có thể sử dụng đối mặt hai đầu lực công kích bình thường cá sấu nếu là ở bên ngoài lấy kim tiểu xuyên thực lực hôm nay không hề khó khăn mấu chốt nơi này không phải bên ngoài sông ngầm bên cạnh không gian có hạn bảy tám phút sau hắn mới đưa một đầu cá sấu xử lý nghe nói thịt cá sấu không sai tay hắn vung lên cá sấu thi thể được thu vào c h i ế nhẫn còn lại cá sấu không có chút nào cảm giác được nguy hiểm vẫn hướng kim tiểu xuyên mà đến trường kiếm nói lên đâm vào đầu cá sấu bộ không đợi hắn trường kiếm rút ra vách đá một bên một đầu đại xà mở cái miệng rộng hướng kim tiểu xuyên đầu đột nhiên cắn xuống kim tiểu xuyên còn chưa tới kịp trốn tranh phúc một viên hòn đá tinh chuẩn đánh trúng đại xà đầu lực đạo rất lớn đại xà đầu trực tiếp bị nện nát máu tươi văng khắp nơi con rắn kia thân ngã xuống đất vốn qua vốn lại kim tiểu xuyên đột nhiên quay đầu nhìn lại ai xuất thủ chi chi trên đường về lớn bụi thân h n h xuất hiện lớn bụi vậy mà đi theo lúc này lớn bụi nhảy mấy cái liền đến đến kim tiểu xuyên trước mặt trong tay còn ôm một cái lò luyện đan chi chi lớn bùi khoa tay lấy đem lò luyện đan đưa cho kim tiểu xuyên đưa cho ta kim tiểu xuyên nhận lấy trong lò luyện đan còn để đó một đống linh thảo cũng không biết là cái gì lớn bùi cảm ơn ngươi đến tiên ta trở về đi nơi này quá nguy hiểm kim tiểu xuyên cùng lớn bùi b á o biệt trong lối đi này ai biết còn có thứ gì tuy nói lớn bùi có linh lực tại thân mà dù sao có thể sử dụng vũ khí không nhiều nghĩ đến vũ khí kim tiểu xuyên từ trong nhẫn lấy ra một thanh trường kiếm đưa cho lớn bùi tốt trở về đi về sau ta không tại ngươi có thể cầm hắn thái thịt c á còn có thể phòng thân. thể lần bùi nữa h ì n xem Kim Tiểu u y cá biệt lần này lớn b ù i cũng hướng hắn phất tay dỡ bó đốt tiếp tục hướng phía trước kim tiểu xuyên trong lòng không phải là không có nghĩ tới muốn hay không đem lớn bụi cùng một chỗ mang đi ra ngoài loại ý nghĩ này thoáng qua mà qua đến một lần thực lực của bản thân hắn không mạnh nếu như một lần nữa trở lại tử dương sơn mạch trên trường thực lực của mình vẫn là hạng chót tồn tại hắn không có khả năng bảo hộ lớn bụi an toàn thứ hai tử dương sơn mạch cũng có hung thú vạn nhất đụng tới lợi hại trực tiếp liền sẽ hại chết lớn bụi lớn bụi tuy có linh lực cũng đừng quên những hung thú kia cũng không phải dễ đối phó hay là bồn u địa này an toàn nhất tối thiểu nhất vô ưu vô lự có ăn không hết linh thảo cùng thảo rừng lớn bụi có thể an độ cả đời vừa đi vừa nghĩ phía trước đột nhiên một cỗ hơi thở tanh、hôi. mùi tanh hôi vậy mà hình thành một đoàn màu xám khối không khí khối không khí trung ương hai tấm miệng to như chậu máu vẫn như cũ hướng chính mình phun c ô khí tức kia có độc đây là kim tiểu xuyên phản ứng đầu tiên vội vàng ngừng thở lúc này cũng rốt cục thấy rõ đúng là một đầu hai đầu đại mãng x à thân thể chừng cỡ lớn thô to như thùng nước hai cái đầu phối hợp lẫn nhau hướng hắn không ngừng phun ra khí thể kim tiểu xuyên tâm tình là khẩn trương vừa định xuất r a nhị sư thuốc luyện chế giải độc đan đến phục d ụ một giây sau cũng cảm giác được trong đan điện có một tia lực hút xuất hiện xuyên thấu qua thân thể của hắn đem những này đại mãng phun ra sương ngủ toàn bộ hút vào. Kim tiểu phi xuyên dọa đến hồn dọa phép tán, chương í n mình còn muốn tận h h trăm p ngàn kế c h ố n g cự độc, khí hiện tại n mươi bốn đi ra sông ngầm chương bốn mươi bốn đi ra sông ngầm vùng đan điền cái kia màu lam hạt sương nhỏ xuống không có chút nào khó chịu thậm chí toàn thân còn cảm giác được một tia sảng khoái kim tiểu xuyên toàn thân linh lực vận chuyển phát hiện không có bất kỳ cái gì chúng độc vết tích lúc này mới yên tâm lại hai đầu cự mãng không biết tại hắc á m chỗ sinh sống bao lâu chủ yếu dựa vào ăn một chút chỗ tối tâm sinh vật làm thức ăn bình thường công kích con mồi đều là lấy khí độc làm đầu thường thường không đợi đại mãng thân thể khổng lồ cuốn đi lên con mồi liền đã lâm vào hôn mê sở dĩ dạng này cũng là đại mãng tiết kiệm thể lực một cái thủ đoạn giờ phút này lại khác kim tiểu xuyên không chỉ có chịu được lấy khí độc còn biến thành chính mình tẩm bổ đồ vật tuy nói còn không rõ r đối với mình tốt chỗ có cái nào có thể dựa theo cây táo nghịch t i ê n tác dụng tới nói cũng sẽ không quá kém chất lỏng màu trắng gia tăng thể nội linh lực chất lỏng màu vàng cải thiện toàn thân s ư ớ n g cốt cái này màu l a m còn có thể sai được không song đầu mãng độc tính đủ mạnh thân thể đủ lớn có thể não dung lượng rõ ràng có chút không đủ nhìn kim tiểu xuyên không có hôn mê n g ã xuống tiếp tục thôi động thể nội khí độc phun ra đến trong đan đ i ể n cây táo không chút nào yếu thế đến bao nhiêu hấp thu bao nhiêu cứ như vậy còn lại không đủ thể nội dọn ọ chất lỏng màu xanh lam rơi xuống tan đến kim tiểu xuyên ngũ tạm đục phủ khoảng chừng sau mười mấy phút s o n g đầu mãng hai tấm miệng rộng khí độc dần dần tiêu tán thân thể không ngừng v ậ t mẹo bắt đầu có vẻ hơi táo bạo hai cái đầu không ngừng mà hướng kim tiểu xuyên thăm dò tới gần cái hai đầu này mãng mặc dù d o a người nhưng thể nội linh lực ba động cũng không mãnh liệt dựa theo chiến lược tới phân chia lời nói tối đa cũng chính là nhất giai hung thú trình độ thậm chí còn hơi có không đủ kim tiểu xuyên bây giờ bước vào khai mạch cảnh ba nặng đối mặt s o n g đầu mãng tư không sợ chút nào trường kiếm nơi tay nhìn chăm chú lên đại mãng nhất cử nhất động đại mãng rốt cục nhịn không được hai cái đầu cao cao một cái cắn về phía, kim tiểu xuyên đầu, một cái cắn về phía bờ vai của hắn kim tiểu xuyên lách mình tránh thoát t r ở tay chính là một kiếm trong cơ thể hắn linh lực đầy đủ dồi dào chỉ dùng một kiếm liền đem đại mãng trên thân cắt một đạo dài hai thước vết thương đại mãng bị đau mười mấy thước thân thể toàn bộ hướng hắn c u ố n quấn tới kim tiểu xuyên xưa đâu bằng này một tay bó đuốc dơ cao một tay trường kiếm liên tiếp đánh xuống đại mãng trên thân bảy tám chỗ huyết mục l ở ra ngay tại lúc đó hai cái đầu cùng nhau hướng hắn cắn tới nên kết thúc lần này kim tiểu xuyên dùng sức tại đại mãng yếu hại chỗ ra tay đại mãng phát ra gà k é t thân thể nhảy lên thật cao sau đó trùng điệp quẳng xuống đất không n ú c nhích th kim tiểu xuyên đem đại mãn g chặt thành một đoạn một đoạn khi chặt tới hai cái đầu phân n h á n h chỗ một viên viên thịt lăn xuống đi ra viên thịt có lớn nhỏ cơ nắm tay phía trên có màu trắng da thịt bao k h ỏ a cũng không có nhiễm bất kỳ vết máu nào trắng trắng mềm mềm co giãn mười phần đây là cái gì hắn chưa từng có nhìn thấy qua thứ này căn cứ không rõ ràng liền không b u ô n g tha nguyên tắc đem quả cầu thịt này đơn độc thu nạp đứng lên cuối cùng chỉ còn lại có hai viên buồn nôn đầu rắn không có cắn trực tiếp nhét vào trong nước cũng may kim tiểu xuyên bây giờ chiếc nhẫn co mới mai vật khác biệt có thể tách đi ra thả cũng tỉ như hắn vừa mới thu thập những nguyên liệu nấu ăn này liền chuyên môn đặt ở một cái trong nhẫn. tiếp tục tiến lên liền có một ít địa phương không gian nhỏ hẹp hắn không thể không k h ô người n g hướng về phía trước trọn vẹn ngàn mét đằng sau không gian mới lần nữa c h ố n g c h ả i theo không gian này khoáng đạt đối thủ mới xuất hiện bốn chỉ có ba chân ngăn trở đường đi mỗi một cái đều có cao hơn một mét toàn thân không trôi chảy mỗi một lần há mổm đều phát ra hoa hoa tiếng kêu t h ả g thiết đâm người mà nghĩ n không nói chiến lược như thế nào liền hình tượng này đủ để cho kim tiểu xuyên buồn nôn không thôi hắn không có tính toán ở loại địa phương này tiêu hao thời gian thứ này mặc dù dung mạo khó coi giống như rất lợi hại dáng vẻ bốn chỉ có ba chân chung vào một chỗ sức chiến đấu Chính chính c、so、lúc đầu chỉ muốn đem bọn hắn thu lại vạn nhất về sau nhìn thấy sở bà tử để mập mạp chết bầm cho thu thập đi ra nói không chừng chất thịt rất tốt nhưng tại động thủ thu thời điểm từ một con cóp miệng vết thương lại rơi ra ngoài một viên viên thịt cùng trước đó xong đầu mãng trên thân viên kia không kém bao nhiêu sau đó hắn cảm thấy hiếu kỳ tiếp tục xem xét còn lại mấy cái quả nhiên mỗi một cái bên trong đều có một viên kim tiểu xuyên đem những viên thịt này đơn độc thu lại phất tay con cóp thi thể tiến vào nhận chữ vật trên đường đi g ặ p đ è n coi như tại cái này trong sông ngầm hắn trọn vẹn qua bốn canh giờ có đôi khi một chút đường đều không có đành phải tại dưới nước nín thở bơi qua một khoảng cách cũng may trong nước không có mang cho hắn quá nhiều nguy hiểm khi hắn lại một lần nữa chui vào dưới nước hành tẩu lần này hành tẩu thời gian có chút dài cảm giác trọn vẹn đi lại bảy tám trăm mét đều nhanh muốn bê không nhẫn nhịn thời điểm một tia sáng ở phía trước xuất hiện kim tiểu xuyên cũng từ dưới nước nổi lên mặt nước trước mặt đã không thấy con sông ngầm kia hắn tiến vào một mảnh hồ nước đi ra rốt cục đi ra trong lòng của hắn là mừng như điên nương hy thất ở sông ngầm bên trong bốn canh giờ cùng bốn năm không sai bị lắm nguy hiểm không nguy hiểm để ở một bên đường đi là thật khó đi càng chết là trong sông ngầm những sinh vật kia làm sao khó coi làm sao sinh trưởng đại bộ phận cũng đều là mang theo kịch độc kim tiểu xuyên cấp tốc nhảy đến trên bờ thay đổi một bộ sạch sẽ trường bảo màu xám trên trường bảo theo lên triều dương tông mấy chữ do xét b ố n phía t r u n g quanh cây rừng tươi tốt trừ mảnh này hồ nước bên ngoài còn có không nhỏ bãi q u cùng đầm lầy đối diện một tòa cao vút trong mây v á c đá để tâm h ắ n có chỗ muốn ta lúc đó chính là từ nơi này rất xuống sao hắn không nhớ nổi chỉ là biết từ trên vách đá rơi xuống sau đó nện ở trên mặt nước tỉnh lại lần nữa chính là mảnh k i a mọc đầy linh thảo trậu nhỏ nhớ tới bồn đĩa liền nghĩ tới lớn bụi không biết lớn bụi về sau có thể hay không tự mình làm cơm trong rừng chuyền đến chim h ó t theo cái này âm thanh chim h ó t các loại tiếng chim h ó t liên tiếp xem ra nguyên liệu nấu ăn này không thiếu khuất nhà nếu làm ậ p mạp chết bầm tại liền tốt dù sao lên cây đánh chim việc này sở bản tử càng lành nghề mắt thấy tia sáng dần dần ngầm hạ đi hắn cần tìm một chỗ lâm thời chỗ nghỉ n ơ i t ì m đòi phụ cận vài dặm cũng không có tìm tới một chỗ sơn động dứt khoát hắn trực tiếp nhảy lên một cây đại thụ tìm đủ để dung thân trạc cây lớn trực tiếp sẽ được tấm đệm lấy ra miễn cưỡng có thể chịu đựng ở một chút trải tốt đệm chăn kim tiểu xuyên nhảy xuống cần làm một ít thức ăn dù sao hôm nay tiêu hao không ít cái gì đại xà đại mãng cá sấu những ngày hết t h ạ không có lấy đi ra những vật kia thu thập quá p h i ề n phước hay là lưu cho sở bản tử thu thập đi đi vào bên hồ nước dễ như t r ở bàn tay lấy tới mấy con cá mỗi một đầu đều tại ba bốn cân tả hữu dưới tàng cây nhóm lửa bụi lử Tại bất cứ không dùng hai phút đồng hồ một con cá liền đã vào trong bụng không có chút nào chắc bụng cảm giác ngay sau đó lại cầm lấy đầu thứ hai mới ăn được một nửa liền nghe nơi xa hét dài một tiếng chuyển đến kim tiểu xuyên lập tức giật mình có người chương bốn mươi năm đưa ta tiểu xuyên sư đệ mệnh đến t r ư ơ n g bốn mươi lăm đưa ta tiểu xuyên sư đệ mệnh đến nghe được hét dài một tiếng kim tiểu xuyên trong nháy mắt đứng dậy không lo được còn tại ăn cái gì vung tay lên đem trên lửa mấy đầu cá nướng thu sạch tiến trong giới chỉ lại đem trên đất hỏa diễm dập tắt dùng chung quanh lá dụng cùng đất mặt che giấu đứng lên vừa tung người nhảy lên đại thụ đem chính mình đệm chăn thu sạch đứng lên thân thể liền giấu ở tán cây phía sau ngay sau đó xa xa thét dài tiếp tục vang lên trong tiếng g à o tràn ngập phẫn nộ kim tiểu xuyên nghe thanh n m kia từ đằng xa càng ngày càng gần m ấ hơi thở đằng sau chỉ nghe lại là một thanh n m cao giọng vang lên họ lục ngươi trả cho ta tiểu xuyên sư đệ mệnh đến. nếu không lão tử không để yên cho ngươi là sở bản tử thanh â m này kim tiểu xuyên không thể quen thuộc hơn được không phải sở bản tử là ai người hắn không có lên tiếng gọi bởi vì không rõ ràng hiện tại là thế nào cái tình huống còn có cái kia họ lục là ai cho nên hắn y nguyên đem thân thể giấu ở thân cây phía sau ngừng thở thu liễm linh lực xem ra sở bản tử còn tưởng rằng mình đã chết theo sở bản tử tiếng la dừng lại lại là một thanh â m chuyển đến mập mạp chết bẩm nói cho ngươi bao nhiêu lần ta không giết chết ngươi k i ế cái gì tiểu xuyên xứ đệ ngày đó chúng ta cùng một chỗ từ trên vách đá đến rơi xuống Kim khai Tiểu lại, mắt âm hôm mạch trong thanh trùng tu Xuyên ngáy này, bảy nhớ chính cảnh là đó sợ ĩ thanh Bất tử tử hỏa gia này cùng bàn nơi này, bàn còn sống âm. quá, lại sở sở ở đ ư c coi thật tốt, coi là thật là m ạ nhị g lớn. n Sở thập tứ thanh â m tiếp tục nói phi nếu không phải ngươi tiểu xuyên sư đệ như thế nào rơi vào v ế t núi cho nên ngươi cũng đừng h ò n g ra ngoài cái kia khai mạch cảnh b ả y trùng tu sĩ một bên đuổi một bên giải thích cái này trong ngày hành động không phải liền là chém chém giết giết ta lao tử lại có cái gì sai sợ nhị thập tứ nói gửi tốt nếu chém chém giết giết ta lao tử lại có cái gì sai như vậy ngươi liền chết g i ả ở bên dưới vách núi này m à t ố t cái kêu bảy trùng tu sĩ hô ngươi nghe ta nói c h ờ ta sau khi rời khỏi đây chúng ta bình an vô sự vừa v ẫ n rất tốt ngươi công pháp kia dù sao ta cũng không cần sở ban g tử t r ù n g điệp hừ một tiếng nghĩ hay lắm còn muốn ra ngoài ngươi cho ta tiểu xuyên sư đ ệ trôn cùng đi cái kêu bảy trùng tu sĩ dừng lại một lát thanh âm hòa h o ó n chút dạng này đối với hai ta ai cũng không có chỗ tốt ta ra không được ngươi cũng ra không được như vậy đi sau khi rời khỏi đây ngươi nhìn xem ai không vừa mắt ta giúp ngươi giết một người vừa vặn rất tốt kim tiểu xuyên tại phía sau đại thú nghe đầu ó c đều có chút truyền không tới một tháng này xảy ra chuyện gì sở bàn tử khi nào có khí phách như vậy s ừ n g sốt để một tên khai mạch cảnh bậy trùng tu sĩ có chút chịu thua lại làm ấ y hơi thở sở bàn tử thân thể to lớn xuất hiện tại kim tiểu xuyên ánh mắt tốc độ cực nhanh tối thiểu nhất so một tháng trước lại tinh tiến không ít kim tiểu xuyên chỉ có thể nhìn thấy một đạo tan ảnh ngay sau đó sở bàn tử ngay tại bên cạnh mình xuyên qua mà qua chỉ là tại m ộ t s á t n a sở bàn tử thân hình rõ ràng có chút dừng lại tựa hồ cảm giác được cái gì nhưng vẫn như cũ bay đi kim tiểu xuyên cũng không có lên tiếng khí tiếp tục tại phía sau cây ẩn nút Quả sĩ. Hắn ngay h tại tu bóng sĩ kia chạy h n cách kim tiểu xuyên chỉ có mười mấy thước thời điểm sở bàn tử thanh em vang lên lần nữa họ lục dù sao trước mắt ta cũng đánh không lại ngươi ngươi cũng đừng hòng ra ngoài chờ ta tiếp qua mấy tháng tấn thăng đến khai mạch bảy trọng cảnh giới kim tiểu xuyên lợi dụng đúng cơ hội phá ma quyền bên trong một chiêu trực đảo ma quật như thiểm điện đánh ra lần này hắn dùng hết toàn lực bước vào ba trọng cảnh giới đằng sau linh lực của hắn rõ ràng lại tăng thêm rất nhiều lại là thừa dịp đối phương không có phòng bị chỉ ngay bảnh một tiếng a tu sĩ kia phát ra một tiếng kêu hô thân thể đang nhảy vọt lên không trung liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài xa bảy tám t r ư ợ n g một ngụm máu tươi trên không trung liền phun ra đi giá phanh trực tiếp đập xuống trên mặt đất l i ê n một q u y ề n này trên người xương s ư ờ n đều gây mất năm dễ tu sĩ che nơi s ư ờ n lảo đảo đứng dậy ai kim tiểu xuyên thân hình từ phía sau cây hiện lộ ra làm sao không nhận ra lại là ngươi ngươi còn chưa có chết bảy c h ù g tu sĩ không nghĩ tới xuất hiện nơi này đồng thời cho mình hung hăng một quyển lại là vẫn cho là đã hài cốt không còn cái kia tiểu tu sĩ bất quá hắn giống như nhớ kỹ đối phương là khai mạch cảnh hai trọng tu vi làm sao hiện tại biến thành ba nặng đột nhiên lại nhớ tới tên mập mạc kia cũng là hơn một tháng thời gian từ khai mạch cảnh ba nặng biến thành bốn nặng cũng có chút không thể tin hai đệ tử này đến tột cùng là tông môn nào bồi dưỡng ra được vì sao tăng lên cảnh giới dễ dàng như vậy không đợi hắn nghĩ rõ ràng lại là một bóng người xuất hiện lần này trực tiếp rơi vào k ì m tiểu xuyên bên cạnh ha ha ha, tiểu xuyên sư đệ ta vừa rồi cũng cảm giác được là ngươi đã đến quả là thế thế nào sư h u n h ta thông minh đi sợ ngươi bị tên này phát hiện ta chước nhớ loạn hắn tâm thần kim tiểu xuyên cười nói sở sư đệ biểu hiện không tệ a người cảnh giới tăng lên s ở bàn tử đồng dạng nhìn thoáng qua kim tiểu xuyên ngươi còn nói ta ngươi không phải cũng giống vậy đừng nói trước mặt khác người này làm sao bây giờ kim tiểu xuyên c á i cảm hướng cách đó không xa khoe miệng còn c h ả y máu dấu vết tu sĩ nô、no、bĩ i môi s ở bàn tử có chút lo nghĩ sư lệ ta có thể bảo chứng chúng ta không bị đội kịp có thể linh lực này thật đúng là không bằng tên này kim tiểu xuyên từ khi tấn thăng đến nay còn không rõ ràng lâm chính mình chân thực chiến l ư c tăng thêm vừa rồi l ệ n lén đối phương bị trọng thương hắn thậm chí vừa rồi liền cảm nhận được đối phương xương cốt đứt gãy nếu như từ bỏ cơ hội này chờ đối phương lại chữa khỏi vết thương đối phó chẳng phải là càng thêm khó khăn hắn hai mắt nhìn về phía tu sĩ kia thản nhiên nói không đánh một lần làm sao biết đâu s ở bàn tử nói vẫn giống như trước kia hai ta ngươi chủ công chủ ta rút lui kim tiểu xuyên gật đầu nói đương nhiên đánh không lại ngươi chủ rút lui n h ư đánh thắng được ngươi tuyệt đối đừng để hắn c h ạ y mất s ở nhị thập tứ gật đầu cái kia bảy trùng tu sĩ một tay che chính mình nơi s ư ờ n một bên lộ ra miệng mai cười chỉ là cái này vừa mới há miệng một tia máu tươi lại thuận khỏe miệng trượt xuống chỉ bằng các ngươi muốn đem ta đánh bại đừng cho là ta bị thương các người liền có cơ hội để lợi dụng được kim tiểu xuyên tùy thời đều đang chăm chú phản ứng của đối phương lúc này nhìn thấy đối phương mặc dù mạnh miệng nhưng lại không có bất kỳ hành động gì phỏng đoán thương thế của đối phương ảnh hưởng không nhỏ như đối phương liều lĩnh hướng hai người bọn họ công kích nói không chừng hắn đã sớm nhảy đến sở bản tử trên cổ trực tiếp liền chạy hắn cố ý khinh miệt cười một tiếng vậy chúng ta liền thử một chút đi bảy trùng tu sĩ、si、rõ ràng thần sắc khẩn trương nhưng y nguyên cố gắng chấn định ta khuyên các người nghĩ kỹ chớ có hối hận sẽ không nghĩ đến đám các người hai cái c ộ n lại cảnh giới lại so với ta cái này khai mạch bảy nặng cao hơn đi dạng này ta cũng không so đo chuyện lúc trước chúng ta xóa bỏ như thế nào xóa bỏ nghĩ hay lắm nếu không phải ngươi ta sao có thể sẽ đến đến nơi đây nếu không phải ngươi ta làm sao lại lấy tới mấy vạn gốc thanh dương chu quả còn có mấy trăm gốc cao phẩm linh thảo nếu không phải ngươi ta làm sao lại nhận biết lớn bụi còn đột phá đến khai mạch cảnh bàn nằm đâu cho nên ta phải thật tốt cảm tạ ngươi ngươi liền lưu lại đi đã ngươi muốn giết người liền muốn thời khắc có bị g i ế t giác n ộ kim tiểu xuyên không trả lời lại toàn thân linh lực vận chuyển phá ma quyền như mưa rơi hướng đối phương công kích mà đi chương bốn mươi sáu siêu độ lục thiên hành chương bốn mươi sáu siêu độ lục thiên hành cái kêu bảy trùng tu sĩ cũng sớm có đề phòng nhìn thấy kim tiểu xuyên công kích mà đến trực tiếp nên đón tiếp lấy hắn vốn không muốn chiến đấu trước mắt dưỡng thương mới là căn bản chỉ có chính hắn mới rõ ràng vừa rồi kim tiểu xuyên một trưởng cho hắn bao lớn tổn thương xương sừng gây mất mấy cây đồng thời đứt g â y chỗ xương trắng s ắ c bén chỗ đâm vào tạp phủ để thương thế hắn càng nặng nhưng hắn lúc này nhất định phải giả bộ như thụ thương không nghiêm trọng bộ dáng muốn trước tiên đem bản tử hai người cho kinh sợ thối lui về phần nói muốn lưu lại kim tiểu xuyên cùng sở bản tử hắn hiện tại không có loại hy vọng xa trước đó mọi người cũng không phải không có g i a o đấu qua nhất là mập mạp chết bầm tốc độ một tháng qua tiến bộ nhanh chóng nếu như nói toàn lực so đấu tốc độ đi qua chính mình còn có thể nhìn thấy đối phương bóng lưng nói hiện tại liền ngay cả bóng lưng đều rất khó coi đến một tháng qua chính mình bị hại nặng nề còn muốn chạy đều đi không thành p h a n h một quân một t r ư ờ n g đụng thẳng vào nhau phát ra tiếng vang trầm nặng kim tiểu xuyên thân hình lùi lại bảy bước mà bảy trùng tu sĩ không chỉ có liền lùi lại bảy tám bước mà lại trong miệng lần nữa một cỗ huyết dịch v ư n ra cùng kim tiểu xuyên đối kháng cánh tay kia cước ép nhịn xuống đau đớn nếu nói mới vừa rồi bị đánh lén chính mình không có chút nào phòng bị còn có tình khả nguyên nhưng bây giờ hắn cảm giác đến kim tiểu xuyên thể nội chân chính linh lực dự trữ không thể so với hắn cái này khai mạch cảnh bậy nặng cao thủ hơi yếu trong lòng lại không nửa phần khinh thị ngoài miệng lại vẫn muốn tìm cơ hội hai n g ư ờ i coi là thật muốn ta vận dụng thủ đoạn ta đã cho cơ hội như dây dưa nữa chớ trách ta hạ nặng tay hắn lúc nói lời này diện mục biểu lộ là dữ tợn kim tiểu xuyên ha ha t ố t vậy liền đến nhà để cho ta mở mang kiến thức một chút người lực lượng chân chính vừa rồi một kích hắn cảm giác đến đối phương một cố linh lực trực tiếp tiến vào thể nội bị đan điền cây táo hấp thu không có đối với mình tạo thành nửa chút tổn thương trong lòng đối với song phương chiến lược làm ước định hẳn là còn có thể tiếp tục đánh cánh tay tiếp tục ngưng tụ linh lực hướng đối phương lấn ép qua đi bảy trùng tu sĩ thấy vậy đầu não ngược lại thành tỉnh một chút không có lựa chọn cùng kim tiểu xuyên c h ọ i cứng mà là ngón tay khẽ nhúc đ í c h một tấm b ù a c h ú xuất hiện bá hướng kim tiểu xuyên trực tiếp ném đi ra lập tức phụ lục kia trên không trung trực tiếp hóa thành một đạo lôi điện bổ về phía kim tiểu xuyên bôn lôi phủ kim tiểu xuyên bị thứ này cho nệ qua mặc dù không có tạo thành thực chất tổn thương có thể tư vị kia cũng không chịu nổi mắt thấy lôi điện xuất hiện lập tức thân thể lăn mình một cái, lôi điện đánh trúng sau lưng của hắn một cây đại thụ thân cây kia trực tiếp bị v a n h ra một cái lỗ thủng cả cái cây đều cháy đen một mảnh lại nhìn cái kia bảy trùng tu sĩ đã chỉnh lý thân hình hướng nơi xa chạy đi muốn chạy không đợi kim tiểu xuyên cấp bước một bên quan chiến sở nhị thập tứ đã giống một đầu đại đ i ể u giống như bay lượn mà đi trong nháy mắt xuất hiện tại tu sĩ kia phía sau tu sĩ sớm có s ở liệu t r ở tay chính là dâng lên tầm thứ hai phủ lục hóa thành lôi điện bổ về phía sở nhị thập tứ sở nhị thập tứ không chung trực tiếp một cái né tránh giống như một cái to mọng như hồ điệp cái kia lôi điện liền thất bại hướng v c ũ nguyên n g nhân chính là như vậy tu sĩ lợi dụng này một ít thời gian thân hình lần nữa thoát ra ngoài vài chục trượng s ở nhị thập tứ quay người lại đuổi bên này kim tiểu xuyên cũng không yếu thế thả người bay vọt cái kêu bảy trùng tu sĩ không ngừng bị đuổi kịp mỗi đến lúc mấu chốt một tấm đùa chú liền trực tiếp vùng ra trước trước sau sau hai mươi mấy lần thấy tại sao lưng đuổi theo kim tiểu xuyên tâm cũng phải nát nhiều như vậy phù lục toàn mẹ nó là linh thạch nha đáng tiếc nếu không cũng sẽ là ta nửa nén hương đằng sau khi lại một lần nữa sợ nhị thập tứ đuổi kịp người kia thời điểm vậy mà không có nhận phù lục công kích tu sĩ kia giờ phút này đã là sắc mặt t r ắ n g bệnh mặc dù vừa rồi lợi dụng chạy trốn thời gian nuốt mấy khỏa đạn g dược có thể vỡ vụn xương cốt đâm vào tạng khí bên trong để thương thế của hắn càng ngày càng nặng muốn làm sơ điều chỉnh có thể kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ không có chút nào cho hắn cơ hội dù là chỉ có ngắn ngủi thời gian nửa nén hương hắn cũng có thể đem thương thế xử lý hoàn tất một lần nữa phân chấn tinh thần nhưng hắn rốt cục chạy không nổi rồi toàn thân đều bị mồ hôi lạnh t h m ấ u nhiều lần huyết dịch tràn vào trong miệng đều bị hắn cưỡng ép nuốt xuống dưới hắn xoay người lại nhìn xem trước mặt kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ n ở nụ cười nụ cười kia ấm áp ấm áp tựa như hắn bình thường trông thấy con mồi lúc dáng tươi cười bình thường bộ dáng xem ra hôm nay thật giữ nhiều lạnh ít bàn tay của hắn xoay chuyển một thanh phát r a làm quang trường kiếm xuất hiện trên tay kim tiểu xuyên trong nháy mắt liền bị hấp dẫn kiếm này phẩm tướng không sai n h a hẳn là có thể đổi không ít tiền đi b ả y trùng tu sĩ trên mặt lộ ra một tia quyết tuyệt đã các ngươi không chịu v ư ơ n g tha ta vậy chúng ta liền ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi hắn cuối cùng điều động toàn thân trí lực lượng cùng đối phương liệu cho cá chết lưới rách kim tiểu xuyên rất rõ ràng nhìn ra ý đồ của đối phương hắn nhỏ không thể thấy nhìn lướt qua sở b ả n tử phát hiện sở b ả n tử trong mắt cũng là đồng dạng ánh mắt đây chính là ăn ý một giây sau kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ một trái một phải đồng thời hướng lui về phía sau ra vài chục bước lại mười phần đồng bộ từ riêng phần mình trong chiếc nhẫn tay lấy ra phủ lục đến sau đó quăng về phía bảy trùng tu sĩ một tấm đùa chú hóa thành một tiết chớp một tấm khác phủ lục hóa thành một đạo hóa diễm tu sĩ kia hiển nhiên không có dự liệu được loại tình huống này đầu của hắn muốn né tránh thế nhưng là thân thể lại không nghe nói phanh lôi điện nện ở trước ngực của hắn bộ ngực trực tiếp ngay sau đó đạo hỏa kia diễm rơi vào trên thân thể của hắn trong n g á y mắt nhóm l ử a toàn thân quần áo tu sĩ kia không ngừng đốt trên người ngọn lửa trong miệng phát ra trận trận k ê u thảm lúc này kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ lại sánh vai một chỗ sở sư đệ ta dùng buôn lôi phủ ngươi dùng như thế nào liệt h ỏ a phủ ngươi nhìn để người ta thiêu đến chật chật ta cũng không rõ ràng à liền tùy ý cầm một tấm nhớ hắn đập chúng ta nhiều như vại dương cũng nên còn một t ấ m à. ai chỉ muốn đối kháng không nghĩ tới trực tiếp muốn cho người ta hỏa táng dạng này sẽ có hay không có tuân thiên hỏa vậy làm sao bây giờ tính toán ta đến cho hắn siêu độ một cái đi liên một hồi này công phu kim tiểu xuyên nhìn thấy tu sĩ kia đã triệt để vô lực phản kháng toàn bộ thân thể trên mặt đất thậm chí ngay cả quay cùng khí lực đều không có trong hòa diễm chuyển đến thịt nướng hương vị tiểu xuyên sư đệ ngươi sẽ còn siêu độ cái này có cái gì đương nhiên sẽ kim tiểu xuyên ngồi xếp bằng hai tay vô tay trong miệng niệm chú thiên linh linh địa linh linh thái thượng lao quân nhanh hiện lình p h ư ơ n g đông phật phương tây phật phương nam phật phương bắc phật ở giữa phật dỗ dành mã ni thôi mạ dỗ dành đại từ đại bi quan thế âm bồ tát địa tạng vương bồ tát sợ nhị thập tứ nghe kim tiểu xuyên chú ngữ một lát sau kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ đã xuất hiện tại một chỗ lộ thiên sơn động đây là sở nhị thập tứ trước đó đông đảo nghỉ ngơi nơi trốn bên trong một chỗ nhìn thấy loại điều kiện này kim tiểu xuyên vẫn cảm thấy chính mình đơn giản quá hạnh phúc tại bồn địa kia bên trong còn có chuyên môn một phòng ngủ một phòng khách không có nguy hiểm bọn hắn yên tâm lớn mật địa điểm đốt một đống lửa kim tiểu xuyên đem cái kia mấy đầu cá nướng một lần nữa lấy ra làm nóng thừa dịp ánh lửa sở bàn tử bắt đầu thu thập kim tiểu xuyên trong chiếc nhẫn nguyên liệu nấu ăn cái gì đ ạ i mãng cá sấu con cóc tại hắn một phen thao tác phía dưới biến thành từng đoạn trắng non thịt tươi hai người một bên tiêu nướng một bên nói chuyện h i ế m lẫn nhau nói đến đây một tháng kinh lịch nguyên lai sở nhị thập tứ rơi xuống vách núi đằng sau đồng dạng rơi vào trong nước bất quá rất nhanh liền lên mở sau đó hắn liền thấy lục thiên hành hắn coi là lục thiên hành giết kim tiểu xuyên. tự nhiên một lòng muốn cho tiểu xuyên sư đệ báo thủ làm sao hai người cảnh giới t r ê n l ệ n h quá lớn mà đối phương cũng giống vậy tâm tư muốn lộng chết sở bàn tử có thể lại đổi không kịp cho nên hai người mỗi ngày đều mang tâm tư ai cũng không làm gì được đối phương lại mấy ngày nữa sở bàn tử thế mà ở trong nước bắt được một con cá loại cá này hình thể t r ứ n g ba thước trên đầu còn mọc ra bốn cái sợi dâu lúc đó cũng mặc kệ rất nhiều nấu chín đến ăn con cá này hương vị bình thường có thể miễn cưỡng sau khi ăn xong sở bàn tử thể nội ẩn mạch mở tốc độ trực tiếp lên một cái cấp bậc thằng đến trước mấy ngày tổng cộng mở ra hai mươi tám đầu ẩn mạch đặt vào khai mạch cảnh bốn trọng cảnh giới mà tại trong đoạn thời gian này lục tiên h hành rốt cục chịu không được tìm tất cả địa phương đồng đều không có đường ra cuối cùng đành phải suy nghĩ một cái biện pháp chính là dùng dây leo bệnh dây thừng muốn leo lên vách núi s ở ban g tử làm sao có thể làm cho đối phương rời khỏi còn không có cho tiểu xuyên sư đệ báo thù đâu cho nên chỉ cần đối phương cầm dây trói khảm vào trên vách đá hắn liền sẽ đúng giờ xuất hiện không ngừng bay rối cái kia vách núi đâu chỉ ngàn mét một lát lục tiên hành không có biện pháp ở trên vách núi k i n h công của hắn công phu còn không bằng tên mập mặt này cho nên thí nghiệm hơn mười ngày dây thừng viện không ít đáng tiếc Cuối、cùng u ố i c tất cả đều bị sở bản tử chặt đ ứ t thành một đoạn ngắn một đoạn ngắn t á c h ra một tháng kim tiểu xuyên cùng sở bản tử hai người riêng phần mình tăng lên một trọng tu vi cũng coi như bất phân thắng bại sư huynh này xưng hô chi tranh xem ra còn muốn tiếp tục kéo dài vừa ăn thiêu nướng vừa bắt đầu phân phối lần này chiến lợi phẩm lục tiên h hành trong nhẫn thế mà còn có một cái thân phận lệ bài là lúc trước hắn chiến lợi phẩm dạng này liền t ố t phân một người một viên linh thạch hết thể một nghìn hai trăm chín mươi mai cái này có chút nhiều mỗi người sáu trăm bốn mươi năm mai riêng này một hạng liền để bọn hắn vui vẻ không thôi còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều linh thạch như vậy Trường hết thẻ thanh, xét liền tốt thanh kia màu làm, trực tiếp liền phân kiếm kia xem màu lam, cho ba sở bàn tử chính là muốn lên trời làm sao xử lý